Trước một đạo trói mắt thanh sắc lưu quang như là xe rách bầu trời đem sao trổi mang theo khí thế một đi không trở lại trong nháy mắt bắn vào kia phiến lục nhấn chỉ lan lộn đến mức dị thường s ề n s ệ t mê vụ chỗ sâu Xoẹt. như là nung đỏ bàn ủi cắm vào dầu trơn kia nặng nề s ề n s ệ t màu nâu tím mê vụ vậy mà thật bị chi này ngưng tụ tinh thuần phong nguyên tố chi lực mũi tên ngạnh xinh xinh vỡ ra một đạo hẹp dài lỗ hồng xuyên thấu qua cái tia đạo thoáng qua liền mất khe hở lục nhiên cùng lăng dốc hết toàn lực ngưng thần nhìn lại bên trong vẫn như c ũ là lăn lộn nầm vụ càng thâm trầm càng thêm đen ngầm phảng phất đ ậ m đặc mực nước ở mảnh này màu mực trung tâm mơ hồ tựa hồ có một cái cực kỳ to lớn cực kỳ mơ hồ hình dáng đang chậm rãi n ú c đ í c h nhưng này hình dáng quá mức l ô n g lung phảng phất cách thủy tinh mở căn bản là không có cách phân biệt hình thái càng làm người sợ hãi chính là một cỗ khó nói lên lời băng lánh mà tràn ngập ác ý khí tức như là thực chất nước đá thuật cái kia đạo bị xé nước khé hở trong nháy mắt thẩm t ấ u ra vẹn, vẹn một sát na cảm giác liền để lục nhiên cùng lăng đồng thời cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn kia cố băng lánh mà tràn ngập ác ý khí tức như là thực chất nước đá trong nháy mắt thẩm thấu t i ế n cảm giác của bọn hắn để trong lòng của bọn hắn tràn đầy bất an lục nhiên lông mày chăm chú nhăn lại ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kia phiến lăn lộn mê vụ khu vực phản phất muốn đem kia giấu ở bí mật trong đó nhìn thấu lăng s á c mặt cũng biến thành ngưng trọng nàng xanh biết trong con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ tựa như nhìn thấy cái gì làm cho người sợ hai đồ vật nhưng mà cái kia đạo bị phong tiễn xé rách lỗ hổng chỉ tồn tại không đến nửa giây chung q u n h nồng vụ như là ủng có sinh mệnh điên quần mà phun trào khép lại trong nháy mê vụ lần nữa khôi phục kia tính mịch mà sền sệt lan lộn lăng luông xuống trường c u n g thái dương c h ả y ra một tia mồ hôi dịt sắc mặt có chút trắng bệnh vừa rồi mũi tên kia n ư ơ n g tụ nàng giờ phút này có thể điều động mức độ lớn nhất phong nguyên tố chi lực tiêu hao không nhỏ nàng chậm rãi lắc đầu thanh âm mang theo một tia m ỏ i m ệ t cùng ngưng trọng không được mê vụ bản thân ẩ n chứa vực sâu lực lượng quá mạnh giống một tầng cứng cọi kết giới ta tiễn chỉ có thể xé mở trong né mắt căn bản là không có cách xâm nhập gió x t mà lại ở trong đó tiết lộ g i khí tức nàng dưng một chút trong mắt lóe lên một tia kiêm k�� lục nhiên sắc mặt cũng triệt để chầm xuống hắn nhìn qua kia phiến một lần nữa khép kín lan lộn như thường mê vụ bất an trong lòng chẳng những không có giảm bớt ngược lại giống đầu nhập cục đá mặt hồ gợn sóng không ngừng mở rộng không biết mới là đáng sợ nhất hệ thống trong tình báo thâm hầu dễ gì kia giấu ở mê vụ hạch tâm mơ hồ hình dáng còn có trong nháy mắt kia cảm giác được làm cho người linh hồn đông kết tác ý đây hết thể đều biểu thị giai đoạn thứ hai nhìn như nhẹ nhõm thu hoạch chỉ sợ chỉ là chiếc bao tắp sau cùng yên tĩnh chân chính kinh khủng ngay tại kia đậm đến tan không ra mê vụ chỗ sâu lặng yên thành hình nếu như giờ phút này b ẽ gỗ có thể lại tấn t h ă n g một cấp giải tỏa cường đại hơn phòng ngự mổ đ ủ lệ hoặc vũ khí bình đài tiêm mê vụ chỗ sâu ấp vụ không biết kinh khủng trong mắt hắn cũng bất quá là dê đợi làm thịt nhưng mà hiện thực là tàn khốc tài nguyên cùng nhân thủ đều cắm ở bình cảnh ban ngày phái đi ra s i ê u tầm hải vệ quỷ tiểu đội cơ hồ tay không mà về mê ngông hải vượt hoàn toàn tính mịch đừng nói lạc đàn hải vệ quỷ liền ngay cả bình thường hải ngư hải thú đều mai danh nhận tích phản phất cả phiến hải dương đều bị tiêm à u nâu tím sèn sẹt mê vụ triệt để trừ độc ngay tại lục nhiên cao mày tính toán như thế nào phá cực l càng thêm tiếp cận cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới tim của hắn đập trong nháy mắt tăng tốc thân thể mỗi một tế bào đều phản phát bị một loại nào đó lực lượng vô hình nắm chắc bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt sắc bén như chìm mừng g ắ t gao tiếp cận bẹ gỗ bên ngoài chỉ gặp kia nguyên bản như thủy triều tại bẹ gỗ bên ngoài mấy chục mét chỗ chập trùng quần quận màu nâu tím mê vụ giờ phút này lại như cùng thủy triều nước biển chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vô thanh vô tức hướng phía sắt thép thành lũy phòng ngự bên tường giới thúc đẩy một cỗ xen x ệ c băng lãnh mang theo mánh liệt tinh thần ô nhiễm khí tức xương sẽ bảo trì tại bẹ gỗ hạch tâm quang mang chiếu xạ phạm vi bên ngoài mà bây giờ nó chủ động tới gần phòng ngự trên tường dự lưu quan sát lỗ thậm chí đã bắt đầu bị từng tia từng sợi màu nâu tím sương mù chạy vào mang đến gây mũi ngọt thành cùng làm cho người tâm phiền ý loạn y ế u đ ớt nói nhỏ không được lục nhiên trong lòng còi báo động đại tác ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái tia đạo chầm d ã i thúc đẩy sương mù tường trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giai đoạn thứ hai m ư vụ quả nhiên bắt đầu d i biến nó tại thắt chặt vòng cây nghĩ trực tiếp thôn vệ bọt hắn sự sự. Lục nhiên nhất nhưng thể h k mà ắ t không í xịu x ỉ u tốc độ cắn ướt hiển nhiên theo không kịp mê vụ thúc đẩy tình thế lục nhiên lông mày chăm chú nhân lại dựa vào xịu xịu lực lượng không cách nào ngăn cản cỗ này mê vụ thúc đẩy hắn nhất định phải khai thác hữu hiệu hơn biện pháp lục nhiên ánh mắt đảo qua biệt thự sân thượng phương hướng Ánh mắt cái n g này l gốc hoa quang h hướng dương là lăng tỉ mỉ bồi dưỡng thành quả mặc dù còn không có triệt để thành thục không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng nhưng ở loại nguy cơ này thời khắc nó có lẽ có thể trở thành bọn hăn cây cỏ cứu mạng Mà l ông mình b linh g gốc kia quang hoa hướng dương phảng phất nghe hiệu chủ nhân kêu gọi toàn bộ cây khẽ run lên địa tuyến bên trên quang mang trong nháy mắt tăng vọt không còn là nhu hoàn văn quang mà là như là đèn pha ngưng tụ thành một đạo hương vực tinh khiết mang theo mánh liệt tỉnh hóa khí tức kim của sáng màu trắng bỗng nhiên bắn về phía kia tới gần màu nâu tím xương ngủ tưởng suy như là nóng hổi bản ủi đặt tại trên mặt băng bị kim sắc cột sáng chiếu xạ đến khu vực kia sền sệt mê vụ trong nháy mắt phát ra bé không thể nghe tư tư âm thanh như cùng sống vật kịch liệt l a n lộn lùi bước chứ một trăm tám mươi bốn xua tan mê vụ chứ một trăm tám mươi bốn xua tan mê vụ n ô n g đậm màu nâu tím lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt b ư ớ c hơi tại kim quang chiếu d ọ i xuống hình thành một mảnh đường kính hẹn mười mấy thước tương đối mỏng manh chân không khu vực mê vụ thúc đẩy tình thế bị nạnh sinh ngăn chặn lại hữu hiệu nhưng mà linh quang hoa hướng dương quang mang tuy mạnh tiêu hao nhưng cũng to lớn vẹn vẹn duy trì mười mấy phút k i a hừng hực cầu sáng liền bắt đầu có chút lấp lóe địa tuyến bên trên quang mang cũng ảm đạm mấy phần hiện nhiên dựa vào nó tự thân chứa được năng lượng mặt trời lượng căn bản là không có cách trèo c h ố n g cả đêm tiêu hao ban đêm không có ánh mặt trời cho nó bổ sung lăng nhìn xem quang mang yếu dần hoa hướng dương c a o mày rất là bất đắc dĩ tiếp tục như vậy tiếp tục không được bao lâu cái này gốc hoa hướng dương quang mang liền sẽ dần dần biến mất ta nghĩ một chút biện pháp lục nhiên cấp tốc trở lại trong biệt thự mở ra thanh vật phẩm một phen tìm kiếm từ đó lấy ra hai dạng đồ vật mấy cây hình sợi d tản tử thực vật sinh trường cùng quang sinh đèn. ra sắc hào màu đỏ lục n người nó như vậy, khẳng định biết nó cần gì quang phổ ánh sáng. g gì chiếu biết cố phổ lâu l vậy, nhiên một bên nhanh chóng đem bóng đèn cùng đèn đỡ cố định tại linh quang hoa hướng dương t r u n g quanh vừa nói lăng nhanh chóng mở miệng đèn huynh quang tia sáng nu hỏa nhưng độ sáng cực cao ự c c có thể mô phỏng tiếp cận nhất giữa trưa mặt trời trực tiếp chiếu sáng hoặc là thực vật sinh trưởng đèn có thể tinh chuẩn phát ra thực vật sự quang hợp cần nhất hồng quang cùng xanh tím sóng ánh sáng đoạn cả hai hỗn hợp trên lý luận chính là tốt nhất nhân tạo ánh nắng đang khi nói chuyện lục nhiên đã nhanh nhẹn đem tuyến đường tiếp hào liên tiếp bên trên bệ gỗ dư thừa điện lực cung ứng sau đó dựa theo lăng t u y ế t pháp điều chỉnh thử ánh đèn ông chốc mở đẻ xuống trong chốc lát lấy linh quang hoa hướng dương làm trung tâm một mảnh sáng tỏ nhu h ò a bao trùm toàn quang phổ nhân tạo ánh nắng khu vực đống nhiên sáng lên l é t bóng đèn tản mát ra tinh khiết bạch quang giống như ban ngày g á n g lâm thực vật sinh trưởng đèn thì bắn ra ra xúc tiến sinh trưởng đỏ tía quang mang tinh chuẩn bao phủ tại hoa hướng dương đĩa tuyến cùng trên p h i ê lá cái này hỗn hợp quang mang phảng phất là một đạo bình c h ư ớ vô hình đem chúng quanh mê vụ đều xua tan ra lăng cũng minh bạch lục nhiên y tứ cấp tốc đi đến linh quang hoa hướng dương bên cạnh hai tay nhẹ nh Quên thân tản một ra một hòa ba nhu nhiên tự thân thân đạo u đ so trước đó càng thêm trắng kiện càng thêm cô động tịnh hóa chi lực càng thêm thuần túy kim cổ sáng màu trắng như là thiên thần bỏ ra thẩm phán chi mâu trong nháy mắt xe rách phía trước một lần nữa tụ lại màu nâu tím mê vụ đạo ánh sáng này trụ p h á n g phất tẩn chứa lực lượng vô tận mang theo một loại thần thánh mà uy nghiêm bất khả xâm phạm đem k i a sền sệt mê vụ trong nháy mắt sô tan lần này bị tịnh hóa khu vực huyết trương lớn đến gần ba mươi mét mà lại quan g mang ổn định hừng ư hực không có chút nào suy giảm dấu hiệu quan g mang này như là một ngọn đèn sáng trong bóng đêm vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước linh quan g hoa hướng dương địa tuyến tại nhân tạo ánh năng chiếu dọi xuống p h ả n phất được trao cho mới sinh mệnh quan mang càng thêm loá mắt thành công đám người ngạc nhiên nhìn xem một màn này nhân tạo dưới ánh mặt trời linh quang hoa h ư ớ n g dương phản phất tìm được vĩnh tục năng lượng nguồn suối trở thành bẹ gỗ cường đại nhất mê vụ tỉnh h ó a khí nó tiếp tục tản ra hừng hực tỉnh hóa quang vực như cùng một cái to lớn kim sắc vòng bảo hộ ngạnh xinh xinh đem quần quận mê vụ b ư ớ c lui đến ba mươi m có hơn cái này trực tiếp cải biến toàn bộ chiến cuộc những cái kia bị mê vụ thúc đẩy sinh trường v ạ n mẹo quái vật nguyên vốn có thể mượn nhờ mê vụ hiểm hộ trực tiếp đạp vào bẹ gỗ biên giới bong tàu khở i xướng xung kích mà bây giờ bọn chúng nhất định phải từ ba mươi m bên ngoài khu vực an toàn xuất phát chỗ cạn kia sèn xèn xẹp như đá d cái này ba mươi mét hải vực trong nháy mắt h ó a thành tử vong hành lang ha ha lần này nhìn các ngươi làm sao sông đ i ề m tiểu nhiễm hưng phấn cơ nắm tay nhỏ lang khoe miệng mỉm cười trong tay xâm h ả i c h i tức lần nữa kéo ra lần này nàng ngưng tụ là cơ sở nhất cũng nhất mau lẹ phong nguyên tố mũi tên nàng quanh thân tự nhiên năng lượng phun trào đại lượng linh động mau lẹ phong nguyên tố nhận dẫn dắt như là nhận triệu hoán tinh linh tại bên người nàng nhảy cầm xoay quanh phát ra nhỏ xịu tiếng rít siêu siêu siêu mấy đạo màu xanh nhạt phong nhận như cùng lưỡi hái của tử thần tinh chuẩn bắn về phía những cái kia ở trong nước biển vụn g về bay nhảy y đổ đến gần quái vật phong nhận tùy tiện mở ra mặt nước x é rách quái vật tương đối yếu ớt tứ chi khớp nối hoặc yếu hại máu đen trong nháy mắt nhuộm đen một mảnh nước biển bọn quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể ở trong nước kịch liệt dãy r u ộ n nhưng cuối cùng vẫn vô lực chìm xuống dưới phong bạo chi nhãn điều chỉnh góc độ mục tiêu trong biển mục tiêu lục nhiên mệnh lệnh vang lên v anh v anh t h â to lôi đình nỏ mũi tên không còn vẹn vẹn nhắm chuẩn phong n ự giới tường mà là mang theo hủy diệt hồ điện, hung h Bị c h i nguyệt điểm tiểu nhiễm cùng cầm trong tay mạch sung súng ngắn hải phệ quỷ tinh nhuệ nhóm cũng nhào nhào khai hỏa cứu làm cỡ lạc mạ mạch sung buộc sẽ rách không khí tinh chuẩn địa điểm bắn những cái kia ý đổ ngoi đầu lên hoặc xông đến hơi nhanh quái vật mạch sung buộc vào nước sau mặc dù uy lực suy giảm nhưng vẫn như cũ có thể tại quái vật trên thân lưu lại cháy đen xuyên qua lỗ bọn q u á i vật ở trong nước phát ra thống khổ gà t h é t nhưng cuối cùng vẫn bị cái này cường đại hỏa lực cắp chế tuyệt hơn chính là bên ngoài kia một vòng bị lăng thúc đẩy sinh trưởng thủ hộ lấy bẻ gỗ biên giới nhỏ khói mê cây bọn chúng phóng thích khói mê tần suất cũng không cải biến nhưng giờ phút này khói mê thả ra khu vực vừa vặn bao trùm kia ba mươi m chân không khu tới gần bẻ gỗ cuối cùng m ộ mươi m p h ạ m vi khói mê dâng lên mà ra những cái kia thật vất vả đ ị n h lấy mưa tên điện giật cùng mạch s u n g b ự c bơi qua hai mươi m con đường tử vong cái vật vừa mới đi vào khói mê pha vi tinh h ồ n mắt kép trong nháy mắt trở nên hỗn loạn m không bao ị lâu o bọn chúng lần nữa đem bên người chiến hữu coi là tử địch tại đồng vụ cùng nước biển chỗ giao giới điên cuồng căn xé va chạm tự giết lẫn nhau máu đen gậy chi cùng dịch acid đem tia phiến hải vực triệt để biến thành máu tanh say thị trận bọn quái vật tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thân thể của bọn chúng ở trong nước kịch liệt dãy r u ộ n nhưng cuối cùng vẫn vô lực chìm xuống dưới k i a phiến hải vực bị nhuộn thành màu đỏ thấm p vẹn âm. Âm gỗ bên trên h lưu đám người huyết thậm chí có thể dù bận vật lung dùng bánh xe đất đổi nghỉ ngơi nhìn xem những cái kia vượt sâu tạo vật tại ba mươi mét bên ngoài tử vong hành lang bên trong giấy ruộng đám chìm lục nhiên đứng tại phòng ngự sau tường nhìn qua nơi xa bị tỉnh hóa quang vực bước lui mê vụ cùng tại quang vực ngoại dây ruộng gào thét lại nửa bước khó đi quái vật chiều căng cứng tiếng lòng dần dần buông lỏng đến lúc cuối cùng một sợi màu nâu tím đồng vụ như là thủy chiều xuống lùi về thâm t h ú y đường chân trời sên s e k h á t h ả i cũng tạm thời khôi phục mang theo tanh mặn s i n h t h ẳ m tuyên cáo lại một đêm n h i ề u s ó n g thủy chiều hạ màn kết thúc ánh nắng khó khăn xuyên thấu mỏng manh tầm mây vẩy vào tre kín vết cháy cùng vết bẩn nhưng như cũng không thể phá vỡ sắt thép bom tàu bên trên liên tục mấy ngày giai đoạn thứ hai thiên hai đối lục nhiên quái vật gào thét cùng năng lượng vũ khí m a n h minh đã thành ban đêm cố định bối cảnh âm phòng ngự hệ thống vận chuyển đến càng phát ra thành thạo hiệu suất cao khói mê cây bình t r ư ớ n g linh quan g hoa hướng dương tỉnh hóa quá a vực nỏ pháo lôi đỉnh súng sung điện tê minh cùng lăng kiết như là nghệ thuật đa trọng phong t i ễ n điểm giết cộng đồng cấu trúc một đạo khiến vực sâu tạo vật tuyệt vọng tử vong hành lang lục nhiên đứng tại phòng ngự sau t ư ờ n g ánh mắt đảo qua kia phiến bị tỉnh hóa quái vực bước lui mê vụ cùng tại quái vật chiều trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng trong lòng tràn đầy cảm giác thành hữu cái này liên tục mấy ngày chiến đấu không chỉ có không để cho bọn hắn mỏi mệt ngược lại để bọn hắn càng thêm đoàn kết phòng ngự hệ thống cũng càng thêm hoàn thiện lục nhiên ca ca ngươi nhìn bên kia điểm tiểu nhiễm thanh â m từ một bên truyền đến ngón tay của nàng hướng nơi xa lục nhiên thuận ánh mắt của nàng nhìn lại chỉ gặp x ỉ u x ỉ u tia thân thể cao lớn trong mê vụ như ẩn như hiện thân thể của nó trở nên càng thêm lương thực hơi mở thể nội không còn là hỗn độn một mảnh mà là lưu truyền lên tâm t h ủ y ám tự sắc cũ quang như là ẩn chứa tinh vân tập kia đã từng chịu tượng phái đến để cho người ta làm cơn ác n g mặt đường con n u hòa rất nhiều thậm chí ẩn ẩn lộ ra điểm uy nghiêm hình dáng. mặc dù khoảng cách anh tuấn vẫn như cũ xa xôi nhưng ít ra không còn c à y con mắt càng quan trọng hơn là xịu xịu tán phát khí tức trở nên trầm ngưng mà cường đại thôn vệ v ư ợ t sâu mê vụ hiệu suất cao hơn ẩn ẩn lộ ra tinh thần kháng tính ba động cũng càng vững chắc nó chính hướng phía một loại nào đó càng cao cấp hơn năng lượng sinh mệnh hình thái vững bước tiến hóa à cơ đem bạo tàu hải vệ quỷ mang tới lục nhiên âm thanh n â m vang lên ánh mắt chuyển hướng những cái k i a bạo tàu hải vệ quỷ những này đã từng hung hãn sinh vật tại giai đoạn thứ hai chiến đấu bên trong nếm lấy hết mần n g ọ giai đoạn thứ hai quái vật chất lượng xa không phải giai đoạn thứ nhất pháo hôi có thể so sánh mỗi một bộ hải cốt tẩn chứa vực sâu năng lượng đều càng thêm tinh thần u cuồng bạo bạo tàu hải phệ quỷ như là thao thiết thị nghiến khách quen mỗi một lần chiến đấu kết thúc đều không kịp chờ đợi nào về phía những cái kia tản ra chẳng lành khí tức cháy đen thi khối miệng lớn xé rách t h ô n vệ từng cục cơ b ắ p tại lân giáp hạ sôi sụp p h ồ n g lên bao trùm toàn thân nặng nề g h cốt giáp vu quan càng tăng lên ngay cả tiếng gào thét đều mang tới như kim loại âm vang cảm nhận mặc dù thực lực tăng lên tốc độ so ra kém xịu xịu loại k c u n g hạng chi khí càng ngày càng tăng an bài xong bẹ gỗ bên trên đám người công việc lục nhiên b vớt vớt có chút nợ về thái dương liên tục mấy đêm rồi chỉ huy mặc dù áp lực không lớn nhưng trên tinh thần tiêu hao vẫn phải có đang chuẩn bị chào hỏi đám người thanh lý chiến trường mình về biệt thự hào hào tắm một cái thư giãn một tí ánh mắt thói quen đảo qua mặt biển tìm kiếm lấy x ỉ u x ỉ u thân ảnh quen thuộc kia đột nhiên động tác của hắn đ ố n g nhiên dừng lại ánh mê vụ xịu nhìn về phía càng xa xôi kia còn chưa hoàn toàn tan hết vẫn như c ũ lưu lại nhàn nhạt, nhạt màu nâu tím s a mỏng hải vượt biên giới t i hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên gấp rút nhịp tim cũng ra tốc mấy phần ở mảnh này mông lung biển trời giao tiếp bối cảnh dưới một cái cực kỳ nhỏ bé cực kỳ mơ hồ điểm đen lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó k i a điểm đen tại màu nâu t í m trong x ư ơ n g mù lộ ra phá lệ đ ộ t l ộ t tựa như là một khối cô độc đáng ngầm lẳng lặng thủ hộ lấy vùng biển này bí mật không phải trôi nổi vật tư dương cũng không phải quái vật hải cốt k i a hình dáng mơ hồ mang theo một loại bất quy tắc thuộc về lục địa kiên cố cảm giác hòn đảo lục nhiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái một cố khó nói lên lời kinh hỉ trong nháy mắt tách ra trong đầu của hắn hiện ra lần trước phát hiện hòn đảo kinh lịch thàn l ằ n tộc di tích phong phú tài nguyên mỗi một lần hòn đảo xuất hiện đều mang ý nghĩa to lớn kỳ ngộ hắn lập tức dơ lên bội số lớn kính viết vọng điều chỉnh tiêu cự gắt gao khóa chặt cái hướng kia không sai mặc dù bị mỏng manh màu nâu tím s ư ơ n g mù bao phủ thấy không lắm rõ ràng nhưng đây tuyệt đối là một hòn đảo hình dáng chỉ bất quá thể tích tựa hồ phi thường nhỏ phát hiện này để lục nhiên lại không còn ngủ tim của hắn đập g a tốc trong mắt lóe da khó mà che giấu hưng vấn mặc dù cái này không phải lần đầu tiên phát hiện hòn đảo nhưng là tại cái này xa xa bắt ngát trên mặt biển phát hiện lục địa đúng là một kiện làm cho người cảm thấy vui vẻ sự tình không có do dự chốc lát lục nhiên bay người nhanh chân phóng tới hạch tâm phòng điều khiển đẩy ra phòng điều khiển c ử a nhanh chân đi đi vào ánh mắt đảo qua ngay tại thao tác hải vệ quỷ thủ vệ điều chỉnh hướng đi mục tiêu ngay phía trước hải vượt biên giới phát hiện hư hư thực thực hòn đảo lục nhiên thanh âm chuyển khắp khoang điều khiển mang theo một tia không đẻ nén được hưng phấn hải vệ quỷ bọn thủ vệ nghe được mệnh lệnh của hắn lập tức hành động vẽ gỗ hạ to lớn xúc tu tại bọn chúng điều khiển hạ chậm dài chuyển động điều chỉnh vẽ gỗ hướng đi Bẹ gỗ lục nhiên đứng tại điều khiển khoang thuyền quan sát phía trước cửa sổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước trong tay kính viễn vọng một khắc cũng không rời tay càng đến gần khi hòn đảo hình dáng tại trong ống nhỏm liền càng phát ra rõ ràng nhưng cùng lúc cũng làm cho lục nhiên trong lòng kinh ngạc càng ngày càng đậm quá nhỏ tòa đảo này thật sự là quá nhỏ Đương gỗ cuối cùng gỗ bẹ cuối hòn à n đến khoảng h cách h xử đảo chỗ ô n nán g đủ mét l cao nhất cũng bất quá so bẹ gỗ phòng ngự tường cao hơn một mươi mét chỉnh thể chiều dài nhìn ra nhiều nhất chỉ có hai ba trăm linh mét độ rộng thì càng hẹp rộng nhất chỗ khả năng cũng liền trăm mét t r ư cái thàn lằn sinh vật. Trước 186, thàn sinh vật. Lục nhiên vì x c chí nhận, thậm đ ề u k h i ể này bẻ gỗ vòng quanh nó chậm dãi đi thuyền một vòng. Một vòng xuống tới, chỉ dùng. Không quanh nó thuyền đến n chậm chỉ phút. Cái một Một dãi đi tới, thời gian ngắn ngủi đủ để cho lục nhiên đối tỏa hòn đảo này toàn cảnh có một cái rõ ràng nhận biết tòa hòn đảo này thể tích chi nhỏ vượt ra khỏi hắn mong muốn cái này cũng quá bỏ túi đi đi điên tiểu nhiễm ghé vào b ẻ gỗ mạn thuyền một bên trong mắt to tràn đầy ngạc nhiên cùng một chút xíu thất vọng còn không có chúng ta bẻ gỗ một cái góc lớn đâu lần trước lục nhiên ca ca cùng phi nguyệt thì phát hiện cái k i a hòn đảo không là rất lớn sao cái này cảm giác một cước liền có thể dẫm chìm giống như phi nguyệt cũng có chút nhữ mày như thế tiểu nhân thể tích lại có thể ổn định phi ê u p h ù ở trong biển không bị vượt sâu mê vụ triệt để thôn p h ệ bản thân liền rõ ràng lấy cổ quái lăng thì đứng tại lục nhiên bên người xanh biết con ngươi chăm chú nhìn hòn đảo khu vực trung tâm nơi đó tựa hồ có một mảnh nhỏ khu vực không có bị thật dạy màu xanh sống c ỏ x ì r ê u hoàn toàn bao trùm mơ hồ lộ ra phía dưới một loại nào đó màu xám trắng mang theo kỳ dị đường vân chất liệu đầu ngón tay của nàng quanh qu tựa hồ đang cố gắng cảm giác cái gì lăng để lục nhiên cũng gật đầu đồng ý s ắ c thực cổ quái lục nhiên để ống nằm xuống quét mắt cái này hòn đảo loại nhỏ nó hình dạng rất bất quy tắc biên giới dốc đứng cơ hồ xuyên thẳng dưới nước chỉ có linh tinh mấy chỗ tương đối nhẹ nhàng sườn dốc có thể miễn cưỡng làm đổ bộ điểm hòn đảo mặt ngoài ngoại trừ kia thật dày màu xanh sấm bao trùng vật nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật chùi lùi tĩnh mịch một m ả n h làm người khác chú ý nhất chính là lăng chú ý tới kia phiến khu vực trung tâm tại thật dày cỏ xỉ rêu khe hở ở giữa lộ ra màu xám trắng chất liệu bên trên tự những văn lộ kia tại lưu lại màu nâu tím sương mù làm nổi b ậ t dưới thỉnh thoảng sẽ hiện lên một k i a cực kỳ yếu ớt cơ hồ khó mà phát giác u quang ánh nắng v ẩ y vào mực hòn đảo nhỏ màu xanh lục bên trên cho tầng kia chưa nước cỏ xỉ rêu rắt lên một tầng bóng l o á n g k i m quang lục nhiên cùng nghe hỏi chạy tới đám người chính ngưng thần đánh giá hòn đảo trung tâm kia phiến từ cỏ xỉ rêu khe hở bên trong lộ ra khắc đầy kỳ dị đường vân s á m t r ắ n g di tích bọn hắn đứng tại bẹ gỗ biên giới con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một khu vực như vậy tòa hòn đảo này, mặc dù nhỏ, nhưng này mảnh di tích lại t ả ra một loại cổ t ĩ n h mịch là tòa này bỏ túi hòn đảo duy nhất lời chú giải ngay cả sóng biển đập đá ngầm thanh âm đều lộ ra phá lệ rõ ràng lục nhiên hô hấp trở nên bình ổn tòa hòn đảo này mặc dù nhỏ nhưng có lẽ ẩ n giấu đi to lớn kỳ ngộ ngay tại phần này i ê n lặng bị ánh nắng cùng gió biển lấp đầy lúc d ị biến nảy sinh phốc phốc hòn đảo biên giới một khối bao trùm lấy thật dậy màu xanh sống cỏ xỉ rêu mặt đất không có dấu hiệu nào hướng lên chắp lên v ù n đất cùng cỏ xỉ rêu mảnh vụn gì rào rơi xuống một cái cửa hàng thình lình xuất hiện lục nhiên chân mày hơi nhữ lại con mắt chăm chăm chú nh một thân ảnh nhanh nhẹn từ trong động trôi ra nó ư ớ c chừng cao cỡ nửa người thân thể tinh tế bao trùm lấy một t ầ n g tinh mịn lóe ra kim loại sáng bóng sâu vẩy màu xanh lam dưới ánh mặt trời chạy x u ô i vô quang đầu lâu hiện lên hình g i ọ t nước hôn bộ đột xuất một đôi to lớn như là hổ phách dựng thẳng đồng cảnh r á c quét mắt b ố n phía con ngươi tại cường quang hạ có rút lại thành một đầu khe hẹp tứ chi thon dài móng tay bén n ọ n sau lưng kéo lấy một đầu hữu lực bừa dài trình thể hình thái cực kỳ giống một loại nào đó độ cao tiến hóa thàn sinh vật đề phòng phi nguyện thanh lanh tiếng quát khe trong nháy mắt vang lên thân ả như là một đạo không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g tay đệ tại bên hông đường đao trên chui đ a o hàng quang l ầ n hiện tia băng l á n h lơi đao phảng phất dưới ánh mặt trời lóe ra cảnh cáo q u a n mang lăng cũng cơ hội là đồng thời động tác thân ảnh của nàng nhoáng một cái liền đã ngăn tại lục nhiên trước người cùng phi n g u y ệ t đứng sóng vai đầu ngón tay của nàng quanh quẩn lên xanh biếc điểm sáng xâm h ả i chi tức dù chưa lấy ra nhưng tự nhiên năng lượng đã vận sức chờ phát động hai nữ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái tia t h ẳ n lắm sinh vật tuy thời chuẩn bị phát động công kích hậu p ư ơ n g chờ lệnh ạ c ờ chờ năm tên bạo tàu hải vệ quỹ tinh nhuệ phản ứng càng là tấn m kim loại ma sát tiếng len k e n đâm rách không khí tinh hồng mắt kép gắt gao khóa chặt cái tia đột nhiên xuất hiện sinh vật trong miệng phát ra chấm thấp tràn ngập uy hiếp gào thét như là nam tòa sắp núi lửa bộc phát bước chân nặng nề đạp trên bong tàu t h ù n g t h ù n g rung động cấp tốc x u ố n g lại tới tiêm màu xanh đậm cùng loại t h ằ n l ằ n đứng thẳng sinh vật h i ệ n nhiên bị bất thình l ì n h chiến trận giật mình tê lên mẫu hổ phách dựng thẳng đồng trong nháy mắt co lại thành tây kim thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau trong cổ họng phát ra liên tiếp gấp rút bén ọ n h ư là kim loại phá xoa tê, tê âm thanh tràn đầy sợ hai cùng cảnh cáo thân cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có làm cho người ngạc như là nó tựa hồ có được cực cao trí tuệ đối mặt trên mặt biển cái kia khổng lồ như núi sắt thép thành lũy cùng một đám tản ra hung hãn khí tức cự nhân nó không chút do dự một con bao trùm lấy tinh mị n lần phiến chân trước đ ô n g nhiên mỏ về bên hông nơi đó treo một cái lớn chừng bàn tay chất liệu không do ám kim s ắ t hình lập phương chỉ thấy nó tại kia hình lập phương bên trên nhanh chóng nhân mấy lần hình lập phương mặt ngoài trong nháy mắt sáng lên phức tạp bao nhiêu con đường ánh sáng những này con đường ánh sáng như là lưu động dòng điện sen lẫn thành một chương g à y đặt mạng lưới phản p h t tại trong nháy mắt kích hoạt ông một đạo màu vàng kim nhạt hơi mở năng lượng m à n sáng như là nước chạy trong nháy mắt từ hình lập phương bên trong tuấn ra cấp tốc lan tràn trong chớp mắt ngay tại nó trước người ngưng tụ thành một mặt hình bầu dục lưu chuyển lên sóng năng lượng văn toàn thân hộ thuẫn cái này hộ thuẫn mặt ngoài phù văn l ớ p lóe tản ra ổn định năng lượng ba động đem cả người nó cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở phía sau kiêu đ ạ m kim sắc quang mang dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ l o a mắt phản phất là một tầng vô hình màng bảo hộ đưa nó cùng ngoại giới uy hiếp ngăn cất ra chơ một chút lục nhiên thanh âm kịp thời văng khí khẩn trương ánh mắt xuyên thấu phía trước phi nguyệt cùng l quan sát tỉ mỉ lấy cái kia trốn ở tấm chắn năng lượng sau thàn l ằ n sinh vật đối phương mặc dù bày ra phòng ngự tư thái nhưng này hộ thuẫn hiển nhiên là thuần túy phòng ngự t í n h chất không có bất kỳ cái gì tính công kích vũ khí chỉ hướng lục nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo hộ thuẫn trong lòng của hắn tràn ngập tò mò cái này thàn l ằ n sinh vật mặc dù nhìn nhỏ yếu nhưng hiển nhiên có được một loại nào đó cường đại khoa học kỹ thuật năng lực cặp kia to lớn hổ phách dựng thẳng đồng bên trong ngoại trừ s ợ hãi cùng cảnh giác cũng không nhìn thấy sát y điên cuồng hoặc vực sâu ô nhiễm vết tích nó tựa hồ không có ý đồ công kích lục nhiên th ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua cái kia thàn l ằ n sinh vật mà lại có thể tại loại này bị vượt sâu mê vụ bao phủ hải vực còn sống sót còn có được loại này khoa học kỹ thuật tạo vật tuyệt không phải bình thường sinh vật có trí khôn chương một trăm tám mươi bảy phiên dịch khí chương một trăm tám mươi bảy phiên dịch khí thàn l ằ n sinh vật hình thái để lục nhiên trong lòng hơi động loại này sinh vật có trí khôn xuất hiện bản thân liền mang ý nghĩa to lớn lượng tin tức cùng tiềm ẩn giá trị có lẽ bọn chúng chính là giải khai tòa này q u ỷ dị đảo nhỏ bí mật mấu chốt đúng lúc này thàn làn sinh vật chui ra ngoài cái kia địa động bên trong lại n ô ra một cái nho nhỏ đầu một cái khác hình thế ít hơn lân phiến nhan sắc kém cỏi người t h ẳ n l ằ n cẩn thận từng ly từng tí b ò lên ra đồng dạng màu hổ phách dựng thẳng đồng h o à n g sợ đào qua vẽ gỗ bên trên kia đen nghị tản ra khí tức khủng bố cự nhân quân đoàn động tác của nó lộ ra phá lệ cẩn thận con mắt không ngừng đào qua vẽ gỗ bên trên đám người ước định trước mắt những sinh vật này uy hiếp leo ra về sau lập tức đứng ở đồng bạn bên người đồng dạng thao tắc bên hông một cái hơi nhỏ ám kim hình lập phương chống lên một mặt hơi nhỏ năng lượng màu vàng kim n h ạ thổ t h ẫ n hai con t h ẳ n làn sinh vật vai sau vai g ơ tấm chắn năng lượng như là đối mặt tiền sử cự thú y tia to lớn sắt thép thành lũy mang tới thị giác cảm giác c áp bách để bọn chúng cầm hình lập phương móng vuốt đều tại run nhẹ nhẹ lục nhiên t h ấ y thế lập tức mở ra hai tay lòng bàn tay hướng ra ngoài làm một cái cực kỳ tiêu chuẩn đại biểu hòa bình c ũ n g không có vũ khí thông dùng thủ thế vì lộ ra chân thành động tác của hắn phá lệ t r ầ m chạp tại nói cho hai cái này sinh vật bọn hắn không có á c ý trên mặt tận lực lộ ra nụ cười ấm áp dùng nhẹ nhàng ngự khí mở miệng nói ra chúng ta không có áp ý chớ khẩn trương chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này nhìn thấy tòa đảo này cho nên nghĩ đến thăm dò một chút nhưng mà đáp lại hắn chỉ có người thằn lằn càng gấp gáp hơn tê tê âm thanh cùng bọn chúng trong mắt càng thêm n ồ n g đậm cảnh giác hiện nhiên n ô n ngữ không thông là lớn nhất chứng n g ạ i lục nhiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nếu như không thể cùng hai cái này sinh vật câu thông bọn hắn đem không cách nào tiến một bước thăm dò tòa hòn đảo này bí mật trừ phi dùng sức mạnh bất quá đối phương cũng không phải là đánh mất lý trí quái vật lục nhiên cũng không muốn làm như vậy sách n ô n ngữ không thông a bất đắc dĩ sờ lên cái cảm ánh mắt lần nữa đảo qua kia hai con thằn làm sinh vật đông nhiên hắn nhãn tình sáng lên đống nhiên nhớ tới trước đó tại vật tư trong dương mở ra nào đó thứ gì có lẽ cái kia trang bị có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết trước mắt k h ố i cảnh hắn nhìn về phía phi n g u y ệ t mở miệng nói phi n g u y ệ t mau trở lại vật tư nhà kho đem ta đặt ở hàng thứ ba kệ hàng tầng dưới chốt nhất cái kia màu trắng bạc giống âm hưởng đồng dạng trang bị lấy tới lục n h i ê n ngữ tốc cực nhanh phân phó bởi vì vật tư đông đảo thanh vật phẩm đã không bỏ xuống được số lượng khổng lồ vật tư chỉ có thể đem một bộ phận vật tư cất giữ trong trong kho hàng phi n g u y ệ t không trần c h ờ chút nào thân ảnh l o i lên giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ hướng phía biệt thự phương hướng mau chóng đuổi theo lục nhân bên này thì tiếp tục trên mặt một mực bảo trì nụ cười ấm áp chỉ chỉ mình vừa chỉ chỉ bẹ gỗ lại chỉ chỉ hòn đảo làm một cái thăm dò thủ thế đối diện hai con thằn làn sinh vật nhìn xem lục nhiên động tác lại nhìn một chút phía sau hàn đám kia hung thân á c sát nhưng s á c thực không tiếp tục tới gần hải phệ quỷ tâm tình khẩn trương tựa hồ hơi h ò a hoãn một chút xíu bọn chúng liếc nhau một cái phát ra vài tiếng ngắn ngủi âm điệu khác biệt tê tê âm thanh giống như là tại giao lưu nhưng chúng nó trong tay tầm chắn năng lượng vẫn như cũ vững vàng ngâm trước người không có chút nào bông xuống ý tứ kia to lớn bẹ gỗ cùng phía trên tản ra khí tức cường đại cho chúng nó mang tới cảm gi mắt thấy không cách nào giao lưu lục nhiên chỉ có thể ở nguyên địa yên lặng chờ. thời gian tạo y mắng trong lúc rằng có chậm rãi trôi qua gió biển phất qua hòn đảo cỏ xì r ê u phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc phản phất tại vì cái này khẩn trương không khí tăng thêm mấy phần yên tĩnh ánh nắng vẩy vào màu xanh sấm cỏ xì r ê u bên trên phản xạ ra bóng loáng q u a n g t r ạ c h cho mảnh này t ĩ n h mịch hòn đảo mang đến sinh cơ b ẹ gỗ cùng hòn đảo ở giữa cách mấy chục mét nước biển một bên là sắc thép cự thú cùng chầm mặc cỗ máy chiến tranh một bên là hai con trống lên năng lượng thuẫn như là chim sợ cảnh con kỳ dị thần lặn hai phe nhìn nhau không nói gì. rốt cục phi n g u y ệ t thân ảnh tựa như tia chớp trở về trong tay nàng nâng một cái tạo hình giản lược trôi chạy hiện ra chống phản quang màu bạc trang bị hình dạng cùng loại ấ m hưởng nhưng kết cấu càng thêm phức tạp tinh vi cái này trang bị mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tinh tế tỉ mỉ kim loại hoa văn biên giới khảm nạm lấy một vòng nhàn n h ạ t màu lam quan mang lộ ra phá lệ tinh xảo thiết kế tràn đầy tương lai cảm giác nhìn một cái tựa như là một kiện đến từ cao văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm chủ nhân là cái này sao phi nguyện đem trang bị đưa cho lục nhiên lục nhiên tiếp nhận trang bị cẩn thận chu đáo một phen gật, gật đầu không sai chính là nó. lục nhiên tiếp nhận kia ngân s ắ c cùng loại âm hưởng trang bị ở phía trên đảo cổ mấy lần hai đạo quang mang đ ả o qua mình cùng đối diện thẳng làn sinh vật sau đó lại nhấn xuống khía cạnh một cái không đáng chú ý khởi động cái nút ông trang bị nội bộ phát ra cực kỳ nhỏ khởi động âm thanh một đạo yếu ớ t l a m quang tại biên giới sáng lên lục nhiên nhìn xem phiên dịch khí bên trên lấp l ó é đèn chỉ thị trong lòng cũng không chắc chắn màn sáng cái đồ chơi này danh s ư n g vạn năng phiên dịch nhưng trời mới biết đối diện kia hai người thẳng làn nói là cái gì thế giới tiếng địa phương hắn chỉ có thể chỉ mình bên người phiên dịch khí Vừa c hai ỉ chỉ h đối diện hai con thần làn sinh vật làm sinh vật nghe xong phiên dịch màu hổ phách dựng thẳng đồng trong nháy mắt chừng đến căn tròn bao trùm lấy tinh miệng xanh đậm lần phiến trên gương mặt rõ ràng lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ bọn chúng thậm chí vô ý thức lui về sau non nửa bước khó có thể tin lần nữa nhìn về phía kia như là trên biển phù thành sắt thép thành lũy lại nhìn về phía lục nhiên tại trên biển sinh tồn sinh vật dẫn đầu thàn làn sinh vật thanh âm thông qua phiên dịch khí chuyển đến tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bén nhọn biến điệu đây không có khả năng hải dương đã bị thai hương bao phủ những cái kia đêm tối mê vụ cùng v ặ n b ẻ o quái vật các ngươi lại như thế nào sống sót h i ệ n nhiên lục nhiên ở trên biển phiêu lưu tin tức này đối bọn chúng mà nói so nhìn thấy sắt thép thành lũy còn muốn rung động vượt sâu thiên t a i kinh khủng bọn chúng thấm sâu t r o người thấu hiểu rất rõ lục nhiên mỉm cười biết bước đầu câu thông đã thành lập nghiêng người sang bắt đầu giới thiệu ta là lục nhiên nhân loại hắn chỉ chỉ mình sau đó hắn chỉ hướng bên người một mặt hiếu kỳ con mắt sáng lấp lánh điểm tiểu nhiễm nàng cứ gọi điểm tiểu nhiễm cũng là loài người điểm tiểu nhiễm m ỉ m cười hướng hai con thằn l à n sinh vật phất phất tay trên mặt của nàng lộ ra hữu hảo t i ể u d u n g đón lấy hắn chỉ hướng bên cạnh thân khí chất thanh lãnh phi nguyệt vị này là phi nguyệt vượt sâu nữ võ thần phi nguyệt khẽ gật đầu ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn kia hai con thằn l à n sinh vật lại chỉ hướng tản ra tự nhiên khí tức lăng vị này là lăng thinh linh tộc lăng trên mặt ôn hòa nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cuối cùng hắn chỉ chỉ sau lưng như là giống như cột điện đứng trăng nghiêm cầm trong tay giữ tợn vũ khí ạc cờ ch những này là hải phệ quỷ con dân của ta chương một trăm tám mươi tám thàn l ằ n tộc chương một trăm tám mươi tám thàn l ằ n tộc theo lục nhiên giới thiệu phiên dịch khí đồng bộ đem tin tức truyền đưa tới lần này hai con người thàn l ằ n phản ứng càng thêm kịch liệt nghe được nhân loại lúc bọn chúng trong mắt là thuần túy m ờ mịt cùng lạ lẫm hiển nhiên cái chủng tộc này chưa hề xuất hiện tại bọn chúng trong nhận thức biết hai con thàn l ằ n sinh vật màu hổ phách dựng thẳng đồng có chút rung động cao mày cố gắng lý giải cái này xa lạ từ ngữ trước kia tựa h ầ nghe trưởng lao nói qua cái chủng tộc này bất quá ấn tượng cũng không sâu khắc nghe được tinh linh lúc bọ chúng trong mắt có chút có chút có chút dẫn đầu thằn lằn sinh vật thậm chí khẽ vượt cảm phát ra nhất thanh biểu thị biết được chấm thấp tê minh thinh linh cổ lao t r ù n g tộc thanh âm của nó bên trong mang theo kính sợ cho lăng thi l ễ một cái nhưng khi nữ võ thần ba chữ thông qua phiên dịch khí biến thành bén nhọn tê minh chuyển vào bọn chúng trong hai lúc hai con người thằn lằn như là bị vô hình trọng truy đánh trúng thân thể bỗng nhiên cứng đờ m ọ u h ổ phách dựng thẳng đồng trong nháy mắt co vào đến cực hạn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phi nguyện ánh mắt tia tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên cùng một loại phảng phất nhìn thấy thần thoại sinh vật kính sợ vực sâu nữ nữ võ thần dẫn đầu thàn làn sinh vật thanh âm mang theo kịch liệt run dậy thông qua phiên dịch khí chuyển đến trong truyền thuyết trật tự cùng chiến tranh hóa thân cái này cái này sao có thể mấy trăm năm không mấy ngàn năm chúng ta ghi chép bên trong cũng không từng đề cập có mới nữ võ thần như thế ánh mắt của nó tại phi nguyệt kia khí khái anh hùng hừng hực gương mặt cùng bên hông đường đào bên trên đ ả o qua thân thể thậm chí bởi vì kích động cùng kính sợ mà có chút phát run trong mắt của nó lóe ra một loại gần như sùng bái quan mang tựa như tại đối mặt một cái trong truyền thuyết anh hùng bên cạnh con kia hơi nhỏ thằn làn sinh vật càng là vô ý thức lui về sau nửa bước nhìn về phía phi nguyệt ánh mắt như là ngưỡng vọng thần minh hai người b ả n b ả n chính chính là một đại lễ phi nguyệt nhữ mày chỉ là gật gật đầu không nói gì lục nhiên nhìn xem bọn chúng kịch liệt phản ứng trong lòng hiểu rõ xem ra phi nguyệt cái này nữ võ thần thân phận tại những n à y thằn làn sinh vật trong mắt phân lượng cực nặng như thế niềm vui ngoài ý muốn khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên cái thân phận này có lẽ sẽ thành vì bọn họ cùng thằn làn sinh vật thành lập tín nhiệm mấu chốt cảm nhận được lục nhiên một đoàn người giới thiệu thẳng thắn mà trực tiếp tựa hồ thật không có ý chí lại thêm nữ võ thần cái thân phận này mang tới to lớn sung kích cùng một loại nào đó không h i ể u chứng nhận cảm giác hai con thằn lằn sinh vật trong mắt cảnh giác rốt cục bắt đầu chậm rãi tan r ã dẫn đầu thằn lằn sinh vật hít sâu m ộ t hơi tựa hồ hạ quyết tâm nó đối đồng bạn nhẹ gật đầu hai con người thằn lằn đồng thời làm ra một cái động tác bọn chúng thu hồi kia mặt lưu chuyển lên sóng năng lượng văn màu vàng kim n h ạ t toàn thân hậu thuẫn tia ám kim xác hình lập phương quang mang l m đạm đi bị bọn chúng một lần nữa dắt về bên hông đ ó lấy bọn chúng lấy một cũng đối với phi nguyệt lan g b ọ n người thật sâu túi người đi một cái kỳ lạ khuất thân lễ hành lễ động tác trôi chảy mà cung kính đôi g i à i tự nhiên kéo tại sau lưng hành lễ hoàn tất dẫn đầu người thằn lằn ngồi dậy đối phiên dịch khí dùng so trước đó càng thêm trinh trọng thậm chí mang theo một tia kính ý ngự khí tê tê nói khách nhân tôn quý xin tha thứ chúng ta trước đó mạo phạm cùng cảnh giác thanh âm bên trong mang theo chân thành ấ y n ấ y còn có thật sâu kính ý nó ánh mắt đảo qua lục nhiên phi nguyệt lan cuối cùng rơi trên người lục n ê n mở miệng giới thiệu chúng ta là thằn lằn tộc tộc nhân cực kỳ lâu trước kia chúng ta rời đi t ộ c địa phiêu lưu đến tận đây đem tỏa này phương tiêm chi thạch làm chúng ta sau cùng nơi ở nút đương kia mang theo kim loại phá xoa cảm giác tê tê âm thanh bị phiên dịch khí chuyển hóa làm rõ ràng câu nói chuyển vào lục nhiên trong hai lúc trên mặt hắn ôn hòa tiếu d u n g trong nháy mắt cứng đ ở p h ả n p h ấ t bị một đạo vô hình lôi đình bổ chúng một cỗ to lớn hoang đường cảm giác thuận xương c u ộ sống đ ô n g nhiên chui lên đỉnh đầu than lan tộc lục nhiên con ngươi kịch liệt có vào khó có thể tin nhìn về phía bên người phi nguyện phi nguyện đồng dạng thân thể chấn động cặp t i ê thanh lanh trong con ngươi cũng hiềm thấy nhấc lên kinh ngạc Nàng manh nắm chặt bên hông Cái nhưng à y sao có t ể h a mà hiện g tại tại mảnh này bị vượt sâu bao phủ hải vực một tòa bỏ túi đến quỷ dị đã ngầm san hô ở trên đảo vậy mà sống sờ sờ xuất hiện hai cái tự xưng thàn l à n tộc thành viên bất thình lình có tính đột phá thí thức tự nhiên để cho hai người mười phần chân kinh để bọn hắn trong nháy mắt tạt tiếng ngay tại cái này tĩnh mịch trong vài giây đối diện hai con người thằn lằn ánh mắt cũng gắt gao khóa ổn định ở lục nhiên phi nguyệt lăng cùng sát lại gần nhất tạ cờ chờ hải vệ quỷ trên thân càng nói chính xác là khóa chặt tại bọn hắn ngực hoặc trên thân e o đang phát ra ôn nhuận bạch quang thủ hộ giả chi tâm lên t dẫn đầu con kia sâu vẩy màu xanh lam thằn l à n tộc nhân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh phát ra mười phần khiếp sợ thanh âm to lớn hổ phách dựng thẳng đồng trong nháy mắt chừng đến tăng tròn phản phất muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến nó bao trùm lấy tinh mịt lân phiến ngón tay run dậy chỉ hướng những cái kia tạ thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ bén nhọn tê minh thủ hộ c h i hạch phiên dịch khí điện tử băng ghi âm lấy khó có thể tin biến điệu cái này đây không có khả năng đây là chúng ta nhất tộc không truyền thánh vật chỉ có hạch tâm nhất thánh địa tế đàn mới có thể thay ngén các ngươi các ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy trong mắt của nó lóe ra khó có thể tin qua mang liền âm thanh bên trong đều mang run dày nó ánh mắt gắt gao tiếp cận lục nhiên tràn đầy cực độ h o a n mang chẳng lẽ chẳng lẽ các ngươi nắm giữ chế tác thủ hộ tri hạch phương pháp các ngươi gặp qua tộc nhân của chúng ta than làm thanh âm của người bên trong mang theo rõ ràng vội vàng bên cạnh con kia hơi nhỏ người thàn l ằ n đồng dạng chấn kinh đến tột đ ỉ n h lục nhiên bị đối phương cái này kịch liệt phản ứng bừng tỉnh cướp ép đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng thủ hộ giả c h i tâm nơi phát ra bây giờ không phải là giải thích cái này thời điểm một cái càng mấu chốt càng nóng lòng vấn đề như là hỏa diễm thiêu đốt lấy thần kinh của hắn hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước thanh âm bởi vì kích động mà mang theo một kia không dễ dàng phát giác run r à y trực tiếp thông qua phiên dịch khí hỏi cái kia thạch phá thiên kinh vấn đề chờ một chút các người nói các người là thàn làm tộc thế nhưng là theo chúng ta biết thàn làm tộc chỗ hòn đảo sớm đã tại hai biến bên trong hủy diệt toàn bộ chủng tộc cũng đã diệt vong mười đúng các n g ư ơ i các n g ư ơ i đến cùng lại như thế nào xuất hiện ở đây diệt vong t lục nhiên như là hai viên quả bom nặng ký hung hăng nện ở hai con thàn l ằ n tộc trong lòng của người ta phiên dịch khí chuyển ra điện tử âm bén nhọn đến cơ hồ muốn xé rách không khí chương một trăm tám mươi chín thàn l ằ n tộc huyết mạch chương một trăm tám mươi chín thàn l ằ n tộc huyết mạch dẫn đầu con kia màu xanh đậm tinh thần l ằ n tộc thân thể người kịch trấn như là bị vô hình cự truy đánh trúng lảo lũi về sau nửa bước màu hổ phép dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy cực h ạ n kinh hãi mờ mị cùng một tiêu bị chạm đến sợ nhất sợ phẫn nộ diệt người Đây không có khả năng. n g có nói nó nó g n cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào tộc địa xảy ra chuyện gì các trưởng lão đâu dẫn đầu thằn l à n tộc nhân gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên to lớn dựng thẳng đồng bên trong tơ máu ẩn hiện thanh âm mang theo tuyệt vọng gào thét mau nói a tại cực độ tâm tình chập tràn dưới nó chỉ cảm thấy không thể thở nổi thân thể cũng tại run dày kịch liệt miệng lớn thở hào hẹn một đôi mắt trận đến lớn nhất gắt gao nhìn chằm chằm lục nhiên bên cạnh hơi nhỏ con kia càng là đứng cũng không vững bị bất thình lình tin tức đánh chúng trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sắp sụp đổ nước mắt nhìn xem bọn chúng trong nháy mắt thất thố như là trời đất sụp đổ phản ứng lục nhiên cùng phi nguyện liếp nhau trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng đã biến mất nhìn bộ dáng của bọn nó đứng là người thàn、làn. lục nhi g i a hiệu phi nguyệt từ biệt thự ấp trứng khí bên trong lấy ra viên kia nhiệt độ ổn định bảo tồn tản ra yếu ớt sinh mệnh ba động thần l à n trứng không bao lâu phi nguyệt liền trở về nàng đem viên kia che kín ám kim sắc kỳ dị đường vân ẩn chứa cổ lao khí tức thần l à n trứng nâng ở lòng bàn tay đ ư ờ n g viên kia thần l à n trứng xuất hiện tại hai con tinh vậy tộc nhân trước mắt lúc bọn chúng như là bị làm định thân pháp trong n g á y mắt c ư ờ n g ngay tại chỗ thần l à n tộc huyết mạch dẫn đầu thần làm tộc thanh â n của người mang theo khó có thể tin nhẹ nào hai con người thần làm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên kia thần làm trứng cũng không n ú c đích dù cho không đục vào vẹn vẹn cảm giác cũng làm cho hai con người lục nhiên thanh âm thông qua phiên dịch khí chậm rãi vang lên g i ả n thuật kêu đoạn bọn hắn tự mình kinh lịch sự kiện chúng ta trong lúc vô tình phiêu lưu đến một mảnh cự đảo lớn phế tích ở nơi đó chúng ta nhìn thấy hắn miêu tả kia hòn đảo bên trên phát sinh sự tình c ù n g vị cuối cùng người thằn lằn là như thế nào đem viên này đ á n h chịu lấy hy vọng cuối cùng thằn l à n chứng phó thác cho bọn hắn theo lục nhiên g i ả n thuật hai con thằn l à n tộc nhân trong mắt c h ấ n kinh phẫn nộ tuyệt vọng cuối cùng biến thành sâu không thấy đáy bị thương bọn chúng thân thể to lớn phảng phất đã mất đi chỗ có sức lực chấm rãi sự lơ quỷ ngồi ở tre kín cỏ xỉ rêu trên đá ng dài nhỏ cái đôi vô lực kéo tại sau lưng im ắng kịch liệt rung dậy truyền lại thai họa ngập đầu mang tới to lớn thống khổ hồi lâu hồi lâu chỉ có sóng biển đập đá ngầm thanh âm cùng gió thổi qua cỏ xỉ rêu tiếng xào xạc bổ khuyết lấy cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đứng tại b ệ gỗ biên giới con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hai con thần l à n tộc nhân trong lòng cũng tràn đầy đồng tình bọn hắn biết hết thể trước mắt đối thần làm tộc người mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang cuối cùng con kia dẫn đầu màu xanh đậm t h ẳ n làm tộc nhân chậm rãi ngầm đầu màu hổ phách dựng th mang theo vô tận mọi bệnh cùng tê h lương nguyên lai、like、là như thế này nhìn xem lục nhiên trong tay viên kia đại biểu cho hy vọng cuối cùng t h ẳ n l à n chứng trong mắt lóe lên một tia h à o quang nhỏ yếu nó hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm bi thống sau đó chậm rãi mở miệng chúng ta là tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ bị đưa ra tới chúng ta lúc ấy niên kỷ cũng không lớn chỉ biết là trong tộc lúc ấy bạo phát một loại đáng sợ bệnh không có thuốc nào cứu được các trưởng lão dự cảm đến tận thế tới gần bí mật chọn lựa hai mươi tên nhỏ tuổi nhất khỏe mạnh nhất hải tử từ mấy vị cường đại nhất chiến sĩ hộ tống mang theo trong tộc sau cùng chi thức hỏa trùng cùng mấy món thánh vật đáp lấy duy nhất còn có thể vận chuyển tinh thạch phương chu rời đi tộc đ ị a chúng ta chính là một thành viên trong đó lục nhiên cùng phi n g u y ệ t trong nháy mắt minh bạch cái này chỉ sợ sẽ là người thàn lầm nhất tộc bị hải huyền chi nhãn xâm lấn thời điểm thanh âm của nó tràn đầy thống khổ h ố i ức k i ê n một đường là địa ngục phong bạo hải quái mê thất hộ tống chiến sĩ của chúng ta từng cái ngã xuống phương chu cũng cuối cùng tổn hại chúng ta dựa vào lưu lại tinh thạch cùng một chút may mắn phương tiêm chi thạch bên trong phiêu lưu đến nay dựa vào dưới biển tôn cá cùng lưu lại năng lượng kéo dài hơi tàn nhớ lại kia đoạn chật vật lưu trình trong giọng nói của nó đều mang run dày nó chỉ hướng dưới chân màu xanh sống hòn đảo hai mươi cái hải tử cùng những cái kia chiến sĩ cuối cùng sống sót chỉ có hai chúng ta ánh mắt của nó đảo qua đồng bạn bên cạnh kia đồng dạng tuổi trẻ bao trùm lấy cạn vẫy màu xanh lam thàn l ằ n tộc nhân trong mắt là vô tận bi hay mà lại chúng ta đều là giống cái câu nói này như là sau cùng tuyên án mang theo khắc cốt tuyệt vọng không có giống được chúng ta chúng ta tinh v ậ y tộc đã xong thanh âm của nó bên trong mang theo n h ẹ nào không nói nữa hai con t h ầ n l à n tộc nhân ngữ mỗi một chữ cũng giống như băng lánh đ a u khắc không khí phảng phất đều đọc lại chỉ còn lại gió biển vòng quanh tanh n ồ n g khí tước thổi lất phất hòn đảo bên trên t r ơ nước cỏ x ì dê ơ cũng thổi lất phất bẻ gỗ bên trên đám người tâm tình nặng nề lăng trong mắt lộ ra sâu sắc thương xót phi nguyệt mím chặt môi điểm tiểu nhiễm càng là vành mắt tường đỏ tay nhỏ không tự giác níu chặt lục nhiên góc áo ạc cờ chờ hải v ệ quỷ mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng có thể cảm nhận được tia tràn ngập ra như l ạ như thực chất đau thương không khí nhưng mà ngay tại mảnh này làm cho người hít thờ không, không, không có an ủi chỉ là chờ tại phi nguyện lang điểm tiểu nhiễm cùng tia hai con thần làm tộc nhân kinh ngạc nhìn chăm chú lục nhiên dối ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí như là bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo từ phi nguyện trong tay nhận lấy cái tia nhiệt độ ổn định bảo tồn tre kín ám kim sắc đường vân thần l ằ n trứng thàn làm tộc hy vọng cuối cùng đừng quên còn có cái này ôn nhuận vỏ trứng xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay chuyển đến tia yếu ớt lại cứng cỏi sinh mệnh nhịp đập tại đáp lại giờ phút này nặng nề nhịp tim lục nhiên ánh mắt đảo qua vỏ t r ứ n g thượng cổ g i ả thần bí đường vân trong lòng dâng lên một c ô mánh liệt sứ mệnh cảm giác viên này chứng không chỉ là một cái sinh mệnh càng là một chủng tộc hy vọng ánh mắt lần nữa đảo qua kia hai con trong mắt một mảnh cho tàn p h ả n phất bị rút đi chỗ có sinh khí thần l à n tộc nhân trong lòng tràn đầy đồng tình cùng quyết tâm hắn nhớ tới tòa kia cắt vàng vùi lấp hòn đảo phế tích nhớ tới tế đàn bên trên cỗ kia lấy sinh mệnh phó thác hy vọng thần làm tộc trở giả nhớ tới từ người thần làm trong di tích lấy được hải lượng tài liệu quý hiếm kia hai kiện đến nay còn tại công xưởng hạch tâm vận truyền tinh vi thiết bị còn có mình tại pho tượng đồng chương một trăm chín mươi huyết mạch t h u ầ n k h i ế t chương một trăm chín mươi huyết mạch t h u ầ n k h i ế t người thàn lặn nhất tộc mặc dù đã gần kề gần hủy diệt lại với hắn có ân cho nên đối với gặp nạn người thàn lặn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến các ngươi nhìn xem cái này lục nhiên thanh em phá vỡ trở mặc hắn vững vàng nâng viên kia thàn lặn trứng đưa về phía trên đá ngầm hai con thàn lặn t ộ c nhân từ chúng ta đạt được nó đến bây giờ đã qua thật lâu chúng ta một mực đem nó bảo tồn tại thích nghi nhất hoàn cảnh bên trong nhiệt độ ổn định hàng ẩm ấp dùng tốt nhất năng lượng tầm bồ thế nhưng là nó một mực không có ấp dấu hiệu lục nhiên thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ từ khi đ ạ t được viên này trứng về sau vẫn đặt ở ấp trứng khí bên trong nhưng lâu như vậy vẫn như c ũ không có động tính chút nào nếu không phải lăng một mực nói thần l ằ n trứng bên trong còn có sinh mệnh lục nhiên đều coi là đây là một viên c h ế t trứng đương viên kia gánh chịu lấy cổ láo khí tức cùng hy vọng cuối cùng thần l ằ n trứng rõ ràng xuất hiện tại ánh mắt chỗ gần lúc hai con thần l ằ n tộc nhân như là bị rót vào thuốc trợ tim t dẫn đầu con kia màu xanh đậm thần l ằ m tộc nhân bỗng nhiên hít sâu mờ hơi to lớn hổ phách d ự n thẳng đồng trong nháy mắt b ộ c phát ra khó có thể tin quan mang q u a n mang k i a xua tán đi tính mịch đốt lên tên là hy vọng h ỏ a diễm bên cạnh hơi nhỏ con kia càng là kích động đến toàn thân lân phiến đều k h ẽ run lên trong cổ họng phát ra không đẻ nén được mang theo khóc c ầ m tê minh huyết mạch là huyết mạch lực lượng nó còn sống phiên dịch khí điện tử âm bởi vì kích động mà kịch liệt ba động đúng bọn chúng nhất tộc còn có hy vọng chỉ cần viên này chứng có thể ấp ra than l à n tộc liền còn có kéo dài hòa trùng lại cháy lên phục hưng khả năng to lớn kinh hỷ cùng lo được lo mất trong nháy mắt che mất bọn chúng hai con thần làm tộc nhân cơ hồ là lộn nhào tiến tới bẹ gỗ biên giới động tác lại trở nên trước nay chưa từng có cẩn thận từng ly từng tí thậm chí mang theo một loại gần như triều thánh thành kính thân thể của bọn chúng run nhẹ nhẹ trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang một lát hai con người thàn lằn run run dày dày vươn bao trùm lấy tinh mịn lân phiến chân trước k i a móng vuốt ngày bình thường có thể tùy tiện sẽ rách nham thạch giờ phút này lại như là mềm mại nhất l ô n g vũ run dày lơ lửng giữa không trung sợ mình thô giáp lân phiến sẽ làm bẩn hoặc tổn thương đến cái này trong tộc hy vọng duy nhất cuối cùng tại lục nhiên nhìn chăm chú con tia màu xanh đậm t h ẳ n làm tộc nhân dùng trào tâm mềm tại c h ạ m đến thằn l ằ n trứng một khắc này nồng đậm huyết mạch chi lực truyền lại tại hai con thằn l ằ n trong cơ thể con người để bọn chúng kìm lòng không được thở nhẹ ra âm thanh nó cùng đồng bạn lập tức đem thanh trứng nâng ở giữa như là bưng lấy dê nát lưu ly lại như cùng bưng lấy toàn bộ chủng tộc tương lai sợ đã quay g i à y viên này gánh chịu lấy vô số hy vọng t h á n h vật hai con người thằn l ằ n cứ như vậy vây quanh thằn l ằ n trứng đầu lâu bông xuống to lớn hổ phách dựng thẳng đồng nháy mắt cũng không nháy mắt tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết cẩn thận quan sát da nhỏ đầu ngón tay mang theo có chút run dày cực kỳ cẩn thận phất qua vỏ trứng bên trên mỗi một đạo ám kim sắc đường vân cảm thụ được kia cổ lão mà quen thuộc huyết mạch khí tức đồng thời nó trên người chúng tản mát ra một loại cực kỳ yếu ớt lại dị thường chuyên chú tinh thần ba động như là tinh mật nhất máy quét cẩn thận cảm giác vỏ trứng nội bộ kia yếu ớt mà cưng c õ i sinh mệnh rung động thời gian từng giây từng phút trôi qua trên đá ngầm hai con thằn l à n tộc nhân như là ngưng kết pho tượng tất cả lực chú ý đều chút xuống tại lòng bàn tay thanh trứng phía trên vẹ gỗ bên trên đám người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy bọn chúng kết luận rốt cục con tiêu màu xanh đậm th To l ớ n dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy kích động rung động còn có một tia khó có thể tin c u n g h ỉ thân thể của nó run nhẹ nhẹ phản p h ấ t bị bất thình lình hy vọng đánh t r ú n g thanh âm của nó thông qua phiên dịch khí chuyển đến mang theo kịch liệt run dày không nghĩ tới có thể nhìn thấy huyết mạch như thế nồng đậm c ộ c nhân loại này huyết mạch mức độ đậm đặc vẹn vẹn đụng vào liền có thể cảm giác được sinh mệnh sôi trào là thật thanh âm của nó bên trong mang theo kịch liệt run dày huyết mạch vô cùng t u ầ n khiết thậm chí so với chúng ta trong trí nhớ cường đại nhất tiên tổ huyết mạch còn muốn nồng đậm còn cổ lao hơn còn muốn thần thánh n ữ khí của nó tràn đầy kính sợ phản phất bưng lấy không phải một quả trứng mà là một vòng mới sinh mặt trời bên cạnh hơi nhỏ than lan tộc nhân dùng sức chút lấy đầu trong mắt tích xúc nước mắt rốt cục trượt xuống nhỏ tại che kín cỏ xỉ rêu trên đá ngầm hóa thành nho nhỏ nước động nó còn sống chỉ cần nó còn sống chúng ta tộc liền có hy vọng mặc dù không biết vì cái gì kinh lịch như thế tháng năm dài đằng đắng tại như thế thích hợp hoàn cảnh bên trong viên này độ đậm của hết u y thống có thể xưng n ị c h thiên thanh trứng vẫn chưa hấp nhưng cái này đã không trọng yếu chỉ cần nó còn sống chỉ cần hy vọng này còn tại than lan tộc liền còn chưa đi đến cuối cùng bọn chúng bưng lấy viên này trứng như là bưng lấy nặng hơn ngàn cân t r â n bảo nhìn rất rất lâu ánh mắt kia tràn đầy vô tận quyền luyến hy vọng cùng một loại trĩu nặng tinh thần trách nhiệm cuối cùng con tiêu màu xanh đậm thần l ằ n tộc nhân hít sâu một hơi phản phất đã quyết định to lớn quyết tâm nó cực kỳ trịnh trọng dùng đồng dạng n u hòa đến cực hạ n động tác đem thần l ằ n trứng một lần nữa đưa còn tới lục nhiên trước mặt trong mắt lóe ra chờ mong tôn quý ân nhân thanh âm của nó khôi phục trước đó trịnh trọng thậm chí mang theo càng sâu kinh ý cái này mai thanh chứng là trưởng lão lấy mạng sống ra đánh đổi phó thác tại ngài nó lựa chọn ngài làm thủ hộ giả hai con người thằn lằn ánh mắt đảo qua lục nhiên lại đảo qua phi n g u y ệ t lang cuối cùng trở xuống thằn lằn trứng phía trên chúng ta tin tưởng trưởng lão lựa chọn cũng tin tưởng ngài hứa hẹn nó bởi ngài tiếp tục đảm bảo mới là đối với nó đối với chúng ta nhất tộc tương lai tốt nhất thàn bài hai con thằn lằn tộc nhân kia tuyệt vọng bị thương bị thành chứng mang tới ngọn lửa hy vọng một lần nữa nhóm lửa bọn chúng nhìn về phía lục nhiên ánh mắt đã từ ban sơ cảnh giác trấn kinh triệt để biến thành phát ra từ nội tâm cảm kích cùng một loại gần như phó thác tín nhiệm huyết mạch duy nhất trong tay hắn chính là toàn bộ thằn lằn tộc tương lai niềm hy vọng khi thấy lục nhiên phi nguyệt, dẫn đầu màu xanh đậm thàn làm tộc nhân nó giới thiệu mình tên là sổ dạ thanh âm mang theo trước nay chưa từng có sốt ruột dùng bao trùm lấy tinh mị lần phiến móng luất vô vô dưới chân kiên cố mặt đất phát ra chở mượn thùng thùng âm thanh i n móng đuốt đây là chúng ta thản lằn tộc trí tuệ kết tinh tiềm ê n phương chu tiềm ê n phương chu tàu ngầm lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm gần như đồng thời l à thất thanh hai người ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng trọn nhất là lục nhiên hắn mánh m à cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân kim màu xanh xâm c ỏ xì rêu mặt đất cái này vậy mà không phải một hòn đảo mà là một chiếc tàu ngầm chưng một trăm chín mươi mốt không gian trồng chất kỹ thuật chưng một trăm chín mươi mốt không gian trồng chất kỹ thuật tàu ngầm cái đồ chơi này lại là tàu ngầm như bức như vậy khoa học kỹ thuật cái này người thản lằn nhất tộc khoa học kỹ thuật cây đều điểm tới đây sa lục nhiên trái tim không tự chủ cùng l o ạ n lên một cỗ to lớn kinh hỷ cùng khó có thể tin trong nháy mắt che mất hắn phi nguyệt cùng lăng mặc dù đối tàu ngầm cái từ này có chút lạ l ắ m nhưng nhìn thấy lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm k i ế t như là gặp ma chấn kinh biểu lộ cùng p h ư ơ n g chu cái này tràn ngập phân lộ chữ lập tức minh bạch dưới chân thứ này tuyệt không tầm thường lăng xanh biết trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên đẹp mắt đôi mắt nhìn chằm chằm dưới chân mảnh này c ó xỉ rêu mặt đất tàu ngầm là cái gì phi nguyệt cũng là hiếu kỳ nhìn về phía lục nhiên từ mặt chữ bên trên lý giải đây chẳng lẽ là lặn xuống nước dùng đồ v tàu n g ầ m l i ề n là có thể tại dưới nước vận hành tàu chiến lúc trước chúng ta thế giới kia sản phẩm phần lớn là dùng tại quân sự chiến tranh bên trên hai nữ giật mình tại xô dạ chỉ dẫn dưới lục nhiên cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng ngồi sổm người xuống cẩn thận xem xét quả nhiên trước đó bị thật dày c ó xỉ rêu cùng địa y che giấu chi tiết giờ phút này trở lên rõ ràng màu xanh s ố m bao trùm v ậ t phía dưới cũng không phải là nham thạch hoặc bùn đất mà là một loại băng lãnh bóng loáng hiện ra thâm trầm kim loại sáng bóng kỳ dị chất liệu cái này chất liệu không phải vàng không phải đá xúc tu ô lương ẩn chứa một loại khói lên lời năng lượng cảm giác. nó tạo thành hòn đảo chủ thể mà nổi lên mặt nước bộ phận vẹn vẹn chỉ là t ò a n à y tiềm n g u y ê n vương chu đỉnh c h ố c phòng quan sát hoặc là đài chỉ huy một loại đồ vật khổng lồ chủ thể như là ẩn nút cự thú thật sâu tiềm ẩn tại xanh t h ẳ m b i ể n dưới nước ánh mặt trời chiếu xuống mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước cái kia khổng lồ hình dọn nước bao trùm lấy đồng dạng màu xanh xâm ngụy trang đồ trang vỏ kim loại hình dáng đây là chúng ta có thể tại vực sâu hải vực tồn tại đến nay lớn nhất ỳ vào xô dạ thanh âm mang theo lối tiên tổ trí tuệ vô hạn sùng kính cùng xuất ánh mắt của nó chăm chú nhìn dưới chân mảnh này màu xám trắng chất liệu trong mắt lóe r a tự hào lục nhiên hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng trong mắt buộc phát ra khó mà che giấu tinh quang một chiếc người thằn l à n đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tạo vật cái này giá trị đơn giản không cách nào đánh giá h á n phản g phất thấy được bẻ gỗ hệ thống động lực bay vọt thức thăng cấp t h a m dò b i ể n sâu năng lực thu hoạch được chất đột phá thậm chí giải tỏa hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật cây ánh d ạ đông từ n g ự vô ý thức nuốt ngủ nước bọt cưỡng ép kèm chế nội tâm kích động cố gắng để thanh â n của mình nghe bình tĩnh mà tràn ngập tò m ta đối với các ngươi thần làm tộc trí tuệ kết tinh phi thường cảm thấy hứng thú vô cùng đương nhiên không có vấn đề ân nhân nhóm mời theo chúng ta đến xô giả cùng đồng bạn của nó tên là dĩ vui vẻ đáp ứng thái độ vô cùng nhiệt tình đi đến hòn đảo trung tâm k i a phiến không bị cỏ xỉ r ê u hoàn toàn bao trùm lộ ra màu xám trắng kỳ dị đường vân chất liệu địa phương phiến khu vực này lộ ra phá lệ thần bí xô giả tại kia tre kín phức tạp đường vân chất liệu bên trên nhanh chóng nhân mấy lần cùng loại điện mật mã vào đồng dạng đây là chúng ta chứng nhận hệ thống nếu như chứng nhận hệ thống không thông qua liền không cách nào từ chính diện tiến bảo ông cùng cụt nhất thanh rất nhỏ máy móc vận chuyển tiếng vang lên k i a phiến màu xám trắng mặt đất vậy mà im lặng hướng hai bên t r ở ra lộ ra một cái đường kính hẹn hai mét hơi dốc xuống dưới lối đi hình tròn cửa vào thông đạo nội bộ tản ra nhu hòa màu trắng lanh quang chất liệu cùng ngoại bộ đồng dạng bóng loáng băng lãnh xô dạ cùng h ì dẫn đầu chui vào thông đạo ra hiệu đám người đuổi theo lục nhiên theo sát phía sau bước vào thông đạo phi nguyệt lang điểm tiểu nhiễm cùng hạc cờ chờ mấy tên làm hộ vệ hải vệ quỷ tinh nhuệ cũng theo thứ tự tin vào thông đạo nội bộ tản ra nhu hòa màu trắng lanh quang chất liệu bóng loáng băng lãnh cho người ta một loại một cỗ hơi lạnh mang theo không khí mát mẻ hệ thống tuần hoàn mùi vị đập vào mặt mà khi bọn hắn thuận nghiêng thông đạo hướng phía dưới đi mười mấy mét chân chính bước vào tiềm b i ề n phương chu nội bộ không gian lúc trước mắt rộng mở trong sáng cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều hít vào một n g ụ m khí lạnh ngoa tạo lục nhiên chừng to mắt sổ một câu nói t ụ thanh âm tại không gian t r ố n g trải bên trong quanh q u ầ n tim của hắn đập trong nháy mắt da tốc trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang đập vào mi mắt là một cái cực kỳ rộng lớn không gian độ cao chừng mười mấy mét diện tích càng lạ viễn siêu từ ngoại bộ quan sát được bỏ túi trăm m mặt đất vách tường mái vòm toàn bộ từ loại kia bóng loáng văng lãnh hiện ra nhu hòa bạch quang kỳ dị chất liệu cấu thành đường cong ngắn gọn t r ô i chạy tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác một chút không rõ công dụng tạo hình kỳ lạ thiết bị như là to lớn kim loại như pho tượng phân bố tại không gian các nơi mặt ngoài chạy xuôi nhàn nhạt năng lượng con đường ánh sáng những thiết bị này tản ra h à o quang nhỏ yếu phản phất t ạ i im lặng nói sự cường đại của bọn nó công năng to lớn trong suốt quan sát cửa sổ khảm nạm tại hai bên trên vách tường đáng tiếc bên ngoài bị thật dậy màu xanh s ố n ngụy trang tầng che chắn tạm thời không nhìn c ù ngoại n g bộ kia bỏ túi đá ngầm san hô b à n hình tượng tạo thành cực kỳ m á n h liệt có tính đột phá tư phản lục nhiên đại não cực tốc vận chuyển không gian không gian kỹ thuật lục nhiên trong nháy mắt nghĩ đến bọn hắn từ người thằn lằn phế tích ở bên trong lấy được không gian chữ a vật ba lô cái kia nho nhỏ bên trong túi đeo lưng bộ lại có được viễn siêu mắt thường có thể nhìn thấy dung lượng chẳng lẽ than lằn tộc đã nắm giữ cao cấp hơn đem không gian nén trồng chất ứng dụng tại cỡ lớn tái cụ bên trên kỹ thuật suy đoán này để lục nhiên trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng này ra đây cũng không phải là đơn giản tàu ngầm đây quả thực là một chiếc ứng dụng không gian trồng chất hắc k hoa kỹ phi thuyền liên hành tinh hình thức ban đầu mặc dù nó hiện tại chỉ có thể ở trong nước chạy cái này cái này thật bất khả tư nghị đ i ê m tiểu nhiễm mở ra miệng nhỏ mắt to chừng đến căng tròn hoàn toàn bị cái này siêu việt tưởng tượng không gian chấn động cái này đây là sự thực sao phi nguyệt cũng hết sức tò mò cùng sau lương lục nhiên h i ệ n nhiên chưa thấy qua loại này thần kỳ kỹ thuật lăng thị hiếu kỳ đánh giá bốn phía lưu động năng lượng con đường ánh sáng đầu ngón tay tự nhiên năng lượng có chút ba động ngoại đếm t h bộ ngụy i ả trang tầm dưới là trải qua không gian nén meo định chủ thể kết cấu từ bên ngoài nhìn rất nhỏ nội bộ không gian lại đủ để dung nạp chúng ta thời kỳ toàn thị một cái cỡ nhỏ khu dân cư bất quá kỹ thuật trả không hết đẹp chỉ có thể làm được bây giờ loại tình trạng này sau đó nó lại chỉ hướng nơi xa một cái từ vài gốc năng lượng thật lớn ống dẫn kết nối như là kim tự tháp đứng vững trung tâm đài điều khiển nơi đó là phương chu vùng kiểm soát trung tâm đáng tiếc rất nhiều thiết bị tại dài rằng giặc phiêu lưu cùng vực sâu năng lượng ăn m ò n dưới đã hư hao có lẽ có thể nguyên không đủ không cách nào khởi động trước mắt chỉ có hệ thống duy sinh cơ sở phòng ngự hộ thuẫn cùng cự ly ngắn dưới nước hệ thống phản lực còn có thể miễn cưỡng duy trì chương một trăm chín mươi hai trình hợp chương một trăm chín mươi hai chỉnh hợp lục nhiên nhìn về phía sổ dạ cùng hì các n g u y ê là thế nào trong mê vụ sinh tồn những quái vật kia chẳng lẽ sẽ không công kích tàu ngầm sao xô dạ cùng hí lấy nhau cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ mở miệng mặc dù phía ngoài tình thế phi thường nghiêm trọng nhưng những quái vật kia cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta chỉ cần chúng ta không chủ động đi chiêu chọc giận chúng nó bọn chúng cũng sẽ không đối với chúng ta phát động công kích bất quá cái này cũng cực lớn hạn chế chúng ta phạm vi hoạt động trong khoảng thời gian này mười phần gian nan lục nhiên trong lòng trong nháy mắt minh bạch lần này thiên thai tựa hồ là nhằm vào bẻ gỗ chủ môn không sẽ chủ động công kích những sinh vật khác bất quá nhận thiên thai ảnh hưởng trên biện sinh vật thời gian cũng biến thành khó chịu đều cần tìm địa phương trốn tránh mới được đây cũng chính là vì cái gì ngày bình thường không nhìn thấy cái khác h ả i vệ quỷ nguyên nhân đều tìm địa phương trốn đi chờ đợi thiên thai rời đi thì ra là thế ánh mắt của hắn sớm đã như là đèn pha đảo qua cái này cái cự đại không gian mỗi một cái góc những cái kia tạo hình kỳ lạ thiết bị những cái kia chạy xuôi năng lượng con đường ánh sáng kia rộng lớn trung tâm đài điều khiển mỗi một chi tiết nhỏ đều để tâm hắn chiều bành trướng hô hấp dồn dập một cái lớn mật điên cuồng lại lại cực kỳ mê người ý nghĩ như là chui từ dưới đất lên mầm non tại trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi lan tràn đem chiếc này ẩn chứa tinh vạy tộc trên cao nhất ở giữa khoa học kỹ thuật cùng lặn xuống nước kỹ thuật tiềm lên phương chu cùng mình trên biển thành lũy bẹ gỗ cả hợp lại cùng nhau tưởng tượng một chút một tòa có thể tại mặt biển đi thuyền có được hỏa lực cường đại cùng phòng ngự sắt thép thành lũy đồng thời còn có thể như là cự kình chui vào biển sâu tham dò kia không biết vượt sâu bí cảnh nội bộ có được viễn siêu ngoại hình không gian bao la đủ để dung nạp càng nhiều nhân khẩu thiết bị thậm chí là nông trường cùng công xưởng cái này đem là bực nào trên biển bá quyển cỡ nào sinh tồn bảo hộ đối kháng kia giấu ở biển sâu trong sương mù thâm hầu rên dị thăm dò vượt sâu bí mật đều đem ủng có không gì sánh kiệm ưu thế lục nhiên nắm đấm không tự giác nắm chặt trong mắt lóe ra như là phát hiện hiếm thấy bảo tàng c ủ a n h i ệ t quan mang hắn cưỡng chế lấy kích động cố gắng để thanh âm của mình nghe bình tĩnh xô dạ, d u có thể mang bọn ta đi vùng kiểm soát trung tâm nhìn xem sao đương nhiên xô dạ cùng hỉ vui vẻ đáp ứng dẫn dắt lục nhiên một nhóm xuyên qua kia to lớn đến vượt quá tưởng tượng không gian cuối cùng đã tới tìm hiền vương chu vùng kiểm soát trung tâm kia là một tòa như là cỡ nhỏ kim tự tháp đứng vững từ vô số cây chạy xuôi u làm dòng năng lượng ánh sáng ống dẫn kết nối hội tụ khổng lồ nền móng nền móng phía trên lơ lửng một khối to lớn hơi mở hình thòi thủy tinh thao tác giao diện phức tạp bao nhiêu con đường ánh sáng ở trong đó sáng tắt lưu chuyển t à n mát ra cổ lão mà thâm thúy khoa học kỹ thuật khí t ứ c lục nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khối kia thủy tinh thao tác giao diện đây chính là vùng kiểm soát trung tâm xô ra nhẹ gật đầu thanh âm của nó bên trong mang theo tự hào đúng vậy ân nhân nơi này là tiềm biện p ư ơ n g chu vùng kiểm soát trung tâm tất cả trọng yếu hệ thống đều từ nơi này khống chế lục nhiên ánh mắt l thao tác giao diện cũng không phức tạp vẹn vẹn coi trọng vài lần liền có thể minh bạch đại khái đến thao tác quá trình có thể khởi động nó sao xô ra khẽ lắc đầu chỉ chỉ phụ cận một chút khống chế thiết bị thật đáng tiếc rất nhiều thiết bị đã hư hao có lẽ có thể nguyên không đủ không cách nào khởi động trước mắt chỉ có hệ thống duy sinh cơ sở phòng ngự hộ thuẫn cùng cự ly ngắn dưới nước hệ thống phản lực còn có thể miễn cưỡng duy trì lục nhiên có chút t i ế c nối u gật gật đầu kia còn có thể có thể chữa trị sao xô ra ánh mắt lần nữa đảo qua lục nhiên cười nói tự nhiên có thể nếu như chúng ta có thể tìm tới đầy đủ nguồn năng lượng cùng vật liệu liền liên thống. quan những này chúng ta cũng có chữa chút chốt thể trị một Bất ta hệ mấu quá k xô dạ thuần thục tại thủy tinh giao diện bên trên thao tác mấy lần điều ra phương chu chi tiết cận kẽ hình chiếu tương đạo màu xanh s ố n g tinh v ậ y tộc văn tự cùng kết cấu lập thể bà triệu đồ lơ lửng giữa không trung thiếm biên phương chu trạng thái ngủ đông nguồn năng lượng khô kiệt xô dạ thanh âm mang theo một tia tiết lối chỉ vào hình chiếu chủ thể kết cấu độ hoàn hảo tám mươi bảy không gian trồng chất h ạ c tâm ổn định biển sâu tên lửa đẩy sinh thái hệ thống tuần hoàn quang học cận hình nguy trang tấm chắn năng lượng máy phát những này hệ thống đều có nhưng khởi động bọn chúng cần khổng lồ tinh nguyên năng lượng chúng ta rời đi tộc đ ị a mang theo tinh nguyên sớm đã hao hết dựa vào phương chu tự thân hấp thu chuyển hóa vượt sâu năng lượng hiệu suất cực thấp chỉ có thể duy trì mức thấp nhất độ duy sinh cùng cơ sở phòng ngự chính như ngài nhìn thấy như thế trước mắt nó không cách nào di động chỉ có thể làm cố định thành lũy sử dụng lục nhiên ánh mắt như là tinh mật nhất máy quét tham lam hấp thu hình chiếu bên trên mỗi một cái tin tức đồn ta biển sâu thúc đẩy tấm chắn năng lượng không gian trồng chất h ạ c tâm mỗi một hạng công năng đều để hắn tìm lập đoạn chiếp này phương chu tiềm lực đơn giản sâu không thấy đáy mặc dù bây giờ là cái chết nhưng chỉ cần giải quyết nguồn năng lượng vấn đề nó lập tức liền có thể hóa thân thành tung hoành biển sâu trung cực thành lũy trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động một cái ý niệm trong đầu như là giã hỏa trong đầu cháy h ư ơ n g thực trình hợp nhất định phải đem chiếc này ẩn chứa thằn l à n tộc nhất công nghệ cao kết tinh tiềm n g u y ê n phương chu cùng mình bẹ gỗ cả hợp lại cùng nhau cái này không chỉ có thể để bẹ gỗ thu hoạch được trước nay chưa từng có t h a m dò biển sâu cùng ẩn nấp năng lực nội bộ khổng lồ không gian càng là giải quyết nhân khẩu cùng tương lai phát triển bình cảnh tuyệt hào phương án chúng ta hẳn là có thể làm cho chiếc này tàu ngầm một lần nữa động thậm chí có thể đem chiếc này phương chu cùng bẹ gỗ cả hợp lại cùng nhau xô ra cùng hí lẫn nhau không có minh bạch lục nhiên ý tứ trình hợp đây là ý gì lục nhiên hít sâu một hơi ý của ta là chúng ta có thể đem chiếc này phương chu cùng chúng ta bẹ gỗ nối liền cùng một chỗ hình thành một cái cường đại hơn trên biển thành lũy dạng này chúng ta không chỉ có thể lợi dụng phương chu thăm dò biển sâu năng lực còn có thể lợi dụng bẹ gỗ hỏa lực cùng năng lực phòng ngự cái này đem là không có gì sanh kịp trên biển bá quyền xô ra cùng hí ngay xong lục nhiên con mắt dần dần chợ to cái này đây là khả năng sao lục nhiên nhẹ gật đầu hoàn toàn khả năng chúng ta chỉ cần giải quyết nguồn năng lượng vấn đề chữa trị một chút mấu chốt hệ thống về phần mấu chốt dung hợp vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết chỉ cần tại thăng cấp bẹ gỗ thời điểm đem chiếc này tàu ngầm mang lên bẹ gỗ thăng cấp về sau liền có thể hoàn toàn dung hợp lục nhiên ánh mắt lần nữa đảo qua bên cạnh cung kính đứng thẳng sổ dạ cùng hì bẹ gỗ khoảng cách hệ thống thăng cấp yêu cầu một trăm người miệng chỉ kém cuối cùng hai cái mà trước mắt hai vị này thằn làm tộc người sống sót bản thân liền là cực kỳ chân quỹ thuật nhân tài chỉ cần bọn chúng gia nhập nhân khẩu đạt tiêu chuẩn hệ thống thăng cấp cho phép liền có thể giải tỏa đến lúc đó mẹ gỗ bản thân thăng cấp tiềm lực tăng thêm chiếc này phương chu hắc khoa kỹ tiên đô bất khả hà lượng bất quá cái này lúc trước vẫn là phải hỏi một chút phi nguyệt tam nữ ý kiến chương một trăm chín mươi ba gia nhập chương một trăm chín mươi ba gia nhập lục nhiên đệ xuống kích động trong lòng đem tam nữ gọi đến một bên t h ấ p giọng nhanh chóng đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra mời s ố giả cùng h ì gia nhập mẹ gỗ hoàn thành trăm người mục tiêu đồng thời thu hoạch được t h ẳ n làm t ộ khoa học kỹ thuật ủng hộ cũng dùng cái này báo đáp người t h ẳ n làm trưởng lao ân Ta đồng ý điềm tiểu nhiễm cái thứ nhất nhấp tay mắt to sáng lấp lánh các nàng thật đáng thương mà lại cái này tàu ngầm cực giỏi à. có các nàng tại có lẽ có thể càng nhanh giải khai thẳn làm chứng bí mật lăng cũng dịu dàng gật đầu trong thanh â m của nàng mang theo ôn hỏa tiểu nhiễm nói không sai mà lại hiện tại cũng chính là thu nạp nhân thủ thời điểm phi nguyệt ánh mắt đảo qua xa xa sổ dạ cùng thì lại nhìn về phía k i a to lớn đài điều khiển lợi í t mà ý nhiều nhưng thu hữu dụng tam nữ toàn phiếu thông qua lục nhiên trong lòng đại định trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng tốt vậy chúng ta cứ làm như thế lục nhiên quay người đi hướng chờ đợi sổ dạ cùng hì mang trên mặt chân thành t i ể u d u n g sổ ra di h ủ lục nhiên thanh âm thông qua phiên dịch khí rõ ràng truyền đưa tới tòa này t i ề m nguyên phương chu là các người tộc quấn q u i bảo cũng là các người dựa vào sinh tồn quê hương nhưng bây giờ nguồn năng lượng câu kiện cô treo ở đây cuối cùng không phải kế lâu dài v ự c sâu uy hiếp còn lại thanh chứng tương lai cũng cần an toàn hơn cường đại hơn hoàn cảnh hắn dừng một chút chỉ hướng sau lưng khổng lồ bẹ gỗ thanh lũy thanh âm tràn đầy lực lượng cùng mời chúng ta thành khẩn mời các ngươi gia nhập chúng ta bẹ gỗ thành cho chúng ta một viên ở chỗ này an toàn của các ngươi đem đạt được kiên cố nhất bảo hộ chúng ta có thể cộng đồng thủ hộ thanh chứng chờ đợi nó phá xác ngày đó các ngươi thằn lằn tộc tri thức cùng kỹ thuật cũng chính là chúng ta cộng đồng đối kháng vực sâu t h a m dò tương lai quý giá t à i phú không biết các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập các ngươi xô ra cùng thì to lớn hổ phách dựng thẳng đồng trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang to lớn kinh hỷ giống như là biển gầm c h e mất bọn chúng có thể gia nhập dạng này một tòa cường đại trên biển thanh lũy có được có thể chống cự vực sâu quái vật triều tịch thậm chí có được nữ võ thần cùng tinh linh chấn giữ thế lực an toàn không ngại chúng à n g có t ể thể tận mắt chứng kiến, thủ hộ trong tộc sau cùng thánh chứng sinh ra. Còn có thể cùng trong truyền thuyết vượt sâu nữ thần chứng kiến, cùng chứng sinh Còn cùng nữ cộng Nguyện có c hộ h ra. sau sâu sự. võ ý.、Chúng、ta nguyện ý hai con thần l ằ n tộc nhân kích động đến toàn thân lân phiến đều đang run rẩy to lớn vui sướng để thanh âm của bọn nó cũng thay đổi điều lâu dài phiêu lưu để bọn chúng đã sớm khát vọng càng nhiều đồng bạn loại kia bất lực cùng cảm giác cô độc không muốn lại thể nghiệm bọn chúng không chút do dự thật sâu v ớ i người đi một cái nhất trang trọng khuất thân lễ cảm tạ ân nhân thu lưu thần làm tộc sổ ra gì nguyện đi theo ý chí của ngài cống hiến lực lượng của chúng ta đối vực sâu nữ võ thần phi n g u y ệ t kính sợ để bọn chúng bản năng đem tư thái thả thấp hơn Tốt. hoan n g h ê n gia nhập lục nhiên cao giọng cười to trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng để chiếc này phương chu một lần nữa khởi động để các ngươi chủng tộc một lần nữa sinh sôi s ô ra cùng hì trong ánh mắt lóe ra cảm kích chúng ta tin tưởng ân nhân mười phần cảm tạ rất nhanh s ô ra cùng hì đơn giản thu thập một chút trọng y ế u cá nhân vật phẩm cùng t h ẳ n l à n tộc tri thức tồn chữ tinh tiến một chủng loại giống như usb nhưng cao cấp hơn tinh thể theo lục nhiên bọn người leo lên mẹ gỗ mấy vị cầm trong tay phiên dịch khí hậu gái lập tức tiến lên nhiệt tình mà cùng kính dẫn l i n h hai vị này thành viên mới bắt đầu quen thuộc cái này tòa khổng lồ mà thần kỳ sắt thép thành lũy ánh đèn sáng lời c h ỉ n h tề thông đạo to lớn nọ pháo tự động hóa công xưởng tràn ngập sinh cơ nông trường thoải mái dễ chịu khu cư trú bẹ gỗ bên trên hết thảy đều để đến từ địa để di tích sổ dạ cùng ghi nhìn hoa cả mắt màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy chấn kinh cùng tò mò tam quan bị lần lượt đổi mới tái tạo lục nhiên đứng tại bẹ gỗ biên giới nhìn xem trong biển tiềm lên phương chu á cờ mang các minh đệ xuống nước xịu x đem trong biển tên kia mang lên tới giống hạc cờ chầm muộn lên tiếng mang theo một đám hải vệ quỷ tinh nhuệ bịch bịch nhảy vào trong biển t ó é lên từng mảnh từng mảnh b ọ t nước x ỉ u x ỉ u thân thể cao lớn cũng nhấn động chui vào dưới nước r ỗ i ra mấy cái mềm dẻo mà bền bị năng lượng x ú c tu vững vàng bám vào phương chu to lớn vào ngoài hải vệ quỷ nhóm thì như là dưới nước người kéo thuyền tại phương chu dưới đáy cùng khía cạnh dùng sức đầy đỉnh tại x ỉ u x ỉ u chủ đạo cùng hải vệ quỷ nhóm phụ trợ dưới tòa này ngủ say không biết bao lâu t h ẳ n làn tộc thánh vật bị chậm rãi kéo lấy hướng phía bẹ gỗ khổ đương tiềm liên phương chu được vững vàng an trí tại bẹ gỗ phần đôi u trong ránh cùng bẹ gỗ kết cấu sơ bộ kết nối lúc lục nhiên cùng ánh mắt của mọi người đều bị chiếc này thần bí phương chu thật sâu hấp dẫn ánh nắng vẩy vào phương chu mặt ngoài phản xạ ra ánh sáng nu hòa tiềm liên phương chu ngoại hình là hình b ầ u dục trên cùng mặt ngoài bao trùm lấy một t ầ n g thật dày bất quy tắc màu xanh sấm cỏ xỉ rêu cùng địa y ỉa những n à y cỏ xỉ rêu dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng quang lãnh hiện ra nu hòa bạch quan kỳ dị chất liệu cấu thành loại này chất liệu không phải vàng không phải đá xúc tu ô l ư n g ẩn chứa một loại khó nói lên lời năng lượng cảm giác phương chu mặt ngoài hiện đầy phức tạp bao nhiêu con đường ánh sáng những n à y con đường ánh sáng như là lưu động dòng suối tản ra nhàn n h ạ thú l a m qua mang lộ ra phá lệ thần bí phương chu đỉnh chóp là một cái cự đại hơi mở hình thoi thủy tinh phức tạp bao nhiêu con đường ánh sáng ở trong đó sáng tắt lưu t r u y ề n tản mát ra cổ lão mà thầm thúy khoa học kỹ thuật khí tức phương chu bốn phía phân bố vài gốc năng lượng to lớn ống dẫn những n à y ống dẫn như là to lớn mạch máu liên tiếp lấy phương chu các bộ phận đem năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến mỗi một cái góc dưới đáy cũng có một cái cự đại lối đi hình tròn cửa vào thông đạo nội bộ tản ra nhu hòa màu trắng lênh vắng chất liệu c u n g ngoại bộ đồng dạng bóng loáng băng lãnh thông đạo hai bên khảm nạm lấy to lớn trong suốt quan sát cửa sổ mặc dù bên ngoài bị thật dày màu xanh sẫm ngụy trang tầng che chắn nhưng xuyên thấu qua những n à y quan sát cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy dưới nước cảnh tượng cái này cục cưng bị giá về sau có tác dụng lớn tự nhiên đến mang theo đương s ố dạ cùng thì tại hầu gái dẫn đầu dưới mang theo một mặt nông dân vào thành rung động biểu lộ trở lại lục nhiên bên người lúc khi thấy tiềm viên p ư ơ n g chu được vững vàng an trí tại bẹ gỗ phần đu cùng bẹ gỗ kết cấu sơ bộ kết nối chuyến này xuống tới để hai con người thàn lằn cơ bản quen thuộc bẹ gỗ bên trên kiến trúc công trình cũng để bọn chúng mở rộng tầm mắt bất quá đối với lục nhiên t ớ i nói mặc dù tín nhiệm sơ bộ thành lập nhưng việc quan hệ bẹ gỗ hạch tâm cùng tương lai phát triển không thể không cẩn thận cổ tay của hắn lật một cái một quyển tản ra cổ lão uy nghiêm khí tức cám kim sắc quyển trục xuất hiện trong tay vinh hằng thánh hẹn khế ớt chi quyển quyển trục mặt ngoài chạy x ô i như là sao trời điểm sáng một cố vô hình ớt thúc bản nguyên linh hồn lực lượng tràn ngập ra để xô dạ cùng gì bản năng cảm thấy một tia tim đập nhanh lục nhiên ánh mắt nghiêm túc. Thanh trình trọng, âm đối e m q với lục nhiên tới nói nếu như hai con người thàn lặn không nguyện ý hắn cũng sẽ không bắt buộc chỉ bất quá sẽ không để cho bọn chúng tiến vào bẹ gỗ hạnh tâm cảm thụ được trên quyển trục kia mênh mông mà không thể kháng cự khế ước chi lực số ra cùng g ì ữ ý lẫn nhau trong mắt không chút do dự chỉ có kiên định bọn chúng đã sớm đem tương lai cùng hy vọng ký thác nơi này nguyện ý chúng ta nguyện ý ký kết vĩnh hằng khế ước g i cũng nhẹ gật đầu chúng ta tin tưởng các ngươi chúng ta nguyện ý vì đại gia đình này cống hiến lực lượng của chúng ta lục nhiên cũng lộ ra tiếu dung rất tốt hoan n ê n các ngươi thành cho chúng ta một viên lục nhiên không cần phải nhiều lời nữa triển khai quyển t r ụ hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt đại phóng trên quyển t r ụ hiện ra huyền ảo vô cùng phản phất từ quy tắc bản thân tạo thành p h văn những phủ văn này như là lưu động sao trời t ả n ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí lục nhiên dẫn dắt đến sổ dạ cùng dị ì tinh thần phân biệt đem một tiêu bản nguyên ý niệm đầu nhập quyển trục bên trong ông quyển trục quang mang lưu chuyển hai đạo ám kim sắc khế ước ấn ký phân biệt không có vào sổ dạ cùng dị ì mi tâm l ó e lên một cái rồi biến mất đồng thời trên quyển trục cũng hiện ra đại biểu các nàng hai cái đặc biệt tân ký một c ố rõ ràng mà cứng cõi linh hồn kết nối tại lục nhiên cùng hai con tinh vậy tộc nhân ở giữa thành lập hắn có thể cảm nhận được các nàng phát ra từ sâu trong linh hồn tuyệt đối trung thành cùng lòng cảm mến khế ước hoàn thành Quyển trong ụ lục trục tụ, c có thể cảm giác được một cố cường đại làm chi quang quyển thu mang nhiên lệnh nội ngưng liễm, một làm thể tại t lực đại bộ r thời gian ngắn không cách gian ngắn nào lòng ạ i lần l dụng. Trong sử của hắn khẽ nhúc đ í c h có thể rõ ràng cảm giác được hai vị này thành viên mới đã chân chính dung nhập bọn hắn đại gia đình mà số i ả cùng h ì tại k h ế ước hoàn thành trong nháy mắt nhìn về phía lục nhiên ánh mắt trở nên càng thêm cung kính như là đối mặt quân vương nhưng ánh mắt của các nàng lập tức chuyển hướng lục nhiên bên cạnh thân phi nguyệt ánh mắt kia ngoại trừ khê ước mang tới trung thành càng tăng thêm một loại bắt nguồn từ huyết mạch bắt nguồn từ truyền thuyết gần như cuồng nhiệt kính sợ cùng sùng bái chủ nhân xô dạ tiến lên một bước đối lục nhiên cùng phi nguyệt thật sâu hành lễ thanh âm mang theo vô cùng thành kính chúng ta thàn l à n tộc từ xưa liền có phụng dưỡng chiến tranh cùng trật tự hóa thân truyền thống xin cho phép chúng ta đi theo nữ võ thần đại nhân trở thành sự giúp đỡ của nàng cùng tùy tùng di cũng theo sát phía sau động tác đều nhịp phi nguyệt thanh lanh con ngư ơ i đảo qua cái này hai con chủ động đầu nhập thàn l à n tộc nhân cảm nhận được trên người các nàng loại kia khác hẳn với hải phễ quỷ mang theo trí tuệ c ù n g cổ lão kỹ thuật khí tức đặc chất khẽ vất tầm có thể lục nhiên tự nhiên vui thấy kỳ thành cười nói t u t từ nay về sau xô dạ di các ngươi liền trở về tại phi n g u y ệ t dưới trướng hiệp trợ nàng xử lý sự vụ công hiến kiến thức của các ngươi hai con thần l ằ n tộc nhân kích động v ạ n phần lần nữa hướng phi n g u y ệ t thật sâu hành lễ s ô dạ thanh n m bên trong mang theo sốt ruột chúng ta nguyện ý vì nữ võ thần đại nhân công hiến lực lượng của chúng ta gì cũng nhẹ gật đầu vạn p h ầ n vui vẻ chúng ta tin tưởng ngài chủ nhân nữ võ thần đại nhân Đến tận đây, tận thàn lằn cùng chủng, chính thức dung nhập tòa này trên biển thành tộc thức tòa lũy, hòa mà l cuối tại khế ước hoàn thành trung thành cùng lòng cảm mến điều khiển bọn chúng lập tức quay trở về bị kéo kéo đến bẹ gỗ phần đôi bỏ neo khu tiềm hiền phương chu h ả i vệ quỷ bọn thủ vệ đã dưới sự chỉ huy của á cờ hiệp trợ bọn chúng đem phương chu nội bộ tất cả có thể di chuyển nhìn vật phẩm có giá trị đều cẩn thận từng ly từng tí chuyển chuyển đến bẹ gỗ khu vực hạch tâm một cái lâm thời thanh lý r a cỡ lớn trong kho hàng bọn chúng đã đem có thể chuyển đồ vật đều chuyển tới tàu ngầm bên trong đã dấu t u y ế t đương lục nhiên phi nguyệt lang điểm tiểu nhiễm cùng mới gia nhập hai vị thần làm tộc thành viên đi vào nhà kho lúc đập vào mi mắt là một tòa từ các loại kỳ dị v kho hàng nội bộ rộng rãi sáng tỏ những vật phẩm này bị chỉnh tề chất đống tại nơi hẻo lánh xô ra nhìn xem đống đồ này bao trùm lấy tinh miệng xanh đậm lân phiến trên mặt lộ ra một tia quấn bách cùng bất đắc dĩ thanh âm của nó bên trong mang theo hải náy thông qua phiên dịch khí giải thích nói chủ nhân nữ v õ thần đại nhân còn có chư vị nó chỉ chỉ đ ố n g kia vật phẩm tiềm ê n vương chu tại dài rằng giặc phiêu lưu cùng nhiều lần trong nguy cấp tổn hại nghiêm trọng nội bộ rất nhiều khoang sớm đã đổ sụp hoặc rót đầy nước biển chúng ta chỉ có thể có đầu rút cổ tại khu vực hạch tâm phụ cận rất nhiều trong tộc chân quý vật tư cùng khí giới hoặc là tại trong hoặc là chính là bị vượt sâu năng lượng ô nhiễm không cách nào sử dụng còn lại những thứ này là chúng ta những năm này thu thập sửa sang lại có một ít chúng ta cũng không biết cụ thể là cái gì hoặc là có chỗ lợi gì thanh âm của nó mang theo hộ thẹn đang vì những vật phẩm này lộn xộn xin lỗi gì cũng gật gật đầu nói bổ sung mặc dù là từ trong tộc mang ra nhưng rất nhiều chúng ta cũng chưa từng sử dụng qua chúng ta thường dùng cũng chỉ có có thể duy trì sinh tồn duy sinh trang bị cơ sở hộ thuẫn máy phát bộ phận còn có những tài liệu kia cái khác rất nhiều đều giống như dự bị linh kiện thí nghiệm vật liệu hoặc là chúng ta xem không hiệu trang bị ánh mắt của nó đảo qua đống kia vật phẩm màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong cũng mang theo một chút mờ mịt lục nhiên bọn người đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý một chiếc kinh lịch diện tộc đào vong dài r ă n g g i ặ t phiêu lưu cùng vực sâu ăn mòn phương tru có thể bảo lưu lại những vật này đã coi như là kỳ tích không sao xô dạ, d ị hủy, các ngươi làm rất khá lục nhiên c h ấ n ă n nói nhìn xem nhìn chằm chằm đống kia vật phẩm trong mắt lóe ra mong đợi q u a n mang để chúng ta đ i xem than làm tộc sau cùng tôi bảo bên trong đều cất giấu thứ gì kinh hỉ đám người lập tức bắt đầu tay kiểm kê đầu tiên hấp dẫn bọn hắn lực chú ý tự nhiên là sổ dạ cùng gì trước đó làm đã dùng qua kia mặt có thể trong nháy mắt triển khai toàn thân tâm chắn năng lượng thần kỳ trang bị sổ dạ từ một đống tạp vật bên trong tinh chuẩn tìm kiếm ra mấy cái tương tự vật phẩm đưa tới kia là từng đầu tạo hình giản lược lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác dây c h u y ể n dây c h u y ể n dây xích từ một loại ám kim sắc cực kỳ cứng cỏi xúc cảm ôn lương không biết tơ kim loại bệnh mà thành tinh tế tỉ mỉ mà giàu có tính bền dẻo dây chuyền mặt dây chuyền cũng không phải là b ạ thạch mà là một cái hẹn ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ góc không có bất kỳ cái gì khe hở chỉ có nơi trọng yếu khảm nạm lấy một viên cực kỳ nhỏ bé như là ngưng kết sao trời màu xanh đậm tinh điểm đang phát ra cực kỳ yếu ớt gần như không thể xem xét năng lượng b a đ ộ đây chính là tinh có thể b ừ a hộ mệnh s ô dạ cầm lấy trong đó một sợi dây c h u y ể n nhẹ nhàng theo đống núc nhích hình lập phương mặt dây chuyển k h í a cạnh một cái cơ hồ nhìn không thấy nhỏ bé n ô lên ông một đạo màu vàng kim nhạt hơi mở năng lượng màn sáng trong nháy mắt từ hình lập phương bên trong tuần ra như là lưu động thủy ngân cấp tốc lan tràn bao trùn sổ dạ toàn thân hình thành một mặt lưu chuyển lên sóng năng lượng văn hình bầu dục toàn thân hộ thuẫn hộ thuẫn ổn định mà thưa n n ra u h lại c、wow. đồ ông cỏi nhặt man ánh tức. sáng màu vàng đồng dạng tuôn ra trong nháy mắt bao trùm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thân hậu thuẫn điềm tiểu nhiễm hưng phấn nhảy mấy lần quá đẹp rồi Ta c ũ nhưng g t ử một chút. Lục nhiên cũng cầm lấy một đầu ấn động mở. Ông, nhạc man ánh sáng màu trùm động bộ. chút. chốt tôn ra, thân thể, cánh tay cùng trên t Lục cũng Nhạc cánh nhiên ánh hắn lấy ấn Ông! sáng vàng cùng đuổi đầu ra, bao r mà ệ mệnh. n trưng tinh Nhưng h thể hộ có bùa m lục nhiên thân cao cùng hình thể viễn siêu sổ ra cùng hì thậm chí so điểm tiểu nhiễm cũng cao rất nhiều mặt này hộ thuẫn bao trùm hắn chính diện cùng đại bộ phận phía cạnh nhưng đỉnh đầu bắp chân trở xuống cùng bộ phận phía sau lưng khu vực lại bại lộ tại hộ thuẫn bên ngoài â xem ra cái này hộ thuẫn lớn nhỏ là cố định lục nhiên có chút rợ khóc rỡ cười hoạt động một chút thân thể hộ thuẫn có thể theo động tác của hắn hơi vi điều chỉnh hình dạng bao trùm ở bộ vị yếu hại ngực bụng cánh tay nhưng không cách nào giống tác kéo các nàng như thế hình thành không góc chết toàn thân phòng hộ cái này hộ thuẫn tựa hồ không quá thích hợp ta Số dạ hai người lết nhau thanh â m có chút xấu hổ đúng vậy tân nhân những này b ù a hộ mệnh là căn cứ chúng ta tộc nhân hình thể thiết kế mặc dù bọn chúng có thể tự động điều chỉnh hình dạng nhưng không cách nào thích thướng quá lớn hình thể phi n g u y ệ t cùng lăng lưới nhau cũng riêng phần mình cầm lấy một viên tính có thể bừa hộ mệnh đem nó đeo ở trước ngực năng lượng màu vàng kim n h ạ t lưu quang trong nháy mắt lan tràn mà ra cấp tốc tại các nàng bên ngoài thân phát họa ra tâm c h ấ n năng lượng hình dáng hiệu quả cùng lục nhiên cùng loại hộ thuẫn hoàn mỹ bao trùm các nàng thân thể cùng cánh tay chủ yếu khu vực như là thiếp thân giác trụ nhưng mà đương lưu quang lan tràn đến chân lúc lại có vẻ hơi lực bất t o n g tâm chỉ kéo dài đến đ u ổ i trung bộ liền im bặt mà rừng bắp chân bộ phận hoàn toàn bại lộ bên ngoài lăng có chút những người có thể nhìn thấy hộ thuẫn ở phía sau lưng bao trùm cũng không phải hoàn toàn k h é kín lưu lại một mảnh nhỏ kẽ hở xem ra cái này bừa hộ mệnh trường năng lượng là cố định lăng mảnh khảnh ngón t c ả m thụ được trong đó ổn định mạch năng lượng nó là căn cứ ban sơ người thiết kế dự đoán tiêu chuẩn hình thể kiếp sau thành hậu thuẫn khuyết thiếu tự thích đứng năng lực biến hóa đối t a c ù n g phi nguyện dạng này hình thể không cách nào làm được toàn thân không góp chết bao trùm điềm tiểu nhiễm nghe xong lời này lập tức cong lên miệng không vui lăng tỉ tỉ ngươi có phải hay không đang nói ta vóc dáng thấp lăng khẽ cười một tiếng vớt vớt đ i ề m tiểu nhức đầu không có ngươi cái này gọi là đáng yêu một bên đ c cỡ mấy cái hải p ệ quỷ cũng tò mò bư lại đương hình thể nhất là khôi ngô bạo tẩu hải p ệ quỷ đeo lên một viên về sau t ầ n g kia màu vàng kim n h ạ t hộ thuẫn tại hắn thân thể cao lớn bên trên đáng thương chỉ khó khăn lắm bao trùm ở ngực b ụ n g yếu hại khu vực như cùng một cái phát sáng cà hiếm tráng kiện tứ chi cùng giữ tợn đầu lâu hoàn toàn bại lộ bên ngoài lộ ra có chút b u ồ n c ư ờ i bạo tàu hải phệ quỷ túi đầu nhìn một chút trong c ổ họng phát ra nhất thanh ý nghĩa không rõ lộc có câm thanh tựa hồ có chút bất mãn mặc dù tuy nhỏ chút nhưng lực phòng ngự mới là mấu chốt điểm tiểu nhiễm tràn đầy phấn khởi nhảy ra ngoài trước ngực nàng hộ thuẫn vầm sáng lưu chuyển lộ ra lòng tin tràn đầy phi nguyện tỉ tỉ đến chặt ta một đao th rút ra bên hông đường đao t o á n nguyện thân đao dưới ánh mặt t r ờ i hiện ra lạnh leo hàn mang nàng tận lực bất phóng túng đi một chút lực lượng cổ tay nhẹ dùng lưới đ a o hóa thành một đạo ngân tuyến đ ố i điểm tiểu nhiễm chống ra màu vàng kim nhạt hộ thuẫn nghiêng nghiêng về đi Đinh! đống đao đoàn đạm tiếng hai, kim giòn nhiên Lưới tiếp trói kia kim thanh như ngọc vàng văng lên. cùng thuẫn na, nổ tung một chói mắt năng lượng hòa hòa. Tầng kia nhìn như nu thúy kích hộ hòa hòa. hòa Một êm một mắt tựa sát dao xúc đ i ể m tiểu nhiễm chỉ cảm thấy một cổ phái niên h cự lực chuyển đến mặc dù bị hộ thuẫn trên diện rộng suy yếu vẫn như cũ đẩy cho nàng đạp đạp lui về sau nửa bước mới đứng vững thân hình hộ thuẫn kịch liệt ba động lại ngoan cường mà không có tán loạn quan mang tại mấy hơi thở lại chậm dại ổn định khôi phục đến p h i ê n ta lăng thanh em bình tĩnh vang lên nàng tố thủ nhẹ dơ lên xâm h ả i chi tức xuất hiện trong tay đầu ngón tay màu xanh biết phong nguyên tố cấp tốc hội tụ nén hình thành một chi chỉ có ngón tay dài ngắn uy lực bị áp chế đến điểm thấp nhất hơi mở phong nguyên tố mũi tên Ph phong tiễn vô thanh vô tức đụng vào lục nhiên chống ra hộ thuẫn không có c lục nhiên hộ thuẫn đồng dạng kịch liệt ba động nhan sắc rõ ràng ảm đạm một phần như là bịt kín một lớp bụi h ế nhưng kết cấu vẫn như cũ vững chắc cứng khỏi chịu đựng được thật mạnh tính bền dẻo lục nhiên cảm thụ được hộ thuẫn truyền đến chấn động từ đáy lòng khen người thàn làn thì đúng lúc đó mở miệng giải thích một cái b ù i hộ mệnh năng lượng hạch lòng tham nhỏ chủ nhân nó chỉ vào hộ thuẫn trung tâm viên kia có chút tỏa sáng hình thoi tinh thể đang toàn lực phòng ngự trạng thái dưới nó có khả năng gánh chịu xung kích là có hạn bốn lần tà hữu hoặc là giống như linh đại nhân như thế ngưng tụ độ cực cao năng lượng nguyên tố mũi tên năm lần trên dưới vượt qua cực hạn này năng lượng cốt lõi liền sẽ hao hết hộ thuận biến mất về sau cần hấp thu chậm chạp hấp thu không gian trung du cách hạt năng lượng tiến hành bổ sung năng lượng tốn thời gian dài đương nhiên nếu như có thể kết nối ngoại bộ tinh có thể bổ sung năng lượng tốc độ sẽ nhanh rất nhiều một phen cẩn thận kiểm kê qua đi nhà kho nơi hẻo lánh tổng cộng tìm ra tám cái lóe ra ôn nhuận q u a n trạch hoàn hảo không chút tổn hại tinh có thể b ù a hộ mệnh đ ồ tốt lục nhiên trong mắt tinh quang bắn ra bột phía cầm dây chuyển trong tay lặp đi lặp lại vớt ve k i u băng lanh kim loại xúc cảm cùng hạch tâm tinh thể truyền lại ra ổn định năng lượng bao trùm nhưng ở liệu mạng tranh đấu mấu chốt sana có thể bảo vệ trái tim phế phủ những này trí mạng yếu hại tuyệt đối là nhiều một cái mạng bảo hộ nếu như có thể đại lượng trang bị cho hải p ệ quỹ tinh nhuệ tiểu đội tạo thành một c h i đỉnh lấy hộ thuẫn sông pha chiến đấu lao nhọn nghĩ tới đây lục nhiên bỗng nhiên n g n g đầu sáng rực ánh mắt như là đèn pha bắn về phía hầu đứng ở một bên người thằn lằn xô dạ cùng hì thứ này các ngươi có thể sao chép được sao hoặc là nói có hay không chế tạo nó bản vẽ hai cái người thằn lằn l i ế t nhau không cần ngôn ngữ trong nháy mắt minh bạch lẫn nhau ý nghĩ xô dạ phản ứng càng nhanh n a o về phía bên cạnh đống kia còn chưa hoàn toàn chỉnh lý tốt vật liệu đống tráng kiện móng nuốt tại một đống kim loại thủy tinh cùng tạc vật bên trong nhanh chóng lật đào phát ra rầm rầm tiếng vang rất nhanh động tác của nó dừng lại. cẩn thận từng ly từng tí từ một đống nhu tính kim loại bạc bên trong rút ra một khối đồng dạng mỏng như cánh ve lại loé ra kỳ dị kim loại sáng bóng nhu tính t ấ m thổi rất phía trên bụi bạm cung kính đưa tới lục nhiên trước mặt chủ nhân tìm được đây là tinh có thể bừa hộ mệnh cơ sở chế tạo b ả n vẽ chế tắc công nghệ bản thân không tính lên trời chi nạn mấu chốt ở chỗ hành tâm năng lượng chuyển hóa mạch kín tinh vi khắc ấn cùng làm trái tim viên hỗn kia hơi co lại bụi sao tinh hoàn mỹ khảm đạm hai điểm này cần kinh nghiệm cùng tinh vi năng lượng điều khiển đương nhiên cần thiết vật liệu cũng tương đối chân quý lục nhiên một thanh tiếp nhận khối kia chữu nặng nhu tính kim loại tấm, xúc tu lạnh đem đồ vật đưa vào màn sáng một đạo ánh sáng dịu dịu b ộ c quét hình qua bản vẽ mặt ngoài ông màn sáng trong nháy mắt bắn ra ra rõ ràng kết cấu phân giải đồ cùng lít nha lít nhít phủ văn chú giải đồng thời từng hàng tin tức lưu như thác nước x o á t h ạ vật phẩm tinh có thể b ù a hộ mệnh chế tạo bản thiết kế cơ sở hình tài liệu cần thiết tinh luyện t ỏ i kim loại ít hai làm b ù a hộ mệnh nền móng cùng sắc ngoài tiêu chuẩn năng lượng thủy tinh nhỏ ít một cung cấp cơ sở dòng năng lượng chuyển năng lượng chuyển sởi tơ ít một mét dùng cho mạch kín kết nối hơi co lại bùi sao tinh hoặc ngang nhau vi hình tinh khiết năng lượng hạch tâm ít một, ghi chú hộ thuẫn cường độ cùng phạm vi bao trùm cố định không cách nào căn cứ người sử dụng hình thể tiến hành tự thích hướng điều chỉnh chương một trăm chín mươi sáu an bài chế tạo chương một trăm chín mươi sáu an bài chế tạo lục nhiên ánh mắt tại màn sáng bắn ra vật liệu danh sách bên trên nhanh chóng đạo qua tinh luyện thỏi kim loại tiêu chuẩn năng lượng thủy tinh năng lượng chuyển s ợ i tơ hắn m ô i đọc lên một cái tên khoe miệng ý cười liền làm sâu sắc một phần hà đám đồ chơi này tại chúng ta mở ra vật tư trong dương đống đến độ nhanh múc neo số lượng nhiều bao no căn bản không tính sự tình gối dối trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay chỉ ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cuối cùng một hạng cũng là duy nhất khả năng bóp cổ mấu chốt trong tài liệu về phần cái này hơi co lại bụi sao tinh hoặc là ngang nhau vi hình tinh khiết năng lượng h ả i tâm b ả n vẽ nói rõ bên trong hoặc ngang nhau ba chữ như là trong bóng tối một đạo ánh dạng đông lục nhiên đ ỗ n g nhiên vô đ u ổ i hắn làm sao quên mình cái k i a chất đầy kỳ chân dị bảo nhà kho từ vô số vật tư trong dương mở ra đủ loại năng lượng tinh thạch trong đó không thiếu thể tích khéo léo đẹp đẽ năng lượng ba động lại dị thường tinh khiết cổ động t ự phẩm có hy vọng lục nhiên trong mắt tinh quang bùng lên quyết định thật nhanh, nhanh. Đi nhà kho. đem phù hợp yêu cầu cỡ nhỏ cao thuần năng lượng tinh thạch hàng mẫu đều lấy mấy khối đến còn có danh sách bên trên cái khác cơ sở vật liệu cùng nhau lấy ra mệnh lệnh được đưa ra hầu gái lập tức lĩnh mệnh mà đi không bao lâu mấy loại tản r a khác biệt màu sắc tinh khiết qua mang thể tích lớn nhiều còn có chứng bù câu thậm chí to bằng m ó n g tay tinh thạch hàng mẫu tính cả tinh luyện t ỏ i kim loại tiêu chuẩn năng lượng thủy tinh cùng thành quyển sáng như bạc năng lượng chuyển s ợ i tơ bị chỉnh tệ bày ra tại công xưởng bản điều khiển bên trên xô da cùng h ì lập tức tiến về công xưởng hai con người than lằn cầm tài liệu lên thân xác chuyên chú động tác ở giữa mang theo bọn chúng đối chiếu nhu tính kim loại trên bảng b á n thiết kế tại công xưởng tinh vi vạn có thể làm việc đại phụ trợ dưới bắt đầu chế tác tinh luyện thỏi kim loại tại năng lượng đao khắc hạ bị tinh chuẩn cắt chém tạo hình hình thành bùa hộ mệnh nền móng cùng sắc ngoài sáng như bạc năng lượng truyền sợi tơ như là ủng có sinh mệnh bị s ô dạ linh x ả o móng đ u ố t dẫn dắt dựa theo trên bản vẽ phức tạp huyền ảo mạch kín quy tích cẩn thận khảm vào dự lưu lỗ khảm cấu thành dòng năng lượng truyền mạch lạc cùng mặc dù thể tích so bản vẽ yêu cầu hơi co lại cấp bậc lớn thêm không ít nhưng năng lượng ẩn chứa đẳng cấp cực cao lại độ tinh khiết kinh người nó ngưng thở than làm chảo vững như bàn thạch đem viên này nóng bỏng xích hồng tinh hạch tinh chuẩn c h ả m vào đùa hộ mệnh hạch tâm dự lưu trải qua lâm thời điều khiển tinh vi lo cho máng ông ngay tại tinh hoạch khảm vào hoàn thành s á t na một đạo trầm thấp năng lượng cộng minh tiếng vang lên hoàn toàn mười ám kim sắc bùa hộ mệnh trong nháy mắt bị kích hoạt một tầng năng lượng màu vàng kim nhạt màn sáng bỗng nhiên từ bùa hộ mệnh bên trên khuyết tán ra đến như là sóng nước bao trùm khảo thí người già thân thể nhưng mà cẩn thận quan sát có thể phát hiện tầng này vầng sáng bên d ư ê i ớ i ẩn ẩn lộ ra một tia cực kỳ yếu ớt như là mặt trời lặn dư huy hỏa hồng qua n g một bên hiện nhiên là viên tia hỏa thuộc tính tinh h ạ c h mang tới nhỏ bé ảy hưởng xong rồi lục nhiên trong lòng siết chặt lập tức nhìn về phía phi nguyệt phi nguyệt lần nữa rút ra đường đao toái n g u y ệ t lần này nàng vẫn như cũ thu liêm đại bộ phận lực lượng nhưng suất đao q u y tích cùng tốc độ cùng lúc trước khảo thí nguyên bản b ù a hộ mệnh lúc giống nhau như lúc sáng như tuyết l ơ i đao mang theo âm thanh xẻ gió hung hăng chạm tại vàng nhạt bên trong mang theo ửng đỏ m à n sáng lên đinh đồng dạng thanh thúy giao minh đồng dạng năng lượng hỏa hoa bắn tung tóe màn sáng kịch liệt ba động nhan sắc trong nháy mắt thảm đạm nhưng vẫn như cũ cứng cỏi gánh vắt một đao kia không có vỡ vụn phi nguyện thu đao cảm thụ được thân đao truyền đến lực đạo phản chấn đối lục nhiên khẽ gật đầu chủ nhân phòng thành công lục nhiên trong mắt buộc phát ra khó mà ước chế c u ồ n g hỷ quan mang như là tinh h ỏ a l i ê u nguyên điều này có ý vị gì mang ý nghĩa chỉ cần có chương này bạn thiết kế có trong kho hàng tài liệu chất đống như núi hắn liền có thể giống dây chuyển sản xuất sản xuất đi n h gỗ liên tục không ngừng chế tạo ra loại này dạng đơn giản tấm chắn năng lượng mặc dù không cách nào tự thích ư ớ n g hình thể điểm ấy không được hàm o n ỹ nhưng ở tuyệt đối giá trị trước mặt điểm ấy t ì vết đơn giản có thể bỏ qua không tính cái này nho nhỏ đùa h ồ mệnh đem hoàn toàn thay đổi bệ gỗ phòng ngự cách cục nó đem tăng lên trên diện rộng toàn bộ bệ gỗ sinh tồn năng lực càng là đối với phi nguyện tiểu nhiễm lăng những n à y hạch tâm thành viên cùng tất cả chiến sĩ tinh nhuệ sinh mệnh bảo hộ một lần sử thi cấp cường hóa lập tức can bài chế tạo lục nhiên bỗng nhiên vung tay lên vật liệu rộng mở cung ứng cho ta triệu tập công xưởng tất cả sản lượng toàn lực khởi công ưu tiên sản xuất loại này tình có thể bừa hậu mệnh tranh thủ làm được trong tay mỗi người có một cái Số dạ cùng thì nhìn xem lục nhiên dáng vẻ hai viên thần làm trái tim cũng bị một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng lòng cảm mến lấp đấy thô giáp thần làm trên mặt thậm chí lộ ra một cái cùng loại nụ cười biểu lộ có thể vì gia viên mới cống hiến lực lượng có thể vì thủ hộ thanh chứng tương lai góp một viên l ạ c h đây chẳng phải là bọn chúng t r h i truy tìm ý nghĩa sao ngay tại lục nhiên đắm chìm trong đại lượng sản xuất bản thiết kế trong hương p h ấ n lúc dì tựa hồ nhớ ra cái gì đó nó dùng móng v u ố t nhẹ nhàng đụng đụng lục nhiên cánh tay nói bổ sung chủ nhân cái này cơ sở hình bản vẽ có lẽ còn có tăng lên rất nhiều không gian chúng ta trong tộc cổ lão quyển trục bên trong từng mơ hồ ghi chép qua càng cao cấp bậc đùa h ồ mệnh không chỉ có thể căn cứ người sử dụng hình thể tự động điều chỉnh hộ thuẫn phạm vi bao trùm làm được chân chính tiếp thân không góc chết thậm chí, còn có thể trong lúc nguy cấp ngắn ngủi quá tải cưỡng ép tăng lên hộ thuẫn cường độ lấy tiếp nhận viễn siêu cực hạn một k í c h trí mạng chỉ là d d ừ n g một chút k i a cần muốn càng cao cấp năng lượng càng mạnh mẽ hơn hạch tâm làm trái tim cùng dính đến không gian lực trường nhanh chóng triển khai cùng ổn định mũi nhọn kỹ thuật k i a đã vượt ra khỏi chúng ta thẳng làn tộc lúc ấy có khả năng nắm giữ mức cực hạn dư như cùng ở tại lục nhiên trước mắt đẩy ra một cái hờ khép đại môn phía sau cửa cũng không phải là điểm cuối cùng mà là một mảnh càng rộng lớn hơn càng thêm sáng trói tinh thần đại hải cơ sở hình b ự hộ mệnh đại lượng sản xuất chỉ là bắt đầu cao cấp hơn có thể tự thích hướng thậm chí quá tải cường hóa bùa hộ mệnh mới thật sự là mục tiêu cuối cùng nói cách khác tinh có thể bùa hộ mệnh còn có thể cường hóa bất quá nghe dư giới thiệu hiện giai đoạn muốn cường hóa là không thể nào dù sao đây chính là ngay cả thản l à n tộc đều không có kỹ thuật trong kho hàng kiểm cây bảo khố công việc còn tại đều đâu vào đấy tiến hành các loại kỳ dị vật liệu cùng thiết bị bị không ngừng phân loại đăng ký nhưng chỉ vẹn vẹn cái này tinh có thể bùa hộ mệnh bản thân cùng với chế tạo bản thiết kế thu hoạch khổ liên đã để lục nhiên nhịp tim tiếp tục gia tốc đem tản ra ôn nhuận năng lượng ba động tám cái tinh có thể bừa hộ mệnh dây chuyền tính cả tấm kia gánh chịu lấy vô hạn khả năng nhu tính chế tạo bản vẽ như là đối đại hiếm thấy chân bảo cẩn thận cất kỹ lục nhiên hít sâu một hơi đe xuống kích động trong lòng hắn nóng rực ánh mắt như là hai ngọn công suất toàn bộ triển khai đèn pha mang theo càng sâu trở mong một lần nữa nhìn về phía nhà kho chỗ sâu đông kia tản ra các loại ánh sáng nhạt di bảo kinh hỷ hiển nhiên sẽ không như vậy dừng bước càng lớn bảo tàng có lẽ liền giấu ở cái tiếp theo vật phẩm bên trong giống là để ấn chứng hắn dự cảm xô ra cùng gì lần nữa ăn ý hành động bọn chúng tráng kiện cánh tay cơ bắp sôi sục cẩn thận từng ly từng tí từ đống kia vật phẩm bên trong hợp lực chuyển ra một cái thể tích không nhỏ trang bị trang bị này hẹn cao bằng người chỉnh thể bày biện ra một loại thâm trầm lạnh lùng ngầm ngân sắc kết cấu từ mấy cái góc cạnh rõ ràng kim loại nền móng mổ đủ lệ hóa ghép lại m à thành nền móng ở giữa từ tráng kiện lại hiện đầy tinh mịn đạo có thể đường vân năng lượng ống dẫn chặt chẽ kết nối là m người khác chú ý nhất là nền móng bên trên khảm nạm mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra ổn định thâm t h ú y lam quang năng lượng thủy tinh bọn chúng như là trang bị trái tim mỗi một lần nhịp đập đều để ống dẫn nội bộ chạy xuôi như là dịch thái quang lưu yếu ớ t năng lượng huy quan g tùy theo sáng tác toàn bộ trang bị đường con cứng rắn tràn đầy nặng n ề tinh vi lạnh leo cứng rắng sừng sững ở đó liền tự có một cỗng số giả thô ráp móng nuốt nhẹ nhàng phất qua băng lanh kim loại nền móng mang theo một k i a đối trước kia tộc địa hồi ức ông thanh giới thiệu nói chủ nhân đây là cơ sở hình khu vực hộ thuẫn máy phát mổ đủ lệ thanh âm của nó tại chống trải trong kho hàng quanh q u ầ n tại đã từng tộc địa loại này mổ đủ lệ tựa như kiên cố nền tảng bình thường bị bố trí tại trọng yếu kiến trúc bên ngoài bức tường mẫu chốt phòng ngự thiết điểm hoặc là cỡ lớn tâm chắn năng lượng trận liệt yếu kém dính l i ề n chỗ làm cường đại bổ sung lực lượng hoặc là tại thời khắc khẩn cấp đáng tin dành trước nó dùng móng nuốt gõ, gõ trong đó một khối năng lượng thủy tinh phát ra tiếng vang trầm nặng tiếp tục nói một cái mổ đủ lệ kích hoạt về sau liền có thể ở chúng quanh trống lên một m ạ n h phạm vi bao trùm tương đương khả quan tâm chắn năng lượng lực p h o n g ngự Số giả ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ khẳng định tuyệt không phải những cái kia dạng đơn giản nhỏ bừa hộ mệnh nhưng so sánh đủ để đối cứng cường đại sung kích gì ở một bên đúng lúc đó bổ sung mà lại chủ nhân ngài nhìn nơi này nó chỉ hướng mổ đủ lên nền móng phía sau mấy cái dự lưu mang theo phức tạp tiếp lời lỗ khảm nó còn bảo lưu lấy hoàn trình thăng cấp tiết lời trên lý luận chỉ cần chúng ta có thể tìm tới năng lượng càng mạnh mẽ hơn h ạ c tâm hoặc là tân tiến hơn hộ thuận năng lượng ma trận kỹ thuật liền có thể thông qua tăng thêm cùng thay thế bộ phận không ngừng tăng lên cái này hộ thuận phạm vi bao trùm phòng ngự cường độ thậm chí giao phó nó mới đã tính l ụ c nhiên hai mắt trong nháy mắt buộc phát ra như là thực chất qua n mang h ã n cơ h ồ là không kịp chờ đợi dùng hết màn tiến hành kiểm tra màn sáng trong nháy mắt kích hoạt một đạo quét hình t r ù m sáng tinh chuẩn bao phụ bộ k i a n g ầ m m à u bạc m ồ đủ lệ hoa t r a n g đưa ông màn sáng bên trên tin tức lưu phi top nhấp đô rõ ràng số liệu sôi nổi trước mắt vật phẩm cơ sở tâm chắn năng lượng máy phát mô đủ lệ trạ thái hoàn hảo năng lượng hạch tâm còn thừa 78%, m ộ t đầu năng lượng màu xanh lục đầu trực quan biểu hiện ra còn thừa dung lượng công năng kích hoạt s ố c nhưng tại chỉ định khu vực tạo ra cỡ lớn tấm chắn năng lượng lực phòng ngự vật lý mạnh nhưng có hiệu chống cự cao động năng xung kích thực thể viên đạn năng lượng công kích k h á n g tính tốt đẹp đối tiêu chuẩn năng lượng vũ khí nguyên tố xung kích có vẻ lấy suy yếu hiệu quả phạm vi bao trùm cực lớn có thể thông qua bảng điều khiển điều khiển tinh vi hình thái lớn nhỏ kia có thể thăng cấp là cần thu hoạch tương ứng cao cấp bản vẽ cùng đối ứng vật liệu ghi chú thàn làm tộc cơ sở phòng ngự khoa học kỹ thuật trí tuệ kết tinh khu vực phòng hộ đáng tin hàng rào khu vực hậu thuẫn còn có thể thăng cấp lại là một kiện đồ tốt cái đồ chơi này c ũ n g chỉ có thể bảo vệ người yếu hại dây c h u y ể n bùa hộ mệnh hoàn toàn khác biệt đây rõ ràng là pháo đài di động tường thành nền móng trong đầu hắn trong nháy mắt tạo dựng ra hình tượng tại bẹ gỗ phòng ngự yếu nhất cánh ở hạch tâm động lực hoang thuyền bên ngoài thậm chí tại tao nộ hải thú tụ q u ầ n công kích tuyến đầu dâng lên dạng này một mặt to lớn ngưng thực năng lượng t o á t tưởng mặc cho bên ngoài mũi tên như mưa năng lượng a n h kích như sấm nội bộ lại là một mảnh vững như thành đồng tịch thổ cái này cảm giác an toàn đơn giản muốn đem trái tim của hắn đều no bạo lập tức lập tức khảo thí lục nhiên vung tay lên đem đến phần đuôi chống c h ả y bông tàu ta muốn tận mắt nhìn xem nó chất lượng tại lục nhiên tự mình đôn nốc d ư ớ i xô gia cùng h ì chỉ huy mấy tên cường tráng hải vệ quỷ thủ vệ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đài này nặng nề g h mổ đ ủ lệ kim loại nền móng cùng bông tàu ma sắt phát ra tiếng vang trầm nặng mỗi một bước đều lộ ra phân lượng mười phần cuối cùng nó được vững vàng sắp đặt tại bệ gỗ phần đuôi một mảnh khoáng đặt bông tàu khu vực xô g i tráng kiện thần làm chảo tại mổ đũ lệ phía cạnh một khối khảm nạm lấy mảnh tiểu thủy tinh thao t đưa vào một chuỗi phức tạp nhưng hiển nhiên khắc vào nó ký ức chỗ sâu khởi động chỉ lệnh ông nhất thanh trầm thấp hùng hậu phản phất từ sâu trong lòng đất chuyển đến khởi động vù vù đ ố n g nhiên vang lên toàn bộ mô đủ lệ đều tùy theo rất nhỏ chấn động ngay sau đó khảm nạm tại nền móng bên trên mấy khối năng lượng thủy tinh như là ngủ say cự t h ú mở mắt trói mắt tinh khiết thâm thúy chạm lam sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát đem chung quanh tất cả mọi người khuôn mặt đều chiếu dọi đến một mảnh lũ lam ống rất nội bộ nguyên bản chậm rãi chạy xuôi ánh sáng nhạt dòng năng lượng giờ phút này như là lao nhanh g a hà phát ra rít gào chầm chầm. mắt trần có thể thấy quang lưu tại tráng kiện ống dẫn bên trong điên cùng da tốc lưu truyền ngay tại kia trầm thấp vụ vụ âm thanh đạt đến đỉnh điểm năng lượng thủy tinh b ộ phát lam quang đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra lúc ẩm ông nương theo lấy một trận dày đặc như mưa lại như dây đàn kéo căng kỳ dị vụ vụ dị biến nảy sinh chỉ gặp lấy kia ngầm ngân sắc m ổ đủ lệ làm h ệ tầm vô số đạo màu vàng kim nhạt cô động đến như là thực chất cột sáng dòng năng lượng đ ỗ n g nhiên từ nền móng từng cái cảng cùng tráng kiện ống dẫn bên trong bán da những n à y cột sáng cũng không phải là lung tung tàn ra mà lại như là nhất linh xảo chức nữ trong tay kìm đến ở đỉnh đầu mọi người trong hư không cấp tốc xuyên thẳng qua g i a o hội vậy nhanh nhanh đến cực h ạ n vẹn vẹn một cái nháy mắt trong n g a y mắt một chương to lớn đến làm cho người hít thở không thông màu vàng kim nhạt lưới ánh sáng liền đã chống rông thành hình ngay sau đó lưới ánh sáng cấp tốc khép lại cứng lại một mặt bao phủ toàn bộ bẹ gỗ phần đuôi khu vực thậm chí đem gần phân nửa bẹ gỗ bộ phận sau đều bao quát ở bên trong to lớn năng lượng màu vàng kim nhạt hộ thuẫn mái vòm thình lình đứng vững cái này mái vòm hơi mờ mặt ngoài chạy xuôi tinh miệ như vậy lại như sóng nước nhộn nhạo gợn só không thể phá vỡ khí thế bằng bạc ánh nắng xuyên thấu cái này năng lượng màu vàng kim nhạt bình t h ư ớ n g vai xuống đến tại mặt đất bong tàu bên trên bỏ ra như m ộ n g ảo màu vàng kim nhạt v n g sáng đem toàn bộ bị hộ thuẫn bao phủ khu vực chiếu dọi đến huy hoàng k h ắ p trốn như là giáng lâm nhân gian thần trị lĩnh vực tràn đầy thần thánh mà cường đại che chở cảm giác chương một trăm chín mươi tám tinh có thể chương một trăm chín mươi tám tinh có thể t r ờ i t r ờ i ạ điềm tiểu nhiễm ngẩng lên cái đầu nhỏ đôi mắt to xinh đẹp chừng đến căn trọn miệm nhỏ không bị khống chế đã trương thành một cái đáng yêu hình chữ họ bị cái này bao phủ màn trời màu vàng kim nhạt thần tích triệt để thật lớn thật là lợi hại lục nhiên cũng bị cái này viễn siêu hiệu quả dự trù hung hăng chấn một cái trái tim không bị khống chế ra tốc n m y lên cái này phạm vi bao trùm cái này ngưng thực cảm giác quả thực là pháo đài di động trung cực phòng ngự hình thái khảo thí lực phòng ngự lục nhiên đẻ xuống kích động trong lòng quả quyết hạ lệnh mục tiêu hộ thuẫn biên giới phong bạo chi nhãn n ỏ pháo thấp nhất công suất sạc kích rõ điều khiển n ỏ pháo hải vệ quỷ thủ vệ gào t h é t tuân mệnh tinh hồng mắt kép gắt gao khóa chặt hộ thuẫn máy vòn khu vực biên giới ông、Hoàng. một đạo rõ ràng thu liễm sức mạnh mang tính chất hủy diệt chỉ quấn quanh lấy yếu ớt điện xà lôi đỉnh nỏ mũi tên xé rách không khí mang theo chói thai d í c h lên như là ra khỏi n ò n g đ ạ n tháo hung hăng đánh vào màu vàng kim n h ạ t hộ thuẫn mái vòm biên giới vị trí ông và vòm vô vang vực, vàng toàn màu là chạm cùng, chấn cự thạch nhắc hộ thuẫn phát nhất thanh nghề cùng, phản phất minh.、Bị、đánh khu vực, nhạt như nhập hồ, mái kim mặt mắt sát ngáy trung trung trong na, nặng lớn năng lượng lên ra bộ bị Bị bị đầu gõ toàn bộ hộ thuẫn mặt ngoài quang mang đ ố n g nhiên biến đến vô cùng t r ư ớ n g mắt trói mắt phản phất một viên mặt trời nhỏ ở nơi đó nổ tung kịch liệt năng lượng ba động thậm chí để đứng tại hộ thuẫn nội bộ tất cả mọi người cảm thấy không khí tại rung động điềm tiểu nhiễm vô ý thức bưng kín lỗ thai nhưng mà cái này đủ để xé rách sắt thép s u n g kích cũng vẹn vẹn để mặt này thần tích hàng rào kịch liệt ba động một giây một giây sau như là bị bàn tay vô hình phủ bình sóng biển kia cùng bạo khuyết tán gợn sóng năng lượng trong nháy mắt kiềm chế lắng lại ánh sang trói mắt cấp tốc cảm đạm đi hộ thuẫn mặt ngoài chạy xuôi sóng năng lượng vằn một lần n bị đánh trúng vị trí bóng loáng như lúc ban đầu ngay cả một k i a cực kỳ nhỏ vết tích cũng không từng lưu lại phảng phất vừa rồi kia thạch phá thiên kinh m ộ t kích bất quá là phất qua mặt kính một hơi gió mát thanh âm mưa to chút ít thấp nhất công suất gãi ngứa ngứa đều không đủ lục nhiên nhìn xem trong nháy mắt kia khôi phục như lúc ban đầu liền nói bạch ngấn đều không có lưu lại hậu thuẫn trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cùng hỉ cái này lực phòng ngự viễn siêu mong muốn một cô manh liệt hơn thăm dọ dục vọng sông lên đầu kia toàn công suất đâu điều khiển phong bạo chi nhãn nọ pháo hải p ệ quỷ thủ vệ nhận được mệnh lệnh To lớn nỏ、so、p ẩm ẩm một đạo đủ có nam tử trưởng thành lớn bằng cánh tay cô động đến cực hạn hủy diện điện tương của sáng như là thiên phạt chi mâu sẽ rách không khí phát ra đinh thái n h ớ c góc gà thét lấy thế lôi đình và quân hung hăng đánh phía kêu màu vàng kim nhạt hộ thuẫn mái v n m mục tiêu vẫn như cũng là vừa rồi khảo nghiệm khu vực biên giới lần này va chạm trong nháy mắt không còn là t r u n g v a n g mà lại như là thiên thạch rơi xuống đất kinh khủng b ạ o hưởng ông toàn bộ hộ thuẫn mái vòm phát ra h o à n h m ì n h bị hủy diệt điện tương chính diện doanh kích điểm trung tâm cứng gọi năng lượng màu vàng kim nhạt bích trướng như là bị một con vô hình cự quyền hung hăng đập chúng đông nhiên hướng vào phía trong l õ m số dưới chiều sâu đủ có vài thước tạo thành một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn cái hố nhỏ hộ thuẫn mặt ngoài chạy xuôi sóng năng lượng văn trong nháy mắt hỗn loạn vỡ vụn đạm kim sắc quang mang điên cung lấp lóe sáng tối chập trờn nhưng thử quan sát kỹ liền có thể nhìn thấy vỡ vụ địa phương bị liên tục không ngừng năng lượng b rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng nhưng n ỏ pháo công kích vẫn còn tiếp tục cùng bạo gợn sóng năng lượng không còn là sóng nước mà l à như là nhấc lên năng lượng hải khiếu lấy va chạm điểm làm trung tâm điên cuồng quét sạch xung kích hướng toàn bộ hộ thuẫn m á i vòm toàn bộ nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng đều tại run dày kịch liệt ba đậu hộ thuẫn nội bộ tất cả người vây xem tim đều nhảy đến cổ rồi điểm tiểu nhiễm càng là khẩn trương bưng kín miệng nhỏ liền hô hấp đều quên lăng đầu ngón tay quanh quẩn lên nhàn nhạt xanh biết con mang tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng sóng xung kích hộ thuẫn đứng vững Khiêu đương ủ để kia hủy é p xe rách cử thú h diện tính điện tương hoàn toàn biến mất hộ thuẫn chấn động kịch liệt rốt cục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình phục hướng vào phía trong lọn khu vực như là có dãn một mươi phần thạch trầm rãi đàn hồi mặt ngoài sóng năng lượng vằn một lần nữa ấy trở nên có thứ tự chảy xuôi đạm kim sắc quang mang mặc dù so trước đó rõ ràng ảm đạm một kia như là bịt kín một tấm lụa mỏng nhưng kết cấu vẫn như cũ vững chắc không thể phá vỡ tại phong bạo chi nhãn toàn công s u ấ t doanh kết dưới nó ý nguyên chịu đựng số giá lập tức bổ n à o vào mỗ đủ lệ khía cạnh thủy tinh thao tác bằng trước than l ầ n trào nhanh chóng chỉ vào xem xét năng lượng số ghi một lát sau nó ngầm đầu chủ nhân năng lượng hạch tâm tiêu hao hẹn năm phần trăm năm phần trăm lục nhiên đầu tiên là xứng sở lập tức một cỗ khó nói lên lời cuồng hỉ như là núi lựa từ đáy lòng phun trào hắn nhịn không được hung hăng một năm quyền khớp xương phát ra bạo hưởng quá mạnh cái này lực phong ngự đơn giản là bảo vật vô giá ngàn vô cùng quý giá đối cứng phong bạo chi nhãn toàn công suất m ộ t kích vẹn vẹn tiêu hao năm năm năng lượng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa mặt này hộ thuẫn tại năng lượng sung túc tình hồ dưới có thể liên tục gánh vác hai mươi lần ngang nhau cấp bậc hủy diệt đà kích đây quả thực là pháo đài di động trung cực hàng rào là thủ hộ hạch tâm định hải t h ầ n trâm hắn lập tức hạ lệnh đem bảo bối này u cục cẩn thận hủy đi thao xuống chờ đến bẹ gỗ thăng cấp về sau liền vào tay sử dụng d u n g động tại khu vực hộ thuận kinh người lực phong ngự đám người tâm tình kích động chưa bình phục ánh mắt lại bị bên cạnh một kiện cao cỡ nửa người kỳ lạ tạo vật một mực hấp dẫn kia là một cái từ vô số cây nhỏ bé như là thiên nhiên thủy tinh đ i ề u khắc thành hình lăng trụ tạo thành phức tạp kết cấu thể những n à y thủy tinh hình lăng trụ hoặc dài hoặc ngắn hoặc thu hoặc m ả n h toàn thân nóng ánh sáng long lanh lấy một loại ẩn chứa thần bí v ậ n luật bao nhiêu trận liệt tinh vi tổ hợp lại với nhau tại bọn chúng nội bộ thất thải như là cực quang lộng lây biến ảo hào quang nhỏ yếu chậm rãi chạy xuôi sen lẫn phảng phất đem một mảo hào tinh vân phong xem toàn thể đi nó giống như một kiện xảo đoạt thiên công giá trị liên thành nghệ thuật c h ấ t bảo lại tản ra một loại băng lánh mà dụng cụ tinh vi cảm nhận tràn đầy mâu thuẫn mỹ cảm đây là cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí dì chủ động đi lên trước hiện nhiên hết sức quen thuộc cái này thiết bị hạch tâm của nó công năng là hấp thu cũng chuyển hóa dì dôi ra móng b ớ c nhẹ nhàng chỉ hướng chuyển hóa khí nội bộ những cái kia chạy x ô i thất thải q u a n t r á n g nó có thể bắt giữ hoàn cảnh chung du cách bình thường khó mà lợi dụng thậm chí có hại dị thường năng lượng t h như những cái kia bao phủ hải vực quỷ dị trong sương mù ẩn chứa hỗn loạn ăn mòn năng lượng d ư ỡ n sâu một ít khu vực tràn ngập thậm chí là trong không khí ở khắp mọi nơi yếu đ ớt đ u ổ i bằng vũ trụ phóng xạ đem những n à y của bạo vô tự không ổn định tạp chất thông qua nội bộ phức tạp trận liệt tiến hành trải b ớ t thuần phục cuối cùng cuối cùng chuyển hóa làm tinh khiết ổn định độ cao có thứ tự tinh nguyên năng cũng chính là chúng ta thường nói tinh có thể c h ư một trăm chín mươi chín chuyển hóa tinh nguyên năng c h ư một trăm chín mươi chín chuyển hóa tinh nguyên năng nó xoay người phân biệt chỉ hướng vừa mới khảo thí xong khu vực hộ thuẫn mổ đủ lệ cùng lục nhiên cẩn thận cấp kỹ tinh có thể bừa hộ mệnh tinh nguyên năng là chúng ta thàn tộc hết thể khoa học kỹ thuật thể hệ nền tảng năng lượng khu động cỡ lớn hộ thuẫn chật liệt vì vũ khí cao năng bổ sung năng lượng duy trì hệ thống duy sinh t ì n h vi vận chuyển tất cả đây hết thảy đều không thể rời đi nó d ư i dừng một chút tựa hồ đang tìm kiếm lục nhiên dễ hiểu hơn b i von nó cùng các ngư i r ộ n g khắp sử dụng điện năng tại công năng bên trên có chút cùng loại đều là khu động chi nguyên nhưng tinh nguyên năng càng thêm thuần túy tính chơ thấp hơn năng lượng truyền lại hiệu suất cao hơn nhất là thích hợp khu đ ộ n g đến bọn ta t r o n g tộc những cái tia lối năng lượng độ tinh khiết yêu cầu cực cao tinh vi thiết bị lục nhiên gật đầu xem ra mặc kệ là dây truyền hộ thuẫn vẫn là cỡ lớn hộ thuẫn đều cần dùng đến tinh nguồn năng lượng. Đó lấy duy ném ra một cái cực kỳ mấu chốt như là điểm t ỉ n h người trong ngộng tin tức thanh âm của nó tận lực tăng thêm chủ nhân làm ơn tất nhớ kỹ điểm này giống tinh có thể bùa hộ mệnh nội bộ vi hình hạch tầm còn có vừa rồi khu vực kia hộ thuẫn mổ đủ lệ năng lượng thủy tinh bọn chúng quả thật có thể thông qua tự thân chậm chạp hấp thu hoàn cảnh bên trong cực kỳ mỏng manh rời rạc năng lượng đến khôi phục nhưng tốc độ kia chấm như dù bỏ muốn tại thời khắc mấu chốt nhanh chóng bổ sung năng lượng đường tắt duy nhất chính là nó chỉ hướng kia cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hỏa khí thông qua ngoại bộ rót vào tinh khiết tinh nguyên năng mà bẹ gỗ bên trên loại kia phổ thông khu động quạt cùng bóng đèn điện năng tính chất hoàn toàn khác biệt là không cách nào trực tiếp cho chúng ta thản l à n tộc thiết bị hạch tâm tiến hành bổ sung năng lượng cước ép d ố t vào sẽ chỉ hư hao hạch tâm thì ra là thế lục nhiên bỗng nhiên vua hót một cái bừng tỉnh đại ngộ khó trách trước đó sổ dạ nâng lên bụi hộ mệnh cần ngoại đ ộ nguồn năng lượng mới có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng nguyên lai cái này ngoại đ ộ nguồn năng lượng chỉ căn bản không phải phổ thông điện lực mà là thản tộc khoa học kỹ thuật thể hệ mạnh sống tinh nguyên năng phổ thông máy phát điện đốt than đá cũng tốt sức nước cũng được sinh ra đều là loại kia khu động quạt thắp sáng bóng đè cảm giác này tựa như là tay cầm một đống đỉnh cấp phối trí nguồn năng lượng mới siêu tốc độ chạy lại phát hiện chính mình sở tại trên hoang đảo căn bản không có xứng đôi siêu cấp nạp điện cai cọc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng chậm rãi chết đói mà trước mắt tòa này chạy xuôi thất thải cực quang như là thủy tinh rừng rậm cỡ nhỏ t i n h có thể chuyển hóa khí chính là kia tha thiết ước mơ có thể sản xuất tinh nguyên năng siêu cấp nạp điện cái c ọ p kim vạn năng máy phát điện nó có thể chuyển hóa vực sâu mê vụ năng lượng lăng thanh lanh âm thanh âm vang lên mang theo tinh linh đối năng lượng bản chất nhạy cảm nhìn rõ đúng vậy tinh linh đại nhân khi nhìn về phía lăng gật đầu cung tính xác nhận những cái kia bao phủ hải vực màu nâu tím mê vụ mặc dù tràn đầy hỗn loạn ô chọc cùng ăn một tính nhưng trong đó bộ xác thực ẩn chứa cực kỳ to lớn trên bản chất là năng lượng đồ v ậ nó tráng kiện thần làm chứ phản phất tại bắt giữ vô hình mê vụ chỉ là bọn chúng quá cuồng bạo quá vô t ự đài này chuyển hóa khí tác dụng chính là cưỡng ép bóc ra trong đó tạp chất đem nó t r ả i b ớ t thuần phục chuyển hóa làm có thể dùng tinh nguyên năng đương nhiên dị ngữ khí mang theo bất đắc dĩ chuyển hóa hiệu suất cũng không cao mà lại đối chuyển hóa khí bản thân cũng có nhất định phụ tải nhưng ở tài nguyên thiếu thốn nhất là bị mê vụ phong tỏa v ự c sâu hải vực đây đúng là chúng ta duy trì cứ điểm mức thấp nhất độ vận chuyển mấu chốt mạch sống t u t lập tức khởi động nó thử nhìn một chút lục nhiên quả quyết hạ lệnh hắn luôn tận mắt chứng kiến cái này hóa mục nát thành thần kỳ quá trình. s ô giá lập tức tiến lên t r a n g kiện thần l ằ n trào tại chuyển hóa khí dưới đáy một cái cực kỳ ấn ấp mang theo hoa văn phức tạp tiếp lời c h ố i nhanh chóng thao tác mấy lần nương theo lấy một trận rất nhỏ máy móc nghiến răng âm thanh ông toàn bộ chuyển hóa khí nội bộ những cái kiệt như là ngưng kết cực quan g thủy tinh hình lăng trụ trong nháy mắt sống đi qua thất thải lưu quan g tại hình lăng trụ nội bộ tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh lưu chuyển sen lẫn thành một mảnh trói lọi quang vòng xoáy toàn bộ trang bị phát ra một mảnh t r ố n thấp kéo dài phảng phất viễn cổ chi gió thổi qua vô số thủy tinh hang động vù vù âm thanh tràn đầy thần bí mà cường đại vận lục nhiên tâm niệm vừa đậu một mực tại bệ gỗ biên giới trong bóng tối ẩ nút n khổng lồ ký ức tàn ảnh lập tức tới lui mà tới tại lục nhiên ra hiệu dưới x ỉ u x ỉ u cẩn thận từng ly từng tí dẫn độ đến một đoàn nhỏ màu nâu tím vực sâu m ê vụ như cùng một cái có sinh mệnh gián độc tại x ỉ u x ỉ u không chế dưới c h ậ m dai tới gần chuyển hóa khí đỉnh cái kia tản ra yếu ớt h ấ p lực như là vi hình không gian vòng xoáy năng lượng hấp thu miệng suy suy tt đoàn kia bị xịu xịu cẩn thận từng ly từng tí dẫn độ mà đến màu nâu tím m ấ vụ vừa vừa tiếp xúc với chuyển hóa khí đỉnh kia vô hình vòng xoáy trường trong nháy mắt bị một cỗ cường đại hấp lực x é rách thôn vệ mê vụ lăn lộn và mẹo phát ra như cùng sống v ậ t không cam lòng tê minh trong chớp mắt liền bị triệt để nuốt hết tiếng kia phiến chạy xuôi thất thải quang c h o á n g thủy tinh rừng rậm bên trong ông c h u y ể n hóa khí nội bộ biến hóa mắt trần có thể thấy nguyên bản như là thư giãn cực quang chạy xuôi thất thải lưu quang trong nháy mắt trở nên c u ồ n g bạo m à sinh động lưu chuyển tốc độ tiêu t h ă n g sắc thái cũng biến thành càng thêm nồng đậm trói mắt nhất là đại biểu trong đó hỗn loạn ô trọc s á n hào quang màu tím như là nhỏ vào thanh thủy mực nước điên quần q u y t á n một lần chi đem mặt khắc nhan sắc vầng sáng đều áp chế xuống toàn bộ chuyển hóa khí nội bộ phảng phất bị ô nhiễm tản mát ra làm cho người bất an khí tức nhưng mà cái này hỗn loạn t ứ n g ư ợ c vẹn vẹn kéo dài mấy tức cái khác sáu màu q u a n mang xích hồng xanh b i ế c xanh thẳm vàng sáng màu tràm thuần trắng phảng phất bị chọc giận vệ sĩ trong nháy mắt hiệp đồng sáng lên bọn chúng không còn từng người tự chiến mà là lấy một loại huyền nào khó tạo vận luật xe lẫn cộng minh tạo thành một t r ư ơ n g tinh vi vô cùng tỏa ra ánh sáng lung linh năng lựa loại bỏ m ạ n lưới t r ư ơ n g này thất thải quang lưới như là tinh mật nhất luyện kim thuật trận lại như thiên nhiên tỉnh hóa pháp tắc cụ hiện đối kia cùng bạo màu nâu tím hỗn loạn năng lượng triển khai vô tình bầy quét bóc ra chuyển hóa sáng hào quang màu tím bên trong hỗn loạn ý chí bị c ư ơ n g ép đánh tan ma diện ô i chọc hạt năng lượng bị phân giải gây dựng lại cùng bạo không bị trói buộc dòng năng lượng bị trải vớt t h u ầ n phục quá trình này như cùng ở tại s ô i trào nọc độc bên trong chất lọc sinh mệnh tinh hoa tràn đầy năng lượng va chạm cùng chỗ vùi chuyển hóa khí phát ra vụ vụ âm thanh cũng biến thành càng cao hơn càng gấp rút p h ả n phất đang chịu đựng to lớn phụ tải. Mấy giây về sau, tia tứ ngược màu nâu tím giống như nước thủy chiều cấp tốc rút đi tiêu tán chuyển hóa khí nội bộ thất thải quang mang lần nữa khôi phục hài hòa ổn định lưu chuyển chỉ làm à u sắc so khởi động lúc càng thâm thúy hơn nội liễm Trưng không chất gian mà đúng lúc này tại chuyển hóa khí dưới đáy một cái không đáng chú ý như là hoa sen cái bệ thủy tinh tiếp lợi chỗ kỳ tích ra đời từng sợi cực kỳ nhỏ như là sợi tóc mạch cảnh tản da tinh khiết nhu hỏa ấm áp hào quang màu bạch kim dòng năng lượng như là khe núi thanh tuyển cốt cốt chạy xuôi mà ra quan mang này thuần túy đến không chứa một tia tạp chất tràn đầy trật tự cùng an bình lực lượng vẹn vẹn nhìn chăm chú lên nó cũng làm người ta cảm thấy tâm thần yên tĩnh chính là gì trong miệng tinh nguyên năng mặc dù cái này một sợi tinh nguyên năng yếu ớt đến như là nến tàn trong gió chuyển hóa hiệu suất cũng thấp đủ cho như là gì lời nói nhưng cái này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ kết quả nhưng chỉ cần tiếp tục không ngừng mà chuyển đổi hiệu suất thấp cũng không tính là vấn đề lớn xong rồi lục nhiên gắt gao nhìn chằm chằm tia sợi bạch kim tinh khiết năng lượng trong mắt tinh quang nổ bắn ra giá trị không có gì sánh kịp giá trị có đài này cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí chẳng khác nào nắm giữ một tòa có thể ổn định sản xuất tinh nguyên năng vi hình nhà máy cái này không chỉ mang ý nghĩa trong tay hắn hiện hữu thần l à n tộc bà bối những cái kia tinh có thể bùa hộ mệnh cái kia cường đại khu vực hộ thuẫn mô đũ lệ có thể tùy thời thu hoạch được nhanh chóng nạp điện bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu càng mang ý nghĩa tương lai vô luận hắn từ tiềm n g u y ê n phương chu hoặc là cái khác thần l à n tộc trong di tích lấy được đến cường đại cỡ nào khoa học kỹ thuật tạo vật chỉ cần ỉ lại tinh nguyên năng khu động hắn đều sẽ có được vì đó cung cấp năng lượng lực lượng nguồn năng lượng bình cảnh như vậy đá cung cấp không thể phá vỡ s á c rùa đen để bẻ gỗ có được đối cứng cường địch lực lượng một đài tinh có thể chuyển hòa khí thì giải quyết trọng yếu nhất khó giải quyết nhất nguồn năng lượng trái tim vấn đề vì toàn bộ thản làn tộc khoa học kỹ thuật thể hệ khôi phục đốt sáng lên ngọn lửa hy vọng cái này hai kiện từ tiềm liên phương chu chỗ sâu đào móc ra cấp chiến lược tôi b ả o bọn chúng mang tới tuyệt không chỉ là hai kiện cường đại trang bị mà là một đầu thông hướng càng công nghệ cao cấp độ lực lượng cường đại hơn tiền đồ tươi sáng xô dạ cùng h í đem cuối cùng mấy khối lớn nhỏ cỡ năm tay nội bộ phản phất chạy x ô i thể lòng u lam quang mang tinh có thể nhiên liệu khối chất đống tại bản người thằn lằn s ổ dạ dùng bao trùm lấy tinh mị lần phiến móng vuốt gõ gõ trong đó một khối phát ra một ngạt dày đặc thùng thùng âm thanh chủ nhân muốn khu động tiềm viên phương chu xâm nhập kia phiến ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ biển sâu chỉ có tinh nguyên năng còn không được nó tráng kiện cái đuôi vô ý thức trên sàn nhà quét đông đúc đ í c h mang theo hạt bụi nhỏ còn cần đặc biệt năng lượng hỗn hợp tề làm thúc đẩy công chất cùng tinh nguyên năng hiệp đồng phản ứng mới có thể sinh ra đầy đủ được đấy những n à y nhiên liệu khối thiếu một thứ cũng không được lục nhiên gật gật đầu biểu thị ra nhưng nhiên liệu khối không nóng này làm hắn hiện tại cũng không có thăm dò thăm dò biển sâu ý ánh mắt của hắn lại đã sớm bị bàn điều khiển bên trên một kiện khác vật phẩm một mực hút lại tia là một cái ước chừng nửa chiều dài cánh tay kỳ lạ cấu kiện chủ thể tựa hồ là một loại màu xám đậm không biết kim loại nhưng mặt ngoài lại khảm nạm hoặc là nói sinh trưởng khối lớn bất quy tắc thủy tinh đám nhất khiến người kinh dị chính là cái này thủy tinh đám cũng không phải là đ ứ n g im trong đó bộ cùng mặt ngoài đều chạy xuôi mắt trần có thể thấy như là sóng nước gợn sóng không gian ánh sáng nhạt vẹn vẹn nhìn chăm chú lên nó chung quanh tia sáng đều phảng phất phát sinh nhỏ xỉu và mẹo để cho người ta sinh ra một loại không gian bản thân tại chung quanh nó có chút trồng chất lục nhiên hứng thú trong nháy mắt bị kéo căng hắn vươn tay cẩn thận cầm lấy cái này cấu kiện vào tay lạnh bớt xúc cảm không phải vàng không phải ngọc mang theo một loại kỳ dị phản phất có thể xuyên thấu ra thịt ba động cảm giác không gian kia gợn sóng cảm giác tại đầu ngón tay hắn tiếp xúc trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng phản phất nắm chặt không phải một kiện tự vật mà là một mảnh nhỏ chính đang hô hấp sống không gian m ả n h vỡ đây là không gian trồng chất ổn định meo chủ nhân dị thanh n â m hợp thời vang lên đáng tiếc là không trọn vẹn nó dùng móng vuốt hư điểm lấy cấu kiện hơn mấy chỗ rõi là tại thiết lập tốt phạm vi bên trong cưỡng ép sẽ mở không gian nếp vốn mở cũng neo định một mảnh độc lập ổn định thứ nguyên không gian tựa như một cái phụ thuộc vào chủ không gian nhưng lại độc lập tồn tại cái miệng t ú i nhỏ b ấ t quá sinh vật không thể thời gian dài ở bên trong bên trong không khí lưu động tốc độ mười phần c h ậ m t r ạ n không gian loại hình vật phẩm lục nhiên con mắt trong nháy mắt buộc phát ra so nhìn thấy tinh có thể hộ thuẫn lúc càng thêm ánh sáng nóng bỏng mang nhà kho cái đồ chơi này nghe so bất luận cái gì nhà kho đều cao cấp gấp một vài lần mặc dù là cái không chọn vật phẩm nhưng có thể mở mang ổn định không gian độc lập đây quả thực là di động vĩnh viễn không khô cạn siêu cấp nhà kho trong tay các ngươi có hay không nắm giữ hoàn chỉnh loại này không gian neo chế tạo kỹ thuật hai con người thằn lằn nghe vậy đầu lâu to lớn đồng thời chuyển hướng đối phương tinh hồng mắt kép ngắn ngủi g i a o hội không cần ngôn ngữ liền đạt thành c h u n g nhận thức động tác chỉnh tề loạn c h ọ n đầu không có chủ nhân mà lại trong tay chúng ta cũng chỉ có cái này một cái Số dạ thanh âm chấm thấp loại này không gian trồng chất kỹ thuật cho dù là tại chúng ta thằn l ằ m tộc văn minh cường thích nhất huy hoàng nhất thời kỳ cũng thuộc về tối cao danh sách m u i nhọn huyền bí là toàn bộ khoa học kỹ thuật ngọn cây bưng khó khăn nhất leo lên khó khăn nhất trưởng khống lĩnh vực một trong nó tráng kiện móng l u ố t vô ý thức nắm chặt hồi ức trong tộc những cái t i u kinh tài tuyệt diễm lại cuối cùng sát vũ tiền bối chúng ta dốc hết toàn tộc chi lực có khả năng đạt tới thành tựu tối cao cũng chính là chế tạo ra trước mắt loại này không c h ọ n vẹn không gian trồng chất ổn định neo gì ngay sau đó bổ sung mà lại chủ nhân loại này không c h ọ n vẹn neo điểm mở ra không gian lớn nhỏ là cố định như cùng một cái ngưng kết b ậ c khí không cách nào giống chân chính thứ nguyên không gian như thế tùy tâm mở rộng Nó dùng tại chúng ta cả một tộc bầy dài ràng giặc trong lịch sử cũng chỉ gom góp qua giải rác mấy phần cơ hồ khó mà tìm kiếm lục nhiên nghe hai con người thằn lằn giải thích trên mặt kia bởi vì phát hiện không gian trí bảo mà dấy lên hưng phấn hào quang như là bị nước lạnh xối mắt trần có thể thấy phai nhạt xuống hắn nhẹ khe vớt vớt trong tay kia lưu chuyển lên gọn sóng không gian băng lãnh cấu kiện cảm thụ được cẩn chứa trong đó lại bởi vì không trọn vẹn mà lộ ra xa không thể chạm vĩ lực không khỏi thật dài địa mang theo vô tận tiếp nối thở dài một hơi đồ tốt tuyệt đối là đỉnh cấp chiến lược thần khí đáng tiếc là cái tiên thiên tàn tật còn cơ hồ không cách nào phục chế cảm giác này tựa như là trải qua thiên tân vạn khổ tìm được một tòa trong truyền thuyết núi vàng kết quả lại phát hiện cả ngọn núi cứng rắn vô cùng mình đem hết toàn lực cũng chỉ có thể từ trong khe hở miễn cưỡng n ó c hạ mấy hạt đáng thương kim sa nhìn xem lục nhiên trên mặt không che giấu chút nào thất vọng số dạ cùng gì tráng kiện cái đuôi bất an trên mặt đất t ạ o động phát ra rất nhỏ tiếng ma sát hai cái người thàn lần liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nhất định phải làm chút gì quyết tâm Soạn. sửa soạn con nào xong trong bào trong đảo, Đinh đương. Bang lang. Hai con người thàn lằn giống điên cùng lần nữa về phía đống kia chưa sửa soạn xong hết từ thàn lằn đống. Tráng kiện móng đuốt ở bên trong một trận điên cùng đảo, gãy, tiếng đuốt Hai kia tới phía chưa hết khố tư vơ gậy, lập lật tức tộc từ vét vật một về ở tinh có thể xạ tuyến thương thiết kế bản thiết kế chương hai trăm linh một tinh có thể xạ tuyến thương thiết kế bản thiết kế sau một lát tại một trận luống cuống tay chân tìm kiếm về sau dị động tắc đống nhiên dừng lại nó phát ra nhất thanh ngắn ngủi mà hưng phấn thấp tê cẩn thận từng ly từng tí dùng móng nuốt từ một đống tạp nhạp nhu tính kim loại bạc cùng mảnh thủy tinh v ỡ dưới vương ra một khối đồ vật tia là một khối ước chừng lớn chừng bàn tay mỏng như cánh ve bằng phàng thủy tinh tấm bản thân nó cũng không đáng chú ý toàn thân hiện ra một loại ôn nhuận hơi mở cảm nhận nhưng ở tia sang chiếu xuống trong đó bộ l ạ i phảng phất có tạo ra một loại nội liễm mà thâm t h ú y linh tính gì đem khối này lưu chuyển lên ánh sáng nhạt thủy tinh tấm đưa tới lục nhiên trước mặt chủ nhân hoàn chỉnh không gian trồng chất kỹ thuật chúng ta không có nhưng cái này có lẽ ngài có thể cần dùng đến lục nhiên mang theo n g h i hoặc từ thì t r ả o bên trong tiếp nhận khối k i a lưu chuyển lên s a o trời ánh sáng nhạt bằng phẳng thủy tinh tấm vào tay ôn h u ậ n không phải vàng không phải ngọc mang theo một loại kỳ lạ cảm giác hòa hợp từng hàng huyền ảo phức tạp như là thiên thư phụ văn phối hợp với vô cùng rõ ràng kết cấu phân giải đồ mạch năng lượng uy tích như là thác nước trong nháy mắt tràn vào lục nhiên trong mắt đây quả thực là ngủ gật lúc đưa tới gối đầu hạn hán đã lâu sau hạ xuống cam lâm lục nhân nhịp tim trong nháy mắt bao tố cấp tốc tiêu hóa lấy hải lượng tin tức vật liệu yêu cầu tinh văn cương làm ổn định giàn khùng không gian ổn định thủy tinh hạch tâm chất môi giới năng lượng chuyển sợi tơ mạch kín vận dẫn yêu cầu không thấp nhưng cũng không phải là xa không thể chạm mấu chốt nhất là kỹ thuật nguyên lý rõ ràng sáng tỏ trình tự tường dùng hết mỗi một cái năng lượng tiết điểm khắc c ấn độ chính xác mỗi một chỗ không gian nếp ôn nén thủ pháp từ vật liệu xử lý đến cuối cùng không gian neo định mỗi một bước đều như là đầu bếp d ố c thịt c h â u bị phân tích đến rõ ràng điều này có ý vị gì ý vị này h ắ n đột nhiên rốt cục lấy được đại lượng chế tạo không gian trang bị chìa khóa không còn là đụng đại vận từ bảo dương bên trong mở ra một hai cái thành phẩm mà là có được ổn định sản xuất năng lực thì ra là thế nguyên lai những cái kia không gian thần kỳ ba lô chính là như thế tạo nên lục nhiên bừng tỉnh đại ngộ trước đó từ thần l à n tộc trong bảo khố tìm tới không gian ba lô chế tạo chi mê tại lúc này triệt để đệ lộ bản vẽ nơi tay hắn hoàn toàn có thể xem n h o vẽ hổ làm từng bước phục chế thậm chí bằng vào hắn đối năng lượng kết cấu lý giải cùng công s ư ở n g phụ trợ đối bản vẽ tiến hành ưu hóa cải tiến chế tạo ra tính năng cẳng có ưu thế không gian ba lô mặc dù so với cái kia có thể mở mang độc lập ổn định không gian không gian trồng chất ổn định neo loại này không gian ba lô kỹ thuật cấp độ rõ ràng thấp một cấp nội bộ không gian cũng không lớn lắm kết cấu cũng tương đối đơn giản. nhưng là đây đối với hiện giai đoạn nhu cầu cấp bách giải quyết h ả i lượng vật tư tổn trữ tinh nhuệ tiểu đội nhanh chóng thiết kế hạch tâm thành viên tùy thân mang theo mấu chốt vật phẩm t r ờ khẩn cấp lục nhiên tới nói cái này đây rõ ràng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi là hạn hán đã lâu gặp cam lâm một cái ba lô một lập phương m ư ờ i cái túi đeo l ư n g chính là m ư ờ i lập phương một trăm cái đầu về số lượng đi không gian tổng cộng đồng dạng kinh người đủ để đem bẹ gỗ hậu cần năng lực cùng chiến lược tính cơ động tăng lên tới một cái hoàn toàn mới triệu không gian hai con người thằn lằn sổ dạ cùng gì như là nhất kính nghiệp tầm bảo chốn sóc tại tòa kia từ kim loại thủy tinh cùng kỳ dị đống đổ lộn xộn xây thành bên trong ngọn núi nhỏ ra sức c ả i tấy tráng kiện thần l ằ n trào tại băng l á n h hợp kim cùng góc cạnh rõ ràng tinh thể ở giữa không ngừng gậy tìm kiếm phát ra đinh đinh đăng đăng à o hào liên miên giòn vang rốt cục tại xốc lên một khối nặng nghề hợp kim tấm về sau dì động tắc đống nhiên dừng lại tráng kiện móng n ư ớ c cẩn thận từng ly từng tí tham dò vào khe hở chỗ sâu như là đào móc hiếm thấy chân bào chậm rãi rút ra một c h i ề giấy nó mỏng như cánh ve súc tu lạnh, bước, hiện ra lạnh kim loại sáng bóng tính chất lại mang theo một loại kỳ dị nhu tính phản nhưng mà chương này kỳ lạ kim loại bạc trạng thái lại tương đương thế thảm biên giới như là bị giã thú gằm nuốt qua cao thấp không đều không ít khu vực bị không rõ nơi phát ra tản ra nhàn nhạt gây mũi mùi ăn mòn dịch thực mặc hình thành từng cái cháy đen lỗ thủng càng có vài chỗ là bị bạo lực xé rách vết tích cả tờ bản vẽ lộ ra rách nát không chịu nổi phản phất mới từ cái nào đó thảm liệt chiến trường hoặc vứt bỏ phòng thí nghiệm trong phế tích đào r a chủ nhân còn có cái này d ì thanh â m mang theo rõ ràng tiếp cận nó đem chương này t h ấ sự xoay vần kim loại bạc như là bưng lấy một kiện dễ nát cổ đại đồ sứ cung kính đưa tới lục nhiên trước mặt. đây là tinh có thể xạ tuyến thương thiết kế bản thiết kế tàn phá bên trong ghi chép một loại lợi dụng tinh nguyên năng kích phát cao năng phá hư xạ tuyến vũ khí thiết kế uy lực theo trong tộc ghi chép vốn nên phi thường khả quan nó tráng kiện móng vuốt điểm một cái trên bản vẽ những cái kia bị ăn mòn hoặc xé rách c h ố n g không khu vực t h i ế t nối lắc đầu đáng tiếc bản vẽ tổn hại quá nghiêm trọng thiếu thốn hạch tâm năng lượng nén mạch kín cùng sau cùng xạ tuyến ổn định kết cấu hiện tại coi như tạo ra đến uy lực chỉ sợ m ư i không còn một muốn giảm bớt đi nhiều lục nhiên lâu mày cao lại mang theo một tiệng ư n g trọng tiếp nhận chương này xúc cảm lạnh bớt vết thương chất kim loại bạc. Hán ngưng thần tinh ánh mắt đảo qua bản vẽ mặt ngoài ông trong chốc lát vô số phức tạp đến làm cho người hoa mắt tinh vi đến cực hạn mạch năng lượng đồ kết cấu phân giải đồ vật liệu phối trộn biểu như là dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn cứ việc bản vẽ không trọn vẹn nhưng này còn sót lại bộ phận cũng để lộ ra viễn siêu trước mắt v ẹ gỗ trình độ khoa học kỹ thuật t h â m ảo c ũ n g phức tạp thứ này mặc dù danh tự bên trong mang cái thương chữ nhưng sổ d i cùng gì trước đó miêu tả kích phát phương thức cùng hiệu quả cùng hắn nhận biết bên trong dựa vào thuốc nổ hoặc điện từ thúc đẩy súng ống hoàn toàn khác biệt càng giống là một loại năng lượng máy phát sạ trên bản vẽ đánh dấu vật liệu danh sách cũng tràn đầy dị vực s á t thái tinh hạch mảnh vỡ cao tần hóa rắn ống dẫn tướng vị hiệu chỉnh l ă n g kính tất cả đều là chút nghe liền cao đại thượng đặc thù vật phẩm nhưng mà ngay tại lục nhiên vì bản vẽ không trọn vẹn cảm thấy khó giải quyết lúc bên cạnh sổ dạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó mấu chốt tin tức nó ông thanh nói bổ sung Chủ nhân, căn cứ trong tộc chuyên còn nhân, thuyết, thương phương nhất không phải trong nháy mắt xuyên qua lực. Nó trong này tuyến đáng trong loại xạ địa sợ m đây quả thực là âm người mạch máu đối phó da dày thịt béo quái vật tuyệt hảo lợi khí tưởng tượng một chút một thương trúng đích địch nhân không chỉ có phải thừa nhận xuyên qua tổn thương còn muốn bị giỏi trong xương năng lượng tiếp tục trả thấn suy yếu cái này chiến thuật giá trị đơn giản mỹ tiên chương 202, t i n h có thể xạ tuyến thương chương 202, t i n h có thể xạ tuyến thương có chút ý tứ lục nhiên trong mắt tinh quang loay lên hào hứng trong nháy mắt bị nhanh lửa vật liệu trong khố phòng có hay không danh sách bên trên đồ chơi tranh thủ thời gian góp một góp hiện trường làm một lấy ra nhìn một cái hãng ngữ tốc nhanh chóng đứng hầu một bên hầu gái lập tức lính mệnh quay người chạy hướng vật tư nhà kho rất nhanh hầu gái bưng lấy một đống nhỏ tản ra băng lãnh quang trạch cùng yếu ớ t năng lượng ba động đặc thù vật liệu trở về lục nhiên không nói hai lời một thanh tiếp nhận ánh mắt đảo qua bản vẽ còn sót lại không biết bàn làm việc có thể hay không phân biệt loại này kiểu dáng bản vẽ đem bản đồ giấy cất đặt đang làm việc trên đài sau một khắc bàn làm việc tỏa ra ánh sáng có thể ngầm câm kim loại nền móng đang làm việc trên đài xoay tròn khảm hợp phát ra thanh thúy c ủ n cụn tâm thanh nhỏ như sợi tóc năng lượng c h u y ể n sợi tơ bị linh xào quấn quanh cố định liên tiếp lên từng cái mấu chốt tiết điểm l o ạ r a ưu lục quang mang năng lượng thủy tinh bị cẩn thận khảm vào dự lưu lỗ khảm ống dẫn tiếp lời kín kẽ kết nối quang mang tại vỏ kim loại h ạ n h ư ẩn như hiện như là ẩn nút mạch máu một bước mấu chốt nhất tới một khối trải qua tinh tế cắt chém nội bộ phảng phất tẩn chứa phong bạo màu xanh đậm tinh hạch hơi co lại đ u ổ i sao tinh bay vào bàn làm việc bên trên nó tản ra làm người sợ hãi không ổn định năng lượng b a động là cái này vũ khí trái tim ông tinh hạch hảm vào trong nháy mắt toàn bộ chưa hoàn thành vũ khí dàn khung tựa hồ cũng rất nhỏ chấn động một cái phát ra trầm thấp c ộ n minh nơi trọng yếu l ú l à m quang mang đ ỗ n g nhiên sáng lên lại cấp tốc nội liễm phảng phất một đầu cự thú bị tỉnh lại sau lại mạnh mẽ kiềm chế cuối cùng lục n h i n cầm lấy một cái kết cấu phức tạp mang có mấy cái tinh vi thấu kính tổ ống dài trạm bộ kiện cái b ộ số lớn ông nhắm hắn đem nó vững vàng lắp đặt tại vũ khí phía trước dự lưu tiếp lời bên trên kín kẽ không bao lâu một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí liền a n tính nằm ở lục nhiên trong tay nó toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy băng lánh n g ầ m ngân sắc đường cong góc cạnh rõ ràng tràn đầy tương lai công nghiệp cứng rắn mi cảm chủ thể kết cấu cũng không phải là truyền thống hình trụ nòng súng càng giống một cái thêm dày hình chữ nhật hình lăng trụ thể lộ ra nặng nề mà vững chắc thân súng trung bộ mấy khối lưu chuyển lên lưu lục quang mang tinh thể năng lượng như là khảm v à bọc thép bạc thạch tinh bị năng lượng ống dẫn ở trong túi màu bạc vỏ kim lo làm người khác chú ý nhất là h ọ g súng nó cũng không tầm thường hình tròn mà là một cái bằng p h ẳ n g phảng phất bị đè ép hẹp dài mở miệng mở miệng biên giới hiện đầy tinh miệng phức tạp đạo có thể vân vân ẩn ẩ n tản ra khí tức nguy hiểm cả thanh thương lộ ra một cỗ manh liệt dị vực khoa học kỹ thuật cảm giác chịu nặng phân lượng đặt ở lòng bàn tay chuyển đến một loại rõ ràng mà kéo dài phảng phất nội bộ có năng lượng dòng lũ đang thong thả nhịp đập vận sức chờ phát động rung động cảm giác lục nhiên ước lượng trong tay cái này băng lãnh tạo vật miết miệng lên một vòng hưng phấn đường cong cái đồ chơi này xem xét cũng không phải là phản phẩm x lục nhiên trong mắt lóe ra thợ săn phát hiện con n g ồ i mới qua n mang nói một tiếng dẫn đầu mang theo kia tạo hình kỳ lạ tinh có thể xạ tiến thương x ả i bước đi hướng bẹ gỗ biên giới chuyên môn mở ra sân tập bắn khu vực phi nguyệt lang đ i ề m tiểu nhiễm cùng số dạ gì hai vị thành viên mới lập tức đuổi theo hạ cờ mang theo mấy tên hải vệ quỷ tinh nhuệ cũng đi theo cách đó không xa cảnh giới đồng thời t h u cạnh trên mặt cũng đầy lá kích động sân tập bắn thiết trí tại bẹ gỗ phần đuôi một khối khoáng đ ạ t bong tàu bên trên tầm mắt c ự dài trăm mét có hơn một khối chừng nửa trực dày rõ ràng là từ xác tàu đắm bên trong hủy đi cởi xuống vứt bỏ thiết giáp hợp kim tấm bị đứng ở đó làm cố định cái bia tiêu càng xa xôi năm trăm m cùng một ngàn m é t có hơn cũng phân biệt thả ở đồng dạng chất liệu cái bia tấm lục nhiên đứng yên định hít sâu một hơi cảm thụ được trong tay băng lãnh nặng nề kim loại cảm nhận cùng trong lúc này bộ ẩn ẩn nhịp đập năng lượng hắn đem hình lăng trụ hình thân súng chống đỡ trên vai ổ gương mặt dán lên đồng dạng băng lãnh mang theo phức tạp thấu kính tổ b ộ số lớn ông nhắm tầm mắt trong nháy mắt bị rút ngắn ngoài trăm thức cái bia tấm chi tiết rõ ràng rành mạch khóa chặt. như là dao nóng s ẹ t qua dầu chân r u ệ vang đ ố n g nhiên bộc phát họng súng kia hẹp dài biện khẩu trong nháy mắt sáng lên trói mắt xanh biếc quan mang một đạo cô động đến cơ hồ hóa thành thực chất nhỏ như sợi tóc t h ú y chùm sáng màu xanh lục lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ b ắ n ra trong không khí chỉ lưu lại một đạo cực kỳ nhạn trong nháy mắt tiêu tán năng lượng q uy tích chúng sáng vượt qua khoảng trăm thước phản phất chỉ là thuần、gì. Phúc, nhất thanh trần mượn như là nung đỏ cái k h a n sắt đâm vào ẩm ớt gỗ nhẹ vang lên chuyển đến đám người định thần nhìn lại chỉ gặp kia g à y đặc thiết giáp hợp kim trên bảng thình lình nhiều một cái biên gi lỗ thủng biên giới kim loại bảy biện ra bị trong nháy mắt nhiệt độ cao nóng chạy sau vừa vội nhanh làm lạnh vết tích chính từng tia từng sợi mà b ư ớ c lên lấy màu xanh nhạt khói nhẹ xuyên thấu điềm tiểu nhiễm lên tiếng kinh hô trong mắt to tràn đầy hưng phấn thật mạnh trong nháy mắt lực xuyên thấu cùng nhiệt độ cao lăng cảm thụ được trong không khí lưu lại nóng rực hạt năng lượng khẽ b ư ớ c cảm xô dạ cùng hí lẫn nhau trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc uy lực này so với các nàng trong tộc chế thức đồng loại vũ khí tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút lục nhiên trên mặt lại không có gì ba động lần này tầm mắt của mọi người thậm chí có chút theo không kịp quang thúc kia quy tích cơ hồ là súng vang lên đồng thời năm trăm m bên ngoài cái bia trên bảng lần nữa nổ tung một đoàn nhỏ yếu ớt lục quang lập tức một cái đồng dạng lớn nhỏ biên giới nóng chạy cháy đen lôi thủng rõ ràng xuất hiện ở kính ngắm trong tầm mắt t ngay cả phi nguyện cũng nhịn không được nhẹ hít một hơi cái này suy giảm cũng quá nhỏ lục nhiên ánh mắt càng thêm sắc bén không chút do dự đem mục tiêu hoán đổi đến một ngàn mét bên ngoài kia cơ hồ chỉ còn lại mơ hồ hình dáng cái bia tấm đạo thứ ba xanh biết chùm sáng phá không mà đi lần này c h ù m sáng trong không khí lưu lại quỹ tích tựa hồ càng nhạt càng nhanh cơ hồ cùng nổ súng động tác đồng bộ đám người roi mắt trông về phía xa một lát sau mới nhìn đến ngoài ngàn mét cái kia mơ hồ hình dáng cái bia trên bảng cực kỳ yếu ớt lóe lên một cái lục quang đương lục nhiên thông qua bội số lớn ông nhắm xác nhận lúc trái tim bông nhiên nhảy một cái ngàn mét cái bia tấm chính trung tâm một cái cùng trăm mét năm trăm mét cái bia bên trên cơ hồ giống nhau như lúc lớn、nhỏ. đồng dạng biên giới cháy đen nóng chạy bốc lên từng tia từng tia khói xanh lỗ thủng thình lình đang nhìn t ố t lục nhiên bỗng nhiên để x u ố n g xuống trong mắt buộc phát ra khó mà ứ c chế hưng p h ấ n qua n mang nhịn không được khé quát một tiếng tầm bắn suy giảm cơ hồ có thể không cả tính cái này lực xuyên thấu cùng tính ổn định tuyệt hắn nuốt ve băng lanh thân súng cảm thụ được trong đó bộ hạch tâm tia hơi co lại bụi sao tinh vẫn như c ũ ổn định n h ị p đập trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ xem ra cái này bản vẽ không có không trọn vẹn đặc biệt nghiêm trọng chỉ ít uy lực so lục nhiên trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không biết sinh vật hoạt tính chất e o ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong tay ngầm màu bạc hình lăng trụ thân súng một cái to gan suy nghĩ dâng lên vừa rồi tinh chuẩn điểm xạ cố nhiên kinh diễm nhưng cái này vũ khí nội bộ kia mênh ngông năng lượng nhịp đập tựa hồ xa không chỉ như thế hắn hít sâu một hơi nín hơi ngưng thần ngón tay không có giống trước đó nhẹ như vậy điểm tất thả mà là bỗng nhiên gắt gao đệ lại quả súng ông thân súng nội bộ trong nháy mắt chuyển đến một trận trầm thấp mà mạnh mẽ v ù vụ khảm nặng tại thương thể bên trong kia mấy khối u năng lượng màu xanh lục tinh thể bỗng nhiên b ộ c phát ra quang mang trói mắt phản p h t bị tri họng s ú n g phía trước không khí bắt đầu kịch liệt và mẹo ấm lên mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh b i ế c điểm sáng như là nhận lỗ đen hấp dẫn điên cùng từ bốn phía tụ đến những này cùng bạo năng lượng tại hẹp dài họng s ú n g phía trước cao tốc xoay tròn nén ngắn n g ủi một hai giây bên trong liền ngưng tụ thành một cái càng ngày càng sáng càng ngày càng trói mắt không ổn định màu xanh b i ế c quan đoàn quan đoàn nội bộ năng lượng c u ộ n quận tàn mắt ra làm người sợ hai hủy diệt ba động liên đ ố i lấy cả thanh thương cũng bắt đầu có chút rung động phản phất một đầu sắp tránh thoát chói buộc năng lượng hứng thú xô giả cùng hì sắc mặt biến hóa vô ý thức lui về sau nửa bước các nàng cũng không nghĩ tới lục nhiên sẽ như thế trực tiếp nếm thử cực hạn bổ sung năng lượng tụ lực điểm tiểu nhiễm lên tiếng kinh hô con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào kia nguy hiểm trùng sáng ngay tại kia quang đoàn độ sáng đ ạ t đến đỉnh điểm phảng phất một giây sau liền muốn mất khống chế nổ tung trong nháy mắt ông brein nhất thanh xa so trước đó suy suy âm thanh k i n h khủng gấp m ư ờ i to lớn oanh minh đột nhiên nổ vàng như là ngủ say cự thú phát ra chấn thiên gà vét một đạo so trước đó điểm xạ chùm sáng tráng kiện mấy lần không ngừng độ sáng trướng mắt đến cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mẫu xanh biết hủy diệt của sáng từ kia hẹp dài họng súng chỗ cuồng bạo dâng lên mà ra nó không còn là mảnh khảnh sạ tuyến càng giống là một đầu phẫn nộ gào thét năng lượng c ự long lôi c u ố n lấy hủy diệt hết thể khí tức trong nháy mắt sẽ rách ngàn mét xa không gian có sáng tốc độ nhanh đến mức cực hạ trước một cái c h ớ p mắt còn tại họng súng gào thét tiếp theo một cái c h ớ p mắt đã hung hăng đánh vào ngoài ngàn mét khối kia làm cái bia ngọn g i à kim loại nặng trên bảng ầm lần này không còn là lưu lại một cái phốc phốc lỗ nhỏ đinh hai nước góc nổ đùng nương theo lấy t r ó i mắt cường quang khối kia chừng nửa trường dạy thiết giáp hợp kim tấm tại c ổ sáng tiếp xúc sana khu vực trung tâm như là bị đầu nhập nham tương m ỡ bỏ trong nháy mắt dung mặc hóa khí một cái biên giới cực bất quy tắc chứng to bằng trậu r ử a mặt tiểu nhân kinh khủng lỗ thủng thình lính xuất hiện lỗ thủng biên giới kim loại bị khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao thiêu đến xích hồng tỏa sáng thậm chí hóa thành nóng chạy nước thép như là sền sệt nham tương dọc theo chỗ thủng biên giới tư tư rung động chạy xuôi nhỏ xuống trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đầm gây mũi kim loại cái kết cấu. nguyên à y bản h xích hồng nóng chạy kim ế t loại biên giới cấp tốc bị nhiễm lên một tầng bị dị xanh lục đồng thời còn đang không ngừng hướng vào phía trong từng bước xâm chiếm mở rộng đứng tại lục nhiên phía sau một tên người làm chính mắt thấy cái này ngoài ngàn mét trong nháy mắt rung mặc r ắ p dày cậu thêm tiếp tục ăn mòn kinh khủng cảnh tượng cũng nhìn không được nữa hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh lục nhiên chậm rãi buông lỏng ra có chút nóng lên có súng họng súng vẫn buốc lên lấy nhàn nhạt năng lượng khói xanh h ạ n ước lượng trong tay thanh này vừa mới thả ra hủy diệt thổ tức giờ phút này vẫn như c ũ tản ra nguy hiểm dư ôn xạ tuyến thương cảm thụ được hạch tâm kia hơi co lại đùi sao tinh tại cực hạn chuyển vận sau hơi có vẻ gấp rút nhưng vẫn như c ũ ổn định như đập khoe miệ ức chê không nổi hướng mạo xưng có thể xạ kích siêu viễn cự ly năng lượng suy giảm gần như không điểm xạ xuyên thấu cường hãn tụ lực buộc phát c à n g là hủy thiên diệt đ ị a bổ sung tiếp tục ăn mòn tổn thương còn có bội số lớn kính tinh chuẩn khóa chặt cái này tinh có thể xạ tuyến thương mặc dù sổ dạ nói bản vẽ tàn phá uy lực khả năng đánh chút chiết khấu nhưng làm viễn trình ám sát lợi khí ưu việt tính đã hiển lộ không thể nghi ngờ đơn giản chính là vì cự ly xa tinh chuẩn thanh trừ cao uy h ế p mục tiêu mà thành trung cực lợi khí mọi người ở đây còn đắm chìm trong tinh có thể xạ tuyến thương kia xuyên qua ngàn mét d u n g kim thực sắc uy lực kinh khủng mang tới rung động trong dư âm lúc người thàn lặn sổ ra ánh mắt trong lúc vô tình đáo qua đống kia chưa triệt để thanh lý hoàn tất vật tư nơi hẻo lánh nó mồi hổ phách dựng thẳng đồng có chút dừng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó tráng kiện nhưng linh xảo móng luốt lập tức đưa tới tại một đống tản mát n u tính kim loại bạc cùng năng lượng ống giật dưới cẩn thận từng ly từng tí lây ra một cái không đáng chú ý mặt ngoài bao trùm lấy thật dày cho bụi kim loại bịt kín dương cái dương không lớn ước chừng một cái giày hộp lớn nhỏ, chất liệu cùng xô dạ thổi rất nắp vali bên trên bụi bặm tìm tới khía cạnh ẩ n tàng thẻ t r ụ nhẹ nhàng nhấn một cái cung cụp một tiếng văng nhỏ nắp vali bắn ra ánh vào đám người tầm mắt là chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất tại phòng chấn động bọt biển trong máng mười cái trong s u ố t bình bình chất liệu không rõ không phải pha lê không phải nhựa vợ là tịt xúc tu lạnh b ú t cứng, cứng cỏi lớn nhỏ cơ nắm tay bình bên trong đựng đầy thạch trạng màu xanh biết vật chất kia lục sắc thuần túy đến như là thượng đẳng nhất phỉ thúy lại như đầu mùa xuân là mới ngưng tụ tinh hoa có ánh sáng long lanh không có chút nào tạc chất càng thân kỳ l những n à y chất keo cũng không phải là từ vật nội bộ tựa hồ có cực kỳ yếu ớt lưu quang đang chậm rãi chạy x u ô i hô hấp một cỗ ôn hòa thuần túy làm cho người thể s á c tinh thần thư sướng sinh mệnh khí tức không trở ngại chút nào xuyên thấu qua bình thể tràn ngập ra vẹn vẹn tới gần liền phảng phất đưa thân vào sinh cơ bừng bừng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu mỗi một lần hô hấp đều mang cỏ cây tươi mát cùng sức sống ngay cả trước đó bởi vì khảo thí vũ khí mà thần kinh căng thẳng đều lặng yên trầm tính lại này khí tức như là đem toàn bộ mùa xuân sinh mệnh được á p xúc tại cái này nho nhỏ bình bên trong còn có cái này suýt n xô giả cực kỳ cẩn thận dùng s o n g c h ả o nâng lên bên trong một cái bình như là bưng lấy hiếm thấy chân b ả o sinh vật hoạt tính chất keo b i ệ t kín bình ít mười bình đây là chúng ta thản làn tộc sinh vật kỹ thuật tinh hoa kết tinh một trong xô giả ngữ khí mang theo một loại phát ra từ nội tâm tự hào cùng tính sợ nó chuyên môn dùng cho chữa trị cực kỳ nghiêm trọng mở ra tính ngoại thương có được cực mạnh tế b ả o hoạt tính thôi hóa năng lực hạch t â m nhất là tại có sung túc tinh khiết năng lượng cung ứng điều kiện tiên quyết nó dừng một chút màu hổ phách d ự n thẳng đồng bên trong lóe da thâm thúy qua mang nó thậm chí có thể kích thích cũng dẫn đạo bị hao tổn tứ chi cuối cùng tiến hành tái sinh. Tứ chi tái sinh. lục nhiên lập tức tiến lên một bước từ sổ dạ trong tay cực kỳ trịnh trọng nhận lấy kia bình mẫu xanh biếc chất keo cách một tầng lạnh b ư ớ cứng c cỏi binh bích kia cố b ả n h trướng đến như là thực chất sinh mệnh lực phảng phất có được mạch đập chính một chút một chút đụng chạm lấy lòng bàn tay của hắn vẹn vẹn cầm n ó liền khiến người ta cảm thấy thể nội tựa hồ có một loại nào đó khô k i ệ t sức sống tại bị tỉnh lại tại dưới mắt cái này chữa bệnh thủ đoạn cực độ thiếu thốn thiếu ít thuốc trên biển tần thế mỗi một phần có thể nhanh chóng cầm máu giảm nhiệt khâu lại vết thương dược vật đều có thể xương vật tư chiến lược mà trước mắt cái này thẳng làm t quả thực là cách biệt một trời đoạn chỉ tài sinh gậy chi t ụ c tiếp cái này đặt ở hắn trong trí nhớ địa cầu thời đại cũng là đủ để hành động toàn cầu sửa y học sử kỳ tích đây cũng không phải là đơn giản cứu mạng thuốc đây là có thể để cho trọng thương gây nên tàn người giành lấy cuộc sống mới để chiến sĩ không sợ tứ chi tổn thương vô giới chi b ả o nhìn xem bình bên trong tiết như là sinh mệnh bản nguyên trầm trầm lưu động xanh biết tinh hoa lại nhìn về phía bên người hai cái mặc dù bởi vì biểu hiện ra trong tộc di trạch mà có vẻ hơi thấp thỏm lại cố gắng cống hiến tự thân giá trị người thản lắn sổ dạ cùng gì lục nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mánh liệt may mắn may mắn ban đầu ở đá ngầm san hô ở trên đảo đối mặt hai cái này chống lên tấm chắn năng lượng như là chim sợ cảnh con người thàn là lúc hắn lựa chọn khắc chế cùng câu thông mà không phải ỉ vào bệ gỗ thành lũy tuyệt đối vũ lực trực tiếp n g h i ề n ép bất đoạt nếu không lấy thàn l à n tộc cái này tầng tầng lớp lớp sâu không thấy đáy khoa học kỹ thuật cùng sinh vật nội tình từ không gian trồng chất phương chu tinh có thể bừa hộ mệnh xạ tuyến thương lại đến việc này tính chất e o thật muốn b ứ c cho các nàng liều chết phản kháng dẫn bảo phương chu hạch tâm hoặc là hủy đi những truyền thừa khác chi vật coi như cuối cùng có thể cầm xuống hai cái này người thàn làn phe mình cũng tuyệt đối phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới chương hai trăm linh bốn hoàn thiện chữa bệnh hệ thống chương hai trăm linh bốn hoàn thiện chữa bệnh hệ thống s ô ra cùng hỷ chỉ huy hải phệ quỷ đem cuối cùng một nhóm từ tiềm liên vương chu bên trong tìm kiếm đến tài liệu quý hiếm chuyển ra bắt đầu kiểm kê mấy khối loé ra gợn sóng không gian ánh sáng nhạt không gian ổn định thủy tinh mấy khối hiện ra sao trời tinh mịn đường vân nặng nghề dị thường cao độ tinh khiết tinh văn cương t ỏ i còn có tản g a băng lãnh biển sâu khí tức thâm hải trầm ngân cùng mấy cái nội bộ p h á n g phất dung nham chạy xôi xúc tu ấm áp dung h cũng đăng ký kho. Lục đăng nhập nhiên ánh ký kho. một lại như n bị a mươi c lần nữa t hướng bình nhìn như không ít chỉnh tệ mã đặt ở chỗ đó giống một mươi khỏa áp xúc tiến ăn nhưng lục nhiên tâm lại chữ nặng tại cái này nguy cơ từ phía chiến đấu lúc nào cũng có thể buộc phát vượt sâu hải vực đối mặt những cái t i ê u quỷ quệt y khó lường quái vật cùng thiên thai loại này cứu mạng thần dược tiêu hao tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc run sợ một lần tao nội chiến khả năng liền cần tiêu hao số bình đến cứu vãn trọng thương thành viên miệng ăn núi l ở cũng không phải là cách pháp hắn hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng sao động chuyển hướng vừa mới hoàn thành vận chuyển đang dùng móng vớt xóa đi cái chắn cũng không tồn tại mồ hôi xổ dạ cùng gì xô dạ dì thanh âm của hắn thông qua phiên dịch khí rõ ràng chuyển đổi thành t h ẳ n l ò n tộc đặc hữu mang theo kim loại cả sinh vật hoạt tính chất keo hiệu quả nếu như dựa theo các người nói như vậy có thể xưng ơ thần dược hắn chỉ chỉ kêu mười bình tản ra dụ mạng sống con người vầng sáng bảo vật vừa chỉ chỉ chân mình hạ cái này tòa khổng lồ công trình ngày càng hoàn thiện sắt thép bẹ gỗ thành lũy ánh mắt sáng rực mang theo mong mọi máy liệt không biết chúng ta có khả năng hay không nắm giữ nó chế tác kỹ thuật có lẽ hắn dừng một chút nhấn mạnh tại bẹ gỗ bên trên có khả năng hay không thành lập được nó dây chuyển sản xuất dù sao lục nhiên giang tay ra trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại thiết thực biểu lộ thứ này cho dù tốt luôn có sử dụng hết một ngày mười bình nhìn như không ít nhưng thật nếu gặp phải đại phiền thoái sợ là chống đỡ không được bao lâu nếu như có thể tự mình sản xuất liên tục không ngừng chế tạo ra đó mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chân chính giải quyết nỗi lo về sau để chúng ta tại vùng biển này đi được càng xa càng ổn à xô giả cùng h í nghe vậy động tác đồng thời dừng lại bao trùm lấy tinh mị lân phiến trên mặt kia phần nguyên bản bởi vì biểu hiện ra trong tộc di chân mà nổi lên tự hào trong n g á y mắt bị một t ầ n g rõ ràng chịu nặng vẽ tiếp nối thay thế hai cặp to lớn hổ phách dựng thẳng đồng liếp nhau một cái im lặng trao đổi phức tạp cảm xúc cuối cùng vẫn xổ ra nhẹ nhàng lắc lắc nó kia màu xanh đậm đầu lâu trong c ổ họng phát ra nhất thanh mang theo thật sâu ấ y náy trầm thấp tê minh chủ nhân phiên dịch khí trung thực đem kia phần t i ế t nối c h u y ể n ra ngoài ngài ý nghĩ chúng ta hoàn toàn lý giải có thể vì bệ gỗ cung cấp kéo dài bảo hộ trong chúng ta tâm cũng vô cùng vô cùng hy vọng có thể giúp ngài thực hiện nguyện vọng này nhưng là bên cạnh gì cũng đi theo điểm một cái nó màu lam n h ạ t đầu dự n g thẳng đồng bên trong tiết hận cơ hồ yếu dẫn xuất lai、like, nó tiếp lời đầu ngự tốc hơi có vẻ gấp rút giải thích loại này sinh vật hoạt tính chất keo phối phương cùng công nghệ trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng nó dính đến nhiều loại đặc thù hoạt tính sinh vật phần tử tinh chuẩn rút ra siêu cao độ tinh khiết tách rời thuần hóa cùng cuối cùng cực kỳ tinh diệu ổn định hóa dung hợp trình tự dì móng nuốt trên không trung khoa tay miêu tả loại kia vi mô phương diện tinh vi thao tác cái này hoàn toàn thuộc về đỉnh cao nhất sinh vật công trình học lĩnh vực cũng không phải là chúng ta am hiểu nhất phương hướng xô dạ hít sâu một hơi trong giọng nói mang theo đối ngày xưa huy hoàng sa sôi hồi ức cũng mang theo đối hiện thực vô lực thở dài đây là chúng ta thằn lằn tộc sinh vật khoa học kỹ thuật vương miện bên trên minh châu một trong là vô số đời định tiêm học giả trí tuệ kết tinh nó ổn định sản xuất hàng loạt cần cực kỳ tinh vi chuyên nghiệp sinh vật hợp thành thiết bị c ũ n g đặc biệt cao độ tinh khiết năng lượng hoàn cảnh để duy trì những cái kia yếu ớt phần tử hoạt tính cho dù ở trong tộc toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có chút ít mấy chỗ cỡ lớn n u ô i nhọn phòng thí nghiệm mới có thể ổn định sản xuất ngài cũng nhìn thấy chúng ta ở chỗ này có thể còn sống sót đã là vận hạnh hoàn cảnh đ ơ n sơ tài nguyên thiếu thốn chỉ là duy trì phương chu khu hạch tâm hệ thống duy sinh liền hao hết tâm lực căn bản không có dư lực cũng không có, có điều kiện đi xuất hiện lại loại kia cấp bậc dây truyền sản xuất muốn thực hiện cần chính là một cái hoàn trình đỉnh cấp sinh vật phòng thí nghiệm xô dạ thanh em lần nữa dừng lại lần này nó bao trùm lấy xanh đậm lần phiến trên mặt một lần nữa hiện ra một loại thuộc về nhân viên kỹ thuật không thể nghi ngờ chắc chắn cùng tự hào bất quá chủ nhân hai người chúng ta nó vỡ ngực h ì cũng vô ý thức đứng được căng thẳng hai chúng ta am hiểu hơn là chữa bệnh kỹ thuật bản thân giống như là trần bệnh ngoại khoa chữa trị giải phẫu thương tích xử lý đây là chúng ta giữ nhà bản sự chúng ta hiểu được như thế nào hiệu suất cao nhất vận dụng cái này chất keo đi cứu người đi sửa phục bị hao tổn tổ chức thậm chí dẫn đạo quá trình tái sinh để chúng ta đi từ đầu chế tạo nó nếu như có hoàn thiện thiết bị nói không chừng có thể nếm thử lục nhiên trong mắt vừa mới bởi vì bản thiết kế mà g i ấ y lên nóng bỏng ngọn lửa bị cái này một chậu tiếp một chậu nước lạnh tới đến chỉ còn lại l ẻ tẻ mấy chút lửa chập chân bất định quả nhiên không dễ dàng như vậy đỉnh cấp văn minh hạch tâm kỹ thuật hàng rào há lại tùy tiện phòng chế cái này độ khó so trong tưởng tượng còn cao hơn được nhiều xem ra cái này mười bình chất keo thực sự dùng ít đi chút nhưng mà ngay tại lục nhiên lông mày càng nhăn càng chặt bắt đầu tính toán như thế nào tính toán tỉ mỉ phân phối kêu mười bình cứu mạng chất keo lúc số ra lời kế tiếp lại giống một đạo đâm rách vẻ lo lắng trùng sáng trong nháy mắt lại đem hắn xa suốt t ầ m tư bỗng nhiên kéo thăng lên nhưng là chủ nhân xô da đứng thẳng lên bao trùm lấy xanh đậm l ầ n phiến thân thể ngựa khí quét qua trước đó nặng nề một lần nữa trở nên tích cực mà tràn ngập lực lượng màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong lóe r a q u a n mang mặc dù hiện giai đoạn chúng ta không cách nào trực tiếp giúp ngài phục khắc sinh vật hoạt tính chất keo dây chuyền sản xuất nó dừng một chút thanh âm c ấ t cao mang theo tự tin nhưng chúng ta nắm giữ chữa bệnh tri thức cùng kỹ năng là chân thật là trải qua vô số thực tiễn kiểm nghiệm móng của nó hữu lực chỉ hướng mình lại chỉ hướng gì nếu như ngài bẻ gỗ cần thành lập một bộ hoàn thiện ch để mà xử lý các loại phức tạp ngoại thường bên trong tật lây nhiễm thậm chí tiến hành một chút căn cứ vào thàn l à n tộc kỹ thuật sinh vật thể cải tạo cường hóa nghiên cứu chúng ta đều có thể cung cấp hạch tâm kỹ thuật ủng hộ cùng chỉ đạo hiệu quả không thể so với nó trên lệnh bên cạnh khi lập tức dùng sức chút đầu cạn v ẩ y màu xanh lam tại nhà kho dưới ánh đèn có chút phản quang phải chủ nhân chúng ta có thể giúp ngài quy hoạch thành lập được công năng hoàn mỹ phòng điều trị từ cơ sở trừ độc cách ly đến phức tạp ngoại khoa bản giải phẫu lại đến sinh mạng thể trinh hệ thống theo dõi chúng ta đều có thành thục phương án vì ngài bồi dưỡng chuyên nghiệp trị liệu nhân viên truyền thụ cấp cứu hộ lý thậm chí cơ sở ngoại khoa giải phẫu kỹ năng còn có thể lợi dụng hiện hữu tài nguyên nghiên cứu phát minh một chút hiệu quả viễn siêu phổ thông thảo dược khôi phục dược thể đặc hiệu thuốc giải độc chương 205, các loại vật liệu chương 205, các loại vật liệu gì móng nuốt trên không trung khoa tay đây tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều n g á i tất cả con dân vô luận là nhân loại hải phệ quỷ vẫn là tinh linh tại chiến đấu cùng thăm dò bên trong sinh tồn năng lực cùng năng lực bay liên tục chữa bệnh hệ thống cơ sở d ư t ể ngoại khoa chữa trị sinh vật thể cải tạo cường hóa Lục n h i g a hắn bỗng nhiên i m vô đủi trong mắt tinh quang nổ bán ra mình làm sao để tâm vào chuyện vụn vật rồi sinh vật hoạt tính chất keo cố nhiên là thần vật là cấp chiến lược cứu mạng át chủ bài nhưng sổ giả cùng gì bản thân giá trị mới thật sự là báu vật vô gia a các nàng không phải đơn giản kỹ thuật viên các nàng là sống sờ sờ nắm giữ lấy thẳng làm tộc đỉnh tiêm chữa bệnh khoa học kỹ thuật cùng ngoại khoa kỹ thuật chuyên gia là di động y học bà khố t ý, ý vị này cái mạng thứ hai mang ý nghĩa trọng thương không lại trở tại tử vong mang ý nghĩa hải vệ quỷ chiến sĩ có thể càng không sợ sông pha chiến đấu nhà thám hiểm có thể càng thâm nhập thiệp tốc hiểm đ i a n mang ý nghĩa toàn bộ bệ gỗ sinh tồn tính bền dẻo đem đạt được bay vọt về chất cái này vừa vạn hoàn mỹ đền bù bệ gỗ trước mắt rõ ràng nhất ngược điểm chi khuyết thiếu hệ thống hóa chuyên nghiệp hóa chữa bệnh lực lượng Về lục nhiên trên hoạt h c mặt một lần nữa tách ra khởi mở tiểu dung đối xổ giả cùng gì gật đầu mạnh một cái thành lập chuyên nghiệp chữa bệnh hệ thống cái này liên quan đến tất cả mọi người tính mạnh đại sự liền toàn quyền xin nhờ hai vị cần gì sân bãi nhân thủ cơ sở vật liệu cứ mở miệng b ẽ gỗ bên trên tất cả tài nguyên ưu tiên hướng c á c ngưng nghiêng cung ứng ngay sau đó lời nói xoay chuyển về phần nghiên cứu kia sinh vật hoạt tính chất keo cần thiết sinh vật cao cấp thiết bị việc này gấp không được chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp ta sẽ đặc biệt lưu ý giao dịch kênh phát động tất cả con đường chú ý nhiều hơn nhìn xem có thể hay không tìm tòi đến một chút tương quan thiết bị dù chỉ là bộ phận mấu chốt linh kiện tàn phá bản vẽ thậm chí là tin tức tương quan manh mối cũng tốt góp gió thành bão tổng có thể tìm tới đột phá khẩu xô già cùng h í nghe được lục nhiên không chỉ có toàn lực ủng hộ các nàng phát huy sở trường thành lập chữa bệnh hệ thống càng là vì bọn nàng trong tộc cao t h â m nhất sinh vật khoa học kỹ thuật bảo lưu lại tương lai hy vọng đồng thời nguyện ý biến thành hành động đi tìm kiếm hai cặp to lớn hổ phách dựng thẳng đồng bên trong trong nháy mắt toát ra khó nói lên lời cảm kích cùng mánh liệt phân chấn qua mang cảm ơn ngài tín nhiệm cùng ủng hộ chủ nhân chúng ta chắc chắn dốc hết sở học không phụ nhờ vả thất đem hết toàn lực gì cũng dùng sức chút đầu bao trùm lấy lam nhạt lần phiến trên mặt tràn đầy sứ mệnh cảm giác xô ra thay n c thế lập tức tiến lên một bước bao trùm lấy xanh đậm lần phiến trên mặt một lần nữa tỏa ra giới thiệu trong tộc trí bảo tự hào hà quang nó dùng tráng kiện nhưng linh xảo móng ướt tinh chuẩn chỉ hướng trong đó một đống xếp trồng chất trình tệ mỗi một khối đều chừng to bằng trậu rửa mặt nhỏ lục ó e ra nội liễm tinh quang nội tinh ngầm ngân liễm thỏi kim loại. l sắc nhiên đại nhân mời xem cái này chút thanh âm của nó cất cao mang theo một loại kim loại ma sát âm vang cảm giác thông qua phiên dịch khí rõ ràng truyền lại hưng phấn đây là cao độ tinh khiết tinh văn cương thỏi hết thể năm mươi khối bọn chúng nhưng mà năm đó kiến tạo tiềm viên vương chu hạch tâm khung x ư ơ n g cùng ngoại tầng phòng hộ bọc thép tài liệu chính là chúng ta thằn l à n tộc luyện kim công nghệ tác phẩm đỉnh cao ngài sờ một cái xem số dạ ra, ra hiệu lục nhiên tự mình cảm thụ lục nhiên theo lời tiến lên đưa tay phải ra đầu ngón tay đụng vào tại kêu băng lánh đồng hồ kim loại mặt băng l ê n h kim loại xúc cảm trong nháy mắt chuyển đến cái này nho nhỏ một khối thỏi kim loại mật độ lớn đến kinh người viễn siêu bình thường sắt thép đồng thời một cô cực kỳ ổn định nội liễm lại lại cực kỳ cứng cỏi năng lượng ba động thuận đầu ngón tay lan g tràn g ra phảng phất cái này thỏi kim loại nội bộ ẩn chứa ngủ say tinh thần chi lực xúc tu chỗ cũng không phải là hoàn toàn bỏng loáng mà là có thể cảm nhận được cực kỳ nhỏ như là sao trời quỹ tích thiên nhiên đường vân tại kim loại nội bộ chảy xôi u xen lẫn những đường vân này tại nhà kho dưới ánh đèn chiết xạ ra điểm, điểm kim cương vỡ quan huy đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng lại ẩn chứa không thể phá vỡ lực lượng cảm giác nó cường độ. t sâu bình thường biện t ự thú cho dù là những cái tia lấy cắn sẽ lực lấy xương vực sâu loại săn mồi rác nhọn đều khó mà tại loại này độ tinh khiết tinh văn cương bên trên lưu lại ra dáng vết tích xô dạ giới thiệu song tia chữ nặng phản phát động lại tinh quang cao độ tinh khiết tinh văn cương thỏi bao trùm lấy xanh đậm lân phiến móng vuốt không ngừng nghỉ chút nào lập tức chỉ hướng bên cạnh một cái khác đống tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức vật liệu đó là một loại bậy b i ể n ra thâm thúy xanh biển mặt ngoài như là có thể lòng thủy ngân đang lưu động c h ầ m c h ầ m kỳ dị khối kim khí mỗi một khối lớn nhỏ cùng tinh văn cương thỏi tương tự số lượng hơi ít ước chừng ba mươi khối một cố lạnh bướp chân bóng phảng phất có thể phủ bình hết thể sao động khí tức tràn ngập ra cùng tinh văn cương nặng nề kiên cường hình thành so sánh rõ ràng đây là thâm h ả i t r ầ m ngân ba mươi khối s ố dạ thanh n â m mang theo một loại giới thiệm u h i ế thấy chân bào trịnh trọng chất đ i ệ của nó tương đối mềm mại độ dẻo cực dài bản thân cường độ cũng không đột xuất nó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một khối chìm ngân mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt cơ hồ i trong nháy mắt liền phục hồi như cũ vết tích nó là đỉnh cấp năng lượng giảm sốc cùng ổn định vật liệu bất luận cái gì cần tạo dựng t ì n h vi mạch năng lượng phòng ngừa năng lượng bạo tẩu hoặc tiêu tán núi nhọn thiết bị tỉ như hộ t h u ậ n máy phát công suất cao năng lượng vũ khí hết tâm thậm chí là không gian trồng chất động cơ ổn định vòng đều không thể thiếu nó tồn tại tựa như nhất trần ổn điệu âm sư có thể bảo đảm quần bạo dòng năng lượng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn tinh chuẩn khả khống lục nhiên ngay vậy lập tức đưa tay chạm đến vào tay lạnh bút b phản phất chạm đến không phải kim loại mà là một loại nào đó ngưng kết lạnh suối một cỗ cực kỳ ôn hòa nhưng lại cứng cỏi vô cùng trường năng lượng trong nháy mắt bao trùm đầu ngón tay của hắn phản phất có thể hấp thu hết thể sao động vận sóng cảm giác này t h ư ợ n h ư là năng lượng bản biển sâu trần ồn bao dung cuối cùng xô i a móng luốt mang theo một tia nóng d ự c khí t ứ c chỉ hướng nơi hẹo lánh bên trong chất đống lấy là bắt mắt nhất vật liệu tia là mười lăm mai lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân xích h ồ n g như là ngưng kết nham tương hạch tâm tinh h ạ c h dung hạch cỡ nhỏ bọn chúng lẳng lặng nằm ở nơi đó lại tản ra mắt trần có thể thấy sóng nhiệt và mẹo, một p h ả những ấ t tùy thời m u này là dung hỏa tinh hạch cỡ nhỏ một mươi năm mai Số dạ thanh â m mang theo đ ố i c u ầ n bạo lực lượng tính sợ bọn chúng ẩn chứa cực kỳ cường đại lại thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng tính chất cực kỳ sinh động thậm chí có chút nguy hiểm nhưng tuyệt đối là cực tốt vật liệu vô luận là dùng tại cao cấp rèn đúc lúc tăng lên lò luyện hạch tâm nhiệt độ dung luyện những cái tia khó gặm đỉnh cấp kim loại vẫn là làm một ít cường công hình năng lượng vũ khí trong nháy mắt buộc phát nguồn năng lượng thậm chí là khu động một ít cần to lớn nhiệt năng khu động đặc thù thiết bị bọn chúng đều là hiếm có năng lượng nguồn số u i lục nhiên nghe sổ giả giới thiệu nhìn trước mắt cái này ba đống tản ra khác biệt khí tức cường đại tài liệu c h â n quý trong mắt quang mang như là được thắp sáng sao trời càng ngày càng sáng càng ngày càng nóng bỏng chương 206, trăm n h ă m người nhiệm vụ hoàn thành chương 206, trăm n h ă m người nhiệm vụ hoàn thành tinh văn cương thỏi cực h ạ n kiên cố để hắn trong nháy mắt nghĩ đến cho hạ cờ chở hải p ệ quỷ tinh nhuệ thăng cấp hạng nặng hộ giáp cùng vũ khí chế tạo một tri thâm h ả i trầm n g â n kia không có gì sánh kịp năng lượng ổn định đặc tính thì để trong đầu hắn lập tức hiện ra cải tiến bẹ gỗ tầm chắn năng lượng hệ thống tăng lên diện tích che phụ tích cùng cường độ bản thiết kế thậm chí là vì phi nguyệt cái kia thanh thoái nguyệt đao thiết kế năng lượng càng mạnh mẽ hơn tăng phúc m ồ đủ lệ mà dung hỏa tinh hoạch kia cồn g bạo nóng dực khí thức càng làm cho hắn liên tưởng đến n ỏ pháo bạo liệt đạn đầu thăng cấp hoặc là nghiên cứu phát minh một loại hoàn toàn mới có hủy diện tính trong nháy mắt lực buộc phát năng lượng vũ khí đây đều là thật có thể hiệu quả nhanh chóng tăng lục nhiên nhịn không được vỗ tay tán thưởng lên tiếng nụ cười trên mặt như là ngày mùa thu nắng ấm tràn đầy thuần túy bội thu vui sướng chuyến này đáng giá quá đáng giá hắn động nhiên quay đầu thanh â m to hô á cờ giống như là giống như cột điện bạo tàu hải phệ quỷ lập tức tiến lên một bước nột ngạt ư ớ n g thanh mang các minh đệ cẩn thận một chút đem những bảo bối này vô cục lục nhiên ngón tay trịnh trọng s ẹ t qua tinh văn cương tỏi thâm hải trầm ngân cùng dung hỏa tinh h ạ c h hết thể cho ta chuyển vào hạch tâm nhà kho chỗ xấu nhất đây đều là chúng ta tương lai đặt chân mạnh lên căng cơ giống á cờ gầm nhẹ lập tức chào hỏi bên người mấy tên cường trắng nhất ổn trọng nhất hải v ệ quỷ tinh nhuệ n cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu vận chuyển những n à y giá trị liên thành vật liệu tại lục nhiên nhìn chăm chú cùng ạc cờ cẩn thận chỉ huy dưới những n à y gánh chịu lấy thần làm tộc ngày xưa vinh quang cùng tương lai hy vọng đ ỉ n h cấp vật liệu bị có thứ tự mà trịnh trọng đưa vào bẹ gỗ hạch tâm nhà kho chỗ sâu nhất t ầ g tầng bảo vệ nhìn xem nhà kho chỗ sâu kia bị năng lượng bình t h ư ớ n g có chút chiếu sáng đ ô n g đến tràn đầy bảo tàng lục nhiên trong lòng tràn đầy khó nói lên lời cảm g i thật mặc dù sinh vật hoạt tính chất keo còn không cách nào tự sản nhưng chuyến này thu hoạt thu hoạch tiềm n g u y ê n phương chu chiếc này tiềm lực vô tận hắc hoa ký tàu lặn thu hoạch tinh có thể xạ tuyến thương chế tạo bản thiết kế cùng thành phẩm thu hoạch mười bình thần dược cứu mạng càng thu hoạch trước mắt cái này trồng chất như núi đỉnh cấp vật liệu chuyến này phương tiêm chi thạch chuyến đi tuyệt đối là đầy bồn u đầy bát hắn vô ý thức ngầm đầu nhìn về phía bẹ gỗ thành lũy bên ngoài ánh nắng chiều chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu liễm đem bắt ngát mặt biển sơn thành một mảnh thiêu đốt kim hồng sắc tráng lệ lại lại dẫn một tia tận thế thê lương gió biển tựa hồ cũng mang tới một tia ban đêm đặc hữ l i ê n mang ý nghĩa kia làm người sợ hai vực sâu thiên thai đem lần nữa t h ứ c tỉnh vô hình kinh khủng đem một lần nữa bao phủ vùng biển này hắn nhất định phải tại hắc cám triệt để thôn vệ cuối cùng một k i a sắc trời trước đó hoàn thành món kia ấ p ủ đã lâu liên quan đến bẹ gỗ vận mệnh thuế biến đại sự thăng cấp bẹ gỗ ngay tại hắn ý niệm mới vừa nuốm ý chí vô cùng kiên định tập trung vào đó trong nháy mắt bán ra từng hàng tản ra hảo quang màu vàng kim nhạt vô cùng rõ ràng văn tự như là lạc cấn hiện hiện nhiệm vụ bẹ gỗ nền tảng trăm người quy tâm trạng thái đã hoàn thành nhiệm vụ miêu tả trước mắt bẹ gỗ quy mô đã viễn siêu cơ sở quản lý cực hạng kết cấu cổng kềnh vận chuyển hiệu suất thấp muốn duy trì này quái vật khổng lồ chi tinh vi vận chuyển gánh chịu tương lai thuế biến chi vĩ lực cần chi ê u mộ càng nhiều công cụ người bổ sung huyết n ụ tạo dựng trật tự chi cơ hoàn thành điều kiện xin đem bẹ gỗ bên trong thành viên chính thức số lượng tăng lên đến một trăm n g ư ờ i trước mắt thành viên số một trăm n g ư ờ i ban thưởng đã cấp cho m ờ i tự hành kiểm tra và nhận đến rồi lục nhiên tinh thần bỗng nhiên chấn động phán phất một cố dòng điện từ xương c u sống bay thẳng đỉnh đầu tất cả chuẩn bị tất cả tích lũy rốt cục tại lúc này nên đón chất biến thời cơ hắn không chút do dự đi vào thanh vật phẩm trong nháy mắt khóa chặt kia phần sớm đã tồn tại lại một mực ở vào màu xám khóa chặt trạng thái chịu nặng ban thường bẻ gỗ thăng cấp cho phép tâm niệm vừa động kia phần gánh chịu lấy vô hạn khả năng cho phép bằng chứng trong nháy mắt ra hiện tại hắn mở ra lòng bàn tay xúc tu ôn h u ậ n lại lại dẫn một loại khó nói lên lời nặng nề cảm nhận bản thể bày biện ra một loại thâm thúy uy nghiêm phản phát t h n chứa khai thiên tích địa vô thượng thần lực màu đ ỏ sầm trạch đó chính là đại biểu cho bẻ gỗ tiến hóa danh sách bên trong đẳng cấp cao nhất thần thoại biểu tượng. cái này mai bẹ gỗ thăng cấp cho phép hắn sớm đã thu hoạch được lại như là bị long đông minh châu bị tiêu trăm người quy tâm thiết luật khóa lại bây giờ xô d a cùng h í gia nhập như là cuối cùng hai khối hoàn mỹ ghép hình rốt cục lấp kín tiêu cực kỳ trọng yếu trăm người số lượng giải khai đạo này mạnh nhất công s i ề n g màu đỏ sầm bằng chứng tại hắn lòng bàn tay có chút rung động phản phất ngủ say cự lòng cảm nhận được tỉnh lại thời cơ nội bộ kia cổ yên lặng đã lâu thuộc về thần thoại cấp bậc vĩ nạn l ự lượng chính đang chậm dãi thức tỉnh cùng dưới chân cái này tòa khổng lồ sắt thép thành lũy sinh ra lấy cấp độ sâu cộng minh lục nhiên hô hấp gần như đình tr trong ấ t cả tay hắn g nắm chắc đã là trên lý luận đỉnh điểm thần thoại nhưng mà hệ thống băng lãnh nhắc nhở lại rõ ràng lạc ấn tại não hải vẽ gỗ thăng cấp cho phép đẳng cấp tăng lên hệ thống đã nói có thể tăng lên như vậy nhất định nhưng có đạo lý riêng cái này thần thoại phía trên chẳng lẽ còn có càng bất khả tư nghị cấp độ hắn nín hơi ngưng thần ánh mắt gắt gao khóa chặt lòng bàn tay màu đỏ bằng chứng toàn thân mỗi một tế bào đều đang đợi lấy chứng kiến cái này siêu việt nhận biết d ị biến không có trong dự đoán kinh thiên động địa vanh mình cũng không có chướng mắt trói mắt đến làm cho người mù q u a dị t r n g m ê n tĩnh tiến hành nhưng mà viên tiêu m dị trong yên tĩnh tiến hành nhưng mà viên t i ê màu đỏ sầm bằng chứng lại bắt đầu từ trong da ngoài tản mát ra một loại khó nói lên lời cảm giác nóng dực cỗ nhật lưu này cũng không tầm thường họa diễm g ữ rằng càng cổ lão càng mênh mông hơn phảng phất một loại nào đó ngủ say tại vũ trụ nguyên sơ gánh chịu lấy khai thiên tích địa vĩ lực năng lượng cốt l ô i ngay tại cái này nho nhỏ bằng chứng nội bộ bị triệt để tỉnh lại tỉnh liệt sôi trào phát sinh bản chất nhảy vọt cùng thuế biến lục nhiên cảm giác được một cách rõ ràng lòng bàn tay bằng chứng tại có chút rung động tia rung động biên độ cực nhỏ tần suất lại cực cao mang theo một loại khó nói lên lời vận luật cảm giác phảng phất một viên bị đè nén ức vạn năm sao trời kỷ nguyên cổ lao trái tim rốt cục tránh thoát trói tim rốt cục tránh thoát trói tim bằng chứng mặt ngoài kia thâm thúy uy nghiêm tượng trưng cho thần thoại màu đỏ s ậ m chạch như là bị đầu nhập vào nước sôi bên trong thuốc màu bắt đầu kịch liệt lưu chuyển giao hỏa sau đó tại lục nhiên rung động ánh mắt nhìn chăm chú cái này đơn nhất trí cao màu đỏ bắt đầu làm cho người hoa mắt thần mê bóc ra cùng t h ă n g hoa chương chương nhiều tinh nhiều tinh vân, 207, nhiều màu tinh vân. màu màu xích hồng như máu n ô n g nặc nhất thuần túy bộ phận hóa thành trào lên gào thét nguyên thủy năng lượng dòng lũ ẩn chứa bản nguyên nhất hủy diệt cùng sáng tạo chi lực rực rỡ kim như dương uy nghiêm tôn quý bộ phận ngưng tụ thành từng đạo phức tạp về nào phản phất từ thiên địa pháp t ắ c bản thân viết phù văn tản ra bất hủ y bất diệt quan huy ưu làm tựa như biển thâm thúy thần bí bộ phận chảy ra làm lòng người thần trầm luân thâm thúy không gian ba động tựa hồ kết nối lấy vô tận chiều không gian xanh biếc như đệm tràn ngập sinh cơ bộ phận phun ra bảng bạc minh mông sinh mệnh khí tức như là sáng sinh vạn vật mẫu xảo từ khí mở mịt cao quý khó lường bộ phận quấn quanh lấy từng tia từng sợi biến ảo khó lường vận mệnh sợi tơ bệnh lấy không biết nhân quả trong loan thanh t i ế t thuần thúy không tì vết bộ phận như là sáng thế mới bắt đầu luồng thứ nhất qua lần chứa tỉnh hóa hóa hết thải sáu loại đại biểu cho khác biệt bản nguyên vũ trụ pháp tắc bàng bạc vĩ lực như là sáu đầu gào thét tinh h à từ nguyên bản đơn nhất đỏ sậm thần thoại bằng chứng bên trong dâng lên mà ra tại lục nhiên trên lòng bàn tay phương không đủ một thước trong hư không điên cuồng x e n lẫn xoay tròn va chạm giờ khắc này trong kho hàng k i a sáng bị hoàn toàn mèo mó không khí tại gào thét không gian tại có chút rung động thời gian phảng phất đều tại cái này lục sắc thần quang đang dây dựa trở nên sền sệt trí trệ một cỗ siêu việt thần quang đang dây dựa trở nên sền sệt trí trệ một cỗ siêu việt thần quang đang dây dựa trở nên sệt sệt trí trệ một cách nào Lại、lục nhiên trên lòng bàn tay phương kia không đủ một thức trong hư không vô số loại đại biểu khác biệt bản nguyên vũ trụ lực lượng quan g hoa xích kim nguyên thủy năng lượng rực rỡ kim pháp tắc phủ văn ưu lam không gian ba động xanh biết sinh mệnh khí tức tím đậm vận mệnh sợi tơ thánh bạch sáng thế chi quang giờ phút này không còn phân biệt rõ ràng mà là lấy một loại triệt để siêu việt lẽ thường nhận biết phương thức điên cuồng dây dưa dung hợp sụp đổ hình ảnh kia như là đem vũ trụ sơ khai hỗn độn kỷ điểm áp suất tại tấp vùng ở giữa lục sát thần quang không còn là thể lưu hình thái bọn chúng lẫn nhau thầm thấu thôn vệ chôn vùi lại sinh ra tại một loại tiến hành trung cực thuế biến quá trình này nhìn như chậm chạp mỗi một cái sắc thái giao hòa đều có thể thấy rõ ràng tràn đầy vũ trụ diễn hóa hùng vĩ v ậ n luật kỳ thực chỉ ở lục nhiên một hít một thở ở giữa liền đã đi đến cuối con đường đương kia có nguồn gốc từ bằng chứng nội bộ phản phất có thể dung luyện tinh hà cảm giác nóng rực kéo lên đến tột đỉnh định phong lúc lục nhiên con ngươi b ô n g nhiên co vào trong lòng bàn tay kia gánh chịu lấy thần thoại vĩ lực đ ỏ sầm bằng chứng đã hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là một đoàn xoay c h ậ m chậm không ngừng biến ảo hình thái nhiều màu tinh vân nó chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con lẳng lặng lơ lửng tại lục nhiên trên lòng bàn tay lại phảng phất đem lúc vũ trụ mới sơ khai vô tận hỗn độn cùng mỹ lệ tinh hà đều áp suất tại một t ấ c vương này xích kim ưu lam xanh biếc tím đ ợ m thánh bạch vô số loại sắc thái không còn là phân biệt rõ ràng q u a man mà là triệt để giao hỏa trong ngươi có ta trong ta có ngươi lưu truyền bọn chúng khi thì ngưng tụ thành từng k h ỏ a sáng chói chói mắt t i n h điểm như là vũ trụ nhỏ bên trong hàn tinh khi thì khuyết tán thành từng mảnh từng mảnh mông lung n mậu g ạ o v ầ n g sáng như là thai ngén tinh hà tinh vân bụi bặm v à chạm lẫn nhau dung hợp thân sinh trôn bụi tuần h o à n qua lại sinh sôi không ngừng nó không còn là một kiện vật, mà giống như tử vật, một mà là cái hơi co lại còn s ố n g t h ế g i ớ i p h ô i thai. vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên nó lục nhiên liền cảm thấy một cỗ kho nói lên lời mênh mông cùng ý áp đập vào mặt đó là một loại trực diện thế giới bản nguyên nhìn thấy vạn vật sinh ra cùng kết thúc nhỏ bé cảm giác Bàng bạc đến khó một h ép ép trận n tượng t g mang n lượng theo rõ ràng ý lạnh gió đêm bỗng nhiên thổi qua bẹ gỗ thành lũy cuốn lên bong tàu bên trên lẻ thẻ bụi bặm mặt biển kim hồng sắc đã triệt để rút đi bị thâm thúy mực lam thay thế đường chân trời cuối cùng một vòng tà dương dư huy cũng sắp bị hắc cám thốt vệ vực sâu thiên thai bóng ma như là vô hình tự thú đang từ dưới biển sâu chậm d ã i dâng lên không thể đợi thêm nữa hắn đông nhiên n g ầ n đầu thanh âm thông qua trải rộng vẻ gỗ khuyết đại âm thanh trang bị trong nháy mắt chuyển khắp mỗi một cái góc tất cả mọi người chú ý thanh âm tại yên tĩnh giữa trời chiều quanh q u ầ n trong nháy mắt đẻ xuống biển gió đang gào thét cùng sóng biển v ỗ nhẹ chờ một lúc vô luận thấy cái gì cảnh tượng cảm nhận được cái gì di động bảo trì chấn định đợi tại nguyên chỗ không nên hoảng、loạn. lặp lại một lần bảo trì chấn định đợi tại nguyên chỗ không nên hoảng loạn. mệnh lệnh của hắn như là định hại thần trầm để nguyên bản bị k i ê m ngũ thải tinh vân tản ra kinh khủng uy áp chấn n h i ế p có chút bạo động bất an bẻ gỗ thành viên trong n g á y mắt tìm được chủ tâm cốt đám nữ buộc ngừng công việc trong tay hải phệ quỷ nhóm căng thẳng cơ bắp đ i ể m tiểu nhiễm cũng vô ý thức nắm chặt lăng cánh tay ý thức được lục nhiên sắp thăng cấp bẻ gỗ giao phó xong lục nhiên nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh như là như tiêu thương đứng thẳng phi n g u y ệ t ánh mắt giáo hội vô thanh thắng hữu thanh phi nguyện thanh lánh con người có chút một điểm bàn tay trắng đoán sớm đã vững vàng đặt tại bên hông l ệ n h thấu xương đao ý như là bình chướng vô hình trong nháy mắt khóa chặt bẻ gỗ thành lũy bột phía toàn thân tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh điểm vì lục nhiên phòng hộ lấy chung quanh lục nhiên cùng phi nguyệt một chủ một vệ đi và ở vào bẻ gỗ khu vực hạch tâm khối kia tản ra cố định ánh sáng nhạt to lớn màn sáng trước màn sáng như là bẻ gỗ trái tim im lặng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tỏa ra lục nhiên trong mắt đoàn kia xoay c h ậ m chậm tựa như ảo mộng nhiều màu tinh vân nó lơ lửng tại lục nhiên trên lòng bàn tay như cùng một cái hơi co lại thế giới kỷ điểm tản ra làm người sợ hãi hỗn độn vĩ lực hô lục nhiên hít sâu một hơi. v ă ngay l tại nhiều màu tinh vân chạm đến màn sáng sắt na màn sáng phảng phất bị đầu nhập vào một viên hàng tinh nóng bỏng nội hạch trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có đủ để đâm rách thâm trầm hoàng hôn kinh khủng cường quang quan mang tia không còn là nhu hòa ánh sáng nhạt mà lại như là ước vạn đạo lợi kiếm xe rách bẻ gỗ khu vực hạch tâm lờ mờ màn sáng mặt ngoài nguyên bản ổn định chạy sôi màu vàng kim nhạt dòng số liệu trong nháy mắt mất k h ô n g chế hóa thành một mảnh côn g bạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ cụ thể tin tức thác nước màu bạc lấy siêu việt tư duy tốc độ điên c u ồ n g xuất h ạ n toàn bộ màn sáng đều tại kịch liệt địa chấn rung động phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ từng hàng to lớn mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý vị tinh hồng sắt văn tự khó khăn tại số liệu dòng lũ bên trong cưỡng ép g ạ t r a bán ra tại lục nhiên cùng phi nguyện trước mắt vật phẩm phân biệt vẹ gỗ thăng cấp cho phép đặc thù bằng chứng miêu tả một loại ẩn chứa tấn thăng chi lực đặc c ă n ẩn cứ c h ứ a năng l ư ợ n g tầng cấp, c hai i làm l o ạ đẳng cấp, màu t r ắ sắc, n g cơ sở, lục sở, tốt đẹp, m à u l a m ưu tú, tử sắc, c h t u y ệ t k i m sắc, c h u đánh vỡ gông cùng xiềng xích thăng cấp chương hai g trăm linh g x í c t h ă n trưng g cấp, 208, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, xích thăng cấp Tên chương ù n g t á vẫn n hai phân trăm linh t r n g m đánh vỡ gông cùng t xiềng m xích thăng cấp ngay cả ánh sáng màn đều không thể phân biệt lục nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào nhưng trong mắt chẳng những không có mảy may vẻ vải ngược lại b ộ c phát ra càng thêm nóng bỏng giống như là núi lửa phun trào hưng phấn q u a n mang không biết không cách nào kiểm chắc hệ thống cấp bậc nhận biết chứng n g ạ i cái này vừa vặn đã chứng minh chương này từ thần thoại thuế biến mà đến nhiều mẫu tinh vân bằng chứng phi phạm chỗ nó ẩn chứa lực lượng cấp độ đã triệt để vượt ra khỏi đại dương này thế giới thông thường hệ thống nhận biết phạm chủ áp đảo cố định quy tắc phía trên rất tốt lục nhiên ánh mắt như là thiêu đốt sao trời chính là môn loại hiệu quả này siêu việt nhận biết mới có thể đánh vỡ cực hạn mới có thể đúc thành chân chính duy nhất hắn đông nhiên n g ầ n đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu bẹ gỗ sắt thép hàng rào nhìn về phía kia vô biên vô hạn ám lưu h u n g dũng v ự c sâu chi hải chúng ta bẹ gỗ sẽ thành cái này v ự c sâu chi hải bên trên tuyệt đối duy nhất tồn tại một cái siêu việt quy tắc đánh vỡ gông cùng xiềng xích kỳ tích đã không còn mảy may do dự lục nhiên chạm đến màn sáng bên trên tuyển hạ bên trên thăng cấp ẩm ẩm. phảng phất thế giới sơ khai một tiếng vang thật lớn chấn mắt người trước một mảnh sáng trắng lục nhiên lòng bàn tay đoàn kia nhiều màu tinh vân tại tiếp thu được chỉ lệnh s ắ na đông nhiên buộc phát ra ước vạn đạo không cách nào hình dung đ u lam xanh biếc tím đậm thánh bạch sáng chói hào quang cái này hào quang không còn là ôn hòa phóng s ạ mà lại như là mở cống dòng lũ trong nháy mắt che mất trước mắt màn ánh sáng lớn màn sáng tại cái này siêu việt c h i ề u không gian lực lượng trùng k í c h vào như là yếu ớt pha lê im lặng vỡ vụn tiêu tán nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu ước vạn hào quang không có chút nào đình trệ lấy lục nhiên làm h ạ c h tâm như là vũ trụ nổ lớn điên c u ồ n hướng bên ngoài bánh trướng khuyết tán tại một phần ngàn dây bên trong liền bao phủ toàn bộ vô cùng to lớn sắt thép vẻ gỗ thanh lũy vẻ gỗ bên trên hết thảy cao ngất nọ pháo o a n h minh công xưởng, đứng trang nghiêm h ả i phệ quỷ khẩn trương hầu gái kinh ngạc điểm tiểu nhiễm cùng lăng cùng như lâm đại địch phi nguyện đều bị cái này trói lọi đến cực hạn nhưng lại ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực hỗn độn chi quang triệt để nuốt hết một c ố khó nói l ê n lời phảng phất đến từ thế giới nguyên sơ đủ để tái tạo thời không tái tạo càn k h ô n mênh mông vĩ lực đ ỗ n g nhiên g á n g lâm c ố lực lượng này vô hình vô chất lại lại nặng nề đến làm cho không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng ì dưới chân sắt thép bong tàu tại vụ vụ không khí bốn phía tại ngưng kết ngay cả thời gian tựa hồ cũng tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống trở nên sền sệt trì tr khi nguyệt b ê n h hông thoái nguyệt đao phát ra trước nay chưa từng có như là long ngâm cựu thiên réo r ắ c huyết dài tự động bắn ra nửa thước lạnh thấu xương đao quang ý đồ cắt chém kia đâu đâu cũng có hỗn độn hà quang lại như là cá nhập biển cả lăng quanh thân tự nhiên năng lượng triệt để mất khống chế hóa thành màu xanh biết phong bạo vòng xoáy cùng ngũ thải hà quang kịch liệt va chạm giao h ò a điềm thiểu nhiễm cảm giác mình như bị đầu nhập vào sôi trào tinh hải mỗi một tế bào đều tại nhảy cân hoan hô lại run dậy không thôi xô ra cùng h ì sớm đã đầu g i ả xuống đất sâu trong linh hồn chỉ còn lại đối tạo vật chủ y năng cực h ạ n kính sợ hạ cờ chờ hải vệ quỷ như là bị đông cứng tại hồ phách bên trong cự thú ngay cả con mắt đều không thể chuyển động b ẽ gỗ toa này gánh chịu lấy lục nhiên chỗ có hy vọng cùng dã tâm trên biển thành lũy tại c ố này siêu việt thần thoại bao trùm quy tắc hỗn độn vĩ lực bọc vào bắt đầu nó trung cực thoát thai hoàn cốt t h về biến sau một khắc vê anh cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa tiếng vang mà là lại nhất thanh phản g phất trực tiếp tại linh hồn chỗ sâu nhất ở thế giới bản nguyên nhất chỗ nổ tung oanh m ì n h toàn bộ to lớn như núi cao sắt thép bẹ gỗ thành lũy toàn bộ bẹ gỗ vị trí không gian bản thân đều đống nhiên phát sinh kịch liệt đến không cách nào hình dung run dậy đây cũng không phải là thân tàu trong sóng gió lay động mà là một loại cấp độ càng sâu càng căn bản quy tắc phương diện vặn vẹo cùng g ê n dị. phản phất cấu thành tồn tại bản thân tầng dưới chót cơ cấu đang bị một cô không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép kéo d u ô i xe rách sau đó dựa theo một loại nào đó siêu việt tưởng tượng bản thiết kế một lần nữa bệnh hạch tâm màn sáng tại tiếp xúc đến nhiều màu tinh vân sát na liền buộc phát ra trước nay chưa từng có đủ để chọc mù hai mắt cực h ạ n sáng c h ó i ánh sáng huy quan mang này như là tham lam cự thú trong nháy mắt đem đứng tại phía trước nhất lục nhiên cùng phi nguyệt triệt để thôn vệ ngay sau đó cái này quang như là bạo tạc tinh、vòng. lấy siêu việt tư duy tốc độ điên cuồng quyết tán một cái hô hấp vẹn vẹn một cái hô hấp kia từ nhiều màu tinh vân thúc đẩy sinh trưởng ra ẩn chứa khai thiên tích địa chi năng hỗn độn hào quang liền đã vô khổng bất nhập bao trùm toàn bộ bẹ gỗ mỗi một tấp nơi hẻo lánh vô luận là bong tàu vách khoang bát chảo vẫn là kia bao trùm trên đó nặng nghề hợp lại bọc thép cao ngất như r ừ n g giữ tận đủ súng ngày đêm anh minh công s ư ở n g thoải mái dễ chịu biệt thự mỗi một viên v ạ c g ó i cấu thành tòa này quái vật khổng lô tất cả vật chất vô luận là trụ c ố n nhất khắp nơi có thể thấy được tiêu ch vẫn là những cái kia vừa mới bị ạ c cỡ cẩn thận từng ly từng tí chuyển vào hạch tâm nhà kho giờ phút này còn tản ra nội liêm thần quang đỉnh cấp vật liệu giờ phút này bọn chúng đều bị một cố vô hình to lớn đến khó có thể tưởng tượng lò luyện bao phủ không có bước lên hòa diễm không có đốt người nhiệt độ cao nhưng cấu thành bọn chúng bản nguyên nhất hạt kết cấu lại tại cố này siêu việt chiều không gian hỗn độn vĩ lực dưới bắt đầu hoàn toàn phân giải thăng hoa gây dựng lại ông ước vạn đạo thuần túy đến cực h ạ n quan lưu như là bị tỉnh lại tinh linh bỗng nhiên từ những n à y trạng thái cố định vật chất bên trong bị tháo rời ra bọn chúng không còn là băng lãnh kim loại hoặc nặng nghề mà là hóa thành bản nguyên nhất tượng trưng cho vật chất bản chất năng lượng hình thái vô số đầu ánh sáng lóng ánh mang tại bao phủ toàn bộ bệ gỗ vô hình từ trường hỗn độn bên trong điên c n g múa x e n lẫn phổ thông tiêu chuẩn vật liệu đá hóa thành trầm bồn nặng nề g h thổ hoàng sắc quan g lưu như là đại địa mật lạc đại lượng tiêu chuẩn vật liệu gỗ thì biến thành tràn ngập sinh cơ bừng bừng màu xanh biết quan g lưu mang theo rừng rậm hô hấp cơ sở kim loại vật liệu trở thành băng lãnh sắc bén màu trắng bạc quan lưu loé ra kim loại phong mang nhưng mà nhất là người sợ hãi nhất mặc người nhãn cầu là những cái kia từ đỉnh cấp vật liệu phản phất nội ẩn vô tận tinh hà tinh nội ẩn tận quang vô ưu làm tinh quang dòng lũ. dòng bọn chúng tráng kiện cô động chạy xuôi ở giữa mang theo làm cho người hít thở không thông kiên cố cùng năng lượng tinh trơ như là trèo chống tinh hà sống lưng thâm h ả i chấm ngân thì hóa thành từng đạo như là thể lỏng như thủy ngân hiện ra băng lãnh lam từ sắc chạch mềm dẻo qua mang bọn chúng linh động dị thường tại lực trường bên trong lốn lượn chạy xuôi tản mát ra phủ bình hết thể năng lượng sao động trầm ồn b a đậu mà kia dung hỏa tinh hạch thì triệt để thả ra cồn bạo bản chất bọn chúng hóa thành lao nhanh gào thét xích hồng như máu dung nham của sáng nóng ự c hủy diệt Tràn tính ngập nổ năng dễ l ước ợ n trong g ở đó vạn sôi đạo những đại biểu cho khác biệt vật chất bản nguyên quang lưu tại bao phủ toàn bộ bẹ gỗ từ trường hỗn độn bên trong lao nhanh gào thét bọn chúng không còn là vô tư cổ vũ mà là tuần hoàn theo kia nhiều màu tinh vân hạch tâm t ả n g ra siêu việt hết thể lý giải trùng cực bản thiết kế bắt đầu như kỳ tích một lần nữa cấu trúc khổng lồ s á t thép hình dáng tại cực hạn quang mang bên trong và mẹo kéo rơi bành trướng phảng phất có một đôi cự thủ tại nào nặn đất dẻo cao su nhưng lại ẩn chứa vũ trụ đản sinh trí lý không gian bản thân phảng phất được xếp bị kéo dài tới bị tái tạo một loại khai thiên tích địa tái tạo càn k h ô n mênh mông vĩ lực như là như thực chất bao phủ bẹ gỗ trỗ mỗi một tấc khu vực toàn bộ kết cấu tại y mãng oanh minh cảm giác bên trong phát sinh n h i ê n trời l ế đất siêu việt tưởng tượng k ị biến h ạ cờ chờ hải vệ quỷ tinh nhuệ cho dù s giờ phút này cũng bị trước mắt cái này như là sáng thế thần dấu vết dáng lâm cảnh tượng triệt để rung động đến linh hồn xuất khiếu bọn chúng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bao trùm lấy giày đặc lân phiến khôi ngô thân thể không cách nào khống chế run nhẹ nhẹ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối trí cao vĩ lực kính sợ cùng run dày để bọn chúng không tự chủ được đẻ thấp thân thể đầu lâu thật sâu rủ xuống trong cổ họng phát ra trầm thấp k í n h ý ngại nào Số dạ cùng hì càng là t r ư ờ n g lớn màu hổ phách dựng thảm đồng bao trùm lấy tinh n g n lân phiến trên mặt viết đầy cực hạng kinh hãi bọn chúng có thể cảm nhận được rõ ràng kia đâu đâu cũng có bàn g bạc đến làm các nàng huyết mạch đều như bị đống kết linh hồn đều cảm thấy nhỏ bé như hạt bụi năng lượng ba đậu lực lượng này thân cấp viễn siêu bọn chúng đối t i ề m lên phương chu không gian trồng chất kỹ thuật nhận biết ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia hỗn độn quan g mang h ạ c h tâm lục nhiên biến mất phương hướng trong lòng chỉ còn lại đối lục nhiên khó nói lên lời cực hạn kính sợ điệp tiểu nhiễm sớm đã quên đi hô hấp tay nhỏ gắt gao ôm lăng cánh tay miệng nhỏ đã trương thành đáng yêu hò hình thanh tịnh trong mắt to phản chiếu lấy đầy trời chạy xiết sen lẫn biến ảo xích kim ưu lam xanh biếc tím đẩm thánh mạch tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo phản phất toàn bộ vũ trụ mỹ lệ đều áp s ú c t ạ i một t ấ c vương này dòng g ã hơn mười phút trận này trung cực thuế biến mới chậm rãi kết thúc tia cùng bạo đến đủ để xé rách sao trời năng lượng c h ả y xiết thủy chiều xuống chậm rãi lắm lại bao phủ hết thẻ chói mắt hỗn độn cường quang như là thu nạp cánh chim bắt đầu hướng vào phía trong thu liễm ảm đạm đến lúc cuối cùng một tia đủ để đốt bị thương ánh sáng linh hồn mang triệt để thu lại vẹ gỗ thành lũy hoặc là nói tia thuế biến về sau hoàn toàn mới tồn tại rốt c u c hiện lộ ra chân dung của nó lục nhiên cùng phi n g u y ệ t chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một loại trước nay chưa từng có kiên cố xúc cảm không còn băng lãnh cứng nhắc mà là mang theo một loại ôn nhuận như ngọc cảm nhận trước mắt cường q u a n g tán đi tấm mắt một lần nữa rõ ràng nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho hai vị này thường thấy sóng gió ý chí cứng cỏi như sắt c ứ n g giả trong nháy mắt tắt tiếng dưới chân chỗ nào vẫn là cái gì thô giáp băng lãnh sắt thép bông tàu thay vào đó là chân bóng như gương ôn nhuận như ngọc thuần bạch sắt mặt đất nó tản ra nhu hòa mà cố định vờ sáng như là ánh trăng ngưng tụ thành sờ chân sinh ấ m lục nhiên vô ý thức ng trong tầm mắt là khó có thể tưởng tượng rộng lớn bao la hùng vĩ cùng siêu việt nhận biết xa hoa lục nhiên cùng phi nguyệt như là hai tôn hóa đá pho tượng đứng thẳng bất động tại mảnh này khó nói lên lời rộng lớn trong không gian bọn hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một cái cự đại đến khó mà hình dung điện đường hạ tâm mười mấy cây cần muốn vài người ôm hết như là trống trời cự phách kình thiên trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên đâm thẳng kêu cao xa làm cho người k h á c hoa mắt mái vòm cán cũng không phải là thế gian vật liệu đá hoặc sắt thép mà là từ một loại nào đó á n h trắng như ngọc nhưng lại nội vận tâm thúy tinh quan kỳ dị chất liệu cấu thành kia chất liệu luận xúc tu sinh ấm mặt ngoài chạy sôi nội liễm năng lượng q u a n t r ạ c h nhìn kỹ lại chủ thể bản thân cũng không phải là bóng loáng mặt ngoài hiện lên hoa lệ hoa văn kia là biển sâu gợn sóng c h ậ p trùng là quần q u ầ n sóng ngầm v ậ n luận là cao độ tinh khiết tinh văn cường kia không thể phá vỡ sao trời vĩ lực cùng thâm hại trầm ngân kia trí nhu đến mềm dai năng lượng ổn định đặc tính tại hôn đ ộ n vĩ lực hạ đạt đến hoàn mỹ nhất nước sữa hòa nhau càng làm cho người ta sợ hãi than là tại những này trụ lớn mặt ngoài còn k ả m nạm lấy vô số to to nhỏ nhỏ dung hòa tinh mạch bọn chúng không còn tản ra cồn bạo nóng rực làm người sợ hãi kh mà là như là cấp cao nhất bảo thạch bị hoàn mỹ khảm n ạ m tại trụ thể mấu chốt tiết điểm tản mát ra nhu hòa mà ấm áp quan g huy màu vàng kim cái này quan g huy cũng không chứng mắt lại mang theo một loại vĩnh hằng thiêu đốt ổn định cảm giác cùng trắng nuốt cán bên trong chứa tinh quang thâm hải chầm ngân nhu sóng h ò a lẫn đem toàn bộ to lớn điện đường chiếu dọi đến vàng s o l ộ n l â y nhưng lại kỳ dị lộ ra một loại thâm t h ú y m i n h n g ô n g bao dung vạn vật t h i ê n tĩnh khí tức phản g phất đưa thân vào thần chỉ điện đường mà phi phản tục chỗ ở ngước đầu nhìn lên kêu mái vòm càng là cao xa đến phản phất không có cuối cùng nó cũng không phải là thực thể kết cấu mà là một mảnh chầm c h ầ m lưu động thâm thúy như mực sâu màn ánh sáng màu xanh lam cái này màn sáng như là treo ngược yên tĩnh biển sâu thâm thúy thần bí ẩn chứa vô tận không gian cảm giác tại mảnh này biển sâu bầu trời đêm bên trong vô số nhỏ bé như là xa xôi sao trời điểm sáng cũng không phải là đ ứ n g im mà là đang chậm rãi l ấ p lóe tới lui bọn chúng như là ủng có sinh mệnh hạt bụi nhỏ tung xuống điểm điểm thanh lãnh mà tinh khiết tinh huy cùng phía dưới dung hỏa tinh hạch xích kim loan quang đan vào một chỗ cấu thành một mảnh mê ly quang chi không lung mà cái này biển sâu bầu trời đêm trung tâm càng là lơ lửng một viên to lớn vô cùng thuần túy từ thánh khiết năng lượng tạo thành minh châu nó như là trăng sáng giữa trời tản ra nhu hòa cố định phản phất có thể t ị n h hóa hết thảy bạch quang trở thành toàn bộ điện đường trọng yếu nhất thần thánh nhất nguồn sáng ôn hòa chiếu sáng mỗi một cái góc xua tan hết thảy vẻ lo lắng ánh mắt từ rung động mái vòng rời nhìn về phía điện đường bốn phía kia cao vút trong lây vách tường vách tường đồng dạng là từ loại kia á n h trắng như ngọc nội ẩn tinh quang chất liệu cấu thành bóng loáng như gương liền thành một khối nhưng nhất làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt cũng không trên vách tường cũng không phải là đơn giản bích họa hoặc phù điêu mà là lưu động quang ảnh bức tranh to lớn vách tường như là cấp cao nhất hình chiếu 3 d màn hình nhưng lại chân thực đến như là đem thế giới mảnh vỡ chiếu trong đó hình tượng cũng không phải là đ ứ n g im mà là tươi sống lưu động biến ảo một khắc trước trên vách tường hiện hiện chính là một mảnh cổ láo rừng rậm thanh thúy tươi tốt sinh cơ cổ thụ chọc trời từng cục trên cành cây bao trùm lấy thật dày cỏ x ì d ê y dây leo như cự mãng quấn quanh rủ xuống kỳ dị phát sáng đ o á hoa tại ưu ám bên trong nở rộ sắc thái lộng lây chim bay tại cành lá ở giữa xuyên thẳng qua kêu to thậm chí có thể nghe đến gió thổi qua lâm hải tiếng s à o sạc cảm nhận được kia đập vào mặt mang theo bùn đất hương thơm ướt á t khí tước sau m ộ t khắc quang ảnh lưu truyền hình tượng bỗng nhiên hoan đổi vách tường lại hóa thành một mảnh thâm thúy mỹ lệ biển sâu kỳ cảnh to lớn tản ra u làm quang mang sứa như là d u đóng chậm dãi phiêu du lịch hình thái kỳ dị biển sâu loài cá lóe ra lân quang xuyên thẳng qua tại sắc thái l ộ n g lây đá san hô bụi bên trong to lớn rong biển rừng rậm theo vô hình hải lưu dáng rất nhiều điệu ngẫu nhiên còn có khổng lồm à cổ lão biển sâu cự thú cắt hình ở phía xa phản phất đem chọn phiến hải dương tinh hoa đều áp s ụ n g tại đây mà tại vách tường một ít khu vực to lớn như là cửa sổ sát đất quan sát cửa sổ có thể thấy rõ ràng ngoài cửa sổ giờ phút này là vực sâu chi hải thâm trầm như mực bóng đêm Chương 210, Chương 210, trong ư Trưng n Vân g Vân Di, Di. t r không khí tràn ngập không còn là gió biển tanh nồng hoặc sắt thép băng lãnh mà là một loại khó nói lên lời tươi mát thuần túy ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên khí tức năng lượng mỗi một lần hô hấp đều như là huống vào nhất cam liệt linh tuyển toàn thân mọi mệnh quét sạch xanh xanh tinh thần vì đó r u n một cái p h ả nàng phất nhìn xung quanh cái này siêu việt nàng tất cả nhận biết cực hạn hoa lệ cung điện chống trời trụ lớn chạy xuôi sao trời cùng biển sâu vật luật dung hỏa tinh hạch hóa thành ôn nhuận bảo thạch tô điểm ở giữa mái vòm treo ngược biển sâu tinh hà vách tường phong ấn lưu động thế giới đây hết thảy đều để nàng cảm giác như là rơi vào một cái mỹ lệ nhất bất khả tư nghị nhất hậu cảnh ngay cả kia thường xuyên nắm chặt đường đ a o như là thân thể kéo dài tay phải đều vô ý thức nơi núi l ỏ n g lựu đạo đầu ngón tay có chút r u lên lục nhiên đồng dạng tâm thần cực chấn dù hắn trải qua phiêu lưu h ả i phệ quỷ tinh linh người thàn lằn không gian phương chu các loại vô số kỳ ngộ tự xưng là thần kinh đã bị rèn luyện đến cứng c ỏ i vô cùng giờ phút này cũng bị trước mắt cái này như là thần thoại thiên cung d á n g lâm phàm trần cảnh tượng s u n g kích đến đại nào trong không tiết hầu căng lên một chữ cũng nói không nên lời nay chỗ nào hay là hắn cái kia từ tấm văng ỗ giấy thừng kim loại một chút xíu chắc vá thăng cấp lên bẹ gỗ Đây rõ ràng là một trận ò a xa hoa đến cực hạn ẩn chứa khai thiên tích địa di thiên động đến hạn ẩn thượng tích cực lực, t vô vĩ ê yên n biển thần cung. Sâu phương、trù. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông hoa lệ cùng tĩnh muốn đem hai người đông tại cái hai thời Vượt trù. hít thở tư kết Một cho hoa hồ khắc. cơ sâu duy làm lệ đem rất nhỏ lại dị thường rõ ràng tiếng bước chân từ điện đường một bên chuyển đến như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá phá vỡ cái này ngưng kết rung động chỉ gặp tại cách bọn họ gần nhất một cây chạy xuôi tinh quang cùng sóng biển hoa văn trụ lớn hậu phương một đám nhân ảnh nối đuôi nhau mà ra các nàng số ước chừng hơn một trăm tà hữu mặt thống nhất phục sức đó cũng không tầm thường nô b ộ c trang phục kiểu dáng cổ phát trang nhã cắt xén hợp thể dùng tài liệu khảo cứu màu đậm chủ thể trường b à o dùng một loại xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ẩn có lưu quang sợi tổng hợp và áo cùng nơi ống tay áo theo lên cùng điện đường chất liệu hô ứng giản lược lại ẩn chứa huyền ảo ngân sắc cám văn động tác của các nàng đều nhịp yên tĩnh i mắng mang trên mặt một loại cung kính phát ra từ nội tâm cùng ôn hòa ánh mắt thanh tịnh mà chuyên chú một người cầm đầu là một vị ước chừng chừng bốn mươi tuổi trung niên nữ tính cách ăn mặc của nàng so những người khác càng hơn, thân mang màu tím sậm váy như mặt nước trôi chạy cổ điện máy dài áo khoác một kiện màu đen như mực. theo lên phức tạp ngân sắc tinh quỹ đường vân tu thân áo ngắn đưa nàng thẳng tắp mà cần xứng d á n g người phát họa đến vừa đúng một đầu tóc dài đen nhánh bị cẩn thận bàn ở sau dùng một cây cổ p h á t ngân châm cố định lộ ra chân bóng sung mãn cái chán cùng đường cong duyên dáng cái cổ khí chất của nàng dịu dàng trầm tĩnh như là thâm tàng cổ ngọc ánh mắt sáng tỏ mà cơ t r í p h ả n phất có thể thấy rõ lòng người lại lại không có chút nào xâm lược tính lúc hành tẩu bộ pháp nhẹ nhàng như mèo rơi xuống đất im ắng lại từ có một loại không thể bỏ qua trang trọng p h ả n phất nàng bản thân liền là cái này rộng lớn điện đường trật tự một bộ phận nàng trực tiếp đi hướng vẫn còn hóa đá trạng thái trên mặt kinh ngạc chưa tiêu lục nhiên cùng phi nguyện ánh mắt bình tĩnh rơi trên người lục nhiên phản phất đối hai trên mặt người kia rõ ràng như đồng hương ba lão vào thành rung động biểu lộ nhìn như không thấy tại khoảng cách lục nhiên ba bước xa chỗ nàng dừng bước lại động tác ưu nhã trôi chảy không có chút nào trì trệ hai tay t r ù n g điệp tay phải nhẹ nhàng bao trùm tại tay trái phía trên tự nhiên rủ xuống tại trước người màu tím sầm váy dài trước đó sau đó nàng đối lục nhiên thật sâu vô cùng cung kính bái tia tư thái cung kính đến cực hạn h ư là thần tử yết kiến quân vương lại lại dẫn một loại không tiêu ngạo không tự、thi. bắt nguồn từ bên trong đang tu dưỡng trầm tĩnh lực lượng kia dịu dàng trầm tĩnh trung niên nữ tính đối lục nhiên túi người trào thật sâu về sau ngồi dậy trên mặt vẫn như c ũ là kia vừa đúng làm cho người như một xuân phong ôn hòa t i ế u dung một cái ôn hòa mà rõ ràng mang theo không có thể bắt b ẻ t ô n k í n h âm thanh âm vang lên thiếu ra ngài đã tới thiếu ra lục nhiên bỗng nhiên q u a y đầu nhìn về phía phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t cũng cơ hồ tại cùng một nháy mắt nhìn về phía hắn hai người ánh mắt xã hội đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cũng không hiểu thiếu ra xưng hô này từ đâu nói đến tại mảnh này bị vượt sâu thôn vệ tuyệt vọng c h i h ả i bên trên tại tòa này từ hắn tự tay từ mấy khối phá tấm ván gỗ một chút xíu thăng cấp vừa mới hoàn thành thần thoại phía trên thuế biến vượt sâu phương chu hạch tâm trong thánh điện lại có người xưng hô hắn là thiếu gia cảm giác này có chút hoang đường lại lại dẫn một loại khó nói lên lời sung kích lục nhiên đệ xuống trong lòng kinh ngạc cẩn thận mở miệng hỏi ngươi ngươi là ai vì sao lại ở chỗ này còn có hắn nhìn đối phương cặp kia thanh tịnh bình tĩnh phản p h t có thể bao dung hết thẻ con ngươi vì cái gì gọi ta thiếu gia bị hỏi như thế vị kia trung niên nữ tính trên mặt nhưng không có nửa phần bị mạo phạm không vui nàng vẫn như c ũ duy trì kia phần ôn hòa vừa v ặ n tiểu dung ánh mắt thanh tịnh như nước bình tĩnh nên tiếp lục nhiên ánh mắt lợi hại phản phất hắn kinh ngạc cùng cảnh giác đều nằm trong dự liệu nàng khẽ vất cảm t ư thái ưu nhã thanh âm bình thản giải thích nói như cùng ở tại trần thuật một kiện sự thực đ ư ơ n g nhiên hồi thiếu ra nàng lần nữa sử dụng cái này để lục nhiên giật mình trong lòng s ư n g hô ngữ khí tự nhiên trôi chảy ta là tòa này hãn hải hành cung tổng cọc nhà tất cả mọi người quen thuộc xưng hô ta là vân di hãn hải hành cung lục nhiên trong lòng lại là khẽ động. cái này tựa hồ là nàng đối tòa này thuế biến sau bẹ gỗ một loại khác xương hô v â n di ánh mắt bình tĩnh đảo qua cái này chống đỡ lấy sao trời biển sâu trụ lớn chạy xuôi dung hỏa tinh hạch quang huy treo ngược lấy tinh hà m á i vòm to lớn đ ị a đường ánh mắt bên trong mang theo một loại đương nhiên như là về nhà lòng cảm b i ế n tiếp tục nói ra ta xuất hiện ở đây là bởi vì nơi này vốn là chức trách của ta là tòa này hành cùng có thể tinh vi vận chuyển hạch tâm đầu mối then chốt một trong sau đó ánh mắt của nàng một lần nữa trở xuống lục nhiên trên thân kia phần ôn hòa bên trong mang theo cung kính càng thêm rõ ràng thanh âm cũng biến thành càng thêm trịnh trọng. Mang ai, lục nhiên thiếu là tòa này hành cung duy nhất chủ nhân làm ảnh này di động cương vực trí cao c h ỗ a t ể ngữ khí của nàng mang theo chắc chắn là ngài tự tay giao phó tòa này hành cung tồn tại căn cơ cùng cuối cùng hình thái là ngài trong tay kia siêu việt thần thoại vĩ lực đem hôn đ ộ n hóa thành trật tự đem bản thiết kế đúc thành vì hiện thực ánh mắt của nàng đ ả o qua lục nhiên lại tựa hồ thấy được rơi trong tay hắn đã từng nắm giữ đoàn kia nhiều màu tinh vân bên trên tự nhiên cũng là ngài tại sáng tạo tòa này hành cung đồng thời cùng nhau giao phó chúng ta tồn tại ý nghĩa chúng ta vân di có chút n h ữ n người ra hiệu sau l ư n g đám kia yên tĩnh đứng trang nghiêm chương hai trăm một mươi một giao phó tồn tại chương hai trăm một mươi một giao phó tồn tại giao phó tồn tại lục nhiên lông mày cao lại thuyết pháp này quá mức mơ hồ mang theo một loại gần như thần sáng tạo luận hương vị phi nguyện thanh lánh con người đồng dạng hiện lên suy tư hiển nhiên cũng đối giao phó sinh mệnh loại thuyết pháp này trong lòng còn có lo nghĩ nhìn xem lục nhiên trong mắt vẫn như cũ vung đi không được lo nghĩ vẫn di nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa vừa vặn bao dung hết thẻ tư thái nàng khẽ vớt c ằ m thanh âm không vội không chậm mang theo một loại chấn an lòng người kiên nhẫn bổ sung giải thích nói thiếu ra có lẽ ta thuyết minh để ngài cảm thấy k h ố n hoặc xin cho phép ta đổi một loại phương thức nói rõ ánh mắt của nàng thanh tịnh thản nhiên đón lấy lục nhiên sắc bén xem kỹ nói tóm lại chúng ta những người này bao quát ta cùng tòa này hành cung bản thân một viên ngói một viên lạch một ngọn cây cọn cỏ đều là theo ngài sử dụng kia phần đặc thù cho phép tiến hành trung cực thăng cấp mà cùng nhau đàn sinh chúng ta là tòa này hãn hải hành cung không thể thiếu một bộ phận là hành cung nội bộ tinh vi quy tắc vận chuyển cụ hiện hóa sản phẩm là chuyên môn vì phục vụ tại ngài vị này duy nhất chủ nhân mà tồn tại công năng bộ phận l i ê n như là ngài dưới chân cái này ôn nhuận như ngọc sàn nhà treo chống điện đường sao trời biển sâu trụ lớn hoặc là mái vỏ m v i ê n kia thánh khiết năng lượng minh châu nàng dưng một chút trong ánh mắt mang theo một loại gần như thành kính lòng cảm mến là ngài thông qua kia phần siêu việt t ư ở n g tượng vĩ lực không chỉ có giao phó tòa cung điện này sinh mệnh để nó từ b ă n g lãnh tạo vật biến thành một cái có thể hô hấp có thể vận chuyển có thể trưởng thành hữu cơ chính thể đồng thời cũng cùng nhau giao phó chúng ta tồn tại ý nghĩa cùng hình thái để chúng ta có thể tại lúc này đứng trước mặt này thực hiện chức trách của chúng ta là kêu nhiều màu tinh vân hứa có thể mang đến vân di cái này rõ ràng ngay thẳng giải thích để lục nhiên minh bạch vừng tỉnh đại ngộ mình kêu siêu v i ệ t cấp độ thần thoại lột sắt thành nhiều màu tinh vân hình thái bẹ gỗ thăng cấp cho phép ẩn chứa vĩ lực không chỉ có đem đơn sơ s ắ t thép bẹ gỗ thăng cấp thành trước mắt tòa này khó có thể tưởng tượng hãn hải hành cung vực sâu phương chu càng là trực tiếp sáng tạo hoặc là nói kích hoạt hành cung nội bộ quản lý cùng phục vụ hệ thống cụ hiện hóa ra bao quát trước mắt vị này khí chất chắc tuyệt quản ra vân di ở bên trong trọn vẹn nhân viên phục vụ thế này sao lại là đơn giản thăng cấp bẻ gỗ trực tiếp một bước đúng chỗ ngay cả đỉnh cấp tôi tớ đều cho người phối tể trong lòng lớn nhất lo nghĩ tan thành mây khói thay vào đó là cùng hỉ bốn phía là chống đỡ lấy sao trời quý tích cùng biển sâu gợn sóng hoa văn trắng nuốt trụ lớn tản ra vĩnh hằng ấm áp quan g huy dung h ò a tinh hạch bảo thạch treo ngược lấy thâm thúy tinh hà cùng tới lui sao trời mái vòm phong ấn lưu động rừng rậm cùng biển sâu kỳ quan vách tường to lớn rơi ngoài cửa sổ kia mực lam bóng đêm thâm thúy biển sâu dưới chân ôn nhuận như ngọc phát ra ánh sáng l u hòa mắt đất trong không kh ánh mắt cơ t r í thanh tịnh thư thái cung kính v ừ i vặn tự xưng vân di hạch tâm quản hàn gia còn có phía sau nàng đám kia mặc k h ả o cứu động tác đều nhịp thần sắc cung kính ôn hòa như là tinh nhuệ nhất đội nghi trượng người hầu trực tiếp một bước lên trời có được một cái di động tự mang đỉnh cấp đội ngũ quản lý cùng phục vụ hệ thống siêu việt hết t hệ thế tục lý giải trên biển vương quốc một tòa từ hắn ý chí c h ỗ i t ể tiềm lực vô hạn vực sâu phương tru to lớn rung động khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng đối tương lai vô hạn khả năng ước mơ như là mánh liệt hải triều trong nháy mắt che mất lục nhiên hắn kèm nén không được nữa nội tâm cùng hỉ cùng kích động, rốt c ụ ộ c ức chế không nổi hướng dương lên lên phát họa ra một cái vô cùng nụ cười thỏa mãn nhìn xem lục nhiên trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ triệt để tiêu tán thay vào đó là đối cái này mới tinh to lớn như là thần tích r a viên m á n h liệt thăm dò muốn cùng trường không cảm giác vân di trên mặt kia ôn hòa vừa v ặ n tiếu dung không khỏi lại sâu mấy phần như là gió xuân phất qua cổ ngọc tăng thêm một phần ấm áp nàng lần nữa y ê u nhã hạ thấp người hành lễ tư thái hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ thiếu gia có thể hiểu được nguyên do trong đó quả thật hành cung may mắn Hiện tại, xin cho phép ta vì ngài giới thiệu hành cung hạch tâm trung tâm phụng dưỡng nhân viên bọn hắn đều là hành cung quy tắc vận chuyển biến thành cũng là ngài ý chí kéo dài nói xong bên nàng thân tránh ra một bước như là để lộ màn tre sau l ư n g đ á m kia mặt thống nhất c ắ t sen khảo cứu màu đậm cổ điện phục sức nữ tính người hầu như là tiếp thu được y m ắng chỉ lệnh động tác đều nhịp cùng nhau tiến lên một bước bộ pháp nhẹ nhàng y m ắng tư thái thẳng tắp như tùng không có có dư thừa động tác lục nhiên ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tò mò đào qua thuần m ộ sắc đều là nữ nhân trẻ tuổi tội tác ước chừng tại hai mươi trên t h ớ i dung mạo thanh tú khi chất khác nhau lại đ h i ệ n nhiên cũng không phải p h ả m tục nữ tử có thể so sánh nhưng mà đương hắn ánh mắt rơi trên người các nàng lúc những cô gái này phảng phất bị lực lượng vô hình xúc động nhao nhao cúi đầu tư thái cung kính mà dịu dàng ngoan ngoan đến cực hạn lại không một người dám nước mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn cảm giác kia phảng phất ánh mắt của hắn bên trong lần chứa một loại nào đó nguồn gốc từ tạo vật chủ vô hình u y áp để các nàng bản năng kính sợ cùng thần phục vân di đối với cái này tập m ã i thành thói quen nàng đầu tiên chỉ hướng đứng tại đội ngũ phía trước nhất khí chất rõ ràng cùng hậu phương hầu từ khác nhau mười vị nữ tử mười người này như là mười trôi chuôi chưa ra khỏi trong n g á y mắt hấp dẫn lục nhiên cùng phi nguyện toàn bộ chú ý thiếu ra cái này mười vị là của ngài thiếp thân thủ vệ lục nhiên ngưng thần nhìn kỹ lại cái này mười vị thủ vệ d á người n g thẳng tắp như kinh lỏng thế đứng nhìn như tùy ý kỳ thực cẩn hàm công thủ chi thế tràn ngập lực lượng cảm giác các nàng mặc c ắ t xén cực kỳ lưu loát hợp thể sâu trang phục màu xanh sợi tổng hợp ẩn ẩn có lưu quan g dầu dếm hiện nhiên gồm cả thoải mái dễ chịu cùng phòng hộ trang phục bên ngoài bạo bọc một kiện đồng dạng màu xanh đậm thiết kế tinh lương miễn giáp giáp p i ế n cũng không phải là nặng nghề bản giáp mà là từ vô số tinh mị hiện ra lạnh leo kim loại sáng bóng lên phiến trạng bộ phận cấu thành bao trùm ở ngực lưng vai khủi tay đầu gối chờ yếu hại khớp nối đã bảo đảm tính linh hoạt lại cung cấp cường đại phòng hộ cái này nhuyễn giáp chất liệu tuyệt không phải phổ thông kim loại lục nhiên thậm chí có thể từ phía trên cảm nhận được cùng loại tinh văn cương năng lượng tính chơ cùng thâm hại trầm ngân mềm dẻo bà đậu mặt mũi của các nàng mỹ lệ ngũ quan tinh xảo nhưng hai đầu lông mạy lại đều ngưng tụ một cấu người sống chớ gần lạnh leo khi tức ánh mắt sắp bén cho dù có chút bông xuống dư quăng cũng như vô hình giá đạ thời khắc cảnh giác quét mắt thánh điện m mỗi một chỗ bóng ma bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của các nàng các nàng không có mang theo dễ thấy binh khí dài nhưng bên hông đều treo lấy tạo hình cổ phát đường con trôi chạy đoạn kiếm hoặc trùy thủ vỏ kiếm cùng vỏ đao đồng dạng từ đặc thù chất liệu chế tạo cùng nhuận giáp liền thành một khối làm người khác chú ý nhất là hai tay của các nàng đốt ngón tay chỗ bao trùm lấy nhỏ bé lại cứng cỏi vết chai kia là vô số lần n ắ m cầm phát lực lưu lại ẩn ký chân trùi cổ tay cùng cánh tay cơ bắp đường con trôi chạy mà hữu lực như là tỉ mị đ i ê khắc sắt thép tràn đầy bạo ngữ chỉ dựa vào đôi tay này. liền nhưng có biết các nàng là trải qua thiên truy bất luyện tinh thông sát lục c h i đạo cách đấu đại sư mười người đứng bình tĩnh ở nơi đó không nói một lời nhưng một c ô vô hình như là trời đông giá rét l ấ m phong túc sát chi khí đã tràn ngập ra cùng cái này vàng son lộng lẫy thần thánh rộng lớn hoa lệ thánh điện tạo thành cực kỳ tươi sáng lại kỳ dị so sánh các nàng từng cái thân thủ phi phạm tinh thông hộ vệ giết chết điều tra cảnh h giới vân di thanh em vẫn như cũng như h u hòa nhưng trong lời nói phân lượng lại nặng tựa và cân các nàng tồn tại là hành cung hạch tâm quy tắc đối với ngại an toàn tối cao ưu tiên cấp thể hiện có cấp n ă n g tại đủ để bảo đảm hành cung khu vực hạch tâm cùng thiếu gia ngài bản nhân tuyệt đối an toàn ngăn cách hết t hệ tiềm ẩn uy hiếp cùng nhìn trộm chương hai trăm mười hai ban tên chương hai trăm mười hai ban tên giới thiệu xong kia mười vị như là ra khỏi vỏ như l ư ớ i giao thủ hộ phía trước tiếp thân thủ vệ vân di thủ thế ưu nhã rời hướng phía sau kia càng thêm khổng lồ đội ngũ thanh âm của nàng như là thanh tuyển mang theo một loại giới thiệu ra bảo ôn hòa cùng tự hào mà cái này một trăm vị là của ngài tiếp thân hầu gái thoại âm rơi xuống t i ê u một trăm tên lẳng lặng đứng trang nghiêm cô gái trẻ tuổi như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt động tác đều nhịp nhẹ nhàng mạ ưu nhã đồng thời ố n gối hành lễ t i ê u tư thái như là chăm đ o á tiểu tiêu vào trong gió nhẹ đồng thời bông xuống lại như một mảnh màu xanh nhạt biển hoa nổi lên ôn n u gọn sóng động tác n u hòa y mắng lại mang theo một loại tự nhiên m à thành vận l u ậ t mỹ cảm các nàng thống nhất mặc kiểu dáng trăng nhã càng hiện ra ôn n u n g u y ệ t váy dài trắng váy dài sợi tổng hợp tinh tế tỉ mỉ bóng loáng phảng phất chạy xuôi ánh trăng dịu tỉ mỉ thêu lên tinh xảo ngân sắc vân văn đường vân giản lược lại huyện ảo theo tia sáng biến hóa như ẩn như hiện bằng thêm mấy phần tiên khí những ngày hầu gái niên kỷ nhìn đều tại mười bảy mười tám tuổi đến trường hai mươi chính vào thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp dung mạo tú lệ khí chất tấm huyện nhà tĩnh ánh mắt thanh t ị n h thấy đáy như là khe núi thanh t u y ể n tràn đầy kính cẩn nghe theo cùng chuyên chú mỗi một vị bùi tóc đều trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ dùng giản lược ngân sức hoặc ngọc chân cố định lộ ra chân bóng cái chán cùng thon dài cái cổ các nàng thế đứng thẳng tắp như thanh trúc dáng vẻ đoan trang hào phóng như là từ cổ đại cung đình trong bức họa đi ra sĩ nữ nhóm tượng đem ôn nhu cùng trật tự hoàn mỹ dung hợp vân di m ỉ m cười thanh âm rõ ràng giới thiệu các nàng hoạch tâm chức trách các nàng phụ trách quản lý hành cung trên dưới hết thẻ thường ngày về vặt ánh mắt của nàng đ ả o qua bọn này nguyện thân ảnh màu trắng vô luận là cung điện phòng quét sạch h ú t bụi nội vụ chỉnh lý chỉnh lý bốn mùa quần áo g i ặ t hồ bụi bỏng vẫn là hành cung các nơi thực gặp hạn bảo dưỡng tu bổ các nàng đều cực kỳ tinh thông truy cầu hoàn mỹ nàng dưng một chút trong giọng nói mang theo một tia đặc biệt cường điệu phản phất tại giới thiệu đắc hành cung bên trong trang bị cấp cao nhất thiện phòng công trình chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn các nàng không chỉ có thể hoàn mỹ phụ c khắc đã biết tất cả kinh điển tự điển món ăn từ cung đình ngự yến tới chỗ phong vị từ sơn chân hải vị đến thức ăn chay tinh soạn không chỗ không tinh càng có thể căn cứ thiếu ra ngài khẩu vị đặc biệt thích tình trạng cơ thể thậm chí tâm tình biến hóa tùy thời điều chỉnh sáng tạo c á i mới vì ngài dâng lên nhất hợp ý nhất tẩm bổ thể s á t tinh thần đầu lưới t h n h yến cuối cùng v â n di tay chỉ hướng đứng tại khổng lồ hầu gái đội ngũ biên giới khí chất rõ ràng cùng đám nữ b ộ khác biệt hai vị nữ tử các nàng tồn tại cảm cũng không c h â dương lại từ có một loại trầm hai vị này là hành cung chuyên môn y sư hai vị này y sư mặc thanh lịch màu xanh nhạt váy dài áo khoác một kiện khinh bạc thông khí màu trắng xa áo khoác lộ ra đã chuyên nghiệp lại sạch sẽ các nàng xem ước chừng hai m năm hai sáu tuổi khí chất trầm tĩnh mà ôn h ò a ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ chuyên chú cùng nhìn rõ thế sự trí tuệ quan mang một người trong đó có một đầu nhu thuận mái tóc đen lên dài đơn giản buộc ở sau ốc trên sống núi mang lấy một bộ tinh xảo kính mắt gọt vàng thấu kính sau ánh mắt cơ t r í mà bình thản mang theo học giả nghiêm cẩn một người khác thì là lưu loát sóng vai ngân sắc tóc ngắn khí chất càng thêm thanh trên thân hai người đều quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt làm cho người tâm thần thanh thản thảo dược mùi thơm ác hỗn hợp có nước khử trùng sạch sẽ khí thức hình thành một loại đặc biệt làm người an tâm hương vị vân di nhìn về phía lục nhiên bổ sung nói do nói các nàng tinh thông dược lý bệnh lý cùng trong ngoài khoa trị liệu kỹ nghệ hành cung nội thiết có công trình hoàn thiện cơ sở phòng điều trị trang bị cần thiết chẩn bệnh cùng trị liệu khí giới từ các nàng t ỏ a c h ấ n đủ để ứng đối tuyệt đại đa số khả năng phát sinh đột phát tật bệnh hoặc ngoài ý muốn thương tích bảo đảm thiếu ra ngại cùng hành cung bên trong chư vị thành viên trọng yếu thân thể khỏe mạnh không ngại thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất theo vân di đem h ạ c h tâm phụng dưỡng nhân viên chức trách cùng cấu thành giới thiệu song xuôi nàng ưu nhã xoay người mặt hướng lục nhiên giờ phút này trên mặt nàng kia ôn hòa vừa vặn tiếu dung thu liễm m ấ y phần thần s á c trở nên phá lệ trịnh trọng thanh tịnh trong con ngươi lộ ra một loại gần như thần thánh trang nghiêm thiếu ra vân di thanh â m rõ ràng mà trầm ổn tại to lớn trong cung điện q u a n quẩn các nàng tồn tại đều bởi vì ngài m à sinh là hành c u n g quy tắc vận chuyển không thể thiếu một bộ phận nhưng mà tại ngài giao phó các nàng danh tự trước đó các nàng liền chỉ là thủ vệ hầu gái ý sư là công năng là chức trách lại không phải hoàn chỉnh tồn tại nàng có chút dừng lại ánh mắt đảo qua sau lưng những cái k i a lẳng lặng đứng lặng thân ảnh cuối cùng một lần nữa trở xuống lục nhiên trên thân mang theo một tia khẩn cầu ý vị danh tự là tồn tại neo điểm là linh hồn đ ơ n ký mời thiếu gia vì bọn nàng bắn tên lục nhiên nao nao ánh mắt vô ý thức vượt qua vật gì nhìn về phía phía sau nàng kia từng đôi mắt bọn thủ vệ vẫn như cũ ánh mắt sắp bén cảnh giác b ộ n phía nhưng này lạnh leo con ngươi chỗ sâu giờ phút này tựa hồ nhiều một tia khó mà phát giác chờ đợi bị định nghĩa ánh sáng nhạt đám nữ bộc dịu dàng ngoan ngoan túi thấp xuống tấm mắt nhưng này cũng ẩn ẩn lộ ra chờ mong cùng một chút không dễ dàng phát giác thấp hỏng hai vị y sư trầm t ĩ n h trong ánh mắt đồng dạng đang chờ đợi các nàng tồn tại xác thực bắt nguồn từ cái tiêu phần siêu quy cách hôn độ n tinh vân cấp thăng cấp cho phép các nàng là quy tắc tạo vật là phục vụ tại công cụ của hắn nhưng mang tên cái này đơn giản hành vi lại phản p h ấ t t ầ n chứa điểm hóa linh tính giao phó đặc biệt là cấn tâm ý hắn trầm ngâm một lát ánh mắt như l à như thực chất chậm rãi đảo qua đám người một cố vô hình thuộc về chủ nhân uy nghiêm lặng yên tràn ngập ra mười vị thủ vệ lục nhiên suy tư một lát chậm miệm lấy ảnh làm họ lấy nhất đến nh ảnh nhặt thoại ô n rơi xuống trong né mắt kia mười vị dáng người thắng tắp khí tức lạnh leo thủ vệ không trần trờ chút nào đồng loạt quỳ một chân trên đất đầu gối đụng vào chân bóng như ngọc trên mặt đất phát ra trầm thấp mà hữu lực trầm đục ả m tạ thiếu ra ban tên mười đạo gieo rát văng lãnh mang theo như sắt thép â m vàng cảm nhận g i n g nữ hội tụ thành một cỗ túc sát tâm lưu tại trong cung điện quanh quẩn tuyên cáo các nàng từ đây có được độc nhất vô nhị danh hiệu cùng t h u về lục nhiên khẽ vất cảm ánh mắt chuyển hướng kia một trăm tên như làng xanh nhạt biển hoa lẳng lặng lặng nợ rộ hầu gái đến cho các ngươi thanh âm của hắn làm chậm lại một chút ánh mắt đảo qua các nàng dịu dàng tú lệ gương mặt lấy mây làm họ cái họ này đã hô ứng tổng quản vân di cũng tượng trưng lấy các nàng như mây ônu bao dung ở khắp mọi nơi phục vụ đặt chất danh tự nha lục nhiên ánh mắt đảo qua trèo chống điện đường sao trời trụ lớn treo ngược biển sâu tinh hà mái vòm dung hỏa tinh h ạ c h tán phát ôn nhuận q u a n huy trong đầu hiện lên hành cung này đủ loại mỹ lệ cảnh tượng mang tới linh cảm lấy tinh nguyệt hà lộ g i linh lan vi hà đường chờ tự nhiên ý tưởng làm tên hắn dừng một chút nói bổ sung tuần hoàn sử dụng tổ hợp phối hợp thì như mây chăng sao dáng mây lộ, vân phong linh. mây la n vi cứ thế mà suy ra lời vừa nói ra như một trăm tên nguyên bản đ dmi thuận nhãn duy trì hoàn mỹ dáng vẻ đám n ữ ớ c bục mặt trong nháy mắt như là bị ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng tách ra tươi đẹp mà từ đ ấ y lòng nụ cười mừng rỡ nụ cười kiết như là bách hoa bỗng nhiên thị phóng xua tán đi điện đường t r ă n g nghiêm mang đến một mảnh sinh cơ bừng bừng ấm áp các nàng đồng dạng động tác nhẹ nhàng mà chỉnh tề quỳ mọc xuống như là màu xanh nhạt thủy chiều ôn n u p t qua mặt đất oanh a n h nghềm ế n thanh âm thanh thúy dễ nghe hội tụ thành một đạo ôn n u mà tràn ngập cảm kích d ò n lũ tại trong cung điện chạy xu lục nhiên ánh mắt rơi vào hai vị kia khí chất trầm tĩnh tản ra nhàn nhạt mùi thuốc chuyên môn y sư trên thân các ngươi hai vị lấy thanh làm họ màu xanh tượng trưng cho sinh cơ chữa trị cùng hy vọng cùng thân phận của các nàng hoàn mỹ phù hợp hắn nhìn về phía vị kia có mềm mại tóc đen mang theo mắt kiếm gọng vàng y sư trưởng giả tên diệu thủ lại nhìn về phía vị kia sóng vai tóc bạc khí chất thanh lanh y sư lần người tên hồi xuân thanh diệu thủ thanh hồi xuân hai vị y sư nghe vậy trên mặt cũng hiện ra ôn hòa mà trịnh trọng t â n sắc các nàng không có thủ vệ túc xác cũng không có hầu gái nhạy cỡng mà là mang theo một loại học giả trầm đồng dạng cung kính quỳ xuống thanh diệu thủ thanh hồi xuân c ả m tạ thiếu ra ban tên chương hai trăm m ư ơ i ba cung điện nội bộ chương hai trăm m ư ơ i ba cung điện nội bộ đến tận đây ban tên nghi thức song thành ảnh vệ như ảnh mây nữ như mây thanh y hành y y h ỉ đơn giản danh tự lại như là l cấn khắc thật sâu vào những quy tắc này tạo vật hạch tâm các nàng không còn vẹn vẹn thủ vệ hầu gái y k sư công năng như vậy nhãn hiệu mà là có được độc thuộc về lục nhiên ban cho mang có cá nhân ấn ký tồn tại chi danh một cỗ vô hình càng thêm liên hệ chặt chẽ tại lục nhiên cùng tòa này hãn hải hành cùng tất cả người hầu hạ ở giữa lạng l ê n thành lập các nàng xem hướng lục nhiên ánh mắt kia kính sợ bên trong càng nhiều hơn một phần phát ra từ tồn tại hạch tâm tán đồng cùng thuộc về vân di nhìn xem một màn này trên mặt một lần nữa hiện ra kia dịu dàng vừa vặn t i ế u dung sau đó đối lục nhiên lần nữa là một lễ thật sâu thiếu gia nhân hậu giao phó tên họ hành cung từ đó mới là hoàn chỉnh quê hương nhìn trước mắt một mảnh đen kịt quỳ xuống thân ảnh mười vị ảnh vệ như là bản thạch một gối t r ă n đất t r ă m g tên mây nữ như trang hoa ôn nhu cứu người hai vị thanh ĩ cung kính cúi đầu bên thai quanh quẩn kia đều nhịp mang theo kính sợ cùng cảm kích tạ ơn tiếng gẩm lục nhiên trong l một c ô mánh liệt không thích đứng cảm giác trong nháy mắt dâng lên hắn thực chất bên trong cuối cùng vẫn là cái kia ở trên biển dãy rủa cầu sinh cùng đồng bạn k ề vai chiến đấu thanh niên quen thuộc bình đẳng tùy tính thậm chí mang theo điểm thảo mãng khí hơi thở ở chung phương thức loại này đ ế vương cao cao tại thượng tiếp nhận đám người q u ỳ lệ trắng cảnh thực sự để hắn toàn thân không được tự nhiên tốt tốt đều đứng lên đi lục nhiên vội vàng khoác tay về sau ân không tất yếu trường hợp không phải làm này đại lễ mọi người tùy ý chút lên tốt một bên vân di thấy thế che miệng cười khẽ cặp tia cơ chí chóng con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ hiện nhiên đối lục nhiên loại phản ứng này sớm có đ o á n trước nhưng nàng cũng không mở miệng ngăn cản hoặc giải thích cái gì chỉ là dịu dàng ngoan ngoan đáp vâng thiếu gia lập tức chuyển hướng đã đứng dậy đám người thanh em khôi phục quản gia thông rong đều nghe được ghi nhớ thiếu gia phân phó vâng thiếu gia đám người tề thanh áp thanh em vẫn như cũ cung kính nhưng này phần vô hình bởi vì quỳ lệ mà sinh ra nặng nghề cảm giác tựa hồ tiêu tán một chút bầu không khí cũng theo đó nhẹ b u ơ n g lòng một chút điểm lục nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đưa ánh mắt về phía bên cạnh khí chất dịu d à n g vân di trong mắt tràn đầ vân di đừng đứng đây nữa mau dẫn ta dạo chơi cái này nhà mới đi ta cũng không biết nó đến cùng lớn bao nhiêu bên trong đều có thứ gì thành tựu hắn xoa xoa đôi bàn tay như cái không kịp chờ đợi thăm dò món đồ chơi mới h à i tử chỉ là cái này đồ chơi quy mô thực sự quá kinh người tuân mệnh thiếu g i a mời tới bên này vân di nụ cười trên mặt không thay đổi y ê u nhãng như người là một cái tiêu chuẩn dẫn đường thủ thế tư thái không có thể bắt bẻ theo vân di dẫn dắt lục nhiên cùng phi n g u y ệ t chính thức bắt đầu đối tòa này từ siêu viện thần thoại vĩ lực đúc thành hãn hải hành cùng thăm dò hành trình sau phi nguyện toàn bộ hành trình duy trí thanh lãnh biểu lộ phản phất đối cái này xa hoa cung điện thờ ơ nhưng này s o n g như như băng tinh trong con người đồng dạng có khó mà che giấu hiếu kỳ quan g mang đang lưu truyền mà cái này một đi dạo mới chính thức để lục nhiên cảm nhận được hành cung hai chữ kinh khủng phất lượng cái này tuyệt không phải một cái đơn giản căn phòng lớn ban sơ cái k i a rung động lòng người hạch tâm trung tâm vẹn vẹn một góc của b ă n g sơn xuyên qua thánh điện hậu phương k i a từ sao trời biển sâu trụ lớn trèo trống to lớn cổng vòm trước mắt rộng mở trong sáng liên tiếp đúng là từng đầu rắc rối phức tạp như làm ê cung rộng lớn hành lang hành lang chất liệu cùng thánh điện một mạch tương thừa v n h trắng như ngọc tản ra nhu hòa mãi v ò m đồng dạng cao xa hoặc là thực thể hoặc là lưu động quang ảnh bức tranh hành lang hai bên phân bố vô số hoặc lớn hoặc nhỏ môn hộ trên cánh cửa khắc rõ ngắn gọn lại ẩn chứa tin tức năng lượng phù văn đánh dấu vân di dẫn đạo rõ ràng thiếu gia hành cung nội bộ không gian dùng cao dai nhất kiến tạo kỹ nghệ cùng ưu hóa kỹ thuật thực tế diện tích viễn siêu ngoại bộ c o n c h ắ c đại khái phân có mấy khu vực hạch tâm nàng chỉ hướng một đầu hành lang chỗ sâu bên kia là hạch tâm khu sinh hoạt bao quát ngài chuyên môn tầm điện thư phòng tinh thất cùng với các hạch tâm thành viên chỗ ở mỗi một chỗ đều độc lập lại tư mật công trình hoàn, mỹ, hoàn cảnh thoải mái nàng chuyển hướng một cái khác đầu hành lang bên này thông hướng công năng khu sắp đặt đỉnh cấp phối trí t h i ệ n phòng từ thanh diệu thủ cùng thanh hồi xuân phụ trách cơ sở phòng điều trị vật tư dự trữ nhà kho cùng trọng yếu nhất phòng nghiên cứu nâng lên phòng nghiên cứu vân di ngự a khí mang theo một tiệm ngưng trọng phòng nghiên cứu bên trong trang bị rất nhiều tiên tiến thiết bị dùng để thỏa mãn ngài tương lai nhưng cũng có thể tiến hành bất luận cái gì nghiên cứu phát minh gen đúc thậm chí bộ phận sinh vật kỹ thuật nghiên cứu nhu cầu bất quá đồ vật cũng không hoàn thiện đến tiếp sau còn cần thiếu ra tự mình bổ sung lục n h i mắt sáng d ự n lên cái này không phải liền là làm hậu tục hai con người thằn làm công việc làm ch xem ra chữa bệnh nghiên cứu kế hoạch cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng lại hướng phía trước trải qua một cái cự đại như là trong phòng vườn hoa mới trồng phát sáng kỳ dị thực vật trung đ ỉ n h vân di chỉ hướng chỗ càng sâu bên tiên là tổng hợp sân huấn luyện sân bãi rộng lớn dùng cường độ cao năng lượng bình c h ư a ngăn n g cách nhưng mô phỏng nhiều loại phức tạp hoàn cảnh đủ để thỏa mãn ảnh vệ huấn luyện thường ngày thậm chí phi n g u y ệ t đại nhân nhóm cường giả tiến hành cường độ cao đối luyện nhu cầu nang dưng một chút bổ sung nói sân bãi bản thân từ đặc thù vật liệu cấu thành cũng minh khắc cường đại chữa trị phụ văn có cực mạnh bản thân chữa trị bọn hắn tiến vào tổng hợp sân huấn luyện khu vực hạch tâm nơi này cảnh tượng lại cùng với chiếc hoa mỹ hoàn toàn khác biệt không gian bị cường đại vô hình lực trường chia cắt thành mấy cái độc lập khu vực có khu vực mặt đất b ả y biện ra thô giáp nham thạch hình thái trọng lực tham số được điều chỉnh đến nặng dị thường có khu vực thì mô phỏng ra c u ầ n phong gào thét cắt bay đã chạy sa mạc thậm chí còn có một phiến khu vực bị thâm t h ú y nước biển lấp đầy mô phỏng lấy biển sâu cao áp hoàn cảnh sân bãi biên giới trang bị các loại trước đây chưa từng gặp huấn luyện khí giới có lóe g a ưu lam hồ quang điện p h ả ứng thần kinh huấn luyện n Có, có thể mô phỏng khác biệt cường độ năng lượng xung kích cái bia cái cọc thậm chí còn hữu dụng tại khảo thí cực hạn lực lượng cùng tốc độ cự hình áp lực trang bị toàn bộ sân huấn luyện tràn đầy lạnh leo cứng rắn khoa học kỹ thuật cảm giác cùng thực chiến k h í t ứ c là chuyên vị cường giả chế tạo lò luyện cuối cùng nàng chỉ hướng một đầu trang trí rõ ràng càng lộ vẻ nhẹ nhõm vách tường quang ảnh chạy xuôi thư giãn âm nhạc ký hiệu hành lang bên này là giải trí hưu nhạc u sắp đặt phong đọc âm nhạc sảnh mà nước hình chiếu dạp chiếu phim cùng một cái trang bị định cấp nước chất tỉnh hóa cùng năng lượng xoa bóp hệ thống nhiệt vân di đẩy ra một cái khắc rõ sóng nước phủ văn đại một lúc một cô ấm áp đứt áp mang theo nhàn nhạt lưu hình mùi hương khí tức đập vào mặt trước mắt rộng mở trong sáng đúng là một đám sương mù mờ mịt trong phòng suối nước nóng khu to lớn tiên nhiên hình thái ao từ bóng loáng sắc màu ấm ngọc thạch xây thành ao nước thanh tịnh thấy đáy bày biện ra mê người màu xanh lam chính c ố t cốt b ố c hơi nóng vân di giới thiệu nay suối nước nóng dẫn vào chính là hành cung năng lượng hạch tâm chuyển hóa ra mô phỏng biện sâu địa mạch tinh khiết nước chạy ẩn chứa ôn hòa sinh mệnh năng lượng đối thư giãn bệnh n g c ư ờ n g kiện thể phách có hiệu、quả. bên cạnh a o điểm s u y ế t lấy hình thái duyên dáng phát sáng thực vật k i a sáng dịu dịu xuyên tấu h qua mở mịt hơi nước tung xuống tạo nên tựa như ảo ngộng bông l ó n g thiên đường mà khi bọn hắn leo lên hành cung thượng tầng xuyên qua một đạo từ dây leo trạng phát sáng thực vật tạo thành cửa hiên đi vào một chỗ cự sân thượng l ớ n lúc tầm mắt càng là đạt đến cực hạn nơi này như là kiến tạo tại hành cung đỉnh chóc không trung hoa viên dưới chân là tỉ mị tu b ổ tản ra mùi thơm ngát kỳ dị mặt cỏ cùng tô điểm ở giữa phát sáng hoa cỏ sân thượng biên giới là trong suất năng lượng bình c h ư ớ đem vực sâu tri hải kia thâm trầm như mực l tiếp ngăn cách d t lệnh cùng h n g tục đi tới mấy người lại đi vào một tòa đủ để dung nạp trăm người đồng thời dùng cơm yến hội sảnh quy mô của nó chi hữu vĩ như là cổ đại đế vương triều hội chỗ mái vòm treo cao to lớn thủy tinh đèn treo tản mát ra n u hòa mà ánh sáng óng ánh huy chiếu sáng phía dưới chân bóng như gương đủ để chiếu ra bóng người ám kim sắc mặt đất vách tường cũng không phải là đơn giản trang trí mà là từ lưu động b i ể n sâu quang ảnh cùng tình điểm ánh sáng nhạt cấu thành theo vô hình vận l u ậ t chậm rãi b i ế n ả o từng t r ư ơ n g từ ôn n h u ậ n như ngọc kỳ dị vật liệu đã chế tạo bàn dài sắp xếp trình tề hợp với đồng dạng chất liệu điêu khắc phức tạp hoa văn chỗ n g i cái này đã không phải phong ăn mà là hiện lộ rõ ràng địa vị cùng lực lượng đ i ệ đường ngay sau đó bọn hắn đi vào một chỗ tản ra trầm tĩnh thư q u y ể khí tức không gian cao nhưng g giá ấ t á s c n h là trầm mặc cự h â n n t ầ tầng, tầng lớp lớp, thẳng đến đồng dạng từ quang ảnh tạo thành tinh đến đồng dạng quang ảnh không lớp lớp, mà á Giá sách i liệu lại kim loại vỏng. văn ôn mang nhận, tản lãnh quang. gỗ chất chất cảm theo hoa Nhưng luật, m ra làm cho người yên lặng chính là cái này phong phú cự giá sách lớn bảy giờ phút này đúng là trống rỗng một quyển sách cũng không có vân di hợp thời giải thích thiếu ra trong đ ổ thư quán thư tịch cần ngài đến tiếp sau thu thập bổ sung chờ đến tiếp sau thư tịch nhiều lên đám nữ bột cũng sẽ bồi thường cho cất dọn lục nhiên tự nhiên lý giải dù sao thư tịch loại vật này không có khả năng chống rông biến ra nhưng mà nhất làm cho lục nhiên cùng phi nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí có chút ma h u y ễ n là vân di dẫn bọn hắn xuyên qua mấy đầu hành lang về sau đến một cái khu vực một đầu rộng lớn đường đi xuất hiện ở trước mắt hai bên đường vậy mà chỉnh tề sắp hàng từng gian cách cục ngay ngắn bề ngoài khảo cứu cửa hàng mặc dù giờ phút này tất cả cửa hàng đều đại môn đóng chặt nội bộ g i ố n g tuyết nhưng cơ sở kết cấu có thể thấy rõ ràng rơi xuống đất biểu hiện ra cửa sổ giữ lưu chiêu bài vị trí nội bộ kệ hàng nền bóng trên đường phố mới là mô phỏng ánh sáng tự phát tuyến n u hòa cửa sổ mái nhà mặt đất trải lấy phòng hoạt chịu mài mòn mang theo dẫn đạo đường vân Đặc chiếu sáng hệ thống sắp xếp hệ thống nước thậm chí dự lưu năng lượng mối nối đều đầy đủ mọi thứ cái này nghiễm nhiên chính là một cái quy hoạch hoàn thiện thiết kế tinh lương cỡ nhỏ trong phòng trung tâm thương nghiệp hình thức ban đầu cái này đây là thương nghiệp đường phố lục nhiên chỉ lên trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn nhìn về phía vân di vân di mỉm cười gật đầu đúng vậy thiếu ra hành cung thiết kế mới bắt đầu liền dự lưu lại hoàn thiện nội bộ sinh hoạt phục vụ cùng mậu dịch lưu thông khu vực nơi đây chính là tương lai vân lan thương đường phố có thể cung cấp các dạng thương phẩm thỏa mãn hành cung nội bộ ngày càng tăng trưởng đa dạng hóa nhu cầu thậm t chí vân di cười khẽ gật đầu thiếu gia có thể đem nơi này lý giải thành cùng ngoại giới khu giao dịch vực có thể cùng trong hải dương từng cái chủng tộc tiến hành giao dịch bọn chúng có thể chống rông xuất hiện ở đây dĩ nhiên không phải thiếu gia có chỗ không biết thế giới này rất nhiều cao sinh vật có trí không đều có được loại này giao dịch thiết bị bọn chúng không sẽ xuất hiện ở đây nhưng mua bán thương phẩm lại trải qua một phen giải thích lục nhiên bừng tỉnh đại ngộ đơn giản tới nói l i ề n lúc trước thế giới mua qua internet chỗ có sinh vật tại một cái bình đài bên trong lên khung thương phẩm lại theo như nhu cầu thật đúng là thần kỳ lục nhiên đứng tại t r ố n g r ô n g thương giữa đường cảm thán nhất thanh đây quả thực là một cái ngũ tạng đều đủ cỡ nhỏ thành thị a hắn hiện tại hoàn toàn hoàn toàn hiểu được hãn hải hành cung bốn chữ này hàm nghĩa chân chính đây là một tòa có thể tại vô tận v ự c sâu chi hải bên trên tự do di động tự cấp tự túc công năng đầy đủ đến bao dung sinh hoạt hàng ngày vũ lực bảo hộ sản xuất nghiên cứu phát minh hưu nhàn giải trí thậm chí tương lai thương nghiệp lưu thông siêu cấp trên biển thành lũy đồng thời nó cũng là tập cực hạn xa hoa thoải mái dễ chịu an toàn làm một thể trung cực gia viên bất quá để lục nhiên cảm thấy an tâm lại có chút rợ khóc rợ cười là vô luận bọn hắn đi đến khu vực nào tại hành lang chỗ rẽ tại phòng chỗ bóng tối thậm chí tại những cái k i a to lớn trong phòng thực vật bên cạnh luôn có thể nhìn thấy mấy đạo mặc màu xanh đậm nhu n h n g i á p như bóng với hình lặng yên không một tiếng động đi theo thân ảnh chính là ảnh vệ các nàng tồn tại c ả bị tận lực ép đến thấp nhất như là dung nhập hoàn cảnh màu sắc tự vệ nhưng lục nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng các nàng k i ế như là ánh mắt thật sự từ đầu đến bảo đảm lấy hắn vị này thiếu ra tuyệt đối an toàn bất quá lục nhiên không nói thêm gì đây là mình giao phó chức trách của các nàng chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn không thể thích ứng tại vân di vị này hoàn mỹ dẫn đường dẫn d ắ t d ư ớ i lục nhiên cùng phi nguyệt vẹn vẹn thăm dò hãn hải hành cùng khổng lồ kết cấu bên trong một góc của băng sơn liền đã bị trong đó bộ không gian rộng lớn vô ngần cùng công năng khu vực phức tạp nhiều dạng rung động thật sâu những cái kia tầng tầng lớp lớp đem cực hạn xa hoa cùng chủ nghĩa thực dụng kết hợp hoàn mỹ thiết kế không ngừng soát tân bọn hắn nhận biết hạn mức cao nhất nhưng mà trong đầu hiện ra còn tại kia to lớn, chủ điện ngoài cửa lớn lo lắng chờ điểm tiểu nhiễm cùng lăng Cùng thành tuyệt đối cờ vân di không trần h trờ t chút nào lập tức cung kính áp động tác trôi chạy thay đổi phương hướng dẫn hai người dọc theo lúc đến rộng lớn hành lang bước nhanh trở về bàn sơ tòa kia làm cho người rung động thánh điện rất nhanh kia hai phiến rộng dày vô cùng phảng phất có thể ngăn cách hai thế giới cửa lớn xuất hiện lần nữa ở trước mắt cánh cửa từ bánh trắng như ngọc chất liệu cấu thành trên đó khảm nạm lấy chạy sôi sao trời quỹ tích tinh văn cương đường vân cũng như là biển sâu sóng cả chập trùng thâm h ả i trầm ngân phù điêu đã kiên cố lại ẩn chứa về n à o năng lượng ba đ ộ tại vân di một cái y mang ánh mắt ra hiệu dưới hầu gái nhấn chốt mở hai phiến nặng nề cửa lớn bị lực lượng dẫn dắt lặng yên không một tiếng động hướng vào phía trong trận ra không có phát ra mảy may tiếng ma sát ngoài cửa cảnh tượng trong nháy mắt đập vào mi mắt chỉ gặp điểm tiểu nhiễm chính điểm lấy mũi chân giống con đầy hiếu kỳ sóc con cố gắng r ố i cổ hướng trong khe cửa nhìn quanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kìm nén không được hưng phấn cùng nhanh yếu dẫn xuất lai、like、yếu kỳ miệng bên trong tựa hồ còn tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì lăng thì an tĩnh đứng tại nàng bên cạnh thân t ư thái vẫn như cũ y ê u nhã thông dòng nhưng này song xanh biết như phỉ t h ú y đôi mắt bên trong cũng rõ ràng lóe ra tìm kiếm cùng mong đợi quan mang. Hiện nhiên, con h dù là à n cũng g đối với mang ô n nội i k k h ô biết nhà mới triệt tràn tò nhà ngập mò. Đương cánh mò. mở ra, để cửa giống một trận vui sướng gió lốc siêu một cái liền từ ngoài cửa và vào nàng hoàn toàn không thấy cổng đứng hầu ảnh vệ mục tiêu minh s ắ c lao thẳng tới lục nhiên ảnh nhất ánh mắt sắc bén quét nàng một chút xác nhận vô hại sau lại trở nên như nắng bên trong thế nào mau nói cho ta biết điềm tiểu nhiễm một phát bắt được lục nhiên cánh tay kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mắt to chấp chấp như là bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi có phải hay không siêu cấp siêu cấp lớn so với chúng ta lúc đầu bẹ gỗ lớn gấp trăm lần bên trong là không phải vàng son lộng lây sáng mắt mủ có hay không cá bếp bay có hay không có thể tự động nấu cơ người má nàng ngữ tốc cực nhanh vấn đề một cái tiếp một cái độ tới lăng cũng mỉm cười chậm rãi đến gần xanh biết váy phất qua chân bóng như ngọc mặt đất nàng không có giống điểm tiểu nhiễm kích động như vậy nào lên nhưng này s o n g trầm tính bích mâu đồng dạng rõ ràng truyền lại uy mắng hỏi t h ă m bên trong đến tột cùng là bực nào cảnh tượng chương hai trăm mười lăm vân di nội tâm hí chương hai trăm mười lăm vân di nội tâm hí lục nhiên nhìn xem điểm tiểu nhiễm bộ kia khó chịu hận không thể lập tức chui vào tìm tòi hư thực vội vàng bộ dáng nhịn không được phốc phốc nhất thanh bật cười đưa tay vớt vớt nàng lông xù đầu nào chỉ là lớn lục nhiên thanh n â m mang theo một loại vừa mới kinh lịch to lớn xung kích sau dư vị trong ánh mắt còn lưu lại đối hành cung nội bộ rung động quả thực là một cái thế giới khác một cái bị trọng tân định nghĩa qua thế giới hắn cố ý thừa nước đục t h ả c â u nhìn xem điểm tiểu nhiễm con mắt chừng đến tròn hơn mới nói tiếp cụ thể về sau chính các ngươi từ từ xem đi dù sao chúng ta về sau đều ở nơi này có nhiều thời gian chậm rãi thăm dò cam đoan để các ngươi hoa mắt hắn đơn giản miêu tả một chút chủ điện to lớn t i ê u chống đỡ lấy sao trời quỹ tích cùng biển sâu gợn sóng trụ lớn mái vòm treo ngược tinh hà cùng tới lui sao trời khảm nạm tại trên thân trụ tản mát ra vĩnh hằng ấm áp quang huy dung lửa bảo thạch còn có cái kia phong ấn lấy lưu động rừng rậm cùng biển sâu kỳ quan vách tường dù là lục nhiên tận lực bình dị đ i ề m tiểu n h i ệ m vẫn như cũ nghe được kinh hô liên tục miệng nhỏ liền không có khép lại qua trong mắt to lóe ra so sao trời còn muốn hào quang sáng chói phản phất đã thân lâm kỳ cảnh đúng rồi lục nhiên giống là nhớ ra cái gì đó nghiêng người sang chỉnh trọng hướng bên cạnh khí chất dịu dịu dàng trầm tĩnh h á ngay trước ư ớ chỉ h n hương phấn đ sau hai vị tiểu thư tại hành cung bên trong vô luận có gì nhu cầu ẩm thực sinh hoạt thường ngày việt vật tạp vụ cứ việc phân phối ta là được hành cung trên dưới ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn thái độ của nàng khiêm cung lễ phép ngự khí chân thành mà ôn hòa để cho người ta như một xuân phong điềm tiểu nhiễm cùng lăng cảm nhận được phần này tôn trọng cũng liền vội vàng đi theo đáp lễ lại điềm tiểu nhiễm còn có chút không lưu loát lăng thì lộ ra y ê u nhã tự nhiên ngay tại n g ư ờ i này lễ hàn huyên ngắn ngủi trong nháy mắt vân di cặp kia nhìn như ôn hòa kỳ thực sức quan sát kinh người con mắt đã không để lại dấu vết đ i ệ cực nhanh đem mắt trước hai vị phong cách khác lạ nữ tử đánh giá một phen điềm tiểu nhiễm thanh xuân rào rạt sinh động lòng người giống một viên sức sống bắn ra bốn phía m lăng thị khí chất không linh xuất trần tự nhiên tinh khiết như là rừng rậm r ụ n g r ụ c tinh linh mọi cử động mang theo cùng tự nhiên cộng minh vận luật kia phần trong trầm t ĩ n h nhận chứa cường đại sinh mệnh lực lại thêm bên người vị này từ đầu đến cuối trầm mặc đứng lặng khí chất thanh lanh như xương r á n g người thẳng tắp như tùng q u ê n thân tản ra vô hình sắc bén khí tức nữ võ thần phi nguyệt vân di trong lòng âm thầm gật đầu đáy mắt chỗ sâu cực nhanh lướt qua một k i a hiểu do ý cười nụ cười kia bên trong mang theo trưởng bối nhìn vãn bối tự ái thiếu ra quả nhiên là khác hẳn với thường nhân thiên phú dị bậm a ra có dạng này ba vị phong cách khác lạ, hẳ một cái trầm tĩnh như nước một cái lạnh leo như băng còn có thể như thế sinh long hoa hổ tinh lực dồi dào quản lý cái này lớn như vậy cơ nghiệp t h a m dò cái này nguy cơ tứ phía vực sâu tri hải chật chật phần này bản sự phần này tinh lực phần này định lực tưởng thật đến đế xem ngày sau về sau không chỉ có muốn quản lý tốt hành cung càng phải vì thiếu ra thân thể ân nhiều chuẩn bị chút t ầ m bổ c h i vật mới là những ý niệm này tại nàng trong đầu như điện quan g h a thạch hiện lên trên mặt không chút nào không hiện vẫn như c ũ duy trì bộ kia dịu dàng vừa vặn quản ra dáng vẻ phảng phất vừa rồi kia phiên chật chật cảm thán chưa hề phát sinh qua giới thiệu xong xuôi điểm tiểu n h i ệ m ánh mắt rốt cục từ trên thân lục nhìn rời mang theo tràn đầy hiếu kỳ cùng một chút xíu đối mặt người xa lạ c â u n ệ nhìn về phía vân di vân di tốt về sau muốn phiền phước ngại á lăng cũng dịu dàng gật đầu thăm hỏi làm phiền vân di vân di nụ cười trên mặt càng thêm hiền hòa ngọt tiểu thư lăng tiểu thư k h á c h khí đây là b u ồ n phận của ta lục nhiên tự nhiên không biết vân di kia phong phú nội tâm hí cùng đối với mình tinh lực độ cao đánh giá hắn tràn đầy phấn khởi lại hướng điểm tiểu nhiễm cùng lăng giới thiệu hành hình thực lực cường hát ảnh vệ kia trăm tên ấm huyền n h ạ quen tinh thông bách nghệ mây nữ cùng hai vị k i a khí chất trầm tĩnh ý thuật tinh xảo thanh y đ i ệ m tiểu nhiễm nghe đến liên tục gật đầu trong mắt to lóe ra mới lạ quan mang hiển nhiên đối với mấy cái này thành viên mới tràn đầy hứng thú nhưng lập tức nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu hơn dùng sức lắc lắc lục nhìn cánh tay nhỏ mang trên mặt một loại ta phát hiện đại bí mật hưng phấn ai nha lục nhiên ca trong cung điện khẳng định siêu cấp lợi hại ta đều chờ không nổi muốn đi vào nhìn nhưng là nàng lời nói xoay chuyển biến hóa ở bên ngoài cũng rất lớn thật rất khoa trương người nhanh đi theo ta nhất định phải tận mắt nhìn nàng không nói lời gì lôi kéo lục nhiên cánh tay liền đi ra ngoài lục nhiên bị nàng lôi kéo một cái lảo đảo giở khóc giở cười nhưng cũng tò mò bên ngoài đến cùng biến thành bộ dáng gì. phi n g u y ệ t cùng lăng lướt nhau đi theo vân di thì duy trì dịu dàng mỉm cười đi lại ung dung cùng ở sau lưng mọi người một đoàn người rời đi kia hai phiến sao trời biển sâu cửa lớn đi ra to lớn hãn hải hành cung chủ điện đương lục nhiên ánh mắt vượt qua cung điện kia cao ngất cánh cửa nhìn về phía rộng lớn hơn không rắn lúc cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại con người bỗng nhiên co vào cả người như là bị làm đ ị n thân pháp trong nháy mắt giật mình ngay tại、chỗ. cảnh tượng trước mắt cùng hắn trong trí nhớ bẹ gỗ biên giới đã là cách biệt một trời chỉ gặp lấy tòa kia rộng lớn thần thánh tản ra trắng m u ố t tinh quang hãn hải hành cung làm hành tâm như là như mặt trời hướng ra phía ngoài phóng xạ mở một mảnh quy hoạch đến cực kỳ trình tề con đường rộng lớn đến có thể song hành số cỗ xe ngựa to lớn khu vực nguyên bản bẹ gỗ biên giới những cái k i a đơn sơ lâm thời dự nhà g n lều cung cấp hải phệ quỷ nhóm cư chú thô c ạ t h á c nhân loại đám nữ buộc ở lại thùng đường hàng cải tạo phòng còn có những cái tia chất đống tạp vật cộng tác v i lều giờ phút này sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi th phong cách thống nhất tràn đầy cổ đ i ể n vận vị cùng hiện đại thoải mái dễ chịu cảm giác tinh mị khu kiến trúc dưới chân là rộng lớn bằng thẳng bàn đá xanh con đường bị mai bóng loáng ôn h u ậ n bốn phương thông suốt kéo dài hướng phương xa như là thành thị mạch lạc hai bên đường là sắp xếp chỉnh tề hai tầng hoặc nhà nhỏ ba tầng những n à y lầu nhỏ cũng không phải là liên miên bất tận nhưng chỉnh thể phong cách hài hòa thống nhất nhiều lấy sắc màu ấm r ộ n g kiên cố vật liệu đ á cùng hoa văn duyên dáng màu đầm vật liệu gỗ kiến tạo mà thành nóc nhà phủ lên thâm trầm nặng nề mạch n g tại hành cung tán phát ánh sáng n u hòa hạ hiện ra nội liễn quang mang theo một cảm làm mừng mang mỉ xa hoa ta cửa, qua hoa Càng người chính nhiều nhỏ còn quản viên. giác. theo thấp rất trước theo tỉ quản lý qua tiểu cho loại là, lầu lại lý điệu vui bên trong mới trồng một chút cho dù ở vực sâu hải vực cũng có thể hương ngạnh sinh tồn tản ra nhu hòa quan g mang hoặc kỳ dị mùi thơm ngát thực vật màu xanh biết r i ặ t rào vì mảnh này tân sinh khu vực tăng thêm rất nhiều sinh cơ cùng ấm áp hai bên đường khoảng cách mới trồng một chút hình thái kỳ lạ thực vật bọn chúng cũng không phải là cao lớn cây cối mà là thấp bé bùi cây hoặc dây leo hình cành lá ở giữa kết xuất hoặc lớn nhỏ cơ nắm tay hoặc như đèn lồng trái cây trong ả n mát h u hòa sân rộng sắp đặt tạo hình cổ phát thạch điêu suối phun bốn phía trưng bày cung cấp người nghỉ ngơi băng ghế đá tiểu hoa viên thì bố trí được càng thêm tính xảo khúc kính thông u ký hoa dị thảo tô điểm ở giữa chương hai trăm một mươi sáu khu dân cư chương hai trăm một m ư ờ i sáu khu dân cư lần đầu tiên nhìn sang lục nhiên nhận biết bị triệt để lật đổ nay chỗ nào vẫn là cái gì dựa vào thuyền lớn bẹ gỗ bình đại rõ ràng chính là một tòa phụ thuộc vào trung ương tòa kia thần thánh rộng lớn hãn hải hành cùng tràn đầy nồng đậm sinh hoạt khí tức phồn hoa cổ điện tiểu chấn bàn đá xanh đường kéo dài tinh xảo lầu nhỏ săn sát vườn hoa tô điểm đen đ ố c sáng trưng công cộng công trình đầy đủ hiển nhiên một cái từ trong bức họa rời ra ngoài tân hải làn xóm cái này、Đây、là khu dân cư lục nhiên thanh â m mang theo khó có thể tin k h ú khốc hắn chỉ lên trước mắt mảnh này quy hoạch trình tề sinh cơ bừng bừng khu kiến trúc nhìn về phía h đúng a lục nhiên ca điểm tiểu nhiễm dùng sức chút đầu khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ bừng nàng giang hai cánh tay giống như là muốn ôm toàn bộ gia viên mới ta mới vừa rồi cùng lăng tỉ liền chạy tới bên cạnh bên trên nhìn một chút trời ạ toàn bộ thuyền diện tích lớn không biết bao nhiêu lần dù sao nhìn không thấy cuối vô biên vô tận cảm giác nàng hưng ơ phấn khoa tay lấy trung tâm nhất trói mắt nhất chính là tòa kia lớn cung điện sau đó cung điện bên ngoài cái này một vòng chính là mọi người nhà á ngươi nhìn những phòng ốc kia bao nhiêu xinh đẹp so với chúng ta trước kia ở cái kia biệt thự nhìn xem còn tốt đâu mỗi người đều có địa phương ở rốt cuộc không cần nhét chung một châu á ngữ khí của nàng tràn đầy đ ố i cuộc sống mới ước mơ tại điểm tiểu nhiễm thuốc dục dưới lục nhiên đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng dọc theo rộng lớn bằng p h ẳ n g đá xanh đường tại đơn giản hình thức ban đầu trong tiểu c h ấ n đi một vòng nhỏ chứng kiến hết thạy để trong lòng của hắn rung động như l à như sóng biển tầng tầng xếp phong ốc chất lượng cùng vẻ ngoài quả thật có bay vọt về chất không còn là lâm thời chắp vá nhà lều hoặc băng lanh thành phòng mà là chân chính dùng kiên cố vật liệu đá cùng tốt nhất vật liệu gỗ kiến tạo mang theo cổ điện vận vị thích hợp cư ngụ lầu nhỏ sáng sủa sạch sẽ cửa yên có c vẹn vẹn che che một trước trong t cửa i phen o a v i dò xét mới biết được này đến hạ là nước sạch khí nhưng cái này công trình hoàn mỹ tính đã làm cho người lữ lưới cách đó không xa còn có một mảnh rõ ràng bị dự trừa lại tới tương đối khoáng đạt cỡ nhỏ phiên trợ còn trường mặt đất phủ lên bằng thẳng phiên đá chung quanh dự lưu lại cùng loại quầy hàng vị trí trung ương thậm chí có một cái nho nhỏ bệ đá nghiễm nhiên chính là tương lai tiến hành nội bộ hội nghị h ạ c h tâm nơi trốn hình thức ban đầu nhưng mà nhất làm cho lục nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào nhịp tim đều hụt một nhịp cảnh tượng ra hiện tại hắn ánh m ắ t quét về phía tiểu c h ấ n biên giới cùng đường đi chỗ sâu lúc trên đường phố phong ố c ở giữa vậy mà nhiều hơn rất nhiều thân ảnh xa lạ những người này cũng không phải là hắn quen thuộc bệ gỗ thành viên bọn hắn có nam có nữ có nhìn chính vào tráng niên h ã tử giờ phút này những người này chính như cùng tiểu chấn chủ nhân chân chính tự nhiên tiến hành riêng phần mình lao động mấy cái giá người c h ấ một lịch làn da ngăm đen hán tử chính hết lớn vội vàng vài đầu kỳ dị súc vật những cái kia súc vật đại bộ phận là gà dê trâu mấy cái con cựu nhỏ từ lục nhiên trước mắt trải qua bao trùm lấy một tầng thật dày mềm mại như là bông tuyết trắng đun mau Thật dài, nhung dài một a u cơ hồ kéo tới trên mặt đất, đi trên đi giống di đường đ n nhìn dịu dàng ngoan ngoãn g mau cầu, dịu dị h ư ờ n g bên ọ n chúng đang chấn chạy bị b về tiểu i giới hàng một mảnh bị thấp bị bé hàng rào vây khác u vực. Một bên k h mấy cái khiêng cán dài nông cụ người chính kết bạn đi hướng ngoài trấn nhỏ vây một mảnh rõ ràng bị quy hoạch ra bao trùm lấy phì nhiêu màu đen thổ n h u n g thổ điện tia đất đen đang phát sáng thực vật chiếu rọi tựa hồ còn ẩn ẩn lộ ra ướt át q u a n t r ạ c h càng xa xôi tại một tòa treo hàng mây che lá cửa phòng lục nhiên nhìn thấy mấy cái có màu đậm cái hồng thuốc khí chất chấm ổn ước chừng chừng bốn mươi tuổi nam nữ bọn hắn chính ngồi s ổ n trên mặt đất cẩn thận kiểm tra vừa rồi đám kia động vật bên trong một đầu một người trong đó nhẹ nhàng lật ra xúc vật thật dày n u n g m a u một người khác thì cầm một cái cùng loại kính lút nhưng thấu kính lóe ra ánh sáng n h ạ t khí giới đang quan sát cái gì ánh mắt thô sơ giản lược bà qua những n à y tại đường đi ruộng đồng nông trường ở giữa bận rộn lạ lâm thân ảnh nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé nhân số cộng lại thình lình chừng gần hơn trăm người bọn hắn như là bị vô hình bút vẽ thắp sáng thuốc màu trong nháy mắt để tòa này mới sinh trên biển tiểu chấn tràn đầy ồ nào náo động mà chân thực sinh cơ bờ mừng không còn là tĩnh m súc vật tiếng ư nông cụ va chạm phiến đá nhẹ văng lên mọi người lẫn nhau t r o hỏi ngắn gọn ngữ điệu các loại thanh âm đan vào một chỗ tạo thành một khúc tràn ngập khói lửa hòa âm những người này còn có những n à y súc vật lại là ở đâu ra lục nhiên hít sâu m ộ t hơi đ è xuống trong lòng kinh đ à o hải lãng ánh mắt chuyển hướng bên cạnh từ đầu đến cuối mang theo dịu dàng ý cười vân di trong lòng của hắn kỳ thật đã có mơ hồ suy đoán nhưng vẫn như cũ cần xác nhận vân di hợp thời tiến lên một bước phản phát sớm đã dự liệu được lục nhiên nghi vấn mang trên mặt thongong mà cười ôn họ ý thanh âm rõ ràng giải đáp ở đây tất cả mọi người nghi hoặc. Thiếu ra, nàng khẽ Lựa khí bọn hắn g nhiên bản thân liền là hành cung vĩ lực cụ hiện hóa một bộ phận là cấu thành tòa này trên biển gia viên không thể thiếu nền tảng cùng hết đủ vân di dừng một chút ánh mắt đảo qua những cái tia riêng phần mình bận rộn thân ảnh tiến một bước giải thích các cái đạo như cùng ở tại giới thiệu một kiện tinh vi tạo vật bất đồng tổ kiện bọn hắn nhìn có lẽ thường thường không có gì lạ không có lực lượng cường đại nhưng đều tự mang cơ sở sinh tồn kỹ năng cùng minh sắc trắc n g h i ệ p phân công trước mắt đến xem chủ yếu chia làm ba loại nàng lưu nhã đưa tay chỉ hướng những cái k i a chính hết lớn đem vài đầu động vật bồi vào rào chắn khu vực người thứ nhất là người chăn ngôi bọn hắn phụ trách chăm sóc cùng gây giống những này thích đứng trên b i ể n đặc thù hoàn cảnh bồi dưỡng ra súc vật những này súc vật tính tình ôn hòa dễ dàng quản lý có thể vì hành cùng cung cấp ổn định ăn thịt mai chế phẩm cùng giữ ấm nhung mao chờ cơ sở tài nguyên nàng chỉ chỉ một đầu đang bị kiểm tra dê ngài nhìn đồng dạng bọn hắn cũng là hành c u n g bên trong bác sĩ thu y sư phụ trách bảo hộ những n à y x ú c vật khỏe mạnh đón lấy vân di thủ thế rời về phía những cái k i a khiêng kỳ lạ nông cụ đi hướng tiểu chấn biên giới kia phiến bao trùm lấy phì nhiêu đất đen thổ địa người thứ hai là nông phu k i a phiến từ hành cung năng lượng ẩ n dưỡng ra tân sinh đất màu mỡ chính là bọn hắn chiến trường bọn hắn nắm giữ lấy t r ồ n g đặc thù thích ứng trên biển chiếu sáng cùng năng lượng hoàn cảnh thu hoạch kỹ nghệ có thể vì hành cung, cung cung cấp cơ sở lương thực ngũ cốc mới mẻ rau quả bảo hộ có bọn hắn hành cung bàn ăn mới có thể phong phú Cuối cùng, vân di ánh m ắ tổng trở x u kết nói có bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình cần cụ chăm chỉ lao động toàn này trên biển hành cung mới không chỉ là một cái băng lánh cường đại pháo đài di động càng là một cái có thể tự cấp tự túc sinh sôi không ngừng có được tự thân sinh thái tuần hoàn hoàn chỉnh gia viên bọn hắn cùng hành cung bên trong h à n h vệ m ấ y nữ thanh ý ỉ đều là hành cung lực lượng một bộ phận là quy tắc vận chuyển cụ hiện tự nhiên cũng là thuộc về hành cung phục vụ vu thiếu ra lực lượng của ngài chương hai trăm m ư ơ i bảy nhân khẩu chương hai trăm m ư ơ i bảy nhân khẩu v â n di nhìn xem những cái kia tại đơn giản hình thức ban đầu nông trường biên giới bao trùm lấy phì n h i ê u đất đen ruộng đồng ở giữa cùng đơn sơ ý chỗ trước cửa riêng phần mình bận rộn thất ảnh nàng thanh n m ôn l u vang lên lần nữa bổ sung một cái cực kỳ trọng yếu ti t ứ c thiếu ra còn có một chút cực kỳ trọng yếu Cái này trong đó thanh tráng niên lao lực chiếm cứ tuyệt đại đa số lao ấu tỷ lệ cơ thấp đang đứng ở lớn nhất sức sống giai đoạn nàng d ừ n g một chút tiếp tục mở miệng ý vị này chỉ cần hành cung bản thân không tao nộ hủy diệt tính t h a i họa theo thời gian chuyển rời bọn hắn tự nhiên hôn phối phồn diễn sinh sống nhân khẩu liền sẽ như là khỏe mạnh c â y giống vững bước tăng trưởng mà những học sinh mới này hài tử tại hành cung năng lượng hoàn cảnh cùng đặc biệt quy tắc thay đổi một cách vô tri vô giác hạ trưởng thành trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa tiềm lực cũng có tỷ lệ rất lớn thức tỉnh ra không giống với bậc cha chú hoàn toàn mới trước nghiệp t i ê n phú có lẽ sẽ là càng tinh thâm hơn công tượng có lẽ là thăm dò không biết lĩnh vực học giả lại có lẽ là có đặc thù năng lực nhận biết kẻ phụ trợ bọn hắn chính là hành cung tương lai tiếp tục phát triển không ngừng tiến hoa máu mới cùng vô hạn khả năng ngay tại vân di thoại âm rơi xuống về sau những cái kia ngay tại lao động các cư dân vô luận l à hét lớn người chăn nuôi vẫn là tại hát thổ địa vung lên động kỳ lạ nông cụ lật khẩn ra bùn đất mùi thơm ngát nâm phu hoặc là vừa mới để dương thuốc xuống chuẩn bị chỉnh lý dược liệu có ý bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc dừng việc làm trong tay mà tính toán không hẹn mà cùng chuyển hướng lục nhiên một đoàn người vị trí thần thái ở giữa không chút do dự hoặc chần chờ chỉ có một loại gần như bản năng là cấn tại tổn ở hạch tâm cung kính gần trăm đạo ánh mắt mang theo thuần túy nhất kính sợ cùng lòng cảm mến trong nháy mắt tập trung trên người lục nhiên lập tức bọn hắn cùng nhau xoay người đối lục nhiên phương hướng thật sâu túi người trào động tác biên độ nhất trí tư thái khiêm tốn mà thành kính như là trung thành nhất con dân tại yết kiến giao phó bọn hắn sinh mệnh cùng già viên quân vương tia y mắng hội tụ thành dòng lũ kinh ý như là như thực chất đập vào mặt toàn bộ tiểu chấn phản g phất tại thời khắc này n h ấ n xuống tạm dừng khóa chỉ còn lại đối lục nhiên vị này duy nhất chủ nhân tuyệt đối tôn sùng lục nhiên bị bất thình lình quy mô hùng vĩ hành lễ tràng diện làm cho toàn thân không được tự nhiên ra đầu lần nữa có chút run lên hắn thực chất bên trong kia phần ý thức lại tại quậy phá vội vàng giơ tay lên đ ố i phía trước nâng đỡ một chút thanh âm mang theo một k i a gấp rút cùng chân thành tốt tốt mọi người không cần đa lễ mau dậy đi nên làm cái gì thì làm cái đó đem nhà của chính chúng ta vườn kiến thiết tốt quản lý tốt cái này mới là trọng yếu nhất về sau gặp mặt gật đầu chào hỏi là được không cần như thế chính thức Đạt được chủ người h n h chăn mà i nuôi tiếp tục hét lớn dịu dàng ngoan ngoan những động vật đi hướng rào chắn nông phu huy động nông cụ lật khẩn đất màu mỡ động tác càng thêm có lực có ý chỉnh lý dược liệu thần sắc cũng càng thêm chuyên t h ú toàn bộ tiểu chấn tạm dừng khóa bị bung ra những cư dân này đơn giản chính là mưa đúng lúc bọn hắn hoàn mỹ điền vào trên thuyền tầng dưới chót nhất cơ sở nhất cũng nhất dườm ra vận chuyển nhu cầu lương thực thím mãi cơ sở chữa bệnh thường ngày giữ ghi những này đã từng cần hắn hao phí đại lượng tinh lực đi quy hoạch đi giao dịch thậm chí cần đám nữ bộ kiêm t r ư ớ c đi làm v i ệ c v ậ t bây giờ có những này cần cụ chăm chỉ nền tảng cư dân rốt cục có thể triệt để bùng tay lục nhiên đứng tại mới sinh tiểu c h ấ n biên giới ánh mắt thâm thúy đảo qua những cái kia tại đồng ruộng nông trường y chỗ trong ngoài riêng phần mình bận rộn thân ảnh trong lòng quần quận thủy triều thật lâu không thể lắng lại h á n so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đem nguyên bản đơn sơ bẹ gỗ thăng cấp thành bây giờ như vậy quy mô khổng lồ công năng đầy đủ hết hãn hải hành cung hoặc là nói trên biện di động thành bang trọng yếu nhất cũng khó khăn nhất thu hoạch tài nguyên là cái gì nhân khẩu là sống sờ sờ có trí khôn có thể lao động có thể hợp tại mảnh này bị vượt sâu thiên thai bao phủ tài nguyên cực độ thiếu thốn nguy cơ tứ phía vô tận hải bên trên muốn tụ tập cũng nuôi sống bên trên trăm người quả thực là người xin ó i n g m n g mỗi một người sống sót đều như là hiếm thấy chân b ả o mỗi một lần chiêu mộ đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn cùng chi phí nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp thu được hải vệ quỷ c h i vương xưng hảo có thể thống ngự những cái t i ê u biển sâu quái vật làm làm chiến sĩ hắn căn bản không có khả năng tại thăng cấp trước liền nạnh sinh gom góp tia trăm người quy tâm hà khắc yêu cầu mà bây giờ lần này siêu việt thần thoại lột sắt thành hôn đội tinh vân cấp trung cực thăng cấp mang tới quà tặng đơn giản phong phú đến làm cho người ngạt t ở nó không chỉ có tái tạo vật chất càng trực tiếp đưa hắn một phần vô giá hậu lễ gần trăm tên tự mang cơ sở kỹ năng nam nữ tỷ lệ cân đối có thể bản thân sinh sôi hoạch tâm cư dân thế này sao lại là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đây rõ ràng là trực tiếp hướng trong ngực hắn lấp một tòa lấy không hết dùng mại không cạn m ỏ vàng một tòa có thể bản thân tăng giá trị tài sản liên tục không ngừng sản xuất giá trị cơ thể sống m à vàng nhìn trước mắt cái này quy hoạch trình tệ con đường rộng rãi phòng ốc tinh mỹ giờ phút này đã tràn ngập sinh cơ bừng bừng cư dân tiểu chấn trong đầu hắn liên quan tới hãn hải hành cung tương lai phát triển bản thiết kế trong nháy mắt biến đến vô cùng rõ ràng khổng lồ như thế một tòa trên biển hành cung một cái di động vi hình quốc gia thông thường vận chuyển giữ gìn là bực nào nặng nề sạch sẽ tu sửa vật tư chuyển vận nguồn năng lượng giữ gìn mỗi một hạng đều cần đại lượng nhân thủ càng đừng đề cập trẹo chống tồn tại tài nguyên sản xuất lương thực rau quả thím mãi cơ sở dư vật thậm chí tương lai khả năng thủ công nghiệp phẩm cái này đều cần một cái ổn định mà khổng lồ sản xuất hệ thống chỉ dựa vào trước đó kia trăm người coi như m ệ n h gần chết cũng tuyệt đối là giật gấu và va vai m ệ n h mỏi miễn cưỡng duy trì đều khó khăn càng không nói đến phát triển lớn mạnh nhưng bây giờ hết thể cũng khác nhau gần đây t r ă m tên cơ sở cư dân chính là mưa đúng lúc là định h ả i thần trâm bọn hắn mang theo riêng phần mình kỹ năng mà đến nông phu cày cấy đất màu mỡ người chăn nuôi chăm sóc súc vật có ý thủ hộ khỏe mạnh bọn hắn tạo thành hành cung tầm dưới chốt nhất kiên cố nhất cũng nhất không thể thiếu sản xuất cùng giữ gìn nền tảng những cái tia rườm ra lại cực kỳ trọng yếu cơ sở công việc rốt cục có thích hợp nhất người đi gánh chịu mà càng làm cho lục nhiên trong lòng cuồng loạn chính là v â n di như là đốt lên tương lai n g ọ n đ u ố c bọn hắn có thể bản thân sinh sôi nam nữ cân đối thanh niên trai tráng chiếm đa số điều này có ý vị gì mang ý nghĩa chỉ cần hoàn cảnh ổn định hành cung nội bộ liền có thể hình thành người khỏe mạnh miệng kết cấu mới sinh mệnh sẽ sinh ra mới sức lao động sẽ trưởng thành những học sinh mới hài tử tại hành cung đặc biệt quy tắc cùng năng lượng hoàn cảnh tầm bộ dưới thậm chí khả năng thức tỉnh ra hoàn toàn mới siêu việt bậc tra chú t r ư c nghiệp thiên phú cái này t r o n tên hạch tâm cư dân không chỉ giải quyết lập tức nhân lực lỗ hồng càng thêm toàn bộ hãn hải hành cung tương lai trải một đầu thông hướng sinh sôi không ngừng tiếp tục lớn mạnh tiền đồ tươi sáng có bọn hắn cùng bọn hắn tương lai sinh sôi hậu đại toàn bộ hành cung thường ngày giữ gìn tài nguyên sản xuất hậu cần bảo hộ mới có chân chính kiên cố nhưng bản thân sinh trường tăng cơ tòa này băng lanh cường đại pháo đài di động mới xem như chân chính được trao cho sinh mệnh cùng sức sống có được bản thân t ạ m máu bản thân tuần hoàn bản thân phát triển h ạ c h tâm năng lực nó không còn là một cái cần phải không ngừng truyền máu mới có thể duy trì q á i vật khổng lồ mà là một cái có thể tự hành hô hấp trưởng thành lớn mạnh sinh mạng thể một cái đúng nghĩa trên biện văn minh hòa tr lục nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh nhìn trước mắt mảnh này đơn giản quy mô chính tỏa sáng sinh cơ bừng bừng trên biển tiểu chấn cùng những cái kia như là nền tảng cần cù chăm chỉ lao động t ư dân một cỗ mãnh liệt kiến thiết xúc động sông lên đầu vân di lục nhiên thanh âm trầm ổn mà hữu lực mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán mắt sáng như bước nhìn về phía bên cạnh tổng quản đã có có sẵn nhân thủ vậy liền lập tức hành động ưu tiên làm bá chuyện cánh tay hắn nâng lên như là tướng quân đ i ể m binh tinh chuẩn chỉ hướng khu dân cư bên ngoài kia phía nguyên bản liền tồn tại từ hành cùng quy tắc kế hoạch sóng khu vực nơi đó dự lưu lại mạng lớn tương nông trường cùng khu chứa hàng kéo dài thứ nhất lục nhiên chỉ lệnh rõ ràng minh xác lập tức tổ chức tất cả nông phu lợi dụng hiện hữu nông cụ hắn chỉ chỉ những cái k i a tạo hình kỳ lạ lóe r a ngầm chống phản quang trạch cán dài công cụ hướng ra phía ngoài khai khẩn đất hoang mục tiêu là sắp hiện ra có nông trường diện tích chi ít huyết t r ư ờ n g lớn gấp đôi chúng ta cần càng nhiều thổ đ ị a càng nhiều lương thực càng nhiều rau quả đây là chúng ta sinh tồn và phát triển c ă n cơ càng nhanh sản xuất càng tốt ngay sau đó ngón tay của hắn rời về phía những cái tia tại lâm thời dựng thấp bé rào chắn bên trong hoạt động hình thái khác nhau súc vật thứ hai, lục nhiên tiếp tục bố trí triệu tập tất cả người chăn nuôi cùng cư dân bên trong thân thể cường kiện lao lực tại hiện hữu nông trường bên ngoài vòng xây càng kiên cố càng rộng rãi hơn mãi mãi nông trường rào chắn vật liệu ngay tại chỗ lấy tài liệu hoặc là điều động hành cung dự trữ tiêu chuẩn vật liệu đã cùng vật liệu gỗ hắn suy tính được càng thêm lâu dài ánh mắt phảng phất thấy được tương lai xúc vật thành đàn cảnh tượng đồng thời kế hoạch song khác biệt xúc vật phân khu loại ăn cỏ cỡ nhỏ ra cầm loại muốn ngăn cách rõ ràng dự trừa lại đầy đủ không gian cùng thông đạo vì tương lai chủng còn tự nhiên mở rộng cùng khoa học quản lý làm tốt đầy đầ mãi lông nơi phát ra không qua loa được cuối cùng ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua những cái k i a có màu đậm cái hòng thuốc ngay tại cho cư dân kiểm tra hoặc là chỉnh lý dược liệu có ý nghĩa cuối cùng rơi trên người vân di thứ ba lục nhiên chỉ hướng khu dân cư vị trí trung tâm nơi đó có một cái cỡ nhỏ ngã tư đường vị trí tiện lợi dòng người tương đối tập trung tại khu dân cư trung tâm tuyên chỉ, kiến tạo một tòa chính thức y quán chỉ thị của hắn cẩn thận nhậm vi y quán phải có độc lập phòng khám hiệu thuốc thậm chí trở lại quan sát bệnh hoạn khu nghỉ ngơi vực để chúng ta các bác sĩ có cái cố định ra dáng nơi trốn làm nghề y hỏi bệnh chứa vâng thiếu Cũng cho các ra vân bệnh thuốc di không có chút gì do dự lập tức không người lĩnh bệnh động tác gọn gàng mà linh hoạt nàng ngầm đầu cặp tiêu cơ chí trong mắt không che giấu chút nào hiện lên một tia khen ngợi hiện nhiên lục nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bắt lấy hạch tâm mâu thuẫn hạ đạt hiệu suất cao thiết thực chỉ lệnh phần này quyết đoán lực để nàng phi thường hài lòng thiếu gia suy nghĩ chu toàn chỉ lệnh rõ ràng ta cái này đi an bài lập tức chấp hành theo vân di q u a n người nàng kia ôn hòa lại ẩn chứa vô hình thanh nhâm uy nghiêm cấp tốc đang bận rộn trong tiểu c h ấ n văng lên như là đầu nhập bình tĩnh mặt nước cục đá trong nháy mắt khơi dậy tầng tầng v ợ n sóng nông phu nhóm k h i ê a tạo hình kỳ lạ lại dị thường thuận tay nông cụ hô bằng dân bạn bước chân trầm ổn mà tràn ngập lực lượng hướng phía khu dân cư bên ngoài kia kế hoạch sòng khai khẩn khu nhanh chân đi đi. bọn hắn đen nhánh mang trên mặt giản dị tiếu dung cùng đối bội thu g ớ m mơ trong miệng thậm chí ngâm nga không biết tên mang theo bùn đất khí tức đơn giản điệu người chăn nuôi nhóm thì tụ tập tại lâm thời rào chắn một bên bọn hắn không còn vẹn vẹn trông giữ súc vật mà là lấy ra giản dị đo đạc công cụ cùng loại dây thừng cùng khắc độ cây gỗ bắt đầu chăm chú quy hoạch mãi mãi nông trường biên giới một chút thân thể khỏe mạnh cư dân tự động bắt đầu vận chuyển phụ cận chất đống dự bị vật liệu đá cùng tráng kiện vật liệu gỗ hoặc là từ đất hoang biên giới chọn lựa hình dạng hợp quy tắc hòn đá chuẩy bị vì Các b đồng thời một vị lớn tuổi có ý chính bẹn ngón tay nhanh chóng kiểm điểm trước mắt dự trữ dược liệu chủng loại và số lượng tính toán cần phải nhanh một chút bổ sung nào cơ sở thảo dược lục nhiên đứng tại tiểu chấn trung tâm tiêu rộng lớn bản đá xanh trên đường giữ huy ôn nhu về xuống đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài dưới chân chuyển đến không còn là bẹ gỗ nước c h ả y bẹo trôi rất nhỏ lắc lư mà là một loại trước nay chưa từng có thâm trầm mà hùng vĩ kiên cố cảm giác cùng tồn tại cảm phản p h ấ t hắn đặt chân cũng không phải là trôi nổi thân tàu mà là một mảnh cắm d ễ ở biển sâu không có thể dung chuyển lục địa cảm giác này bắt nguồn từ hãn hải hành cung cái kia khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng thể tích cùng vững chắc đến cực hạn kết cấu ánh mắt của hắn vượt qua bận rộn cư dân tiểu chấn nhìn về phía cảng loại vi khu vực nơi đó chính là nguyên bản bẹ gỗ công năng khu công xưởng nhà kho cùng bộ phận bị cố ý bảo lưu lại đến nhưng quy mô sớm đã không thể so sánh nổi nông trường cùng nông trường hình thức ban đầu như là vệ tinh bảo vệ lấy hạch tâm khu dân hữu cư cùng cung điện trung ương mặc dù những công năng này tính kiến trúc bản thân cũng không giống hạch tâm hãn hải hành cung như thế phát sinh nghiêng trời lệnh đất hình thái chất biến công xưởng vẫn như c ũ là kiên cố bộ không kim loại kết cấu nhà kho vẫn là ngay ngắn dương thể bất quá tại thuyền lớn chỉnh thể diện tích bạo tăng mấy lần điều kiện tiên quyết bọn chúng chiếm cư khu vực cũng một cách tự nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy lần nguyên bản có vẻ hơi chen trúc công xưởng giờ phút này trở nên cao lớn mà rộng rãi nội bộ không gian đủ để dung n d ữ lưu nguồn năng lượng tiếp lời cùng lắp đặt công trình cũng rõ ràng tăng nhiều vì số dạ d ì các nàng tương lai thẳng l à n tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu thậm chí vì chính lục nhiên khả năng ma đổi kế hoạch cung cấp vô hạn khả năng nhà kho bày càng là núi liền không dứt từng tòa kiên cố cất vào kho kiến trúc sắp hàng trình thể lẫn nhau ở giữa có lưu rộng lớn thông đạo tổn chữ không gian đạt được bay vọt về chất đủ để nhẹ nhõm dung nạp tương lai nông trường thu hoạch lớn nông trường ổn định sản xuất cùng thăm dò vượt sâu thu hoạch các loại chân quý vật tư rốt cuộc không cần lo lắng trồng chất như núi vật tư không chỗ sắp đặt nhìn xem trong lúc này bên ngoài liên động phân công minh xác tiềm lực vô hạn khổng lồ các h cục lục nhiên trong lồng ngực một cỗ hào khí như là núi lửa dâng lên mà ra lần này siêu việt thần thoại thăng cấp mang tới tuyệt không chỉ là tòa kia xa hoa cung điện cùng trung thành người hầu nó càng là một lần cách cục triệt để nhảy vọt là cơ sở tái tạo tiềm lực giải phóng là vì hắn lục nhiên vì tòa này tên là hãn hải hành cung di động quốc gia vì tương lai chỗ có khả năng tao nộ khiêu chiến cùng kinh ngộ đạt xuống kiên cố nhất rộng lớn nhất lớn nhất sức sống cơ sở dưới chân cự hạm không còn là một thuyền lá lên đền mà là gánh chịu lấy hy vọng cùng dã Nó chương ó ợ c cấp tự tự t có hai n ngừng tiến g h trăm mười chín bắt đầu dùng cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mô đ ủ lệ chương hai trăm mười chín bắt đầu dùng cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mô đ ủ lệ nhìn xem khu dân cư khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng dưới sự chỉ huy của vân di dần dần đi vào quỹ đạo cái này vị tổng quản nhà cũng mang theo đám kia mới ban tên vân chữ họ đám l ư buộc như là về tổ yến bầy yên Bày, tiên tính mà hiệu suất cao quay trở về tòa kia to lớn hãn hải hành cung các nàng đánh bắt trọng yếu sứ mệnh vì lục nhiên phi nguyệt điểm tiểu nhiễm cùng lăng chỉnh lý bố trí hoàn toàn mới ở vào hành cung khu vực hạch tâm chuyên môn chỗ ở bảo đảm thiếu da trở về lúc có thể hưởng thụ được thư thích nhất hoàn cảnh lục nhiên thì không có lập tức trở về cung điện hưởng thụ kia phần sắp đến xa hoa hắn mang theo phi nguyệt điểm tiểu nhiễm cùng khí chất trầm tĩnh lăng đi tới hành cung khu vực hạch tâm phụ cận một cái lâm thời vạch ra kỹ thuật nghiên cứu khu phiến khu vực này ở vào hành cung chủ thể kiến trúc cánh phía dưới giống như là một cái cự đại mở ra thức bình đài từ kiên cố hiện ra kim loại lãnh quang chất liệu cấu thành giờ phút này trên bình đài chỉnh tề chất đóng lấy từ tiềm những cái tia tạo hình kỳ lạ thiết bị lóe ra ánh sáng nhạt năng lượng hạch tâm cùng đóng gói tại đặc chế vật chứa bên trong tinh vi bộ kiện tại bình đài tia sáng dịu dịu hạ tản ra cổ lão mà thâm thúy khoa học kỹ thuật khí tức tốt náo nhiệt xem hết lục nhiên xoa xoa đôi bàn tay trong mắt lóe ra như là phát hiện bảo tàng quan g mang tạm thời đẻ xuống điểm tiểu n h i ệ m đói k h á c kháng nghị hiện tại nên ổn định lại tâm thần hảo hảo nghiên cứu một chút những này chân chính b ả o bối ánh mắt đầu tiên rơi vào bộ kia kết cấu tinh vi lóe ra ưu lam quan mang cỡ nhỏ tính có thể chuyển hóa khí bên trên nó an tính đứng sừng sững ở đó lại tản ra một con ngươi đồng d ạ n g nhìn chăm chú lên đài này chuyển hóa khí thứ này chúng ta đã trải qua sơ bộ khảo nghiệm qua nàng chỉ hướng chuyển hóa khí k h í a cạnh một cái không đáng chú ý năng lượng số ghi bảng phía trên biểu hiện ra một cái y ế u ớt cơ hồ có thể không cần tính trị số có thể vận chuyển nhưng hiệu suất quả thật có chút thấp chuyển hóa ra tinh khiết tinh có thể vẫn còn tương đối nhỏ lục nhiên gật gật đầu ánh mắt lại không hề rời đi chuyển hóa khí mà là chuyển hướng nghiên cứu khu to lớn như là cửa sổ sát đất quan sát ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ vực sâu chi hải bóng đêm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đậm đặc như mực kia vòng từ hành cung hạch tâm mô phỏng r a t r ă n g sáng quan huy đang bị một loại vô hình sền sệ n h ắ c cám cấp tốc ăn mòn nuốt hết hiệu suất thấp không phải là bởi vì nó không được mà là bởi vì nhiên liệu không đủ không bột đấu gột nên hồ trên mặt biển không có có nhiều như vậy tạp chất muốn hấp thu đ ạ i lượng tạp chất cũng chỉ có sương n g ù điềm tiểu nhiễm đâm đầy miệng ngược lại là có thể coi như không khí tịnh hóa khí đến dùng lục nhiên yên lặng hồi t ư ở n g lại trước đó khảo thí lúc quất bách trước đó dựa vào x ỉ u xịu tân tân khổ khổ từ khu vực biên giới vận chuyển tới điểm này mỏng manh mê vụ đối với nó tới nói ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng hoàn toàn là nhưng mà khoe miệng của hắn lại làm g i ấ y lên một k i a tràn ngập mong đợi ý cười ánh mắt sắc bén xuyên thấu càng ngày càng đậm hạ cám phản phất thấy được kia sắp đến thực yến b ấ t quá chúng ta tiệc lập tức tới ngay v ư ợ t sâu ban đêm mang ý nghĩa kia ẩn chứa vô tận năng lượng quỷ dị mê vụ đem lần nữa bao phủ mặt biển đó mới là cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí chân chính thao thiết thực yến nhưng ở mê vụ d á n g lâm trước cũng không thể để nó nhản dỗi làm bài trí lục nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức thông qua kia vững chắc linh hồn khế ước kết nối hô hoán cái nào đó đặc thù đồng bạn rất nhanh thân hơi có vẻ buồn cười to lớn thân ảnh x u n g ra chính là xỉu xỉu nó kêu bao trùm lấy dạy đặc dịch nhờn thân hình khổng lồ tại hành cung tán phát ánh sáng nhu hòa hạ hiện ra chân nhăn con t r ạ c h mấy cái tráng kiện xúc tu chính linh hoạt vòng quanh một đoàn tối tăm mờ mịt như cùng sống vật không ngừng c u ộ n c u ộ n mê vụ năng lượng đây là nó trước đó tại mê vụ khu vực biên giới vất vả đánh bắt hàng tồn xỉu xỉu tốt h ò a kế còn phải vất vả ngươi tiếp tục làm một hồi công nhân bốc vác lục nhiên đi đến bình đài biên giới túi người vô vô xỉu xỉu kia khó mà giới định là thân thể vẫn là thân thể hở ra bộ vị xúc cảm lạnh bớt chân nh hắn chỉ, chỉ chuyển ỉ c h hóa khí khía cạnh cái tia lóe ra ánh sáng nhạt hấp thu cảng xịu xịu phát ra nhất thanh trâm thấp mang theo điểm ý khuất ý vị ủng hộ cụ câm thanh con mắt thật to chớp chớp tựa hồ đối với loại này thấp hiệu làm việc v ậ t việc có chút không tình nguyện nhưng nó đối lục nhiên chỉ lệnh có bản năng phục tùng vẫn là ngoan ngoan đem trên xúc tu vòng quanh một đoàn vòng manh mê vụ tinh chuẩn nhét vào chuyển hóa khí khía cạnh hấp thu miệng ông trọng yếu cái tia năng lượng màu lam đậm hình cầu xoay tròn tốc độ cũng tăng lên một chút xíu một sợi yếu ớt dây tóc tinh khiết đến như là kim cương bột phấn tinh có thể bị cực kỳ chậm rót vào chứa được bình điểm ấy năng lượng so với đang bị điên cuồng thôn v ẹ vượt sâu mê vụ dòng lũ mang tới sản xuất quả thực là chín t r â u mất sợi l ô n g hạt cắt trong sa mạc thiết bị không cách nào toàn lực vận hành hiệu suất tự nhiên thấp châm la chấm điểm nhưng chân mũi cũng là thịt có chút ít còn hơn không coi như là thêm nhiệt thiết bị lục nhiên nún núi b a i cũng không thèm để ý điểm ấy không quan trọng sản xuất có ổn định tinh có thể sản xuất dù là hiện tại chỉ là tia nước nhỏ cũng mang ý nghĩa khởi động tiếp theo hạng mấu chốt thiết bị trở thành khả năng ánh mắt từ chuyển hóa khí rời nhìn về phía bình đại khác một bên n so với chuyển hóa mấy vụ da hỏa này lục nhiên dùng sức vô vô hộ thuẫn máy phát mô đũ lệ phát ra c h ầ m mượn thủng thùng âm thanh mới là hiện giai đoạn tăng lên chúng ta toàn bộ hãn hải hành cung sinh tồn năng lực cứng rắn da hỏa mặc dù chúng ta sử dụng phạm vi khả năng không cách nào đặc biệt lớn nhưng đối chúng ta bây giờ quy mô tới nói tuyệt đối đủ có n ó toàn bộ hành cung liền như là mặc lên một cái vô hình mai rùa hệ số an toàn đem thẳng tắp tiêu thang nhất là tại vực sâu mê vụ bao phủ quái vật hoạt động tấp nập đêm tối mặt này hộ thuẫn giá trị không thể đánh giá hộ thuẫn mở ra phạm vi càng lớn tiêu hao tinh có thể liền càng khủng bố hơn cái này giống t r è o chống một cái cự đại bậc khí phạm vi mỗi mở rộng một phần cần lực lượng đều là dãy số nhân tăng trưởng lăng nhìn về phía lục nhiên chúng ta bây giờ vốn liếng vừa mới bắt đầu từ số không tích lũy như là mới sinh mầm non nhưng chịu không được tiêu xài lăng nhắc m nhở như là nước đá để hắn phát nhiệt đầu náo trong nháy mắt thanh tình an toàn cố nhiên trọng yếu nhưng xây dựng ở yếu ớt trên cơ sở an toàn không khác c á c bảo hắn không còn nóng lòng kết nối mà là nhanh chân đi đến hộ thuẫn máy phát m ỗ đủ lệ trước r ồ i ra ngón n g tay tại m ỗ đủ lệ khía cạnh một cái ẩn tàng như là sóng nước nhộn nhạo vi hình màn sáng bên trên nhanh chóng thao tác màn sáng bên trên rõ ràng bắn ra ra toàn bộ hãn hải hành cung cùng khu vực bên ngoài lập thể kết cấu đồ hạch tâm cung điện tân sinh cư dân tiểu chấn công năng khu Rõ mồn một trước mắt lục nhiên ngón tay tại màn sáng bên trên sẽ qua cẩn thận quy hoạch lấy hộ thuẫn phạm vi bao trùm quyền hành một phen an toàn nhu cầu cùng tính có thể tiêu hao cực hạn Cuối cùng, nhưng mà m đối với bây giờ cái này cực lớn đến như là trên biển thành bang hãn hải hành cung trình thể mà nói cái này vẫn như cũ chỉ là bao trùm trọng yếu nhất chỗ hiểm nhất khu vực bên ngoài mảng lớn mới mở khẩn đồng ruộng quy hoạch nông trường chỉ à n lệnh rơi xuống trong nháy mắt tia yên lặng cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mổ đủ lệ như là bị rót vào linh hồn cự thú bỗng nhiên buộc phát ra ánh sáng trói mắt màu xám đậm vỏ kim loại bên trên vô số đạo phức tạp mạch năng lượng như là nung đỏ bàn đùi trong n g á y mắt sáng lên hào quang rừng rực chấm thấp vụ vụ trong nháy mắt cất cao hóa thành nhất thanh suy n g suy suy năng lượng màu vàng kim n h ạ t lưu trên không trung dưới đất cao tốc xuyên thẳng qua sen lẫn rung hợp vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa một cái to lớn vô cùng bày biện ra hơi mở màu vàng kim nhạc như là móc ngược cự bắt năng lượng máy vòm tại thiết lập tốt trên khu vực không đống nhiên ngưng tụ thành hình mái vò mặt ngoài chạy sôi như nước gợn gợn sóng năng lượng tản mát ra cứng cỏi mà vững chắc thủ hộ khí t ứ c đem hạch tâm hành cùng cùng hạch tâm khu dân cư vững vàng bao phủ ở bên trong đầm đặc vực sâu mê vụ bị ngăn cách bên ngoài quần quần lấy lại không cách nào xâm nhập máy may toàn bộ bị hộ thuẫn bao phủ khu vực phản phất trong nháy mắt từ nguy hiểm biển sâu trong sương ngủ, bị bóc ra tiến vào một cái tương đối rõ ràng an toàn quang minh bạc khí h ậ thuẫn xong rồi nhưng mà cái này bảo vệ đại giới cũng trong nháy mắt hiện hiện cơ h ầ ngay tại kia năng lượng màu vàng kim nhạt mãi vòm triệt để thành hình cùng một sát na. Ông, bốn ê n cạnh đang c bộ kia g ắ g t h ô nhất thanh cực kỳ nhỏ lại rõ ràng có thể nghe rút hút tiếng vang lên chứa l ư ợ n g bình bên trong điểm này không quan trọng tính có thể dự trữ trong n g á y mắt bị rút đến không còn một mảnh khắc độ đầu trực tiếp về không chuyển hóa khí nơi trọng yếu thất thải quang mang bỗng nhiên l à m đạm nội bộ phát ra gấp rút mà cật l ự c tư âm thanh phảng phất một đài siêu phụ tải vận chuyển động cơ đang dây lên gì t vị này miệng thật là không nhỏ điềm tiểu nhiễm thấy miệng nhỏ k h ẽ n h nếp nhịn không được tắt lưới duy nhất một lần cho như thế phạm vi lớn hộ thuẫn bổ sung năng lượng cái này năng lượng tiêu hao đơn giản như cái hang không đáy bất quá phần này đại giới mang tới hồi báo là hiệu quả nhanh chóng hộ thuẫn máy phát nội bộ năng lượng dự trữ danh trong nháy mắt bị bành trướng tinh khiết tinh nguyên năng đổ đầy khắc độ đầu trực tiếp tiêu t h ă n g đến đỉnh vù vù âm thanh bên trong tầng kia bao phủ ở hạch tâm hành cung cùng bộ phận khu dân cư phía trên năng lượng màu vàng kim nhạt mái vòm đ ố n g nhiên sáng lên nguyên bản bởi vì khởi động mà hơi có vẻ ba động v ầ n g sáng cấp tốc ổn định lại tản mát ra một loại nu h ò a nhưng lại không thể phá vỡ quan huy như đều là p h i ế n khu vực này chống lên một đỉnh vững như thành đồng kim trung cháo một cỗ trước nay chưa từng có làm người an tâm nặng nề cảm giác như là dòng nước cấm trong nháy mắt tràn ngập ra b a phủ tại mỗi cả người chỗ hộ thuẫn phía dưới trong lòng người. kia là phòng ngự tuyệt đối mang tới cảm giác an toàn đủ để phủ bình đối mặt vượt sâu không biết uy hiếp lúc khẩn trương đáng giá lục nhiên ngửa đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu tầng kia lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng kim nhạt màn trời một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục trở xuống trong bụng hơn phân nửa có tầng bình chứng này hạch tâm hành cung cùng trọng yếu công trình hệ số an toàn đạt được bay vọt về chất cái này tinh nguyên năng chuyển hóa khí phối hợp khu vực hộ thuẫn mộ đũ lệ quả thực là tuyệt phối cuối cùng ba người ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại cuối cùng một kiện cũng là thần bí nhất khó lường vật phẩm bên trên không gian trồng chất ổn định neo nó l bề ngoài giống như là từ vô số tinh vi đến cực hạn vòng kim loại tầng tầng h à n g bộ cắn vào mà thành phức tạp trang bị trang bị mặt ngoài chạy sôi ngân hào quang màu xám cảm nhận như là lưu động thủy ngân một loại mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian chính lấy làm trung tâm im lặng nộn n ặ n lên t ả n mắt ra mãnh liệt mà ba động kỳ dị vẹn vẹn tới gần n ó không khí chung quanh tựa hồ cũng phát sinh vi rượu v n mèo thứ này dùng ngược lại là đơn giản trực tiếp thiết lập neo điểm vị trí kích hoạt sau cưỡng ép xe rách không gian nếp vốn mở cũng neo định một mảnh ổn định t h ứ nguyên không gian cái này không phải liền là đo thân mà làm siêu cấp nhà khu dân cư bên ngoài tới gần nguyên bản cỡ lớn nhà kho bảy một mảnh dự lưu chống t r ả i khu vực bị tuyển định lục nhiên cẩn thận từng ly từng tí nâng lên viên kia tản ra không gian ba động không gian trồng chất ổn định neo như là bưng lấy một loại nào đó vật sống đi đến dự định vị trí trung tâm đem nó vững vàng cất đặt trên mặt đất khởi động theo lục nhiên chỉ lệnh rơi xuống đầu ngón tay hắn ánh sáng nhạt không có vào neo điểm hạch tâm ông nhất thanh cũng không phải là đến từ không khí mà là p h ả n phất trực tiếp tại mỗi người xương sọ chỗ sâu rung động khét đều vang lên ngay sau đó chính là một loại khiến người tê cả ra đầu hàm răng mọi như c á c lạp dị hưởng thanh em này không giống như là vật lý thế giới va chạm càng giống là vô hình không gian kết cấu bản thân bị một câu ngang ngược đến cực điểm lực lượng cưỡng ép và mẹo x o rách nghiền nát trước mắt viên đĩa không gian trồng chất ổn định neo trong nháy mắt sống lại nó mặt ngoài tầng tầng khảm bộ tinh vi vòng kim loại không còn ư u nhã mà lại như là l ầ m vào điền cuồng b á n h răng bắt đầu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cao tốc xoay tròn sai chỗ gây dựng lại ngân hảo quang màu xám không còn là chạy xuôi mà l ạ như là kiểm c h ế đến cực hạn sau núi lửa bốc phát t m vang dâng lên mà ra quang mang hội tụ tại neo điểm ngay phía trên cấp tốc và mẹo, xoay tròn. trong chớp mắt hình thành một cái thâm thúy đến làm người sợ hãi vòng xoáy vòng xoáy trung tâm không gian không còn là bằng phẳng màn sân khấu mà l à như bị trọng truy đập chúng lưu ly trong nháy mắt che kín giống mạng n h n dày đặc lóe ra nguy hiểm điện quang vết rách một giây sau tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong k i a che kín vết rách trong không gian đ ỗ n g nhiên hướng vào phía trong sụp đổ co vào xoét nhất thanh vô hình phản phất linh hồn bị xé mở rụi vang một cái đường kính ước chừng ba mét biên giới đ i n cuồng toát ra ngân lam sắc không ổn định hồ quang điện đen nhánh cửa hàng bị nạnh sinh sinh từ hiện thực không gian bên trong xé rách ra cửa hang nội bộ là thuần túy ngay cả một tia sáng đều không thể phản xạ tuyệt đối há cám tản ra băng l á n h tính mịch thôn vệ hết thể khí tức ngay tại kia cửa hang biên giới hồ quang điện sắp mất khống chế bạo tẩu vết nước không gian tựa hồ muốn lan tràn ra thời khắc một cỗ cường đại mà vô hình ổn định lực trường đ ỗ n g nhiên từ phía dưới neo venanty thể khuếch tán ra tới cỗ lực lượng này ôn h ò a nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi như là nhất linh xào tay tinh chuẩn phủ bình mỗi một đạo sao động không gian nếp v n vớt thuận mỗi một sợi hôn loạn năng lượng loại lưu gần như trong nháy mắt cửa hang biên giới kia của một loạn hồ hóa đáng sợ. cái này h m là cái này thứ nguyên không gian điểm tiểu nhiễm hít sâu mờ hơi vô ý thức rụt cổ một cái nhưng lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ mánh liệt điểm lấy mũi chân cẩn thận từng ly từng tí hướng kia hắc cám cánh cửa bên trong t h cùng cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt thứ nguyên nhà kho nhân viên quản lý t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt thứ nguyên nhà kho nhân viên quản lý lục nhiên ánh mắt sắp bén kẻ tài cao gan cũng lớn không chút do dự bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt chui vào kia phiến thâm thúy h ắ t trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa phi nguyệt lông mày c a o lại nhưng động tác lại không chậm chút nào tại lục nhiên thân ảnh biến mất sát na nàng đã như một đạo kề sát c á i bóng vô thanh vô t ứ c theo sát phía sau biến mất tại cánh cửa bên trong ai chờ ta một chút điểm tiểu nhiễm thấy thế cũng không lo được sợ hãi vội vàng lôi kéo lăng tay lăng tỉ nhanh chúng ta cũng vào xem l a g cảm thụ được cánh cửa t ả n ra khác hẳn với tự nhiên không gian ba đ ộ n nhẹ nhàng gật đầu mặc cho điểm tiểu nhiễm lôi kéo hai người cùng nhau bước vào cái kêu đạo chạy x u ô i ngân huy cánh cửa ông một bước bước vào phảng phất trong nháy mắt vượt qua thế giới biên giới ngoại giới tất cả ánh sáng tuyến thanh âm khí tức trong khoảnh khắc bị triệt để ngăn cách dưới chân không còn là kiên cố sàn nhà mà là một loại khó nói lên lời phảng phất giấm tại hư vô phía trên mất trọng lượng cảm giác trước mắt là tuyệt đối đậm đặc đến tan không ra hát á m cũng không phải là ban đêm lờ mờ mà là ngay cả tự thân tồn tại đều phảng phất muốn bị thôn vệ không yên tĩnh yên tĩnh như、chết. không khí không nơi này cơ hồ không có cái này khái niệm một loại nặng nề đến làm cho người hít thở không thông ngưng trệ cảm giác bao vây lấy mỗi người mỗi một lần hấp khí đều dị thường gian nan Lá p h tốt tốt khó ư bị vô n chịu n điểm tiểu nhiễm t cái thứ nhất nhịn không được nàng che ngực khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thái dương thậm chí diễn ra tinh mịn mồi hôi lạnh thanh âm mang theo rõ ràng thở dốc c ả phi nguyện tau mày quanh thân vô hình đao ý bản năng lưu chuyển ý đồ xua tan kia làm cho người khó chịu ngưng trệ cảm giác nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ lăng đầu ngón tay quanh quẩn lấy yếu tớt xanh biết qua mang tự nhiên tinh linh cảm giác để nàng đối mảnh này tĩnh mịch không gian cảm giác bài xích càng nhạy cảm nàng cũng khẽ lắc đầu sắc mặt nghiêm túc quả nhiên cùng miêu tả lục nhiên thanh âm tại tĩnh mịch bên trong vang lên có vẻ hơn ngột ngạt hắn đồng dạng cảm thấy hô hấp không khoái thân thể bản năng kháng cự mạnh không gian này nơi này thời gian không gian quy tắc đều bị độ cao đ ồ n g kết không khí mỏng manh ngưng trệ cơ hồ không lưu động quả thực là thiên nhiên siêu cấp tủ lạnh đối vật phẩm bảo tồn là tuyệt hảo nhưng đối vật sống tới nói liền là sinh mệnh cấm c h u hắn cảm thụ được phổi truyền đến cảm giác gáp bách cùng kia sâu tận xương tủy băng lánh tính mịch lập tức làm ra quyết đoán không thể m ỏ i mòn chờ đợi rút lui mấy người không chút do dự cấp tốc quay người cơ hồ là cũng như chạy trốn thối lui ra khỏi cái kia đạo chạy xuôi màu s á n bạc vầng sáng cánh cửa ông một bước đạ tia sáng nhu h ò a tràn đầy sinh mệnh khí tức không gian mạnh liệt tương phản trong nháy mắt đánh tới hô a đ i ề m tiểu nhiễm như là cá rời khỏi nước mà một lần nữa trở lại b i ể n cả tham lam miệng lớn hô hấp l ấ y không khí mới m ẻ tràn vào lá phổi xua tán đi kia cố làm cho người hít thở không thông bị đè nén cảm giác trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cũng cấp tốc khôi phục huyết sắc h i n g u y ệ t cùng lăng cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra kia quanh quần quanh thân cảm giác đè nén trong nháy mắt tiêu tán s ố n g lại điểm tiểu nhiễm m ẫ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem kia phiến phản phất thông hướng minh d ư i cánh cửa xem ra cái này nhà kho nhân viên quản lý chỉ có thể giao cho không sợ địa phương quỷ quái này người lục nhiên ánh mắt chuyển hướng bên cạnh ba cái lẳng lặng đứng lặng thân ảnh chính là gulak vự kệ z cái này ba cái từ thuần túy mảnh vỡ ký ức tạo thành đặc thù tồn tại thân hình mang theo một tia hư hào trong suốt cảm giác nhẹ nhàng trôi nổi tại cách đất mấy tấc không trung bọn chúng không có huyết nhục chi khu tự nhiên không cần hô hấp cặp tia lóe ra ánh sáng nhạt chỗ chống đôi mắt đối hoàn cảnh cực đoàn biến hóa cũng không phản ứng chút nào bọn chúng tồn tại bản thân liền siêu viện bình thường vật lý quy tắc trói buộc gulak vự kệ z thư hảo thân ảnh có chút ba động lấy đ ó lắng nghe nhiệm vụ của các ngươi đến rồi lục nhiên chỉ vào cái k i a đạo màu s á m bạc cánh cửa đem những cái k i a cần muốn trường kỳ chứa đựng tạm thời không dùng được đặc biệt là đối hoàn cảnh yêu cầu hạ khắc sợ biến chất sợ hao tổn hy hữu vật liệu đặc thù khoáng thạch tinh vi dự bị linh kiện hết thể chuyển vào cái này thứ nguyên không gian trong kho hàng nhớ kỹ phân loại chất đ ó n g làm tốt rõ ràng tiêu ký thuận tiện về sau tra tìm tuân mệnh chủ nhân ba cái chấm thấp chống giống phản phất từ hữu ố c chỗ sâu chuyển đến thanh âm nặng chống lên nhau không có một tia gọn sóng thoại âm rơi xuống bọn chúng nguyên vốn có chút hư hảo thân thể trong nháy mắt ngưng thật mấy phần t à n mắt ra ổn định ánh sáng nhạt gỡ lắc dẫn đầu trôi hướng trồng chất như núi cao độ tinh khiết tinh văn cương t ỏ i cặp kia từ năng lượng tạo thành cánh tay dễ dàng ôm lấy mấy khối nặng nề g h t ỏ i kim loại như là nắm nâng nhẹ nhàng linh hoạt l ô n g vũ ổn ổn đương đương trôi hướng thứ nguyên cánh cửa không có vào kia phiến tính mịt h ắ t trong bóng tối h i u kệ thì trôi hướng những cái kia thịnh phóng lấy đặc thù tinh thể b ị kín dương cùng thành chói năng lượng chuyển sợi tơ z thi cầm lấy đặc chế có thể tại tuyệt đối trong bói nặng nghề thỏi kim loại lóe r a ư u quan g quáng hiếm thấy thạch đóng gói tại phòng hộ s ắ c bên trong dụng cụ tinh vi mồ đủ lệ tại ba cái không biết mệt mỏi không nhìn hoàn cảnh ký ức tàn ảnh trong tay bị liên tục không ngừng địa đều đâu vào đấy đưa vào kia khoảng cách ở giữa gần như đỉnh trệ ngưng trệ hát cám không gian cái kia đạo màu sáng bạc cánh cửa như cùng một cái trầm mặc miệng lớn ổn định phun r a nuốt vào lấy vật tư mà gulak huệ kè zet chính là hoàn mỹ nhất không bao giờ ngừng nghỉ nhà kho nhân viên quản lý than làm tộc di trạch mang tới rung động cùng thu hoạch sơ bộ tiêu hóa sông tất nặng nghề màn đêm cũng như cự màn triệt để rơi xuống, đem toàn bộ băng lanh thâu xương sên h sẹn quỷ dị mang theo nồng đập ác ý cùng mục nát khí tức năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập ra thẩm thấu tiến mỗi một tia không khí vượt sâu tiến thai kinh khủng khúc nhạc dạo đã giáng lâm chương hai trăm hai mươi hai thăng cấp sau thiên hai chương hai trăm hai mươi hai thăng cấp sau thiên hai đến rồi lục nhiên đứng tại hành công chỗ cao nhất kia tầm mắt khoáng đặt nhìn trên sân thượng chỉ gặp k i ê u phiến bị màu nâu tím mê vụ bao phủ hải vực giờ phút này như là sôi trào mực cao vô số và mẹo dị dạng bóng đen chính xé rách nồng b ụ mang theo khiến người tê cả ra đầu buồn nôn đến cực điểm gào thét cùng d í t lên như là vỡ đê màu đen ô mê dòng lũ hướng về nguy nga hãn hải hành cùng điên cuồng trào lên mà tới lít nha lít nhít t ầ n g t ầ n g lớp lớp số lượng nhiều viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào tập kích phô thiên cái địa tựa như muốn đem toàn bộ thuyền lớn bao phủ hoàn toàn quả nhiên lục n h i n ánh mắt băng lãnh như sương không có chút nào ngoài ý mớn chỉ có một loại thấy rõ quy tắc lạnh như băng nh sẽ theo thực lực của chúng ta tăng lên mà đồng bộ tăng vọt trước mắt chiến trận này nếu là ném cho cái khác phổ thông b ẻ gỗ chủ tuyệt đối là trong nháy mắt thuyền hủy người vong thập tử vô sinh thai hỏa ngập đầu thăng cấp thành chức này tiềm lực vô hạn hãn hải hành cung mang đến không có gì sánh kịp lực phòng ngự cùng tương lai khả năng lại cũng như tại tĩnh mịch trong thâm nguyên đốt sáng lên trói mắt nhất hải đăng đưa tới manh liệt hơn điên cuồng hơn hủy diệt phong bạo không chút do dự lục nhiên trầm ổn mà hữu lực thanh âm thông qua trải rộng hành cung năng lượng khuyết đại âm thanh trang bị trong nháy mắt vang vọng mỗi một cái góc toàn viên chuẩy chiến đấu mệnh lệnh tức là nhóm lửa sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hãn hải hành c u n g trong n g á y mắt từ ngủ say sắt thép cự thú hóa thành dữ t ậ n chiến tranh thành lũy ông nương theo lấy trầm thấp mà hùng hậu năng lượng vụ vụ v ư n quanh ở hạch tâm khu dân cư ngoại vì cơ sở tấm chắn năng lượng máy phát mổ đủ lệ b ộ c phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh tia to lớn năng lượng màu vàng kim nhạt mái vòm đ ỗ n g nhiên trở nên càng thêm sáng tỏ ngưng thực như cùng một cái móc ngược tại hành c u n g khu vực hạch tâm phía trên to lớn k i bát chạy xuôi thể lòng như hoàng kim quang huy tản mát ra không thể phá vỡ khí thế bằng bạc nó là, là hát cám trong cùng chiều duy nhất quang min cơ hội tại hộ thuẫn quan g mang đạt đến đỉnh điểm đồng thời thân tàu biên giới chuyển đến nặng nề g h như là điệu mạch thức tỉnh anh minh tạch tạch tạch ẩm ẩm nương theo lấy dợn người to lớn kim loại ma sắt cùng cắn vào âm thanh một đạo hoàn toàn mới tản ra lạnh leo khí tức tử vong to lớn trường thành như là từ thuyền lớn sắt thép xương cốt bên trong mọc ra ngang nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên bức tường cao tới gần mười mét nặng nề làm cho người khác ngạt thở toàn thân từ lóe ra u lanh quang trạch không biết hợp kim rèn đúc mà thành tường mặt ngoài thân thể cũng không phải là bóng、loáng. mà là hiện đầy g i ữ tợn góc cạnh cùng thâm thúy lưới điện đạo rãnh tại hộ thuẫn quang mang chiếu rọi chạy xuôi làm người sợ hãi kim loại hàn mang mà nhất khiến người nhìn mà phát khiếp là tường vây đỉnh cùng cạnh ngoài bức tường bên trên k ít như là con nhím dày đặc dựng đứng như là tiền sử cự thú răng nanh đột xuất bén nhọn kim loại gai nhọn mỗi một cây gai nhọn đều dài đến hai mét trở lên lóe ra tôi vào nước lạnh hàn quang lạnh như băng góc độ xáo t r á tàn nhẫn hoặc thẳng tắp hướng lên hoặc chỉ xéo t h ư ơ c khung hoặc hiện lên móc câu hình tầng tầng lớp, lớp lít nha lít nhít bất luận cái gì ý đồ le khởi động nọ pháo trợ t liệt cùng tiến thủ vào chỗ phi nguyệt thanh l á n h như băng suối thanh âm bỗng nhiên văng lên mang theo chém đinh chặt sát sát phạt chi khí trong n g á y mắt chuyển khắp phòng ngự tuyến đầu bản thân nàng như là như tiêu thương đứng ở một đoạn cao ngất tường vây tháp canh phía trên thoái nguyệt đao chỉ xéo phía trước mãnh liệt hát triệu lệnh thấu xương đao ý như là thực chất hàn phòng tập trung vào thủy triều bên trong mấy cái phá lệ vặn vẹo thân ảnh khổ n g lộ. đáp lại nàng mệnh lệnh là trong n g á y mắt vang tận mây xanh tử vong di lên hiu hiu hiu hiu hiu ở hạch tâm khu dân cư bên ngoài khẩn cấp cấu trúc dựa vào lấy cao lớn t ư ở n g vây công sự phòng ngự trên bình đài mấy chục đài trải qua công xưởng khẩn cấp chế tạo gấp gáp kết cấu càng thêm tinh lương xa tốc càng nhanh phong bạo chi nhãn tự động hóa nỏ pháo phát ra đ ì n h thai nhức g ố c phấn nộ gà o thét thu to lóng lánh năng lượng cường hóa phủ văn hợp kim t ê n nỏ giống như t ử thần tiêu thương mang theo xe rách không khí thê lương dít lên hóa thành một mảnh dày đặc thép thiết phong bạo hung hăng nhập vào m ã n liệt mà đến quái vật triệu tiên phong phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc xông lên phía trước nhất hình thái vặn vẹo cấp thấp n g ư nhân nhiều sóng hải thú thậm chí một chút bao trùm lấy sền sệt giáp sát bò quái tại cái này còn bạo kim loại dòng lũ trước mặt yếu ớt như là giấy thụ to tên n ỏ tùy tiện xuyên qua bọn chúng hư thối thân thể yếu ớt giáp sát dị dạng đầu lâu mang theo lớn đ ồ n g lớn đ ồ n g tanh hôi sền sệt màu xanh s ấ m hết u y vụ cùng mạng t i ê n phi vũ chân cụt tay đức có q u á i vật bị số mũi tên đồng thời trúng đích trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ có bị cường đại động năng mang bay đụng ngã sau lưng một mảnh đồng loại càng có bị trực tiếp đóng đinh tại băng lánh trong nước bi mỗi một đài phong bạo chi nhãn đều hóa thành hiệu suất cao nhất thu hoạch máy móc phun ra trí mạng kim loại dòng lũ đang c u ộ n trào mánh liệt thủy chiều màu đen bên trong lạnh xinh xinh cậy mở từng đạo ngắn n g ù i mà máu tanh khu vực trên không tại phong bạo chi nhãn n ỏ pháo phát ra đinh thai nước cóc gà o thét xe rách quái vật chiều khoảng cách một đạo khác lưới tử vong đã lặng yên mở ra tường vây phòng ngự bình đài cùng xạ kích l ô về sau mười tên ảnh vệ như là dung nhập bóng ma thợ săn các nàng thân hình mạnh mẽ động tác m a lẹ như điện không cần mệnh lệnh cơ hồ tại nọ pháo đổi đạn sắt nàng dây c u n g dung động vù vù nối thành một mảnh mặc dù không bằng n ỏ pháo thanh thế to lớn lại mang theo trí mạng vật luật đặc chế hợp kim mũi tên như là y mắng gián độc vạch phá bị huyết vụ cùng gào thét tràn ngập không khí tinh chuẩn bắn về phía những cái kia ý đồ từ n ỏ pháo hỏa lực khe hở bên trong c h u i r a hoặc là leo lên tại tường vây trên mũi n h ọ n trưa đều chết hết quái vật phấp phấp phấp mũi tên xảo trá tiến vào ngư nhân nô ra ánh mắt bắn vào hải thú tương đối mềm mại phần bụng cất nối thậm chí tinh chuẩn đinh nhập một ít ý đồ phun da ăn mòn dịch nhờn quái vật tại tường vây cái khác điểm hỏa lực bộ phận trải qua lâm thời vũ trang lực cánh tay kinh người bạo tẩu hải vệ quỷ tinh nhuệ cũng gia nhập viễn trình áp chế hàng ngũ bọn chúng cánh tay tráng kiện kéo ra đặc chế hạng nặng trường cung dây cung bị tăng đến như là trăng tròn mặc dù chính xác kém xa ảnh vệ nhưng bắn ra hạng nặng mũi tên mang theo kinh khủng âm thanh xé gió cùng động năng Ấm, ẩm ẩm ẩm thô to mũi tên như là cỡ nhỏ công thành truy hung hăng nện vào quái vật đóng bên trong thường thường có thể đem hình thể hơi nhỏ quái vật trực tiếp đinh bay ra ngoài thậm chí xuyên thấu hai bà con mặc dù xạ tóc chậm nhưng mỗi một Cực đại n ẩm ẩm lột o ạ n quái ô ngạt c r như ì n h sấm tiếng vang rốt cuộc bộc phát như là sơn nhạc va chạm mạnh liệt quái vật thủy triều tại bỏ ra thảm trọng đại giới về sau rốt cuộc hung hăng đụng phải hãn hải hành cùng cái tia khổng lồn như núi sắt thép thân tàu d u n g động dữ dội cảm giác trong nháy mắt từ dưới chân chuyển đến như là cự thú đang điên cuồng va chạm đáng ẩm toàn bộ cao ngất tường vây tựa hồ cũng hơi run dày một chút thân tàu cùng nước biển tiếp xúc mặt buộc phát ra to lớn bọn nước cùng chầm m u ộ n tiếng b a đập giống tt ê ê vô số hình thái v ậ n vẹo quái vật phát ra đinh thai nước ố ó c hô tạp điên cuồng cùng thống khổ gào thét bọn chúng như là giỏi trong xương lít nha lít nhít leo lên tại thân tàu biên giới cùng tường vây dưới đáy cơ dính đầy dịch nhờn lợi trạo bén nhọn cốc tứ hoặc là chân nhắn xúc tu liều lĩ đổ leo lên kia tre kín trí mạng gai nhọ d i n người xe rách đâm thanh cùng xuyên qua âm thanh trong nháy mắt trở thành chiến trường g i n g chính t i ê u loại da xâm nhiên hàng quan g kim loại gai nhọn giờ phút này hóa thành vô tình nhất người thu hoạch sắc bén mũi nhọn tùy tiện xe rách ngư nhân bao trùm lấy l â n phiến làn da quán xuyên hải thú tương đối yếu ớt phần bụng giáp sát đâm xuyên qua xúc tu quái chân nhăn thân thể rất nhiều quái vật vừa leo lên mấy bước thân thể liền bị vài gốc g ố c độ xảo trá gai nhọn đồng thời xuyên qua màu xanh sấm canh hôi sền sẽ huyết dịch như là suối phun tuôn da thuận băng lãnh kim loại chạy sôi mà xuống bọn chúng phát ra thê lương tuyệt vọng phản mà trở thành lúc sau người chướng ngại cùng cảnh cáo t ư ờ n g cao phòng ngự vật lý hiệu quả hiệu quả nhanh chóng như cùng một cái to lớn huyết nhục cối say vô tình tiêu hao quái vật sinh mệnh nhưng mà quái vật số lượng thực sự nhiều lắm nhiều đến làm người tuyệt vọng như là vô cùng vô tận màu đen thủy c h i ề u một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên bọn chúng dẫm lên đồng bạn còn tại co giật thi thể cùng sền sệt vết máu đạp trên bị đóng đinh tại trên mũi nhọn hải cốt che già măng mọc liều lĩnh leo lên phía trên xung kích s ợ hai tử vong tựa hồ bị một loại nào đó càng sâu tầng điên cùng ý chí c h ỗ áp chế chỉ còn lại nguyên thủy nhất phá hư dục vọng càng làm người sợ tại hỗn loạn quái vật c h i ề u hậu phương vài đầu hình thể phá lệ khổng lồ giống như núi nhỏ nhiều sóng hải thú bắt đầu phát lực bọn chúng ngầm nhẹ dùng bao trùm lấy nặng nghề cốt giáp hoặc to lớn liệu chạm vật đầu lâu vai như là công thành truy hung hăng đụng chạm lấy tường vây bản thể đông đông đông n ộ t ngạt như nổi trống tiếng vang từng tiếng chuyển đến mỗi một lần va chạm đều để kiên cố hợp kim tường vây phát ra không chịu nổi gánh nặng r i ê n dị, ì rung động dữ dội cảm giác rõ ràng truyền lại đến mỗi một cái người phòng thủ dưới chân bức tường bên trên thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu hướng vào phía trong lon vết tích co vào phòng tuy lục nhiên băng lãnh mà thanh â m trầm ồn lần nữa thông qua khuyết đại âm thanh trang bị vang lên rõ ràng xuyên tấu trên chiến trường ồn ào náo động hắn đứng tại chỗ cao quan sát đến toàn bộ chiến cuộc thuyền lớn thăng cấp mang tới khổng lồ thể lượng giờ phút này cũng bộc lộ ra nhiều điểm phòng ngự tuần dài gia tăng thật lớn mà nhân thủ cùng hỏa lực nặng lại có vẻ giật gấu va vai mặc dù nhiều vân di c á p nàng hơn một trăm n g ư ờ i nhưng mười tên ảnh vệ là hạch tâm cơ động chiến l ự c cần một u ứng đối đột phát tình trạng không thể đóng đinh tại dài ràng g ặ c trên từng rào mây nữ môn tinh thông nội vụ cùng trung nghệ phong tuyến, tuyến, tuy tuyến bị có ý thức địa nhanh chóng co vào về hạch tâm khu dân cư bên ngoài tất cả nhân viên chiến đấu tính cả hỏa lực nặng đều lui vào cái kia đạo chạy sôi nhạt ánh sáng màu vàng lóng tâm chắn năng lượng không giới định nhưng mà đã mất đi tiếp tục hỏa lực áp chế cùng tường vây gai nhọn ngăn cản mãnh liệt quái vật thủy triều rốt cục bao phủ hoàn toàn thân tàu biên giới như là ô huế màu đen dòng lũ tràn qua đê đập vô số hình thái vật m ẹ o tản ra tanh hôi quái vật gào thét cơ lợi trào cùng xúc tu tranh nhau chen lấn mà dâng lên thuyền lớn rộng lớn b ò n g tàu mục tiêu của bọn nó minh sắc mà điên cuồng hộ thuẫn bên trong kia hoạt bát sinh mệnh k h í tức Từng đôi đục ngầu hoặc tinh hồng đồng tử, xuyên thấu quần quẫn mê vụ gác gao tập trung vào màn sáng hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người loại a nguyên thủy nhất tham lam đói khắt cùng hủy diện d như cùng chết v o n g kẹt lệnh thôi động màu đen đầu sóng hung hăng nào về phía kia tản ra ấm áp quang mang khu vực hạch tâm tới gần càng gần quái vật giữ tận vạt v ẹ o khuôn mặt nhỏ xuống dịch nhờn răng n a n h che kín c u ấ t thứ tứ chi tại hộ thuẫn bên trong đám người trong con mắt cấp tốc phóng đại vê a n g vê a n g vê a n g n ộ t ngạt như nổi trống tiếng vang trong nháy mắt nối thành một mảnh xông lên phía trước nhất quái vật mang theo to lớn quán tính như là mất khống chế công thành truy hung hăng đâm vào tầng kia nhìn như yếu kém màu vàng kim nhạt tường ánh sáng phía trên hộ thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng trói mắt kịch liệt gợn sóng năng lượng như là đầu nhập vào cự thạch mặt hồ điên cùng nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài k h u ế c h tán toàn bộ hộ thuẫn màn sáng đều tại kịch liệt ba động lấp lõe nhưng mà hộ thuẫn màn sáng vẫn như cũ vững chắc như núi mặc cho quái vật như thế nào điên cùng b a chạm c a n xé dùng cốt thứ m a n h đâm thần kia màu vàng kim nhạt hàng rào mạnh sinh sinh đem tất cả lực c h ú n g kích đều đều phân tán hấp thu lực lượng cùng bạo như là châu đất xuống biển chưa thể dung chuyển mảy may hộ thuẫn kết cấu vẫn như cũ vững chắc quan mang mặc dù bởi vì kịch liệt ba động mà hơi có vẻ ảm đạm lại cứng cỏi đứng thẳng lấy hộ thuẫn bên trong đám người thậm chí có thể thấy rõ quái vật tấm kia bởi vì điên cuồng va chạm mà càng thêm vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn kề sát tại tường ánh sáng phía trên bị gợn sóng năng lượng vặn vẹo như là ác quỷ bọn chúng dính đầy ô huế cùng dịch nhờn lợi trả o phí công t ạ i bóng loáng năng lượng trên vách điên cuồng cào phát ra rợn người kết k ế á c h tâm thanh lại ngay cả một k i a cực kỳ nhỏ vết tích đều không thể lưu lại kia gần trong gang tức khí tức canh hôi phản phất bị tường ánh sáng ngăn cách chỉ còn lại thị giác bên trên mang tới mánh liệt xung kích chỉ xích thiên ai sinh cùng từ giới h ạ bị tâm này màu vàng kim nhạt hàng rào rào r đem bọn n thay mới n hoàn tại t hộ h tất phong bạo chi nhãn nọ pháo chật liệt lần nữa phát ra đinh thai nhức góc gà o thét thú to lôi đỉnh tên nọ mang theo hủy diệt tính đ ị n tường xé rách không khí hung hăng xuyên vào những cái kia trên tại hộ thuẫn bên ngoài cơ h ộ không cách nào né tránh dày đặc trong b ầ y quái vật phốc phốc vê anh tên nọ tùy tiện xuyên qua số con quái vật thân thể cùng bạo lôi đỉnh năng lượng tại t r ê n trúc quái vật đ ố n g bên trong n ầ m vang nổ tung điện xa của ngũ huyết n ụ c v a n g tung tóe trong n g á y mắt thanh không một mảnh tường vây bên trong công sự che chắn về sau ảnh vệ nhóm ánh mắt băng lánh như sườn g trong tay trường cùng kéo lại trăng tròn đặc chế phá rác mũi tên hóa thành từng đạo y mắng tử vong lưu quang vô cùng tinh chuẩn bắn về phía hộ thuẫn bên ngoài quái vật tương đối yêu ớt con mắt khớt ố i hoặc là ý đồ phun ra ăn mòn dịch khí quan m mưa tên nọ pháo súng ngắn thậm chí một chút lâm thời tìm tới nặng nề g h tạp vật tất cả có thể tạo thành tổn thương đồ vật cách tầng kia không thể phá vỡ màu vàng kim nhạt hậu thuẫn như là mưa to gió lớn điên cuồng khuynh tạ tại chen lấn chật như nem cối bảy quái vật trên đầu tiếng kêu thảm thiết xương cốt tiếng vỡ vụn huyết nhục bị xé nước phốc phốc c âm thanh bạo tạc tiếng oanh minh bọn quái vật bị gắt gao ngăn ở hậu thuẫn bên ngoài như là bị nhốt vào lò sát sinh súc vật chen chút chung một chỗ tránh cũng không thể tránh trở thành hoàn mỹ nhất bia sống quái vật hài cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại t h a ngay h hôi mực d ò n máu màu x n h l tại hộ đem h thuẫn bên ngoài huyết n n h h nục văng tung tóe chém giết chấn thiên đồng thời ở vào hành cùng trọng yếu nhất năng lượng bình chướng trùng điệp bảo hộ khu vực bộ kia cỡ nhỏ tinh có thể chuyển hóa khí chính lấy trước nay chưa từng có điên cuồng tư thái vật chuyển ông, ông, ông chuyển hóa khí nội bộ phát ra vụ vụ âm thanh đã không còn là trầm thấp khởi động âm thanh mà là biến thành cao vút bén ọ n như là gần như cực hạ n động cơ gà o t h é t hào quang màu h u lam trước nay chưa từng có h ư n g thực cơ hồ đem toàn bộ hạch tâm khoang n h u ộ n thành một mảnh xanh đậm chuyển hóa khí lối vào chỗ xịu xịu cái tia khổng lồ mà hơi mở ký ức tàn ảnh chính như đồng nhất cần cũ nhất không biết mệnh m ỏ i kiến thợ nó năng lượng to lớn xúc tu linh hoạt n ô ra hành cùng hộ thuẫn tại quần quận màu nâu tím trong sương n g điên cùng gáy hấp thu nồng đậm tràn ngập hỗn loạn cùng ăn mòn tính mê vụ năng lượng như là bị vô hình cái phế hội tụ dòng l liên tục không ngừng bị cưỡng ép nhét vào chuyển hóa khí lối b à o những n à y tại bình thường tránh không kịp vượt sâu mê vụ giờ phút này lại thành đài này chuyển hóa khí hiệu suất cao nhất ủ n bạo nhất nhiên liệu từng k h o a tinh khiết đến như là thượng đẳng nhất kim cương tản ra cường đại mà ổn định năng lượng ba động tinh có thể chính tốc độ trước đó chưa từng có ngưng tụ thành hình lan xuống bọn chúng rơi vào đặc chế thu thập trong ránh phát ra thanh thúy thêm hai tiếng va đập số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chấm chất tinh có thể dự trữ ngay tại cấp tốc lên cao chuyển hóa hiệu suất đặt tới mát trị số phụ trách giám sát năng lượng hoạch tâm hì màu hổ phách dựng thẳng đồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m m à n sáng bên trên điên cùng loạt động số liệu thanh âm mang theo chấn kinh cùng một tia cùng nhật mê vụ nồng độ quá cao đây quả thực là tốt nhất nhiên liệu tinh có thể sung túc lục nhiên thông qua thông tin trang bị nghe được gì báo cáo trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra như là thực chất tinh quang một cố quyết đoán nhuệ khí bay thẳng đuôi lông mày ngay tại lúc này bắt đầu dùng tinh có thể vũ khí tinh có thể xạ tuyến thương rốt cục bị rời ra mấy tên bị tỉ mỉ chọn lựa ra ảnh vệ cùng ngạc cỡ tự mình điểm danh hai tên là t r ờ một nhất lực cánh tay mạnh nhất bạo t à u hải vệ quỷ tinh nhuệ cấp tốc tiến lên bọn chúng tiếp nhận những này tạo hình kỳ lạ hiện ra băng l á n h kim loại sáng bóng thằn l à n tộc khoa học kỹ thuật kết tinh nặng nề g h thân súng vào tay lạnh b ư ớ c phức tạp mạch năng lượng tại tiếp xúc đến người sử dụng sau hơi sáng lên ảnh vệ nhóm động tác mau lẹ cấp tốc quen thuộc lấy cái này dị tộc vũ khí thao tác đem băng súng chống đỡ vai nòng súng lạnh như băng xuyên thấu qua màu vàng kim nhạc hộ thuẫn màn sáng xa xa khóa chặt bên ngoài khó chơi nhất gi hải vệ quỷ t h i dùng bọn chúng cánh tay tráng kiện một mực nắm chặt thân súng tinh hồng mắt kép lóe ra đối lực lượng hủy diệt khát vọng ông nhất thanh trầm thấp mà tràn ngập lực lượng cảm giác năng lượng xúc tích âm thanh bỗng nhiên vang lên như là c ự thú tại trong cổ ấp ủ hủy diệt thổ tức ngay sau đó suy mấy đạo trói mắt ngưng tụ đến cực hạn lũ trùm sáng màu xanh l a m như là xe rách bầu trời đem tử triệu tinh quang trong nháy mắt từ họng súng p h u n g ra chúng sáng tốc độ nhanh đến mức cực hạn cơ h ộ tại bót có trong nháy mắt liền đã vượt qua không gian đã trúng mục tiêu suy một đầu đang dùng bao trùm lấy nặng n ề như là đá ngầm giáp s á t đầu điên cuồng va chạm hộ thuẫn c ử hình c ử giải quái vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể ngạnh kháng tên nọ bắn trụm giáp lưng tại bị u l à m trùm sáng trúng đích sắt na như là dao nòng cắt vào ngưng kết mỡ bỏ không có kịch liệt bạo tạc chỉ có một loại làm người sợ hãi trôn vùi một cái to bằng miệng chén biên r ơ i bóng loáng bày biện ra cháy đen lưu l y hóa dấu vết kinh khủng lỗ thủng trong nháy mắt xuất hiện tại nó cứng rắn giáp s á t lên lỗ thủng t r u n g quanh giáp sắt cùng nội bộ tổ chức tại một phần ngàn dây bên trong bị không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao trực tiếp khí hóa trôn vùi ngay cả huyết dịch cũng không kịp phun tung tué, liền bị triệt để cự hình cự giải động tác đ ố n g nhiên cứng đ ở thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán khác một bên một đầu chân nhăn cứng cỏi che kín rác hút đang cố gắng c u ố n quanh hộ thuẫn tưởng ánh sáng cự hình xúc tu quái tráng kiện nhất một cây chủ xúc tu bị chùm sáng tinh chuẩn trúng đích s ù i đồng dạng một màn trình diễn cứng c ỏ i đến đao kiếm khó thương xúc tu tổ chức tại u lam chùm sáng trước mặt yêu ớt không chịu nổi chùm sáng xuyên qua m ạ qua lưu lại một cái trước sau thông thấu biên giới khét lẹn buốt khói kinh khủng lỗ thủng bị chúng đích xúc tu trong nháy mắt mất đi lực lượng như là bị rút mất xương cốt ưu lam chùm sáng những nơi đi qua không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà v ậ n mèo lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết bỏng bị chúng đích quái vật vô luận là giáp sát cơ bắp vẫn là sương cốt đều trong nháy mắt bị xuyên thủng khí hóa trôn vùi lưu lại nhìn thấy mà giận mình vết thương trí mạng miệng càng làm người sợ hãi chính là cái này mỏ ưu lam chùm sáng tử vong uy lực của nó xa không chỉ tại đơn thuần xuyên qua suy lại một đường ngưng tụ l a m quang bán ra tinh chuẩn chúng đích một con đang cố gắm dùng che kín cốt thứ cự kìm đập mạnh hộ thuẫn biển sâu giáp sắc k h á i chúng sáng tùy tiện quán xuyên nó dậy đặc chất xì t d i biến nảy sinh k i a bị đánh trúng giáp s ắ t quái cũng không lập tức ngã xuống mà là toàn bộ thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đở ngay sau đó tại nó bị sỏ xuyên vết thương nội bộ một cố c u ầ n bạo mất khống chế năng lượng như là bị nhen lửa thuốc nổ ẩm v a n g một phát vê anh chấm muộn tiếng nổ vang lên con tia hình thể khổng lồ giáp s ắ t quái lại như cùng một cái bị chất đầy thuốc nổ tối ra, từ trong da ngoài bỗng nhiên nổ bể ra tới bao trùm lấy nặng nề giáp s ắ t tứ chi chia năm xẻ bảy màu xanh sấm sền sệ tương dịch hỗn hợp có vỡ vụn giáp sắc mảnh vỡ như là như mưa to hướng bốn phía k h c h s ạ tạo sóng xung kích thậm chí đem chung quanh mấy cái nhét chung một chỗ quái vật vén bay ra ngoài tràn g diện huyết tinh mà rung động t hậu phương phụ trách cân đối hỏa lực trợ giúp điểm tiểu nhiệm thấy hít sâu m ộ t hơi tay nhỏ không tự giác che miệng lại đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy kinh hãi cái này đây cũng quá mánh liệt đi đánh xuyên qua không tính còn muốn nổ thành mảnh vỡ nàng sợ hai than phục cũng không phải là khoa t r ư ơ n g chỉ gặp trong đó một tên thao tác tính có thể xạ tuyến thương ả n h vệ tỉnh táo bắc cỏ ông suy một đạo lan quang giống như từ thần đầu ngón tay trong nháy mắt quắn xuyên phía trước ba đầu bởi vì chen trúc mà cơ hồ chồng lên nhau ng xuyên qua âm thanh cơ hồ hợp thành một tuyến và a n g và a n g và a n g ba đám huyết nhục pháo hoa gần như đồng thời nổ tung t h a n h hôi máu đen cùng chân cụt tay đứt như là suối phun phóng lên tận trời một lần điểm s ạ trong nháy mắt thanh không một mảnh nhỏ khu vực hiệu suất chi cao trong nháy mắt sát thương chi khủng bố viễn siêu bất luận cái gì cần nét vào n ỏ pháo hoặc dựa vào lực cánh tay cung tiễn vài thanh lóe r a ưu làm quang trạch tinh có thể xạ tuyến thương gia nhập chiến trường như cùng ở tại xôi trào trong trào dầu đầu nhập vào khối băng trong nháy mắt cải biến chiến trường hỏa lực cách cục bọn chúng mỗi một lần trầm thấp mà hữu lực vù vù vang lên liền nương theo lấy một đạo c h ó i mắt chùm sáng tử vong bắn ra mỗi một lần tinh chuẩn điểm sạn đều có thể tại lít nha lít nhít chen lấn chật như nêm tối quái vật chiều bên trong ngạnh xinh xinh gặm rơi hoặc nổ ra một mảnh nhỏ ngắn ngủi trống không khu vực như là vải thanh vô hình tử vong liêm đ a o đang cuộn trào mãnh liệt màu đen r u ộ t lúa mạch bên trong lánh khốc thu gặt lấy sinh mệnh nguyên bản dựa vào vô cùng vô tận số lượng ưu thế điên cùng đẻ xuống màu vàng kim n h ạ t h u n bảy quái vật thế công mắt trần có thể thấy xuất hiện trì trệ hàng phía trước quái vật bị trong nháy mắt b ư ớ c hơi hoặc nổ nát vụn mang tới tử vong sợ hãi rốt cục ngắn ngụi vượt trên kia tầng sâu điên cuồng ý chí để đến tiếp sau quái vật bản năng xuất hiện sát na do dự cùng lối bước cùng lúc đó ở vào khu vực hạch tâm cỡ nhỏ t i n h có thể chuyển hóa khí vẫn như cũ đang điên cuồng mạnh mình tinh khiết tinh có thể như là nước chạy không ngừng sản xuất không chỉ có chống đỡ lấy bên ngoài tầng kim màu à v n g kim n h ạ t hộ thuẫn cùng t i n h có thể xạ tuyến thương hộ thuẫn bên ngoài quái vật thi thể sớm đã trồng chất như núi màu xanh sấm máu đen cơ hồ đem thấm mùi hôi thối cho dù cách hô Quái vật gào chương t t h hai trăm t hai mươi lăm hâu ngủ phục vụ chương tuyến h hai trăm h mà tạc hai Tất mươi sen hôn này lăm hâu vượt ngủ màn phục vụ thăng cấp sau hãn hải hành cung phòng ngự hệ thống tại trận này viễn siêu dĩ vãng quy mô thiên thai trùng kích vào cho thấy làm cho người kinh hãi kinh khủng tính m ề t dẻo tia cao tới 10 m é t trải rộng giữ tợn gai nhọn hợp kim từng lây giờ phút này đã triệt để hóa thành huyết đ ụ c t ố i say vô số quái vật hài cốt như là rách dưới bút bê b ả i l í t nha l í t nít h treo ở bén nhọn kim loại đùi gai phía trên màu xanh sấm máu đen thuận băng l á n h hợp kim vết xe chạy x u ô i hội tụ tại chân tường hạ hình thành làm cho người buồn nôn vũng bùn mới xông tới quái vật dẫm lên đồng bạn thi thể cùng sền s ệ vết máu leo lên đến mức dị thường gian nan mỗi một bước đều phải bỏ ra bị đâm xuy tường vây bản thân như là một đạo băng lánh s a y thịt dây xích vô tình trì trệ tiêu hao quái vật triều xung kích tình thế mà bao phủ ở hạch tâm khu dân cư phía trên năng lượng màu vàng kim n h ạ t hậu thuẫn càng là vững như bàn thạch vị nhưng bất động mặc cho bên ngoài quái vật như thế nào điên cuồng va chạm căn xé phun ra ăn mọi ẩn dịch tường ánh sáng mặt ngoài kịch liệt nhộn nhạo gợn sóng năng lượng từ đầu đến cuối chưa có thể đột phá cực h ạ n kết cấu hậu thuẫn như là thở dài chi bích đem bánh liệt màu đen triều dân gắt gao ngăn tại khu vực hạch tâm bên ngoài hậu thuẫn bên trong người thậm chí có thể thấy rõ quái vật bởi vì tuyệt vọng mà kề Nhất làm cho làm n g ư ờ i suy ợ hãi thanh tinh thể kia vài là t có thể xạ ế n t h ư ơ n mang tới hủy diệt tính g tới diệt thu hủy h o ạ c h ô n g suy, và anh. mỗi một lần trầm thấp năng lượng xúc tích v ù v ù vang lên liền nương theo lấy một đạo c h ó i mắt u làm chùm sáng bắn ra chùm sáng giống như t ử thần đầu ngón tay tinh chuẩn điểm xạ tại quái vật chiều bên trong giày đặc nhất hoặc là đối hộ thuẫn uy hiếp mục tiêu lớn nhất lên bị t r ú n g đích quái vật vô luận là hất lên nặng nghề giáp sát c ử thú vẫn là chân nhắn cứng cỏi xúc thu quái thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng ra một cái lớn chừng miệm chén khét lẹt lỗ thủng kia ẩn chứa tại chùm sáng bên trong cồn b ã o năng lượng thường thường sẽ tại quái vật thể nội mất khống chế dẫn bạo đưa chúng nó từ trong ra ngoài nổ thành một đoàn tanh hôi huyết đ ụ c pháo hoa một lần điểm s ạ thường thường liền có thể thanh không một mảnh nhỏ khu vực hiệu suất chi cao sát thương chi triệt đề viễn siêu bất luận cái gì cần nhét vào nỏ pháo hoặc cung tiễn bọn chúng như làm ấy trôi nung đỏ l ư ớ i dao tại t r ê n trúc quái vật mỡ bỏ bên trong tùy ý cắt chém nóng chảy tam trọng phòng tuyến tầng tầng rào sát gai nhọn tường vây trì trệ tiêu hao tấm chắn năng lượng vững như thành đồng tinh có thể xạ tuyến tinh chuẩn chuẩn ch mặc dù quái vật số lượng như là đại dương màu đen vô cùng vô tận gào thét chấn tiên h nhưng toàn bộ phòng tuyến lại b ả y biện ra một loại trước nay chưa từng có vững chắc áp lực thậm chí so trước đó mấy lần tiên thai ứng đối lúc còn nhỏ hơn tới mấy phần tinh có thể chuyển hóa khí tại x ỉ u x ỉ u điên cùng vận chuyển lên dưới chính lấy trước nay chưa từng có hiệu suất đem mê vụ chuyển hóa làm năng lượng chống đỡ lấy hộ thuẫn vận chuyển cùng xạ tuyến thương gào thét tạo thành một đạo không thể phá vỡ sắt thép tuần hoàn đúng lúc này một trận không thể á t thép tuần hoàn cơ hồ bé không thể nghe tiếng bước chân tự thân bên cạnh văng lên lục nhiên bén ngậy quay đầu chỉ g chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào hắn bên cạnh thân cách đó không xa nàng dáng người t h ẳ n g tắp dáng vẻ ưu nhã mang trên mặt dịu dàng mà cung thuận nhàn nhạt tiêu d u n g như là trong bóng đêm lặng yên n ở rộ ưu lan ở chung quanh đinh t h á i nước góc chém giết oanh minh bên trong sự xuất hiện của nàng lộ ra như thế đột ngột lại lại dẫn một loại kỳ dị yên tĩnh nàng t ư thái không có thể bắt b ẻ mà đối với lục nhiên đi một cái tiêu chuẩn mà nhẹ nhàng ốn gối lễ vẫy như là sóng nước tràn ra lập tức bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên nửa bước có chút nhón chân lên tiến đến lục nhiên bên cạnh một cỗ nhàn nhạt như là sau cơn m nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ như là lông vũ phất qua đ ấ y lòng nhu hòa tiếng nói nói nhỏ thiếu ra đêm đã khuya ngài nên nghỉ ngơi ngay tầm điện đã thu thập thỏa đáng tuân hương cũng đã đốt tùy thời có thể lấy và o ở ăn giấc lục nhiên cả người hắn đều sửng sốt một chút có chút ngoại ý muốn có chút mở to hai mắt nhìn nhìn về phía vị này gần trong g ă n t ứ c tiếu dung dịu dàng hầu gái hầu ngủ phục vụ tại cái này huyết mục văng tung tóe khoái vật gào thét chấn tiên chiến trường hạnh tâm tại cái này quyết định hành cung tồn vong kịch chiến trước mắt cái này đã ngộ có phải hay không có chút vượt quá tưởng tượng một cô cực kỳ mãnh liệt tương phản cảm giác trong nháy mắt đánh thẳng vào lục nhiên thần kinh hắn vội ý thức lại nhìn phía sân thượng bên ngoài nơi đó khói lửa tràn ngập huyết quang trung thiên nọ pháo gào thét tinh có thể xạ tuyến vụ vụ quái vật trước khi chết rú thảm tầm chắn năng lượng bị va chạm chầm đủ máu đen cơ hồi nhuộm đỏ thân tàu bong tàu trông chất như núi quái vật hái cốt tản ra nồng đậm tanh hôi nhìn nhìn lại trước mắt vị này xanh nhạt váy dài cười duyên dáng ôn ô n n h u n ngữ nhắc nhở hắn nên đi ngủ hầu cái lục nhiên khỏe miệm nhỏ không thể thấy co một chút, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được cái này hắn hải hành thật đúng là thể dán vào cực hạn vậy không đúng lúc đến cực hạn a k i a xanh nhạt váy dài hầu gái phảng phất có thể đọc hiệu lục nhiên ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng chiến trường khói lửa mang tới căng cứng thanh em vẫn như cũ nhu hòa đến như là bên thai nói nhỏ thiếu g i a xin yên tâm nàng có chút như đầu ánh mắt ra hiệu một chút hành cung vùng kiểm soát trung tâm phương hướng v â n di tổng quản thời khắc g i a m khống toàn cục dòng năng lượng cùng hộ thuẫn cường độ ảnh vệ tỷ tỷ nhóm cũng đều tại mấu chốt tiết điểm trở lệnh phong tuyến vững chắc như núi những này vật dơ bẩn tuyệt đối không thể đột phá hộ thuẫn mảy may nàng d ừ n g một chút ánh mắt lưu chuyển nhẹ nhàng nhìn về phía hộ thuẫn biên giới k i a phiến bị năng lượng quang mang chiếu dọi đến kỳ quái khu vực trong thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác ý cười hối hồ ngài nhìn bên kia n g ọ t tiểu thư l a n g tiểu thư còn có phi nguyệt tiểu thư tựa hồ chính chơi đến hưng khởi đầu lục nhiên nghe vậy vô ý thức t h u ậ n ánh mắt của nàng nhìn lại lập tức trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ chỉ gặp hộ thuẫn bên trong tới gần tường ánh sáng biên giới tương đối an toàn xạ kích trên bình đài điềm tiểu nhiễm chính hưng p ấ n đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng hai tay cắp nắp n hugh hugh phun r a màu xanh trắng mạch sung trùng sáng không có kết cấu gì nhưng lại hỏa lực thập t ú c tạo xạ h ộ thuẫn bên ngoài trên thành một đoàn quái vật để các ngươi nhao nhao để các ngươi đ ụ n h ì n bản tiểu thư lợi hại nàng một bên xạ kích một bên miệng bên trong còn trách trách hô hô la hét mỗi đánh trúng một con quái vật nhìn n ố i phương tại mạch sung năng lượng hạ run r à y k ê u thảm nàng liền vui vẻ nhảy nhót một chút rất giống đang chơi một trận khẩn t r ư ơ n g kích thích xạ kích trò chơi tia hưng phân sức lực chỗ nào giống như là tại liều mạng tranh đấu cách đó không xa lăng thì hoàn toàn là một phen khắc cảnh tượng tay nàng cầm c h u ô i này toàn thân xanh biếc quấn quanh lấy cổ lao dây leo đường vân xâm hại chi tức dáng người t h ẳ n g tắp mà ưu nhã mỗi một lần dương cung động tác đều như là nước chảy mây trôi tràn đầy tự nhiên v ậ n luật mỹ cảm xanh biếc mũi tên rời dây cung trong nháy mắt l i ề n hóa thành một đạo tràn ngập giạt rào sinh cơ lưu quang tinh chuẩn không có vào con nào đó ý đồ va chạm hộ thuẫn quái vật thể nội sau một khắc d ị biến nảy sinh cứng khỏi dây leo trong nháy mắt từ quái vật thể nội rách ra mà ra điên cùng sinh trưởng quấn quanh như là trí mạng nhất lục sắc công xiềng đem quái vật gắt gao giam cầm tại nguy Đến tia ế p s u gào tư h thái nỏ t ê không giống như là tại thao tác một kiện uy lực kinh khủng giết chóc binh khí giống như là tại ưu nhã nâng một chén trà xanh hoặc là tiến hành một loại nào đó cần cực độ chuyên chú tinh vi nghệ thuật thao tác ngón tay thon dài vững vàng bóc cỏ ông x ù y một đạo trói mắt ú làm chùm sáng trong nháy mắt xé rách không gian ngay sau đó vê anh nơi xa chen trúc tại hộ t h u ậ n biên giới ý đồ hợp lực va chạm một điểm nào đó bảy tám đầu quái vật như là bị đầu nhập vào vô hình bom từ trong r a ngoài ẩm v a n g nổ tung huyết n ụ c hai cốt hỗn hợp có màu xanh sấm tương dịch hiện lên phóng xạ trạng phun tung quái ra trong nháy mắt thanh không một một khu vực lớn lưu lại một cái cháy đen phả ra khói xanh chỗ trống toàn bộ quá trình nhanh chuẩn ác. hiệu suất cao làm cho người khác giận sôi mà bản thân nàng ánh mắt thanh lãnh biểu lộ không có chút nào ba động phản phất chỉ là tiện tay quét đi một hạt bụi tiêu cử trọng được hình xem chiến trường như đi bộ nhàn nhã tư thái thấy bên cạnh phụ trách n i ệ m hộ nàng ảnh vệ cùng hải vệ q u ý tinh nhuệ đều trận mắt hốc mồm trong lòng chỉ còn lại đối lực lượng tuyệt đối kính sợ Trưng tầm trưng tầm một chết tay thanh theo thể rồi. người, nhiên nhìn xem một màn này, để bó tay rồi. Hầu gái đúng lúc đó lần nữa khẽ không ngời, thanh mang không gái Hầu xem âm êm địa, địa. để đó Ê! Lục lúc lại khẽ bó dịu ngay tầm điện nước ấm cùng an thần hơn hương đều đã chuẩn bị tốt nàng cặp kia thanh tịnh trong con người đây là chuyện đương nhiên lo lắng lục nhiên nhìn xem hộ thuẫn bên ngoài vẫn như c ũ mãnh liệt nhưng bị tam trọng phòng tuyến một mực khóa kín quái vật triều nhìn nhìn lại hộ thuẫn bên trong ba vị này chơi đến quên cả trời đất thực đủ sức để nghiền ép chiến trường nữ trung hào kiệt cùng bên người vị này tại mưa bom bao đạn bên trong y nguyên chấp nhất tại để hắn đúng hạn g nghỉ ngơi chuyên nghiệp hầu gái hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm trong lòng cây kia căng cứng dây cung lại thật tại hầu gái cái này không đúng lúc lại cực hạn tri kỷ quan tâm dưới lặng yên lòng mấy phần. Đến. ba vị này cô n ã i n ã i là hoàn toàn đem cái này thảm liệt thiên thai xem như di động sân tập bắn cùng luyện cấp phó b ạ n chính chơi đến phong sinh t h ủ y khởi nào có nửa phần bồi dối cùng mọi bệnh cái bóng lục nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nhìn phía xa điểm tiểu nhiễm nhảy cả t ừ n g s o n g s ú n g tệ s ạ n g lăng hưu nhã dương cung bệnh dây leo l ầ n giam g phi n g u y ệ t mặt không thay đổi bưng xạ tuyến thương điểm danh thanh t r ạ n g h ắ n đành phải từ bỏ để các nàng cũng đi nghỉ ngơi suy nghĩ quay đầu đối bên người dịu dàng đứng hầu hầu gái mây trăng sao nói ta ta đi nghỉ ngươi đi nói cho các nàng biết ba cái hắng một chút ngự khí mang theo lo lắng để chính các nàng nhìn xem xử lý mệnh mọi liền lập tức trở về hành cung nghỉ ngơi đường n g ợ c trống phong tuyến có hạ cơ bọn hắn thay phiên phòng thủ tăng thêm hộ thuẫn cùng những cái tia tự động nọ pháo đầy đủ vâng thiếu ra tiểu nữ buộc hơi cười đáp ứng t ư thái y ê u nhã hôn gối thi lễ trên mặt kia dịu dàng tiểu dung phản g phất tại nói đã sớm nên như thế quanh người tại tiểu nữ buộc nhẹ nhàng dẫn dắt d ư ớ i rời đi ồn ào náo động chấn ngày nhìn sân thượng hướng phía hành cung chủ điện tia phiến đèn đốt sang trưng an bình tường hòa khu vực đi đến hành cung nội bộ hành lang rộng lớn mặt đất chân bóng như gương phản chiếu lấy đỉnh đầu c u n g ngoại giới chém giết oanh minh so sánh nơi này tĩnh mịch đến như là một cái thế giới khác trong không khí tràn ngập n h ạ t nhạt làm người an tâm cỏ cây h â n hương đi tại lục nhiên bên cạnh phía trước tiểu nữ buộc dáng người t h ẳ n g t ắ p màu xanh nhạt vãy theo bộ pháp khẽ đung đưa như là trong bóng đêm nở rộ ưu lan lục nhiên nhìn xem bóng lưng của nàng cuối cùng kìm nén không được trong lòng h i ế u kỳ mở miệng hỏi cái này hơ ngủ phục vụ cũng là các ngươi ngày thường chức trách hắn luôn cảm thấy loại này tại kịch chiến say xưa lúc nhắc nhợ chủ tướng đi ngủ thao tác có chút quá tại tri kỷ tiểu nữ buộc nghe vậy bước chân hơi ngừng lại che miệm phát ra nhất thanh cực nhẹ như là nàng nghiêng người sang nhìn về phía lục nhiên thiếu gia đây cũng không phải là chúng ta tự tác chủ trương nhà nàng dừng một chút thanh â m giảm thấp xuống chút mang theo điểm mật báo hòa bát đây là thanh diệu thủ cùng thanh hồi xuân hai vị y sư cố ý dặn dò các nàng dặn dò lục nhiên n ữ mày các nàng nói nha tiểu nữ buộc bắt t r ư ớ c các bác sĩ nghiêm túc giọng điệu giống như lúc thiếu gia ngài lao tâm lao lực lo liệu toàn bộ hành c u n g trên b i giới tâm thần tiêu hao rất lớn nhất định phải cam đoan nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể duy trì trạng thái tốt nhất trèo chống hành cùng tương lai phát triển không phải sao trong mắt nàng danh manh ý cười càng đậm các nàng hai vị còn ở hạch tâm phòng điều trị điểm đèn nghiên cứu phân tích thiếu ra ngài trước đó lưu lại một chút cơ sở thể chất số liệu đâu nói qua mấy ngày đợi ngài triệt để d i à n xếp lại muốn an bài cho ngài một lần toàn diện tỉ mỉ thân thể kiểm tra cũng không thể để ngài thức đêm chịu h o n g thân thể ảnh hưởng kết quả kiểm tra độ chuẩn xác cũng làm c h ễ mãi đến tiếp sau điều dưỡng kế hoạch đâu Lục nhiên, lúc n kia còn là vừa vặn tăng lên huyết mạch thời điểm lại bị tia hai cái y sư lập tìm được bị người dạng này cẩn thận nhập vi t một, đầu đầu một, một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm, ấm lặng yên từ sâu trong đáy lòng dâng lên ủi thiếp lấy những cái kia lâu dài càng cứng thần kinh đó là một loại bị đặt vào cánh chim phía dưới bị quý trọng bị bảo vệ lạ lâm ấm áp nhưng theo sát phía sau là một loại mãnh liệt cảm giác mới lạ cùng một tia rợ khóc rợ cười bị quản thúc cảm giác phản phất trong vòng một đêm nhiều hai cái thao nát tâm bác sĩ sinh ngay cả đi ngủ đều muốn bị nghiêm ngặt giám sát rồi cái này hai y sư lục nhiên nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu nữ g khí phức tạp hắn lắc đầu muốn làm ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng khỏe miệng lại giống như là không bị khống chế không tự chủ được có chút dâng lên phát h ỏ a ra một cái ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác mang theo điểm bất đắc dĩ lại hủy thiếp độ cong tại tiểu nữ b u ộ c dẫn dắt dưới hai người xuyên qua mấy đạo hành lang cuối cùng đứng tại hành cùng chỗ sâu một cái cực kỳ nặng nề khi phái khắc hoa cửa gỗ trước cánh cửa cao ngất chất liệu không phải vàng không phải m ộ c chảy xôi ôn nhuận nội liễm ngọc thạch q u a n trạch cánh cửa phía trên phức tạp mà hoa mỹ phủ điêu sinh động như thật đó là dùng chân quý tinh văn cương phát họa ra sao trời q u y t í c h cùng thâm h ả i trầm ngân điêu khắc thâm thúy sóng biển hoàn mỹ giao hòa dưới tia sáng dịu dịu lóe ra bên trong chứa năng lượng ánh sáng nhạt đã hiển tôn quý vừa tối hợp thủ hộ chi ý thiếu ra ngài tầm điện đến tiểu nữ buộc d ứ n g bước lại tư thái ưu nhã đối lục nhiên thật sâu thi lễ một cái trên mặt vẫn như c ũ là kia dịu dàng cung thuận tiêu dung nguyện ngài mộng đẹp an an nói xong nàng t ự như cùng dung nhập ánh trăng cái bóng lạc yên không một tiếng động lui lại quay người biến mất tại hành lang cuối cùng l cửa trục t r u y ể n động thanh âm trầm thấp mà thông thuận một cỗ hôn hợp có nhàn nhạt, nhạt có cây mùi thơm át như là sau cơn mưa rừng rậm tươi mát gió mát trong nháy mắt đập vào mặt cái này dòng nước cấm ôn nhu bao trùng hắn trong khoảnh khắc xua tán đi quanh quần trong người thuộc về vực sâu chi h ả i ướt lạnh tanh nồng cùng khói lửa chiến hỏa khí tức mang đến một loại từ ngoài vào trong lòng cảm giác cánh cửa mở rộng đập vào mi mắt cảnh tượng để cho dù là sớm đã được chứng kiến hành cung chủ điện rộng rãi lục nhiên cũng không nhịn được lần nữa cảm thấy một tia phát ra từ tâm nội tâm rung động vô số nhỏ bé như là ngưng kết sao trời dung hỏa tinh hạch bị x à o r ư ợ u khảm đạm trong đó tản mát r a nhu hòa mà ấm áp quang mang đã không phải trói mắt cường quang cũng không phải mở tối á n h đến mà là vừa đúng chiếu sáng t ẩ m điện mỗi một cái góc tạo nên một loại an bình tường hòa không khí dưới chân là xúc cảm ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ chân bóng như gương ấm màu trắng ngọc thạch mặt đất chân trần đặt lên chuyến đến một loại vừa đúng làm cho người thoải mái dễ chịu hơi lạnh cảm giác phản phất có thể phủ bình bàn chân mọi mệt trên giường từ phụ lên thật dày không biết tên dị thú nhung mao chế thành mềm mại nệm xúc cảm như là hãm vào trong đây bao trùm trên đó tơ lụa mềm ấm bóng loáng như nước tại mái vòm tinh quang chiếu rọi lưu chuyển lên chân châu nhu hà nội liễm quang trạch vẹn vẹn nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng nằm xuống khát vọng tầm điện một bên là nguyên một mặt tường to lớn rơi xuống đất cửa sổ hoặc là nói là một loại nào đó cực kỳ cao minh năng lượng bình chứ giờ phút này bình chướng rõ ràng tỏa ra bên ngoài chiến trường quang ảnh quần quân mê vụ lấp lóe hộ thuẫn con mang thậm chí ngẫu nhiên nổ tung năng lượng hỏa hoa như là một trận y mắng mặc kịch ở t r ê n diễn thần kỳ là bình chướng bên ngoài kia đinh thai nhức g ó c tiếng chém g i ế t tiếng nổ lại bị hoàn toàn ngăn cách trong điện một mảnh tính m ị c h phần này tuyệt đối yên t ĩ n h cùng ngoại giới ồn ào náo động tạo thành mánh liệt nhất tương phản phía trước cửa sổ trưng bày một chương tạo hình ưu nhã trôi chạy ghế nằm cùng một chương đồng dạng chất liệu bà con hiển nhiên là cung cấp chủ nhân tính tư hoặc ngắm cảnh sử dụng tầm điện khác một bên thì là một cái từ cả khối to lớn. ôn nhận u ấm màu trắng ngọc thạch điêu khắc thành cự hồ tắm lớn ao nước thanh tịnh t ớ i đáy tản ra mờ mịt nhiệt khí trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng tản ra mùi thơ m ngát kỳ dị cánh hoa b ề tắm bên cạnh nguyên bộ tắm gội công trình ngắn gọn mà thực dụng rộng lượng ngọc thạch trên bàn trang điểm trưng bày tinh xào rửa mặt dụng cụ cùng một chiếc tản r a nhu hòa l o á n quang năng lượng đèn càng làm lục nhiên ngoài ý m u ố n chính là tại tầm điện chỗ càng sâu rửa vào tường vị trí lại còn cách xuất một cái cỡ nhỏ thư phòng khu vực tao nhã trên giá sách đã chỉnh tề trưng bày một chút điện tịch hiển nhiên là v phía trên trưng bày đèn cùng biết công cụ đầy đủ mọi thứ